Chư 117 nhanh chân đến trước. Mẹ, các người đang nói cái gì? Hàn Lập Hiên hoàn toàn vẻ mặt một bức. Ha ha, sự tình trải qua là cái dạng này, Tô Liên Tuyết ở được đến đoạn dịch đồng ý sau, liền đem lúc trước phát sinh ở Tô ra sự tình, hoàn toàn báo cho Hàn Lập Hiên. Ta đi. Đoạn dịch ngươi thế, nhưng cũng là một cái dị thú bác sĩ. Hơn nữa liền Trần Đức đều bại bởi ngươi. Hàn Lập Hiên quả thực không thể tin, không tự chủ được lại lần nữa đánh giá nổi lên đoạn dịch, muốn nhìn xem trước mắt cái này đoạn dịch, cuộc có phải hay không cái gì lao yêu quái chuyển thế. Lúc trước tu vi quá lạn, nhà tới không có việc gì liền hái chính mình nghiên cứu một ý vô tình bên trong liền học được. Đoạn Dịch cười cười, nói: "Dựa vào chính mình nghiên cứu là có thể đủ nắm giữ đến như thế, thật là quá lợi hại ngươi biết không? Lúc trước ta hồi trường học thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái chuyên môn lừa vô tri tiểu nữ hài tiểu nhân đâu." Hàn Lập Hiên cười nói: "Bất quá hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là có thực học, ta quá bội phục đừng nói ngươi, ông nội của ta ngay từ đầu cũng là không tin, thiếu chút nữa liền trực tiếp đem Đoạn Dịch văng ra chúng ta Tô ra. Tô Liên Tuyết nhịn không được cười nói: "Hảo hảo, chúng ta không liêu cái này đề tài, đến xem như thế nào phân phối mấy thứ này đi." Đoạn Dịch nhìn phía dưới mấy thứ này, nói: di thật cũng không cần như thế nào phân phối, có thể trực tiếp áp chế đường dự, cùng đánh chết sơn lính cự vượng, toàn bộ đều là đoạn huynh công lao, ngươi liền tính toàn bộ lấy đi, cũng là không, có bất luận vấn đề gì. Hàn Lập Hiên cầm lấy bụi gai thú linh tạm, nói: "Hắc hắc, bất quá cái này bụi gai thú hữu thể, ta cầm đi, đoạn huynh hẳn là sẽ không để ý đi cái này nham thạch tộc dị thú, thoạt nhìn cũng thực không đổi, đoạn dịch ngươi có thể để cho cho ta." Tô Liên Tuyết Tử vừa rồi bắt đầu, liền chú ý tới cái này thạch tộc dị thú, vội vàng nói: "Ha ha, kỳ thật ta tiến cái này bị cảnh trùng, được đến thứ tốt đã không ít, cái này đường dự vốn chính là ngươi kẻ thù." chúng ta vốn chính là giúp ngươi bảo thủ. Ta chỉ cần cái này, ngàn linh tham cùng này, đôi dược phẩm là được đoạn dịch đạo cũng không có nghĩ toàn bộ đều lấy đi, rốt cuộc trước mắt hắn nhẫn chữ vật đã sắp đầy, nếu là ở phóng nhiều như vậy linh thạch, linh hào, hoàn toàn chính là không đủ, chi bằng nhường cho Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết. Thật không dám dâu dếm, ta dung hợp mặt khác một con dị thú, chính là một con cự lực tuyết vượng, trước mắt đang đứng ở trường thành thể, nếu có này một cái ngàn linh thâm, như vậy liền có thể làm nó nháy mắt đột phá đến thành thục thể, cứ như vậy liền có thể đối ở thi đại học phía trước, làm nó có được sức chiến đấu." Đoạn dịch giải thích nói, thì ra là thế. Nếu là đoạn huynh muốn kia tự nhiên là không có vấn đề. Hàn Lập Hiên không có bất luận cái gì dị nghị. Tuy rằng cái này ngàn linh tham phi thường trân quý, có thể cho Hàn Lập Hiên bùi gai thú lập tức liền trường thành lên. Nhưng rốt cuộc bọn họ hai người trước mắt trong cơ thể đều đã dung hợp hai chỉ màu xanh lục phẩm chất dị thú, hơn nữa đều còn không yếu, làm bạn bọn họ thời gian cũng rất dài, không có khả năng đem này tiêu hủy, ngược lại đi dung hợp bùi gai thú. Hàn Lập Hiên muốn cái này bùi gai thú, vốn chính là tưởng chờ chính mình có năng lực dung hợp đệ tam dị thú linh khắc ghi, lại sử dụng, cho nên cái này ngàn linh tham đối trước mắt Hàn Lập Hiên nói, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Mà Tô Liên Tuyết tắc đối ngàn linh tham càng thêm không có hứng thú, tuy rằng cũng biết được thực chân quý, nhưng Tô Liên Tuyết căn bản là không có có được cái loại này còn ở vào hữu thể, trưởng thành thể dị thú, cho nên đối Tô Liên Tuyết tới nói, cái này ngàn linh thú cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Vậy ngươi nếu không cần, ta liền cùng Lập Hiên chưa đều, ngươi cũng không nên hối hận a. Tô Liên Tuyết cũng không có cùng đoạn dịch lễ nhượng, trực tiếp liền nửa ngồi xổm xuống dưới, nghiêm túc chọn lựa chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Hàn Lập Hiên cũng là giống nhau, tại đây đại lượng linh thạch, linh thảo trùng, tìm kiếm một ít đối kim diễm hổ cùng giáp sắt cự tê dụng. Mà giữ lại vài thứ kia, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết tất xem đều không xem, trực tiếp liền phân chia thành hai đôi, sau đó trước sau thu vào tới rồi từng người nhẫn chữ vật chung. Cái này đường dự nhẫn chữ vật ta liền cầm đi, vừa vặn ta nhẫn chữ vật vẫn là hư hao đâu. Đoạn Dịch nhìn đến bị tùy tay vẫn đến một bên nhận chữ vật, Đoạn Dịch lập tức liền nhặt lên. Không thành vấn đề, người nếu là muốn, chờ sau khi ra ngoài, ta lại nhờ người đưa người hai quả." Hàn Lập Hiên cười nói. "Ha ha, ta đây nhưng chờ nga." Đoạn Dịch tức khắc liền nở nụ cười. "Hào hào, nơi này giống như còn rất nguy hiểm." chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi ở cùng Hàn Lập Yên chưa cắt xong đường dự nhẫn chữ vật trung đồ vật lúc sau, Tô Liên Tuyết liền nhìn nhìn bốn phía, cảnh giác nói, "Vậy chạy nhanh đi thôi, đi trước vừa rồi một Linh Hoa yêu nơi đó nhìn xem, nói không chừng nó hiện tại đã từ dưới nền đất ra tới." Đoạn Dịch nói, "Không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền đi." Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết gật gật đầu. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền dựa theo trong đầu một Linh Hoa yêu vị trí, mang theo Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết, bay nhanh chạy qua đi. Sau một lát, ba người ngốc ngốc đứng ở lúc trước phát hiện Mộc Linh Hoa yêu bụi cỏ địa phương, một đám biểu tình đều thập phần chua sót. Ta đi Không nghĩ tới kết quả là nấu chín vịt vẫn là bay, cái này một Linh Hoa yêu xem ra đã bị người phong ấn. Hàn Lập Hiên có điểm tiết hơn nói. Đúng vậy, liền ban đầu gieo trồng ở chỗ này, những cái đó một Linh Hoa cũng toàn bộ cũng chưa, sớm biết rằng vừa rồi hẳn là trước đêm này đó một Linh Hoa ngắt lấy đi. Tô Liên Tuyết cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới, chúng ta vừa rồi cũng cũng chỉ rời đi trong chốc lát mà thôi, này một Linh Hoa yêu đã bị người phong ấn, trước sau thêm lên cũng liền hơn một giờ đi, xem ra ở cái này sơn cốc bên trong, trừ bỏ chúng ta ba người ở ngoài, còn có những người khác đoạn dịch vội vàng thông qua hệ thống kiểm tra đo lường năng lực. Nhìn xem xung quanh có hay không, cái gì không giống bình thường gì thú. Chẳng qua xung quanh đều là một ít tầm thường dị thú, cũng không có cái loại này phá lệ mắt sáng, thậm chí liền thực vật sinh vật đều nhìn không tới. Nguyên bản đoạn dịch còn nghĩ phong lớn này chỉ một Linh Hoa yêu, chờ đến chính mình có thể dung hợp đệ Tam Trương dị thú linh tạm khi sử dụng, rốt cuộc cái này một Linh Hoa yêu có có thể chí người ngủ say không tỉnh năng lực, thường thường ở trong chiến đấu rất lớn tác dụng, nhưng đáng tiếc bị người nhanh chân đến trước. Gì? Mau xem. Tô Liên Tuyết bỗng nhiên chú ý tới ở phía trước một viên trên cây, có một cái kỹ năng hành kích lưu lại dấu vết. Đoạn dịch cùng Hàn Lập vội vàng liền chạy qua đi. Này dấu vết thoạt nhìn có điểm giống quang hệ dị thú tạo thành thương tổn. Đoạn dịch chỉ vào trên cây dấu vết, nói: "X thật là, này dấu vết trung còn có còn sót lại quang thuộc tính năng lượng, hiển nhiên người kia hẳn là không có rời đi lâu lắm." Hàn Lập Hiên gật gật đầu, nói: "Mà trung quanh còn có rất nhiều màu hồng phấn bột phấn, này đó hẳn là một Linh Hoa yêu giấc ngủ phấn hoa, hơn nữa trên mặt đất còn có rất nhiều tựa như tiểu chủy thủ giống nhau lá cây ha ha. Như vậy xem ra, người kia ở phong ấn Mộc Linh Hoa yêu quá trình cũng không như thế nào thuận lợi nha, hẳn là trải qua một phen khổ chiến." Hàn Lập Hiên cười nói: "Tính tính chỉ có thể nói chúng ta cùng cái này một Linh Hoa Yêu Vô Duyên, sơn cốc này hẳn là còn có mặt khác không tầm thường thực vật sinh vật, chúng ta lại đi tìm xem xem đi. Ngay sau đó, đoạn dịch liền mang theo Hàn Lập Yên, Tô Liên Tuyết tiếp tục ở cái này sơn cốc tham dò lên. Chương 118 dùng. Cứ như vậy trong bất tri bất giác, màn đêm dần dần buông xuống. Ở thăm dò sơn cốc trong khoảng thời gian này chung, đoạn dịch đám người cũng thu hoạch không ít, thu thập tới rồi rất nhiều chân quý linh hảo, linh thạch, thậm chí Tô Liên Tuyết còn thêm vào phong ấn một con màu xanh lục phẩm chất thực vật sinh vật. Như vậy xem ra, cái kia phong ấn Mộc nói vậy đã rời đi sơn cốc này muốn bản còn muốn nhìn xem đến tuột cùng sẽ là ai đâu. Hàn Lập Hiên lúc này chính dựa vào một thân cây hạt, nói: "Không đụng tới liền không đụng tới đi, dù sao chúng ta ở cái này trong sơn cốc cũng đã thu hoạch không ít thứ tốt, cũng coi như không lỗ." Đoạn Dịch cười cười, nói: "Đêm nay qua đi, khoảng cách rời đi bí cảnh cũng chỉ dư lại ba ngày, hy vọng còn có thể đủ ở gặp được một ít đồ tốt." Tô Liên Tuyết lúc này chính ôm đá quý hồn thú, hương phấn nói: "Hy vọng như thế đi, rốt cuộc có thể tới một chuyến không dễ dàng, hơn nữa lần này sau khi ra ngoài, lại quá một cái tuần, chính là thi đại học. Nói các ngươi đều tưởng muốn khảo cái nào linh tạp sư đại học sao?" Thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, đoạn dịch tò mò hỏi. Haha, số tại ta trở thành linh tạp sư kia một khắc, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Mục tiêu của ta chính là Lam Hải tinh tam đại mạnh nhất linh tạp sư đại học chi nhất, học viện Diễm Hoàng. Hàn Lập Hiên nói xong, liền dùng một loại hướng tới ánh mắt nhìn phía không trung. Học viện Diễm Hoàng A, kia thật là một khu nhà ghê gớm đại học, nghe nói tốt nghiệp ra tới học sinh, cơ hội đều sẽ trở nên nổi bật, liền tính cái loại này giống nhau học sinh cũng trên cơ bản đều sẽ đạt được tương đương không tồi tiền đồ đồng dạng cũng là khoảng cách chúng ta Diệu Quang thị gần nhất một khu nhà hàng hiệu linh Tạp sư đại học, có thể nói là chúng ta Diệu Quang thị học sinh nhất hướng tới đại học chẳng qua mặc kệ là học viện Diễm Hoàng, vẫn là mặt khác hai sở hàng hiệu. Linh Tạp sư đại học đều thuộc về chúng ta Lam Hải tinh thượng lợi hại nhất tam sở đại học, chiêu sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, nghe nói đều là trăm rằm mới tìm được một, tưởng thi được đi tuyệt đối rất khó. Tô Liên Tuyết ở nghe được Hàn Lập Hiên nhắc tới học viện Diễm Hoàng thời điểm, trong ánh mắt cũng toát ra hướng tới biểu tình. Mà đoạn dịch ở nghe được học viện Diễm Hoàng thời điểm, cũng là hơi hơi trầm tư một chút. Ở đoạn dịch trong trí nhớ biểu hiện, ở cái này Lam Hải Tinh Thượng có Tam sở phi thường cường đại linh tạp sư đại học, phân biệt tọa lạc ở Lam Hải Tinh ba tòa quan trọng nhất thành phố lớn, Phong Lăng Thị, Tân Dương Thị cùng với Diễm Hoàng Thị. Trong đó Phong Lang Thị, Tân Dương Thị khoảng cách đoạn dịch vị trí Diệu Quang Thị đều qua xa, liền tương đương với đoạn dịch là ở phương Nam, Tân Dương Thị còn lại là ở bên trong vị trí, mà Phong Lang Thị kia khoảng cách liền xa hơn là ở phương Bắc. Cho nên trong tình huống bình thường, này Phong Lăng học viện cùng Tân Dương học viện chủ yếu chiêu sinh đối tượng, giống nhau sẽ không ở đoạn dịch vị trí nơi này, chỉ có học viện Diễm Hoàng khoảng cách Diệu Quang thị cũng không có quá xa, cho nên thường thường đại gia chủ yếu tưởng khảo đại học, cũng đều sẽ là này Sở học viện Diễm Hoàng. Đáng tiếc học viện Diễm Hoàng chiêu sinh điều kiện quá hà khắc rồi, trên cơ bản giống Diệu Quang thị loại này tiểu thành thị học sinh, là rất ít có năng lực sẽ thi đầu học viện Diễm Hoàng, cuối cùng đều là bị quanh thân một ít bình thường linh tạp sư đại học chúng tuyển. Nhưng liền tính như thế, Cái này học viện Diễm Hoàng cũng là bọn họ này đó rượu quang thị học sinh, nhất hướng tới đại học, trên cơ bản một đám đều tha thiết ước mơ có thể thi đậu, cứ như vậy ngày sau tốt nghiệp, tiền đồ đem một mảnh quang minh. Chẳng qua, sẽ không như vậy coi trọng, thường thường đều là tùy ý nhìn nhìn, nếu có vừa lòng học sinh, như vậy liền sẽ chúng tuyển hắn, nếu là không có cũng sẽ không lãng phí quá mức thời gian, trực tiếp liền sẽ rời đi. Rốt cuộc tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, toàn bộ đều là mà hướng toàn bộ Lam Hải tinh chiêu sinh, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có tiềm lực học sinh, thậm chí Dĩ vãng còn có suất hiệt quá, ở một cái tiểu thành thị trung Xuất hiện một cái thiên phú cực kỳ lợi hại thiếu niên, cuối cùng thiếu niên bị ba cái học viện đồng thời tranh đoạt tình huống. Như vậy xem ra chúng ta ba người mục tiêu đều là giống nhau, đều là muốn tiến vào học viện Diễm Hoàng. Đoạn Dịch cười cười, nói: "Vậy muốn cùng nhau nỗ lực, tranh thủ chúng ta đều khảo nhập." Hàn Lập Hiên hưng phấn nói: "Như vậy đi, với lúc thừa dịp nơi này không có gì nguy hiểm, ta chuẩn bị làm chúng ta cự lực quyết vượn dùng ngàn linh tham. Với lúc đại gia hiện tại đều liêu đến hang say một chốc một lát cũng sẽ không nghỉ ngơi." Đoạn Dịch liền nghiêm túc quan sát một chút xung quanh, phát hiện trước mắt quanh đều không có cái gì dị thú. Vì thế liền chuẩn bị thừa dịp thời gian này, làm chính mình cự lực tuyết vượn ăn vào ngàn linh tham, cứ như vậy ngày mai liền có thể làm băng phách độc xạ hảo hảo nghỉ ngơi, liên tiếp nhiều như vậy thiên chiến đấu, thế tất thực vất vả. Tiêu Hạo, chúng ta cho ngươi xem, sẽ không có nguy hiểm. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết lập tức liền đứng dậy đứng lên, cảnh giác nhìn một phía. Ân. Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, tay phải lập tức hiện ra một chương linh tạm, cùng với một đạo lam quang, linh tạm hóa thành cự lực tuyết vượn Lúc này cự lực tuyết đã lại trưởng thành một ít, từ ban đầu 1 mét nhiều, biến thành 2 mét tả hữu, hơn nữa hơi thở cũng cường đại rồi không biết. Lúc trước đoạn dịch đã cấp cự lực Tuyết Vượn dùng quá rất nhiều băng thuộc tính linh thạch, cùng linh thảo, nếu là không có ngàn linh tham, kỳ thật cũng là có thể đại biên độ nhanh hơn trưởng thành tốc độ. Chẳng qua như vậy gần nhất, liên vô pháp bảo đảm có thể đổi ở thi đại học phía trước, cho nên đoạn dịch vẫn là cần thiết làm cự lực Tuyết Vượn dùng ngàn linh tham. Như vậy cự lực Tuyết Vượn liền có thể lập tức đột phá đến thành thuộc thể, hơn nữa lúc trước ở trong cơ thể còn không có kịp thời tiêu hóa bắt lấy linh thạch, linh thảo cũng sẽ chậm rãi do đó đạt được hơn xa cùng cấp bậc thú năng lực, này đó là dị thú từ ấu thể bắt đầu đào tạo lớn nhất chỗ tốt. Còn không có thành niên liền có như vậy cường đại băng thuộc tính năng lượng dao động ta đều cảm giác đã muốn so với ta Tuyết Ảnh lang cường đại hơn, chỉ sợ chờ hạ đột phá đến thành tu thể, khả năng sẽ cùng ngươi băng phách độc xạ không sai biệt mấy à. Tô Liên Tuyết kinh ngạc nói. "Đoạn Dịch cái này cự lực Tuyết Vượn, Tô Liên Tuyết đã từng cũng là gã qua, liền ở trường học bí cảnh bên trong, lúc ấy chờ bất quá chính là một cái mới sinh ra hữu thể, không nghĩ tới hiện tại cũng đã trưởng thành đến như thế." Ta đây liền bắt đầu, cự lực Tuyết Vượn ăn vào ngàn linh thâm đi." Đoạn Dịch nói xong, liền lập tức tự nhẫn chữ vật tướng ngàn linh thâm lấy ra tới, sau đó đưa cho cự lực Tuyết vượng. Ở nhìn đến ngàn linh thâm khi, cự lực Tuyết Vượn cũng là phá lệ kích động. Lập tức liền cầm qua đi, một ngụm nuốt đi xuống. Theo ngàn linh tham nhập thể, cự lực Tuyết Vượng trên người lập tức liền bộc phát ra một cổ rất cường đại linh lực dao động, nguyên bản biểu tình tức hưng phấn cự lực Tuyết Vượng, lập tức liền lộ ra thống khổ thần sắc, thả toàn thân không ngừng đang run rẩy, thoạt nhìn tương đương thống khổ. Chư 119 thanh niên. Theo sau này đó từ cự lực Tuyết Vượng trong cơ thể bộc phát ra tới linh lực, hình thành một cái cùng loại với quang mảng giống nhau đồ vật, đem cự lực Vượng chặt chẽ bao vây ở bên trong. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, trong bất bất liền đi qua tiếp cận giờ, nguyên bản 2 mét bao lớn cự lúc này không ngừng biến đại. Quang màng cũng không ngừng biến đại, trước mắt đã trưởng thành tới rồi 3 mét nhiều, Miệm Nhiên đã có được thành niên cự lực tuyết vượn nên có hình thể. Răng rắc. Cùng với một tiếng thanh thúy tựa như trứng gà sắp rách nát giống nhau thanh âm, quang màng lập tức liền rách nát mở ra. Dực rỡ hẳn lên cự lực tuyết vượn lập tức liền giãn ra một chút chính mình thân thể, biểu hiện rất là hưng phấn. Dị thú tên, cự lực tuyết vượn. Dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lực lượng hệ, hệ dị năng lực, sóng mặt đất quyền, phá băng quyền, cấp đông lạnh ánh sáng dị thú trạng thái, hưng phấn tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thành công. Ở nhìn đến hoàn toàn mới cự lực tuyết vượn thuộc tính giao diện lúc sau, đoạn dịch lập tức liền hưng phấn lên. Chính mình cự lực tuyết vượn không chỉ có thành công trưởng thành tới rồi thành thuộc thể, lại còn có thêm vào nhiều lĩnh ngộ một cái rất cường đại băng hệ kỹ năng, cấp đông lạnh ánh sáng, này nếu là đổi thành dã ngoại bình thường trưởng thành lên tự lực tuyết vượn, kia tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ. Sở dĩ đoạn dịch cự lực tuyết vượn có thể làm được, kỳ thật còn muốn ít nhiều lúc trước không ngừng cho nó dùng băng thạch, băng thảo linh tinh đồ vật, dẫn tới nó trong cơ thể thuộc tính năng lượng muốn xa xa thắng qua bình thường cự lực cuối cùng lĩnh ngộ cấp lạnh ánh sáng. Hảo cương a Đoạn dịch nguyên này chỉ cự lực Tuyết Vượn muốn so với chúng ta ở bí cảnh bên trong gặp được kia chỉ, muốn cường ra quá nhiều, hơn nữa hình thể cũng muốn lớn hơn một chút, quả nhiên dị thú từ ấu thể bắt đầu đào tạo, chỗ tốt quá nhiều." Tô Liên Tuyết kinh ngạc nói. Nhưng mà liền ở đoạn dịch chuẩn bị nói cái gì thời điểm, trong cơ thể linh hồn hải chỗ cự lực Tuyết Vượn linh tạm, bỗng nhiên liền chấn động một chút, theo sau lập tức tản mát ra đại lượng linh lực. Đoạn dịch lập tức liền minh mạch, vội vàng liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bởi vì đây là đến từ dị thú phụng dưỡng được lại, trên thế giới này, linh tạm sư mỗi thành công dung hợp một con dị thú, hoặc là trong cơ thể hiện có dị thú bỗng nhiên đạt được thật lớn lực lượng, lại hoặc là tiến hóa sau khi thành công, như vậy nên linh tạp sư liền sẽ được đến dị thú phụng dưỡng ngược lại, do đó linh lực bạo tăng. Lúc trước đoạn dịch đó là làm tiểu hồn xà tiến hóa vì băng phách độc xà thời điểm, đoạn dịch tu vi liền trực tiếp nhảy lên tới rồi đồng cao một tinh. Mà ở dung hợp đệ nhị chương cự lực quyết vượt linh tạp thời điểm, ấn bình thường tình huống, đoạn dịch bổn hẳn là đã chịu cự lực quyết vượt phụng dưỡng lại, nhưng đáng tiếc chỉ là ấu thể, còn không có cái gì lực lượng, cho nên cũng liền không có phụng dưỡng ngược lại. Nhưng như thế này chỉ cự lực Tuyết Vượn đã hoàn toàn thành niên, như vậy đoạn dịch cũng tự nhiên nên đã chịu phụng dưỡng ngược lại, cho nên đoạn dịch lập tức liền ngồi xếp bằng, điều động này đó phụng dưỡng ngược lại mà đến linh lực, hướng tới đệ nhị điều linh lực kinh mạch thượng hội tụ. Là gì thú phụng dưỡng ngược lại cấp đoạn dịch lực lượng, xem ra đoạn dịch tu vi lại muốn tăng lên dựa theo hắn này chỉ cự lực Tuyết Vượn trình độ, chỉ sợ lập tức liền có thể đột phá đến đồng tao tam tinh, xem ra ta cuối cùng một cái ưu thế cũng đã không có, hoàn toàn lệch lệch. Hàn Lập Hiên cười khổ nói, "Ai, trừ bỏ hâm mộ, vẫn là hâm mộ." Tô Liên Tuyết nhìn đang ở bay nhanh tăng lên tu vi đoạn dịch, mãn nhãn đều là hâm mộ chi tình. Ha. Theo đoạn dịch vui sướng hô to một tiếng sau, trong cơ thể đệ nhị điều linh lực kinh mạch thượng lại sáng lên một cái quan điểm, lúc này này linh lực kinh mạch thượng sáng lên ba cái quan điểm, đại biểu cho đoạn dịch đã là đồng tao tam tinh tu vi. Thế nhưng lại đột phá. Đoạn dịch chậm rãi mở mắt, cảm thụ một chút lực lượng của chính mình. Xong rồi, thật là đồng tao tam tinh, ta hoàn toàn không như thế. Hàn Lập Hiên tức khắc liền thở dài một hơi. Haha, như thế nào, này liền nhu trí. Lúc trước cái kia quyết đoán 10 phần Hàn Lập Hiên đâu? Tô Liên một bên cười nói, ai nói ta nhu bất quá chính là cảm khái một chút mà thôi, chờ ta Rốt cuộc một ngày ta sẽ đuổi theo thừa ngươi." Hàn Lập Hiên đông nhiên liền nhìn về phía Đoạn Dịch, chỉnh trọng nói, "Ta đây nhưng chờ, đến lúc đó chúng ta lại hào hảo tranh tài một hồi." Đoạn Dịch vội vàng đáp lại nói, Haha, ha, hảo." Hàn Lập Hiên lập tức liền phá lên cười. Nói thật, Hàn Lập Hiên cũng không có bởi vì Đoạn Dịch bỗng nhiên của thời, đoạn chính mình ở trường học Phong Vân bảng đệ nhất, mà cảm thấy khó chịu, do đó đối Đoạn Dịch tâm tăng chẳng ghét, tương phản Hàn Lập Hiên bởi vì Đoạn Dịch xuất hiện, dù sao càng ngày càng có ý chí chiến đấu. Dĩ vãng ở trường học đều tìm không thấy có thể cùng chính mình một trận chiến người, hiện tại rốt cuộc có, lại còn có đặc biệt cường. Hàn Lập Hiên hiện tại đã đem đoạn dịch trở thành chính mình muốn đuổi theo mục tiêu. Chỉ cần có cái này mục tiêu, như vậy Hàn Lập Hiên liền có động lực, ở kế tiếp tu luyện chung cũng sẽ tăng mau. Sắp trời cũng đã đã khuya, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi." Đoạn Dịch nhìn nhìn chung quanh, nói. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết sôi nổi gật gật đầu, ngay sau đó đều tự tìm một chỗ thoải mái địa phương, tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái trung. "Băng Phách Độc xà mấy ngày nay vất vả ngươi, tiếp được phải hảo hảo nghỉ ngơi đi." Đoạn Dịch hướng tới Băng Độc Sà đi qua, dùng tay sờ sờ nó đầu, nói: Băng Phách độc xạ hưởng thụ đoạn dịch vượt ve, dùng đầu nhẹ nhàng cọ đoạn dịch bụng, sau đó lưu luyến không rời biến thành một chương linh tạm, dung hợp tới rồi đoạn dịch linh hồn trong biển. Cự lực Tuyết Vượng mấy ngày kế tiếp, liền giao cho ngươi. Đoạn dịch nhìn về phía bên cạnh 3 mét bao lớn cự lực Tuyết Vượng, nói: "Cự lực Tuyết Vượng giờ phút này tinh lực dư thừa, dùng xong quyền không ngừng đấm đánh cơ ngực, đồng thời trong óc truyền niệm cấp đoạn dịch, nói cho đoạn dịch chính mình nhất định sẽ bảo hộ hảo hắn." Ân. Đoạn dịch cười cười, liền đi tới một viên đại hạ, nhắm lại hai mắt, cũng tiến vào tu luyện trạng thái. Sáng sớm hôm sau, ba người sớm liền đã tỉnh, ở đơn giản rửa mặt qua đi, Ba người liền tiếp tục ở cái này trong Sơn Cốc thăm dò không thể không nói Sơn gốc này phi thường đại là đoạn dịch 3 người tiến vào huy phụ tập đoàn bí cảnh tới nay, gặp được lớn nhất một chỗ ở chỗ này ngây người mau hai ngày nhưng trước sau không có nhìn đến Sơn Cốc xuất khẩu. hôm nay đoạn dịch ba người cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm nhưng cũng không có thu hoạch đến cái gì thứ tốt tựa hồ giống như là nhân phẩm hao hết giống nhau ngày này quá thập phần bình tĩnh bất quá Tuy rằng không có thu hoạch cái gì thực tế tính thứ tốt nhưng đoạn dịch cự lực tiết vượng lại thể hiện rồi nó siêu việc màu xanh lục phẩm chất dị thú lực lượng liền tính gặp màu nam phẩm chất dị thú Thân là màu xanh lục phẩm chất cự lực tuyết vượng cũng là có một trận chiến chi lực. Đáng tiếc đoạn dịch trước mắt Tu Vi còn không có đạt tới bạch mức cấp, bằng không liền có thể trực tiếp làm cự lực tuyết vượng tiến hóa, dựa theo trước mắt cự lực tuyết vượng tiềm lực, là vô cùng có khả năng ở tiến hóa trung phát sinh bạo kích. Đến lúc đó, chính mình liền có thể trực tiếp có được một con đạt tới màu tím phẩm chất titan băng vượng. Chương 120 ngoài ý muốn cuốn vào. Cứ như vậy bất chi bất giác trung, đoạn dịch đám người liền ở cái này uy phủ tập bí cảnh, lại đại hai ngày, hiện giờ đã là cuối cùng một ngày. Ngày này, đoạn dịch mang theo Hàn Lập Hiền, Liên Tuyết đi này Tiến vào tới rồi một chỗ phi thường cần của cánh đồng hoang vũ trung. Phía trước đoạn dịch sớm nhất gặp được quá kia chỉ địa sát bạc giao lúc sau, nó không còn có xuất hiện, cũng không có nhìn đến mặt khắc long tộc dị thú. Nay liền làm đoạn dịch không thể không từ bỏ, ở uy phụ tập đoàn bí cảnh trung, tìm kiếm tới rồi Long Chi Lân cùng Long Chi Tinh Huyết, chỉ có có thể tới về sau ở chậm rãi tìm kiếm. Bất quá cũng may, đoạn dịch này một chuyến bí cảnh chi lữ, thu hoạch còn là phi thường không tồi, đặc biệt là được đến phá phong kiếm cùng ngự phong kiếm quyết, có này thứ hai tồn tại, lại phối hợp chính mình trọng lực từ trường, liền tính đoạn dịch không dựa vào dị thú, cũng là có rất cường đại sức chiến đấu. Nếu ở phối hợp dị thú Vậy đại biểu cho đoạn dịch đã cùng cấp bậc vô địch, thậm chí gặp được Bạch Ngân cấp linh tạp sư, cũng là có một trận chiến tri chi lực. Không thể không nói cái này vì phụ tập đoàn bí cảnh thật đúng là đại, chúng ta đều đã ở cái này bí cảnh trung đại suốt 6 ngày, nhưng trước sau không có gặp được quá nặng phục hoàn cảnh, hơn nữa liền những người khác đều rất ít nhìn đến lúc trước cái kia Huy phụ tập đoàn tiểu thư, từ tách ra lúc sau, cũng là không còn có bóng dáng, nói tốt bảo hộ chúng ta Bạch Ngân cấp linh tạp sư, cũng là không thấy. Hàn Lập Yên nhìn nhìn xung quanh, nói: "Nay cũng không có cách nào đi, rốt cuộc nơi này quá lớn, chúng ta một tàn vỡ lúc sau, liền lập tức gặp địa sát bạc dao." Sau đó bị nó xạ loạn quần tội phi, nhưng cái đó bảo hộ chúng ta Bạch Ngân cấp linh pháp sư, tìm không thấy cũng là bình thường." Tô Liên tiếp nói, "Cuối cùng một ngày, dù sao bọn họ tìm được hay không, chúng ta cũng đều muốn chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay liền tùy ý một chút đi." Lúc này sắp trời không sai biệt lắm là ở giữa trưa tà hữu, đoạn dịch đám người lúc trước là ở buổi sáng thời điểm chuyển tống tiến bí cảnh, cũng liền đại biểu cho sáng mai, trong tay bọn họ chuyển tống tay bài liền sẽ tự động rẽ nát, mang theo bọn họ rời đi bí cảnh. Hiện giờ cũng chỉ dư lại non nửa thiên thời gian, vất vả buôn ba mấy ngày này, cũng sắp thật yêu cầu thả lỏng một chút. Hơn nữa đoạn dịch cũng rõ ràng từ trong óc ra đa giả các chung, cảm giác tới rồi chúng quanh thật sự phi thường hoang vu, căn bản là vô dụng, cái gì thứ tốt. Ngay cả dị thú cũng ít đòi không có mấy, nếu đổi làm mấy ngày hôm trước, như vậy đoạn dịch khẳng định sẽ lập tức lựa chọn đổi địa phương thăm dò, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không cần, cứ như vậy tùy duyên một chút, chờ đợi bí cảnh kết thúc là được. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng đều hơi hơi gật gật đầu. "Wen." Liên ở ba người đã chuẩn bị thả lòng thời điểm, mặt đất bỗng nhiên liền bắt đầu kịch liệt động lên, từng tiếng vang lớn từ phương xa truyền đến. "Không tốt, xem ra có tình huống" Đoạn dịch lập tức liền cảnh giác lên, nghiêm túc thông qua hệ thống kiểm tra đo lường xung quanh. Thật là không được yên ổn à, thật vất vả quyết định nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lại tới nữa. Hàn Lập Hiên phun tào nói, xem này Lục tính, nói vậy lại là có người ở cùng dị thú chiến đấu. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Tô Liên Tuyết tỏ bộ nói, tôi bỏ đi, ta lần này bị cảnh chi lữ đã thu hoạch trần đây, mấy ngày nay nhưng mẹ chết ta, cứ như vậy yên lặng chờ đợi rời đi liền hảo. Hàn Lập Hiên nhưng thật ra không có như thế nào để ý, thoải mái dựa vào một khối cự thạch bên. Nghe này Lục Tĩnh, tựa hồ ly chúng ta cũng rất xa, Tĩnh, ta cũng không đi. Tô Liên Tuyết hơi hơi lắc lắc đầu, nói: "Nhưng nhưng vào lúc này, phía trước dũng nhiên liền điên cùng chạy tới một nữ tử, biểu tình thập phần hoảng loạn, phía sau một con tuyết bạch sắc con thỏ, toàn thân đều là hơi thở phi thường suy yếu, hơn nữa trên người vết thương chồng chất, hiển nhiên vừa mới hẳn là đã trải qua một hồi chiến đấu." Đó là Mạc Lăng Uyên. Nàng như thế nào dũng nhiên xuất hiện? Đoạn dịch đầu trung lập khắc liền bắn ra Mạc Lăng Uyên ma lực linh thỏ thuộc tính giao diện, phát hiện đã đã chịu trọng thương. "Mạc Lăng Lập Hiên tức khắc liền bừng tỉnh lại đây, vội vàng nhìn qua đi, nói: "Ta đi." Thật đúng là, bất quá nó vì sao chạy như thế hoảng loạn? lại còn có như thế chật vật, tựa hồ phía sau cũng không có gì dị thú ở đuổi theo đi, đây là có chuyện gì? Mà lúc trước phương xa truyền đến vang lớn, cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả mặt đất cũng không ở chấn động. Thoạt nhìn cái này Mạc Lăng Huyên hẳn là bị cái gì cường đại dị thú cũng công kích, vừa rồi cái kia động tính, hẳn là chính là Mạc Lăng Huyên làm ra tới, chẳng qua vì cái gì rõ ràng đã đình chỉ, Mạc Lăng Huyên lại còn như thế sốt ruột. Tô Liên Tuyết cũng là nghi hoặc nói. Đang ở chạy vội mà đến Mạc Lăng Huyên liếc mắt một cái liền thấy được đoạn dịch ba người, lập tức kinh hô lên. Đi, đi mau. Có hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú xuất hiện. Mạc Lăng Huyên một bên hướng về phía đoạn dịch ba người đều, một bên bay nhanh chạy vội bởi vì Mạc Lăng Huyên khoảng cách đoạn dịch ba người còn có điểm khoảng cách thanh âm nghe không phải rất rõ ràng không tốt nhưng đoạn dịch lúc này trong đầu đỗ nhiên xuất hiện hai cái lập lòe đặc biệt lượng màu vàng quan điểm chính bay nhanh hướng về phía bọn họ lại đây thả này hai cái màu vàng quan điểm đều ẩn ẩn tản ra kim quang tốc độ cũng là phi thường màu dị thu tên trời xanh cử mãng dị thú phẩm chất màu tím dị thủ chủng tộc thủ tính giá phong hệ dị thú năng lực Giang Ngọc khói độc phong linh thuật cùng bạo lưỡi do gió phong có thể đánh sâu vào dị thú trạng thái phẫn nộ vết thương nghệ Tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, địa sát bạc giao dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú tổ hệ dị thú năng lực, mà thứ, sóng mặt đất đánh sâu vào, xác loạt vốn, rống âm, long chi chảo đánh dị thú trạng thái, phẫn nộ, vết thương nhẹ, tiến hóa lộ tuyến, vô tiến hóa lộ tuyến 2 chỉ đạt tới màu tím phẩm chất dị thú. Đoạn dịch tức khắc cả kinh. Đi. Đoạn dịch cùng bốn dĩ không kịp cùng Hàn Lập Hiên, Tô Liên Tuyết tinh tế thuyết minh, vội vàng liền lôi kéo bọn họ tay, điên hướng tới phía trước chạy tới. Làm sao vậy? Vì sao sẽ như thế hỗn loạn? Hàn Lập Hiên nhìn nhìn xung quanh, bọn bỏ đang ở chạy trốn Mạc Lăng Huyên cùng với nàng dị thú ở ngoài, liền vô dụng nhìn đến mặt khác đồ vật. Nhưng đoạn dịch lại như thế hoàn loạn, này liền làm Hàn Lập Hiên có điểm khó hiểu. Là địa sắt bạc giao lại xuất hiện, hơn nữa ta còn thêm vào cảm ứng được mặt khác một con màu tím phẩm chất dị thú, thực lực không ở địa sắt bạc giao dưới. Đoạn dịch một bên chạy, một bên nói, cái gì? Không thể nào. Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Hiên khó có thể tin nói, mà Mạc Lăng Huyên lúc này cũng chạy như bay tới rồi bọn họ ba người bên cạnh, thở hổn hển nói, "Đi, đi mau, có hai cái màu tím phẩm chất dị thú ở chiến đấu." Ta vừa rồi không cẩn thận bị bọn họ chiến đấu dư uy lan đến gần mẫu tím phẩm chất dị thú ở chiến đấu. Ta tiên, kia còn không chạy nhanh chạy. Nguyên bản Hàn Lập Hiên còn tưởng rằng có thể là đoạn dịch khoa trường, nhưng hiện tại nghe được Mạc Lăng Nguyên lời này lúc sau, hắn lập tức liền tin, sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Cứ như vậy bốn người điên cuồng hướng tới này, phiến cánh đồng hoang vu xuất khẩu chạy tới. Chư 121 ngưỡng hẳn. Liền ở bốn người điên cuồng thoát đi đồng thời, đột nhiên ở bọn họ phía trước lên một cổ thật lớn báo cát, đồng thời từng đạo sạ loạn không ngừng hình thành, ở báo cát trung, xuất hiện một con thân hình 5 mét dài hơn màu xám long. Ngay sau đó lại từ mặt khác một bên quát lên một trận cực cường giáo Yoma, một con phần lưng trưởng cánh màu xanh lơ đại mã xạ, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hai chỉ dị thu trận mắt giận nhìn, hơi thở đều phi thường đáng sợ, đồng thời ở bọn họ trên người đều có bất đồng trình độ vết thương, thực rõ ràng quá trình chiến đấu phi thường kịch liệt. Nguyên bản còn đang chạy trốn 4 người, lập tức đã bị cuốn vào tới rồi trận chiến đấu này bên trong, không chỉ có phía trước giao lộ bị xạ loạn cuốn ngăn trở, phía sau càng là quát lên từng đạo giáo Yoma, làm bốn người sắc mặt đều phi thường khó coi. Bất quá cũng may hai chỉ dị thú trước mắt đều không có chú ý tới phía dưới bốn người loại, lúc này đều ở giữa không trung không ngừng chiến giết. Kia chỉ trường cánh màu xanh lơ đại mãng xà, chẳng lẽ là trời xanh cự mãng? Tô Liên Tuyết nhìn đến lúc sau, kinh hô một tiếng. Trời xanh cự mãng cùng địa sát bạc giao vì cái gì sẽ đánh lên tới? Hai tác hẳn là nước giếng không phạm nước sông đi. Hàn Lập Hiên nghi hoặc nói, ta tưởng hẳn là trời xanh cự mãng sắp muốn tiến hóa, muốn đánh chết địa sát bạc giao, cấp lấy nó trên người lòng chi tinh huyết cùng lòng chi lần. Đoạn Dịch nhìn giữa không trung trời xanh cự mãng, nói, tuy rằng này chỉ trời xanh cự mãng cùng địa sát bạc giao giống nhau, đều là thuộc về màu tím phẩm chất dị thú, nhưng Địa sát bạc Giao chính là có long tộc huyết thống hung thú, hơn nữa vẫn là đã tiến hóa đến cùng. Cho nên luận chiến đấu lực, Địa sát bạc Giao kỳ thật là muốn so trời xanh cự mãng lợi hại rất nhiều. Nhưng trước mắt này chỉ trời xanh cự mãng liền bất đồng, nó hơi thở chút nào liền không kém gì Địa sát bạc Giao, hơn nữa sức chiến đấu cũng là không sai biệt mấy, thứ hai một đi một về đánh khó xá khó phân. Nếu bình thường màu tím phẩm chất dị thú là quyết không thể đánh thắng được Địa sát Bạch Giao, nhưng này chỉ trời xanh cự mãng liền làm được, đó chính là thuyết minh một vấn đề, này chỉ trời xanh cự mãng lại muốn bắt đầu tiến hóa, muốn hướng tới màu cam phẩm chất tiến hóa mà nó muốn tiến hóa càng cường, lợi hại hơn, chỉ có đánh chết này chỉ địa sát bạc dao, cướp lấy nó trên người long chi tinh huyết, long chi lân, cứ như vậy, liền có thể làm trời xanh cự mãng thoát thai hóa cốt, nhất cử tiến hóa vì màu cam phẩm chất long tộc hung thú, không nghĩ tới cuối cùng một ngày, thế nhưng cuốn vào như vậy nguy hiểm dị thú trong chiến đấu. Hàn Lập Hiên sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại xem ra chúng ta xem như bị hoàn toàn đổ ở bên trong này, mặc kệ trước sau đều ra không được dù sao cũng là cuối cùng một ngày, hoặc là chúng ta trực tiếp lựa chọn bóp nát truyền thống tay bài hảo. Tô nói, các ngươi liền tính toán như vậy rồi sao chúng ta đã bị cuốn vào Đi cũng đi không xong, giữa không trung hai chỉ dị thú đánh cũng khó xá khó phần, căn bản cũng sẽ không chú ý tới chúng ta nhiều từ từ nói không chừng, kia hai chỉ dị thú sẽ đồng quy vô tận, cứ như vậy đã có thể có thể bắt được màu tím phẩm chất dị thú trên người tài liệu, đây chính là phi thường trấn quý. Mạc Lăng Huyên nhìn đến bọn họ ba người chuẩn bị rời đi bộ dáng, liền lập tức nhắc nhỏ nói. Nguyên bản Mạc Lăng Huyên ở nhìn đến chính mình ngoài ý muốn bị chúng nó kỹ năng lan đến, dẫn tới ma lực linh thỏ bị thương không cạn, cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng chạy trốn, nghĩ nếu chạy không thoát, vậy trực tiếp bóc nát truyền tống tay bài, cứ như vậy cũng có thể an toàn rời đi. Nhưng hiện tại Mạc Lăng Huyên lại phát hiện chúng nó tựa hồ căn bản là không có chú ý tới chính mình, hơn nữa hai chỉ dị thú thoạt nhìn cũng là thực lực tương đương, như vậy chém giết đi xuống thế tất sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó nếu có này ba người trợ giúp, nói không chừng là có thể thuận thế đem hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú đều đánh chết rốt. Ý của ngươi là muốn cho chúng ta chờ đến này hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú đánh thành lưỡng bại câu thương khi, sau đó liên hợp chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết chúng nó. Đoạn Dịch mày hơi hơi một trọn, nói: "Không tội, liền xem các ngươi có hay không can đảm." Mạc Lăng Huyên hơi hơi cười, nói: "Can đảm tự nhiên là có." Bất quá này dù sao cũng là mạo tím phẩm chất dị thú, mà còn có một con đã là hung thú cấp bậc, liền tính là thân bị trọng thương, muốn đánh chết cũng cơ hồ rất khó làm được nếu là có thể nhiều liên hợp mấy người. Đoạn Dịch bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, vội vàng nói, không phải có một cái bạch ngân cấp linh tạp sư vẫn luôn đi theo ngươi phía sau bảo hộ sao, người khác đâu? Nếu hắn cũng ra tay nói, vậy vạn vô nhất thất. Một bên Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết cũng đều phi thường nhận đồng đoạn dịch theo như lời. Khụ khụ, hắn nha, đi rời ra. Mạc ho nhẹ hai tiếng, nói, đi lạc. Một tất cũng không rời đều có thể đi lạc. Tình huống như thế nào hướng hồ này không phải các ngươi Huy phụ tập đoàn nhà mình bí cảnh sao, không phải hẳn là ngửa quen đường cũ, như thế nào còn sẽ đi lạc." Hàn Lập Hiên rất là vô ngữ nói, "Ta lúc trước đã nói qua, nhà ta cái này bí cảnh phi thường đại, rất nhiều địa phương đều không có đi qua, ở phía trước mấy ngày thời điểm, không cẩn thận tao nộ một đợt từ màu lam phẩm chất dị thú dẫn dắt thú đàn, kết quả đã bị tách ra." Mạc Lăng huyên nhà nhạt nói, "Nếu đã không có Bạch Ngân cấp linh tập sư, như vậy chúng ta muốn đánh chết liền rất có khó khăn, bất quá cũng chưa chắc không thể thử một lần, cùng lắm thì trước tiên boss nát truyền tổng tay bại sao?" Đoạn Dịch ở tự hỏi sau một lát, nói Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng không có cự tuyệt, hơi hơi gật gật đầu. "Tiếc hảo, chúng ta liền cùng nhau liên thủ." Mạc Lăng Huyên nhìn đến bọn họ đáp ứng rất là dứt khoát, không cấm nợ nụ cười. Nhưng nhưng vào lúc này, giữa không trung hai chỉ dị thú thế nhưng đình chỉ công kích. Ngay sau đó, Địa Sát Bạc giao đồng nhiên liền quay đầu nhìn về phía phía dưới bốn người loại, đặc biệt là chú ý tới đoạn dịch thời điểm, biểu tình lập tức liền phẫn nộ rồi lên. Mà một bên trời xanh cự mãng lúc này thế nhưng cũng không có động thủ, tựa hồ đang chờ đợi giống nhau. Ở nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này, bốn người tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì chúng nó không đánh." Mạc Lăng Huyên rất là nghi hoặc nói. "Chẳng lẽ Đoạn Dịch đồng tử tức khắc co rút lại, hô lớn, "Không tốt, có thể là Địa Sát Bạc Dao muốn trước trả thù chúng ta." "Giống." Đoạn Dịch giọng nói vừa mới rơi xuống, giữa không trung Địa Sát Bạc Dao lập tức hướng về phía Đoạn Dịch đám người, phẫn nộ gào giống một tiếng. Ngay sau đó, một đạo huy lực cường đại màu nâu ánh sáng lập tức từ Địa Sát Bạc Dao trong miệng phun ra, trực tiếp hướng về phía bọn họ mà đến. "Này, các người ba người rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì Địa Sát Bạc Dao sẽ bỗng nhiên quay đầu công kích các ngươi?" Mạc Lăng nguyên bản kế hoạch đánh chết này hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú Nhưng hiện tại bọn họ thế, nhưng bỗng nhiên ngừng hẳn chiến đấu, ngược lại quay đầu tới công kích Đoạn Dịch ba người, lúc trước chúng ta ngoại ý muốn tiến vào tới rồi kia chỉ địa sát bạc giao xảo huyện, đem nó đặc tù hoàn cảnh cấp phong ấn thành linh tạc vốn đang cho rằng nó hiện tại bận về việc chiến đấu sẽ không để ý chúng ta, nhưng hiện tại xem ra, nó là thật sự thực để ý cái kia đặc thù hoàn cảnh a. Đoạn Dịch nhìn địa sát bạc giao trong miệng phun ra ra màu nâu ánh sáng, trong tay lập tức liền xuất hiện chuyển tống tay bài, chuẩn bị tùy thời bộc nát. Chương 122 thoát đi. Không chỉ có như thế, Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết cũng là giống nhau, thấy tình thế không đúng lập tức liền lấy ra truyền tống tay bài. Mạc tiểu thư Xem ra chúng ta là không giúp được ngươi, vẫn là chạy nhanh rời đi đi, này chỉ địa sát bạc giao thật sự quá lợi hại. Hàn Lập Hiên nhìn đến Mạc Lăng Huyên còn thở, vội vàng nhắc nhở nói: "Các ngươi, thật là, ta phụ." Mạc Lăng Huyên thật sâu thở dài một hơi. Tuy rằng rất tưởng tiếp tục lưu lại, nhưng bọn hắn sắc thật không sai, này chỉ địa sát bạc giao thật sự quá mức với đáng sợ, lại còn có có mặt khác một con trời xanh cự mãng cũng ở như hổ rình mồi nhìn, nếu hiện tại không lựa chọn bóp nát truyền tống tay bài, thật sự chỉ có đường chết một cái. Vì thế bốn người không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền chuẩn bị muốn bóp nát truyền tống tay bài. Nhưng nhưng vào lúc này, một bên nguyên bản không có ra tay trời xanh cự mãng bỗng nhiên giống giận một tiếng, ngay sau đó cùng phong gào thét dựng lên, trực tiếp liền đem bốn người bị thổi ngã xuống đất, trong tay truyền trống tay bài cũng không kịp bóp nát, cùng thổi bay. Không tốt. Xong đợi, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết tức khắc kinh hô một tiếng. Tình huống như thế nào, vì cái gì trời xanh cự mãng cũng sẽ ra tay công kích chúng ta? Đoạn Dịch Nghi hỏi nói, liền ở bốn người khiếp sợ đồng thời, giữa không trung địa sát bạc dao kia đạo màu nâu ánh sáng cũngynh kích lại đây. Nhìn đến chủ nhân có nguy hiểm, bọn họ bốn người thú phấn đấu quên mình, trực tiếp liền dùng thân thể chắn chủ nhân trước mặt. Và anh, liên ở màu nâu quang mang muốn mệnh trung thời điểm, một đạo bức tường ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở bốn người trước mặt, đồng thời, một con toàn thân mạo màu đen ngọn lửa đại lão hổ, trực tiếp làm lơ trời xanh, cự mãng sở hình thành gió lốc, hướng về phía đoàn dịch bốn người vọt tiến vào. Theo sau, bức tường ánh sáng dần dần biến mất, một con tản gia kim sắc quang mang mịt hạt, từ không trung bay xuống dưới, hai chỉ dị thú hơi thở đều phi thường cường đại. Này hai chỉ dị thú ở cứu đoạn dịch đám người lúc sau, không có chút nào tạm dừng, trực tiếp hướng về phía địa bạc giao cùng trời xanh cự mãng qua đi. tên Hắc Viêm phẩm chất, màu lam tộc tính Dã thú hòa hệ. Dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, lửa cháy xung phòng, địa ngục hỏa diễm dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, ngân quang bạch hạt dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú quang hệ. Dị thú năng lực, quang năng tường, quang năng đánh sâu vào, vận tốc âm thanh quang tập dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Màu lam phẩm chất dị thú. Đoạn dịch ở nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện hai chỉ dị sau, trong óc lập tức cũng là hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Như thế nào lại xuất hiện hai chỉ dị thú, chẳng lẽ có người tới cứu chúng ta? Tô Liên Tuyết tức khắc cả kinh. Đội vàng liền nhìn nhìn chung quanh. Hắc Viêm Hồ, Ngưng Quang Bạch Hạc, đây là ta Huy Phụ Tập đoàn bảo vệ đội thành viên dị thú, xem ra là bọn họ tìm được chúng ta. Mạc Lăng Huyên nhìn đến này hai chị dị thú lúc sau, lập tức liền tùng một hơi. Mọi người lập tức rời đi. Theo sau hai trung niên đại thúc từ một bên đã đi tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn đoạn dịch đám người nói. Nơi này trong đó một cái đoạn dịch lúc trước đã qua, chính là dẫn dắt bọn họ tiến vào cái kia ăn mặc màu vàng áo sơ mi bạch ngân cấp linh sư, mà một cái khác chính là một cái hoàn toàn mới mặt, hẳn là chuyên môn tiến vào tìm kiếm bọn họ. Vương thúc, Lâm thúc. Mạc Lang Huyên lễ phép nói. Hiện tại không phải chào hỏi thời điểm, này hai chỉ mẫu tím phẩm chất dị thú quá cường, cầm truyền tống tay bài chạy nhanh bóp nát rời đi. Vương thừa căn bản không kịp cùng bọn họ nói chuyện, trực tiếp liền đem bốn khối hoàn toàn mới truyền tống tay bài đưa cho bọn họ. Theo sau liền lập tức chỉ huy nổi lên ngưng quang Bạch Hạc, bắt đầu điên cuồng công kích địa sát bản dao. Mà một cái khác trung niên đại thúc, còn lại là chỉ huy Hắc Viêm hổ công kích trời xanh cư mãng. Tuy rằng bọn họ dị thú bất quá chính là màu lam phẩm chất, nhưng cũng may hai cái linh tạp sư tu vi đều không yếu, toàn bộ đều là bạc trắng tam tinh tu vi, ở linh tạp sư tu vi thêm vào hạ, liền tính là màu lam phẩm chất thú cũng là có có thể cùng mổ tím phẩm chất dị thú một trận chiến. Chẳng qua này hai chỉ dị thú rốt cuộc quá cường, bọn họ căn bản không thể đủ đánh bại, nhưng là lại có thể kéo dài trụ, cứ như vậy liền có thể làm đoạn dịch đám người chạy nhanh rời đi. Đoạn dịch, Mạc Lăng Viên chờ bốn người, cũng là phi thường xuất thời, biết hiện tại tình huống phi thường nguy cấp, không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp liền tiếp nhận truyền tống tay bài, sau đó lập tức bốc nát. Cùng với bốn đạo quan mang, bốn người cùng với bọn họ dị thú, toàn bộ bị truyền tống đi ra ngoài. Ở nhìn đến đoạn dịch đám người rời khỏi sau, Giữa không trung địa sát bạc giao lập tức phẫn nộ gào rống lên, ngay sau đó công kích càng vị điên cuồng, không ngừng dùng cường đại kỹ năng oanh kích ngừng quang phi hạt. Mà trời xanh cự mãng cũng là giống nhau, điên cuồng công kích hấp viêm hổ. Bất quá cũng may hai cái bạch ngân cấp linh tạp sư, cũng không có tính toán thật sự chặn đánh bại chúng nó, chính là kéo dài mà thôi. Ở nhìn đến bốn người cùng với rời khỏi sau, không chút do dự, đương trưởng cũng bóc nát truyền tống tay bài. Theo sau hai người tính cả dị thú, cũng cùng nhau bị chuyển tống đi ra ngoài. Đường đoạn dịch đám người lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã một lần nữa về tới uy phụ tập đoàn ngầm 3 tầng. Lúc này ngầm 3 tầng truyền tống trận phụ cận, chỉ có mấy cái bảo vệ bảo hộ ở chỗ này, nhìn đến 4 người đồng thời ra tới lúc sau, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thật là mạo hiểm a, không nghĩ tới ở cuối cùng một ngày thế, nhưng tao ngộ loại này nguy cơ, nếu không phải hai cái bạch ngân cấp linh tạp sư kịp thời xuất hiện, chỉ sợ chúng ta phải đường trường chết ở bí cảnh bên trong. Tô Liên Tuyết đang lẫn trốn ly bí cảnh lúc sau, liền thật dài thở ra một hơi. Đúng vậy, vừa rồi kia một khắc ta hậu bối đều ướt đẫm, quá giò người. Hàn Lập Hiên cũng là lập tức thở dài nhẹ một hơi. Thật là quá đáng tiếc, thật tốt một cái cơ hội, kết quả bị các ngươi giảo thất bại, ai. Mạc Viên ra tới lúc sau, Liên Cang muốn nhạc cảm thấy đáng tiếc, phá hủy ngươi kế hoạch, ngượng ngùng. Đoạn dịch hướng về phía Mạc Lăng Nguyên cười khổ nói: "Tính tính, vốn dĩ cái này kế hoạch cũng không nhất định sẽ thành công, cũng trách ta nặng lôi kéo các ngươi lưu lại, bằng không hẳn là vẫn là có thể thoát đi." Mạc Lăng Nguyên thở dài một hơi, nói: "Bất quá các ngươi cũng thật sự đủ có thể, có thể đem hoàn cảnh linh tạm cấp phong ấn, không phải giống nhau chỉ có đạt tới bạch ngân cấp trở lên mới có thể sao?" Mạc Lăng Nguyên nghĩ tới vừa rồi bọn họ sở là phong ấn địa bạc giao đặc tù hoàn cảnh, dẫn tới nó bạo động, vì thế tò hỏi: Cái kia đặc thù hoàn cảnh chỉ là màu xanh lục phẩm chất, thấp nhất đồng cao năm sao liền có thể phong ứng, ta ba người kết hợp một chút linh lực, liền mạnh mẽ đem này phong ứng, vì thế còn phế đi rất lớn công phu đâu, nhưng không nghĩ tới lại bị địa sát bạc giao ghi hạ thượng, sớm biết rằng liền không phong ứng. Hàn Lập Hiên cười khổ nói: "Nguyên lai like là cái dạng này." Mạc Lăng Hiên hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống là như thế nào, nhưng bọn hắn có thể phong ấn thành công, vậy thuyết minh biện pháp này là được không? Chương 123 đã tìm tới cửa. Ở bốn người bị truyền tống ra tới không bao lâu, lúc trước ở trong bí cảnh ra tay cứu đoạn dịch hai cái bạch ngân cấp linh tạm sư cũng xuất hiện. Tiểu thư ngươi không sao chứ?" Vương Thở vội vàng hỏi. "Không có việc gì, chính là ta ma lực linh thọ thu điểm thường, nhưng không có gì đáng ngại." Mạc Lăng Nguyên đáp lại nói. "Vậy là tốt rồi, may mắn không ra cái gì đại sự." Vương Thở cùng một cái khác trung niên đại thúc, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Đoạn dịch, Hàn Lập Hiên cùng với Tô Liên Tuyết đều hướng về phía bọn họ, ôn quyến nói. "Đây là chúng ta thuộc buồn phận việc, không cần như thế." Vương Thở cùng một cái khác trung niên đại thúc, vội vàng đáp lại nói. "Rốt cuộc nếu là xảy ra chuyện ta, ta đây trách nhiệm có thể to lắm." Tính tượng các người ba người, ta này một đội người liền toàn bộ đã ra tới, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ." Vương thượng cười cười, theo sau ánh mắt một phía, nhìn về phía Đoạn Dịch, đồng tử tức khắc co rút lại. Nay cũng liền mới đi qua 6 ngày tạ hữu, cái này Đoạn Dịch cũng đã từ đồng tao một tinh phi thăng tới rồi tăng tinh. Này không khỏi quá nhanh đi. Vương thượng lúc này nội tâm cực kỳ khiếp sợ, không tự chủ được nhìn nhiều Đoạn Dịch vài lần. Ở cùng bọn họ nói lời cảm tạ lúc sau, Đoạn Dịch, Hàn Lập Hiên cùng với Tô Liên Tuyết cũng chưa từng có nhiều dừng lại, vội vàng liền tu hồi từng người dị thú, sau đó cư máy, rời đi nơi này. Tiểu thư Cái này đoạn dịch thật sự rất lợi hại, 6 ngày trước còn không có tiến vào bí cảnh khi, hắn cũng liền đồng trau một tinh tu vi, nhưng hiện giờ đã có tam tinh tu vi. Vương thừa hướng về phía Mạc Lăng Huyền nói, "Cái gì?" Mạc Lăng Huyền tức khắc cả kinh, bởi vì lúc ấy ở trong bí cảnh tình huống thập phần hỗn cấp, Mạc Lăng Huyền cũng liền không rảnh lo chú ý đoạn dịch trước mắt tu vi, còn tưởng rằng là cùng mấy ngày hôm trước không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đã tới rồi đồng trau tam tinh. Nay chẳng phải là nói, cái này đoạn dịch tu vi đã đuổi theo thượng cho chính mình. Đoạn dịch, ta nhớ kỹ ngươi." Tưởng tượng đến cái này, Mạc Lăng Huyền mày liền không kìm lại Ngay sau đó lập tức rời đi nơi này. Mà lúc này đoạn Dịch đám người đã rời đi Huy phụ tập đoàn, trước mắt đang đứng ở tập đồn cửa. Tuy rằng ở cuối cùng một ngày tao ngủ nguy cơ, nhưng chúng ta này một chuyến bí cảnh chi lư, thực sự thu hoạch pha phong ta chuẩn bị trở về hào hảo trở về kiểm kê một chút, các người đâu?" Hàn Lập Yên dò hỏi. "Ta cũng là, đúng rồi, còn muốn chuẩn bị đi trước tiên thu thập một chút đá quý hồn thú tiến hóa tài liệu." Tô Liên Tuyết đáp lại nói. "Chúng ta đây liền ai về nhà lấy đi, ngày mai trưởng thấy." Đoàn Dịch lúc này cũng sốt ruột về nhà, rốt cuộc ở trong bí cảnh được đến ngự phong kiếm quyết, còn không có tới kịp hảo hảo tu luyện. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết đều hơi hơi gật gật đầu, theo sau ba người cho nhau cáo biệt rời đi. Đoạn Dịch cưới xe taxi, bay nhanh liền về tới chính mình trong nhà. "Ba mẹ, ta đã trở về." Đoạn Dịch đẩy cửa ra lúc sau, liền hô to một tiếng. Chẳng qua trong nhà phi thường an tĩnh, không có người cấp Đoạn Dịch hồi phục. Xem ra là đi ra ngoài nhà. Đoạn Dịch cho cha mẹ đã phát một cái tin nhắn, nói cho bọn họ chính mình đã trở lại lúc sau, liền lập tức lên lầu. Ở bí cảnh bên trong đãi nhiều ngày như vậy, Đoạn Dịch vừa lên lâu lúc sau, chuyện thứ nhất liền đi dọn sạch cái nước tắm, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Bắt đầu nhìn xem cái này, Ngự Phong Kiếm Quyết đi đoạn dịch, lúc này thoải mái dễ chịu ngồi ở trên giường, từ nhận chữ vật bên trong lấy ra kia cuốn cổ xưa của chúng, đem này mở ra lúc sau, yên lặng nhìn mặt trên ghi lại văn tử cùng với chiêu thức đồ án. Này Ngự Phong Kiếm Quyết tổng cộng chỉ có 8 thức, cộng thêm một cái khẩu quyết, thoạt nhìn cũng không có rất khó, chẳng qua muốn toàn bộ học được này 8 thức, vậy có điểm khó khăn. Dựa vào trước mắt đoạn dịch tu vi, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất, mà sau hai thức đều cần thiết muốn đạt tới Bạch Ngân cấp trở lên mới có thể tu luyện. Đoạn dịch cũng không có sốt ruột, lập tức liền bắt đầu tu luyện nổi lên này thức thứ nhất. Ngự Phong Kiếm Quyết, thức thứ nhất, Ngự Phong Cứ như vậy Đoạn Dịch mặc niệm khẩu quyết, đồng thời lấy ra phá phong kiếm, học quyển trục trung thức thứ nhất đồ án, một lần một lần diễn luyện lên. Trong bất chi bất giác, cũng đã qua mấy cái giờ, lúc này sắc trời đã ám trầm xuống dưới, Đoạn Dịch cũng vào lúc này kết thúc tu luyện. Tuy rằng còn cũng không có hoàn toàn học được, nhưng Đoạn Dịch trên cơ bản đã ăn ý này thức thứ nhất, kế tiếp chỉ cần chăm học khổ luyện, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Ở tu luyện sau khi chấm dứt, Đoạn Dịch liền cảm giác được bụng một trận đói khác, liền lập tức đi xuống lầu tìm điểm đồ ăn. Nhưng nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch cửa nhà bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. À, đoạn Dịch vội vàng hô Rốt cuộc nếu là phụ mẫu của chính mình, đó là không có khả năng sẽ gõ cửa. Diệu Quang cảnh vệ đội, cửa chuyên đến một tiếng trầm thấp giọng nam. Đoạn Dịch ngay vậy, tức khắc cả kinh. "Ta đi." Cảnh vệ đội như thế nào tới cửa? "Không đúng rồi, ta không phạm tội gì đi đoạn dịch rất là nghi hoặc, nhưng cảnh vệ đội gõ cửa, đoạn dịch không có khả năng không mở cửa, vội vàng liền chạy qua đi, mở cửa ra." Lúc này, đoạn dịch vừa mở ra môn, liền thấy được ở cửa đứng ba cái thân xuyên thâm màu xanh lục quân phục nam tử, cầm đầu một cái lưu màu đen tóc đầu, sắc mặt thập phần nghiêm túc, thả hơi thở phi thường cường đại. Bất quá cái này màu đen tóc đầu nam tử, ở nhìn đến Đoạn Dịch mở cửa lúc sau, vẫn là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói, "Ngươi chính là Đoạn Dịch đồng học đi." "Mệ, các ngươi nhận thức ta?" Đoạn Dịch vẻ mặt ng ngước nói. "Tấn lẽ thường tới nói, chính mình bất quá chính là một cái phổ phổ thông thông rượu quang tam trung học sinh, trừ bỏ ở trong trường học mặt có một chút danh khí ở ngoài, ở bên ngoài cơ hội là không ai sẽ nhận thức Đoạn Dịch, như thế nào hắn sẽ nhận thức? Chẳng lẽ ta cuốn vào cái gì đại án tử bên trong Đoạn Dịch lập tức liền hồi tưởng nỗi lên trước kia xem qua canh phỉ phiến. Khu khu, ngùng qué dày đến ngươi, trước làm ta làm một chút tự giới thiệu ta kêu Lôi Chính Hạo." Đó là giệu quang cảnh vệ đội một đội đội trưởng, ta bên cạnh hai vị này là ta phó thủ. Lần này chuyên môn lại đây tìm ngươi, chủ yếu là bởi vì mấy ngày hôm trước ở Huy phủ mạo dịch thị trường phụ cận có một khối thi thể cái gì thi thể, ta không biết nha, không liên quan chuyện của ta đoạn dịch nghe được Lôi Chính Hạo trước tiên Huy phủ mạo dịch thị trường cái kia thi thể lúc sau, lập tức liền hồi tưởng nổi lên chính mình giết cái cái kia người áo đen, vì không nghĩ trọc phiền toái, đoạn dịch trực tiếp giả vở không biết tỉnh. Đồng thời còn làm bộ gia thực thường loạn bộ giáng. Đoạn dịch đồng học ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta không phải muốn lại đây bắt ngươi. Lôi Chính Hạo nhìn đến đoạn dịch biểu tình lúc sau, Lập tức nói, khoảng thời gian trước, cái tia sứ danh rõ ràng bạc trắng nhị tính tội phạm bị truy nã, đi tới chúng ta rượu Quang thị, này làm ác thủ đoạn cực kỳ ngoan động, đáng tiếc chúng ta vẫn luôn không có phát hiện hắn bóng dáng, làm đến rượu Quang thị nhận tâm hoảng sợ bất quá sau lại chúng ta thế, nhưng phát hiện hắn chết ở một cái hẻm nhỏ chung, ở điều tra chúng quanh theo dõi lúc sau, chúng ta phát hiện đoạn dịch đồng học người đã, từng ở hắn nơi đó mua sắm một viên mẫu làm phẩm chất thu hoạch, căn cứ chung quanh người qua đường theo như lời, ở người rời khỏi sau, cái người áo đen cũng theo đi lên hơn nữa chúng ta còn ở hẻm nhỏ một ít che dấu theo dõi chung, phát hiện ở ngươi tiến vào hẻm nhỏ lúc sau, cái người áo đen cũng đi vào. Cho nên thực rõ ràng hắn mục tiêu chính là ngươi, hẳn là chú ý tới ngươi tuổi còn trẻ lại ra tay bất phàm, thập phân rộng rãi, vì thế liền tưởng đối với ngươi xuống tay chẳng qua. Hắn căn bản là đánh không lại ngươi, bị ngươi phản giết. Ta nói rất đúng đi, Đoạn Dịch đồng học." Lôi Chính Hạo hướng về phía Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Chưa 124 đưa tiền." Nghe xong Lôi Chính Hạo này một phen lời nói, Đoạn Dịch tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Vốn định tùy tiện lừa gạt một chút, nhưng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng hoàn toàn đều điều tra ra tới. Hơn nữa cái này Lôi Chính Hạo thoạt nhìn phi thường có năng lực bộ dáng, chỉ dựa vào mượn này một ít thật nhỏ manh mối liền có thể chuẩn xác tìm ra chính mình, thậm chí còn đem đoạn dịch sở hữu thân phận đều điều tra rõ, nếu đã hoàn toàn bại lộ, kia đoạn dịch cũng liền không cần tiếp tục cẩn tầng rồi. Theo sau, đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, nói, "Không tội, chính là ta làm, cho nên các ngươi chuyên môn lại đây tìm ta là muốn làm gì? Chẳng lẽ bắt ta trở về thẩm vấn?" "Không không không, đoạn dịch đồng học ngươi hiểu lầm." Lôi Chính Hạo vội vàng lắc lắc đầu, nói, "Chúng ta lại đây tìm ngươi là chuyên môn cho ngươi đưa tưởng tượng tới kia người áo đen vốn là tội ác ng trời, chết chưa hết tội, nếu bị chúng ta liệt vào quan trọng tội phạm bị truy nã, kia tự nhiên là chết sống bất luận, mặc kệ là ai đem này bắt được." Hật là đem này rất chết, đều có thể được đến một bút phi thưởng phong phú tưởng thưởng nguyên bản mấy ngày hôm trước liền nghĩ tới tới tìm đoạn dịch đồng học, nhưng đáng tiếc nghe được, người đã tiến vào tới rồi Huy phụ tập đoàn bí cảnh, cho nên ta cũng liền không có lại đây, chỉ phải mấy cái cảnh vệ đội thành viên ở nhà ngươi phụ cật trở. Vừa rồi ta thu được tin tức, nói ngươi đã về nhà, vì thế ta ngay cả vội đổi lại đây, chuyên môn cho ngươi đưa tới khen thưởng, tổng cộng là 1000 bạn làm tinh tệ. Lôi Chính Hạo nói xong, phía sau một cái cảnh vệ đội thành viên, liền lập tức từ sau lưng lấy ra một cái hắc cái dương, đem này mở ra lúc sau, bên trong có tràn đầy một dương tiền mật. Nơi này đó là 1000 vạn làm tinh tệ, thỉnh đoạn dịch đồng học kiểm tra và nhận. Lôi Chính Hạo hướng về phía đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "1000 vạn." Đoạn dịch tức khắc cả kinh, nhìn không chớp mắt nhìn cái kia hắc cái dương trùng tiền mặt. Tuy rằng đoạn dịch cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền, nhưng sắc thật là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt, lúc trước nhìn thấy bất quá chính là một chương thẻ ngân hàng cùng một chuỗi con số thôi. "Khen thưởng đã đưa đến, chúng ta đây cũng liền không quấy rầy đoạn dịch đồng học, này liền đi." Cuối cùng ta đại biểu Diệu Quang thị cảnh về đội, từ đấy lòng cảm tạ dịch đồng học. Lôi Chính Hạo cùng bên cạnh mặt khác hai cái cảnh vệ đội thành viên Trịnh trọng hướng về phía đoạn dịch nói một câu, sau đó liền rời đi đoạn dịch ra. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, đoạn dịch liền lập tức khép lại cái dương, đem này sách vào phòng nội. Theo sau, đoạn dịch nhìn lôi chính hạo bóng dáng, ánh mắt hơi hơi chấp động một chút, đôi cái này lôi chính hạo rất là cảm thấy hương thú. Người này tuổi tắc thoạt nhìn không lớn, cũng liền 30 tuổi xuất đầu, nhưng thực lực phi thường cực kỳ không tầm thường, theo vừa rồi đoạn dịch cảm giác, ít nhất là một cái bạc trắng 4 sao linh tạp sư. Có thể ở cái này tuổi tác đạt tới như vậy tu vi hơn nữa làm được diệu quang thị cảnh vệ đội một đội đội trưởng, vậy thuyết minh cái này, Lôi Chính Hạo không chỉ có thiên phú lợi hại, ngay cả làm người xử thế cũng là phi thường có kinh nghiệm. Ở nhìn đến đoạn dịch sợ chọc phiền toái lúc sau, cũng liền không có quá nhiều dò hỏi đoạn dịch, cũng chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, sau đó buông tiền liền đi rồi. Làm khởi sự tới phi thường quyết đoán, không có rong rong dài dài, đoạn dịch cũng bởi vậy đối hắn sinh ra một tia hảo cảm. 4. Giờ đi đoạn dịch ra lúc sau, đi theo Lôi Chính Hạo hữu phía sau một cái cảnh vệ đội thành viên, bỗng nhiên tò mò dò hỏi, "Đội trưởng, kỳ thật ta có một chút không quá lý giải." Nếu chúng ta đã nắm giữ sở hữu chứng cứ, có thể chứng minh chính là đoạn dịch đánh chết người áo đen, kia trực tiếp chờ hắn từ bí cảnh trở về lúc sau, làm chính hắn đi diệu quang cảnh vệ sở lĩnh khen thường không phải hảo vì cái gì còn cần làm chúng ta ngày đêm ở chỗ này chờ, kia bất quá cũng chính là một học sinh mà thôi, mà vẫn là diệu quang. Tam trung học sinh, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì có năng lực đánh chết người áo đen, nhưng khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn, vừa rồi hẳn là hỏi rõ ràng mới đúng đi ở bọn họ phía trước lôi chính Hạo lúc này đỗng nhiên liền dừng bước, xoay người nhìn về phía bọn họ, nói, các ngươi cũng đều là bạch ngân cấp linh tập sự, chẳng lẽ liền vô dụng cảm giác đến cái kia đoạn dịch thực lực? Còn tụi nhỏ cũng đã là một cái đồng thao tam tinh linh tạm sư, liền tính cùng Diệu Quang một chung. Học sinh so sánh với, cái này đoạn dịch cũng đều là số một theo hiểu biết của ta, ở dị vãng Diệu Quang Tam chung bên trong, cũng chỉ có một học sinh có như vậy năng lực, cái kia học sinh cứ gọi là Hàn Lập Hiên, nhưng từ cái này đoạn dịch xuất hiện lúc sau, nháy mắt liền thay thế được Hàn Lập Hiên vị trí, cho nên cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này đoạn dịch cho tới nay đều ở che giấu thực lực, không có ở trong trường học mặt bại lộ ra tới cũng chính là tới rồi thi đại học sáp. Bắt đầu rồi, cái này đoạn dịch mới an không chịu nổi. Cuối cùng triển lộ mũi nhọn đến nỗi vì cái gì có năng lực đánh chết người áo đen, kia khẳng định là trên người hắn có cái gì vũ khí bí mật, bằng không lấy bạch ngân cấp linh tạp sư thực lực, thu thập một cái miệng còn hôi sữa học sinh, kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, sở dĩ không có đi dò hỏi hắn, chủ yếu cũng là không nghĩ đi đắc tội hắn các người ngắm lại, lấy hắn loại này thiên phú, là vô cùng có khả năng sẽ bị tam sở hàng. Hiệu linh tạp sư đại học trúng tuyển, cũng chính là ngày sau tiền đồ sẽ một mảnh quan minh cùng hắn làm tốt quan hệ, cũng là trăm ít vô hại, nói không chừng về sau hắn chân chính trưởng thành đi lên, còn có thể trợ giúp chúng ta cảnh vệ đội giải quyết một ít chuyện khó khăn hơn nữa, hắn làm cũng là vì dân trừ hại chuyên tốt, chúng ta đây vì cái gì lại muốn đi tra xét nhân gia chi tiết đâu?" Lôi Chính Hạo giải thích nói. "Thì ra là thế, vẫn là đội trưởng suy xét chu đáo." Phía sau hai cái cảnh vệ đội thành viên đều phi thường nhận đồng Lôi Chính Hạo lời này. Theo sau, ba người liền rời đi nơi này. Tuy rằng dẫn theo một cái dương tiền mua đồ vật thực sản, nhưng như vậy có điểm quá rêu giao còn dễ dàng khiến cho ba mẹ hoài nghi. Rốt cuộc ta hiện tại cũng liền còn chỉ là một học sinh mà thôi, nói dựa vào chính mình năng lực đánh chết cái kia tội ác ngập trời người áo đen, như vậy liền tính nói ra đi, bọn họ phòng trừng cũng không quá tin lại còn có sẽ làm bọn họ lo lắng, cho nên vẫn là đi đem này đó tiền tồn đến ngân hàng đi, như vậy liền không cần làm cho bọn họ biết được. Đoạn Dịch ở suy xét hào lúc sau, liền thừa dịp cha mẹ không ở nhà, nhắc tới cái dương liền đi hướng phụ cận gần nhất một nhà ngân hàng. Chờ đến hết thảy đều xong xuôi lúc sau, Đoạn Dịch vội vàng liền chạy về ra. Lúc này, cha mẹ cũng đã đã trở lại, ở nhìn đến Đoạn Dịch trở về lúc sau, đều là thập phần vui Ở đoạn dịch tiến vào huy phụ tập đoàn bí cảnh lúc sau, làm cha mẹ bọn họ tự nhiên rất là lo lắng, đặc biệt là còn nghe được một ít không tốt nghe đồn, cho nên bọn họ phi thường lo lắng. Bất quá cũng may đoạn dịch đã an toàn toàn trở về, bọn họ cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền vì đoạn dịch làm bữa cơm. Ở trên bàn cơm đoạn dịch, vì phụ mẫu giảng thuật ở trong bí cảnh gặp được một ít hảo ngoạn sự tình, chẳng qua về phá phong kiếm cùng ngự phong kiếm quyết sự tình, đoạn dịch cũng không có nhắc tới, cũng là sợ truyền ra đi gặp phải phiền phức tới. Mà đoạn dịch cha mẹ cũng ở cùng đoạn dịch thương thảo muốn khai cửa hàng sự tình. Chương 125 tối cao học phụ. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch sớm liền từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Bởi vì Huyền Thiên Quyết cường đại năng lực, có thể cho Đoạn Dịch căn bản không cần mỗi ngày khổ tu dẫn khí quyết, mỗi đêm ở đánh mãn tam bộ Huyền Thiên Quyết động tác lúc sau, Đoạn Dịch liền cảm giác linh lực bạo trướng, nhưng đồng dạng thân thể cũng đã không có cái gì sức lực, liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Có thể nói cực đại đề cao tu luyện hiệu suất, lại còn có có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn ở vào tinh lực dư thừa trạng thái. Ở trong bí cảnh mấy ngày nay, Đoạn Dịch vì không bại Huyền Quyết, mỗi đêm đều là chờ đến bọn họ đều bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, chính mình mới bắt đầu tu luyện. Hơn nữa bởi vì Huyền Thiên quyết sẽ đại biên độ tiêu hao đoạn dịch thể lực, cho nên đoạn dịch cũng không dám đánh mãn tam bộ, nhiều nhất chính là hai bộ, sau đó chính là vận chuyển nổi lên dẫn khí thuật tu luyện. Cho nên mấy ngày nay kỳ thật đoạn dịch vẫn luôn đều không có ngủ ngon giấc quá, ngày hôm qua lại đánh mãn tam bộ lúc sau, đoạn dịch liền lập tức chống đỡ không được, liền quyết định hào hào ngủ mở giấc. Lúc này vừa mới tỉnh ngủ đoạn dịch trạng thái phi thường hào, ở rửa mặt xong, ăn qua cơm sáng lúc sau, đoạn dịch liền đi trước trường học. Tuy rằng lấy trước mắt đoạn dịch năng lực, liền tính là trốn học các lão sư cũng đều sẽ không nói cái gì. Nhưng rốt cuộc khoảng cách thi đại học cũng, cũng chỉ dư lại một cái tuần, thường thường tại đây loại thời khác, trường học đều sẽ thông chi một ít chuyện quan trọng. Tỷ như lão sư sẽ giới thiệu trọng điểm linh tạp sư đại học, hoặc là kiến nghị học sinh nên khảo cái nào đại học từ từ. Tuy rằng hiểu biết trên thế giới này có tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, đoạn dịch hoàn toàn còn không hiểu biết. Hơn nữa trừ bỏ này tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học ở ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều mặt khác linh tạp sư đại học. Cho nên mấy ngày nay Đoạn Dịch vẫn là cần thiết đi trường học hào hảo nghe giảng bài, đồng thời Đoạn Dịch còn đáp ứng quá cấp Lâm Hằng mang một ít thứ tốt, hiện tại cũng cần thiết đi trường học giao cho Lâm Hằng. Sau một lát, Đoạn Dịch liền đi tới Diệu Quang Tâm Trung. Hiện giờ Đoạn Dịch đã không còn là không có tiếng tâm gì một học sinh, ở tiến vào trường học Đại một khi, cơ hồ mỗi một học sinh đều hướng tới Đoạn Dịch nhìn lại đây, một đám trong ánh mắt trừ bỏ hâm mộ, chính là khát vọng, thậm chí còn có một tia ganh ghét. Hai. Đoạn Dịch liên Đoạn Dịch đi trước phòng học trên đường, phía sau truyền đến một cái thập phần quen thuộc thanh âm. "Sớm như vậy nha, ta còn tưởng rằng ngươi nội danh lúc sau, liền chấm trễ." Không nghĩ lại đây nghe dần bài. Lâm Hằng bay nhanh chạy tới, câu lấy đoạn dịch bả vai. Lập tức liền thi đại học, này không phải lại đây hiểu biết hiểu biết có cái gì trường học sao, cũng hạo làm làm lựa chọn. Đoạn dịch cười cười, nói: "Thật tốt à, còn có lựa chọn, giống chúng ta này đó, kia thường thường chính là bị lựa chọn mệnh, cũng không phải là nói muốn đi đâu cái đại học liền có thể đi bất quá ngươi lấy thực lực, kia sắc thật có thể, ta tưởng năm nay ngươi nhất định sẽ bị học viện diễm hoàng chúng tuyển, đến lúc đó đi đi học, cũng đừng quên ở quê quán còn có một cái bạn tốt." Lâm Hằng bỗng nhiên liền thương cảm lên. "Ha ha, ha. Người nói cái gì nữa đâu, ta đã quên ai." cũng không có khả năng đem ngươi cấp đã quên, chúng ta chính là huynh đệ, sau này có ta, liền khẳng định có ngươi một phần." Đoạn Dịch tức khắc liền nợ nụ cười. Đoạn Dịch cũng không có nói sai, cái này Lâm Hằng xác thật là đoạn Dịch tốt nhất bằng hữu, tốt nhất huynh đệ, từ nhỏ chính là cùng nhau lớn lên, ở trước kia đoạn Dịch thường xuyên bị khi dễ thời điểm, mỗi lần đều Lâm Hằng đứng ra giúp chính mình xuất đầu. Hơn nữa Lâm Hằng trong nhà điều kiện tuy rằng so ra kém cái gì hàng ra, tô ra, Đường ra linh tinh, nhưng ở Diệu Quang thị cũng coi như rất có tiền, trong nhà cũng khai quy mô rất lớn công ty, sợ gì sẽ đến Diệu Quang Tam trung đọc sách, hoàn toàn cũng đều là vì đoạn Dịch. Cho nên Đoạn Dịch vô luận như thế nào đều không thể sẽ mặc kệ Lâm Hằng, đây là hắn trên thế giới này, trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, quan trọng nhất một cái đồng bọn. Ta đây nhưng chờ, đến lúc đó ngươi trở nên nổi bật, nhớ rõ mang ta cùng nhau, ha ha. Lâm Hằng cũng là lập tức liền phá lên cười, theo sau ánh mắt sáng lên, nói, hắc hắc, ngươi đi Huy phụ tập đoàn bí cảnh nói vậy nhất định được đến không ít thứ tốt đi, có hay không ta phân nha. Đương nhiên là có, hơn nữa bảo đảm ngươi sẽ thích bất quá hiện tại sắp đi học, chờ tan học lúc sau, chúng ta đi chiến đấu chẳng, đến lúc đó ta lại cho ngươi. Đoạn Dịch cười nói, nghe ngươi khẩu khí này Xem ra sẽ là một con dị thú nhà, bằng không cũng sẽ không đi chiến đấu trường, ta càng ngày càng mong đợi. Lâm Hằng tức khắc liền hưng phấn lên. Phải biết rằng kia chính là huy phụ tập đoàn bí cảnh, muốn xa xa so trường học hảo quá nhiều, bên trong có đại lượng hy thế chất bảo, chân quý cường đại dị thú, đoạn dịch cố ý mang ra tới cho chính mình, không hề nghi ngờ, khẳng định không phải trên thị trường thường thấy đồ vật. Tưởng tượng đến này đó, Lâm Hằng liền càng ngày càng hưng phấn. Trước đường cười, chúng ta nhưng sắp đến muộn, chạy nhanh đi lập đi." Đoạn dịch nói xong liền lập tức nhanh hơn một bước. Phía sau Lâm Hằng cũng là giống nhau, bay nhanh hướng tới lớp chạy tới. Thức mau Hai người liền tiến vào tới rồi lớp chung, chủ nhiệm lớp đặng tìm cũng là ở ngay lúc này đi đến. Khu khu đặng tìm ở đi vào lớp lúc sau, đầu tiên là nhìn quét một vòng lớp thượng học sinh, kiểm kê một chút đầu người, ở chú ý tới đoạn dịch cũng tới lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, hôm nay mỗi một cái đều tới rồi bởi vì khoảng cách thi đại học cũng cũng chỉ dư lại 7 ngày, ở 7 ngày lúc sau, các ngươi dựa tuyệt đại bộ phần người, đều sẽ đi trước linh tạp sư đại học đi đi học cho nên hôm nay muốn giảng nội dung phi thường đặc thủ, là cho các ngươi phổ cập khoa học một chút chúng ta Lam Hải tinh thượng linh tập sư đại học cơ bản tình huống. Đầu tiên ở chúng ta Lam Hải Tinh Thượng có một cái rất cường đại tổ chức, tên là Linh Tạp Sư Liên Bang, cụ thể Linh Tạp Sư Liên Bang là tình huống như thế nào? Cái này bọn tiết khóa không nói nhiều, các ngươi có thể ngày sau đi xem xét tư liệu ở Linh Tạp Sư Liên Bang quản lý hạ, có tam sở nhất cường đại Linh Tạp Sư đại học, nói vậy các ngươi cũng đều rõ ràng, phân biệt là Phong Lăng học viện, Tân Dương học viện cùng với học viện Diễm Hoàng này tam sở Linh Tạp Sư đại học, có thể nói là toàn bộ Lam Hải Tinh sở hữu Linh Tạp Sư tha thiết ước mơ thánh địa, chỉ cần có thể tiến vào trong đó bất luận cái gì một khu nhà học tập, như vậy ở tương lai tốt nghiệp lúc sau Cấp cỏi nhất kém cỏi nhất đều ít nhất sẽ là hoàng kim cấp linh tạp sư, phải biết rằng chúng ta Diệu Quang thị có tối cao quyền lực quan trị huy, cũng bất quá chính là một cái hoàng kim cấp linh tạp sư, mà từ này tam sợ linh tạp sư tốt nghiệp đại học, cũng liền đại biểu cho ngươi cũng có quan chỉ huy cấp bậc. Thực. Lực đương nhiên chúng ta Diệu Quang thị rốt cuộc chỉ là một cái rất nhỏ thành thị, cho nên phụ trách chúng ta thành thị này quan trị huy, kỳ thật lực khả năng sẽ không quá cường, nhưng nếu là những cái đó thành phố lớn, ở nơi đó quan chỉ huy, nhưng ít nhất đều sẽ là bạc kim cấp trở lên thực lực, thậm chí càng cao, cho nên chỉ cần có thể khảo nhập này tam sợ linh tạp sư đại học Hơn nữa thành công tốt nghiệp lúc sau, tương lai có thể nói tiền độ một mảnh quang minh, nhưng này tam sở, hàng hiệu linh tạp sư đại học, chiêu sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, trừ bỏ những cái đó thiên phú dị bẩm học sinh ở ngoài, trên cơ bản là không có khả năng sẽ bị trúng tuyển, ít nhất chúng ta Diệu Quang Tam Trung từ khai giáo đến bây giờ, mấy trăm năm thời gian, có thể khảo nhập kia Tam Sở Linh tạp Sư Đại Học, bất quá ít đòi mấy người thậm chí càng khoa trường một chút, toàn bộ Diệu Quang thị đều không có bao nhiêu người có thể khảo nhập kia Tam Sở Linh Tạm Sư Đại Học, sở dĩ cho đại gia. Giang ngày đó, chủ yếu cũng là muốn cho đại gia nhận rõ sự thật, hy vọng các ngươi không cần mù quang theo đuổi đại học hàng hiệu, có đôi khi lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn một ít bình thường, ngược lại mới là nhất ổn thỏa lựa chọn đặng tìm nghiêm túc vì phía dưới học sinh gian thuật. Chương 126 linh Tạp sư đại học. Ở nghe được đặng tìm này, một fan lời nói sau, phía dưới học sinh sắc mặt đều không tấm ngừng trọc lên. Sắt thật như đặng tìm theo như lời như vậy, lấy bọn họ tư chất muốn thi đầu kia tam sở hàng hiệu linh Tạp sư đại học, thật sự quá khó khăn, cơ hội là không có khả năng. Cho nên đối bọn họ tới nói, này đó bình thường linh tạm sư đại học, mới là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Lão sư Nếu chúng ta không có thi đậu hàng hiệu linh tạp sư đại học, kia chẳng phải là vĩnh viễn đều không thể đuổi theo thượng những người đó, cả đời cũng chỉ có thể tầm thường vô vi." Một học sinh bỗng nhiên nhấc tay, nói: "Xét thật thi đậu hàng hiệu linh tạp sư đại học người, bọn họ khởi điểm sẽ so người bình thường môn cao, nhưng cũng không phải nhất định, kỹ thuật đều phải xem tự thân nỗ lực, nếu ngươi thi đậu hàng hiệu linh tạp sư đại học, sau đó dương dương tự đắc, mỗi ngày không học vẫn không nghề nghiệp, như vậy tái hảo đại học đều là vô dụng tương phản, nếu ngươi tự thân phi thường khắc khổ, nỗ lực tu luyện, liền tính là bình thường linh tạp sư đại học tốt nghiệp, đều sẽ có thực tốt tiền độ ta." Liên cứ một ví dụ đi, đại gia hẳn là đều biết chúng ta Diệu Quang thị cảnh vệ đội một đội đội trưởng Lôi Chính Hạo đi, hắn năm nay bất quá mới 28 tuổi, nhưng cũng đã là một cái bạc trắng 4 sao linh Tạp sư, ít nhất ở 30 tuổi trước tấn chức đến hoàng kim cấp tu vi, hoàn toàn là không có vấn đề, có thể nói thật là tiền đồ vô lượng. Vị này đội trưởng chính là tốt nghiệp ở Bình Thường Linh Tạp sư đại học, hoàn hoàn toàn toàn chính là dựa vào tự thân nỗ lực ngồi vào hiện tại vị trí này thượng. Đang tìm Nghiêm Tung nói, phía dưới học sinh, lúc này đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Cái này cảnh vệ đội một đội đội trưởng Lôi Hạo, ở Diệu Quang thị năm gần đây phi thường nổi danh. Không chỉ có làm việc năng lực cường, cũng phi thường có tu luyện tiên phú, thậm chí đương nhiệm Diệu Quang thị quan chỉ huy xem trọng, nghe nói đã điều động nội bộ, muốn hắn tiếp nhận chức vụ đời kế tiếp Diệu Quang thị quan chỉ huy. Mà Đoạn Dịch lúc này ở nghe được đặng tìm giới thiệu Lôi Chính Hạo thời điểm, nội tâm lập tức lộ ra chấn kinh rồi biểu tình. Ở hôm qua thời điểm, Đoạn Dịch liền chính mắt gặp được hắn, vốn tưởng rằng hẳn là 30 tuổi trở lên, nhưng không nghĩ tới lại chỉ có 28 tuổi, tuổi này ở linh tạp sư thọ mệnh chúng, bất chính là thiếu niên thời kỳ mà thôi, thật là tiền đồ một mảnh minh. Cho nên ngàn vạn đừng tưởng rằng không bị tam sợ đại học hàng hiệu tuyển, liền nhất định tương lai không tiền đồ. Chỉ cần nỗ lực vạn sự đều có khả năng kế tiếp ta liền sẽ các người giới thiệu một chút trừ bỏ tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học ở ngoài ở Lam Hải tinh thượng phân biệt còn có cái gì đại học đầu tiên ở tam sở đỉnh cấp hàng hiệu linh tạp sư đại học dưới phân biệt còn có nhất lưu, nhị lưu tam lưu linh tạp sư đại học chúng ta toàn bộ Lam Hải tinh cho nên Linh tạp sư đại học thêm lên tổng cộng có 68 sở trong đó tam việc làm đỉnh cấp hàng hiệu linh tạp sư đại học nhất lưu linh tạp sư đại học có 7 sởịưu Li tạp sư đại học có 15 giờ tam lưu linh tạp sư đại học có 23 sở mà dư lại 20 sở linh tạp sư đại học thuộc về 4 lưu linh tạp sư đại học. Thường thường đều là những cái đó tu luyện thiên phú quá kém, thực lực quá thấp, lại không không chịu nỗ lực học sinh, đi thượng trường học, không chút nào khoa chương nói, đi đường này. Đó bốn lưu linh tạp sư đại học, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, đều là một ít con nhà giàu xuống ngủ thời gian địa phương cho nên chỉ cần các ngươi nỗ lực một chút, ít nhất đều có thể khảo nhập tam lưu linh tạp sư đại học, đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là không lựa chọn vào đại học, mà là ở cao trung tốt nghiệp lúc sau, liền gia nhập nào đó tổ chức, tỉ như gia tộc tập đoàn, công ty, hiệp hội, tổ chức, khai hoang đội từ từ này trong đó có chút tổ chức thực, lực, thậm chí muốn so một ít nhị lưu Tam Lưu Linh Tạp Sư Đại học còn muốn lợi hại liền tỉ như chúng ta rượu quang thị huy phụ tập đoàn. Tuy rằng công ty tổng bộ tọa lạc ở chúng ta cái này tiểu thành thị bên trong, nhưng kỳ thật gia tộc sản nghiệp, thế lực trải rộng lam hải tinh, phi thường lợi hại, ít nhất có thể sánh vai Tam Lưu Linh Tạp Sư Đại học bất quá ta còn là kiến nghị các người có thể vào đại học liền phải đi thượng. Rốt cuộc này đó cái gì tập đoàn, công ty, tổ chức linh tinh. Thường thường bên trong cạnh tranh sẽ phi thường đáng sợ đặng tìm sở dĩ chủ yếu cấp này đó học sinh, giảng thuật này đó bình thường linh tạp sư đại học cùng tổ chức, đó là bởi vì ở trong hiện thực, có năng lực khảo nhập tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, tiêu cơ hội là lông Phượng Sư Lân, người thường căn bản là không có khả năng khảo nhập. Cho nên nhiều nhất lựa chọn chính là này đó nhất lưu, nhị lưu, tam lưu linh tạp sư đại học, nhưng cho dù là này ba loại linh tạp sư đại học, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến vào. Nhất lưu linh tạp sư đại học chính là chỉ thứ cùng đại học hàng hiệu, chiêu sinh khó khăn cũng là phi thường cao. Trên thế giới này tuyệt đại bộ phận linh tạp sư, kỹ thuật có năng lực khảo nhập cũng chính là nhị lưu, tam lưu linh pháp sư đại học, mà giống cái gì bốn lưu linh tạp sư đại học, còn lại là hoàn toàn không đề cử đi thượng. So với cùng nơi đó sống một thời gian, tiêu chi bằng gia nhập những cái đó công ty tập đoàn, tổ chức, hiệp hội linh tinh. Bọn họ vị trí Diệu Quang thị bất quá chính là một cái rất nhỏ thành thị, cho dù là xếp hạng đệ nhất Diệu Quang một trung, bên trong học sinh 80% tài hữu, cuối cùng khẳng định là đi học ở tam lưu linh pháp sư đại học, giữ lại những cái đó mới có khảo nhập nhị lưu, thậm chí nhất lưu linh pháp sư đại học cơ hội. Mà giống đoạn dịch liền đọc cái này rượu quang tam trung, kia chính là diệu quang thị kém cỏi nhất một khu nhà cao trung, kia học lên suất liền càng kém, có thể nói đoạn dịch này đó đồng học trùng, cơ hội cuối cùng vận mệnh chính là thượng một cái tam lưu linh tạp sư đại học. Thậm chí một ít càng kém, cuối cùng chỉ có thể đi gia nhập tổ chức, hoặc là đi bốn lưu linh tạp sư đại học sống ngụm thời gian. Thế nào? Các vị đồng học hẳn là hiện tại có đối linh tạp sư đại học, có bước đầu hiểu biết đi." Đặng Tìm nhìn nhìn phía dưới học sinh, nói: "Đã biết." Bọn học sinh động tác nhất trí tê Mà lúc này Đoạn Dịch, tác không nói gì, yên lặng ở tự hỏi. Nguyên bản cho rằng Hàn Lập Hiên Tô Liên biết theo như lời muốn khảo nhập học viện Diễm Hoàng sự tỉnh, hẳn là nắm chắc, nhưng hiện tại xem ra lấy thực lực của bọn họ, thi phú muốn khảo nhập thật là quá khó khăn. Đương nhiên Đoạn Dịch cũng sẽ không đợi vậy từ bỏ, nếu đều đã đi tới trên thế giới này, nếu không đi tốt nhất học phủ đi học, trở thành mạnh nhất người, kia lại có cái gì ý nghĩa đâu? Vì thế Đoạn Dịch mắt thấy sáng ngời, vội vàng giơ lên tay. Đặng tìm lập tức liền chú ý tới Đoạn Dịch, nói, "Đoạn đồng học còn có cái gì nghi hoặc sao?" "Lão sư, ta muốn hỏi một chút, kia Tam Sở Hàng hiệu Linh tạp sư đại học chiêu sinh điều kiện là cái gì?" Đoạn Dịch không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, Ở nghe được đoạn dịch lời này lúc sau, ở đây bao gồm cả tìm ở bên trong sở hữu sư sinh, biểu tình đều là khiếp sợ. Tuy rằng đều biết đoạn dịch rất mạnh, là rượu Quang Tam chúng phong vân bảng đệ nhất, nhưng nói đến cùng bọn họ rượu Quang Tam chúng cũng là toàn thị yếu nhất một cái cao chúng, đều so ra kém rượu Quang một trung hòa nhị trung. Cho nên đều cho rằng đoạn dịch nhiều nhất cũng chính là khảo nhập nhất lưu linh tạp sư đại học, muốn đi kia Tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, kia thật sự có điểm khó khăn. Chương 127 kiên định. Đoạn đồng học là nghĩ ghi danh Tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, đang tìm vội hỏi. Không tội Mục tiêu của ta vẫn luôn chính là Tam Sở Đại học hàng hiệu Trung học viện Diễm Hoàng." Đoạn Dịch Kiên Định nói. "Đoạn đồng Học, đầu tiên ta yêu cầu cùng ngươi thuyết minh một chút, Tam Sở hàng hiệu Linh tạp sư đại học chiêu sinh thời gian là cùng mặt khác đại học chiêu sinh thời gian xung đột, nói cách khác ngươi nếu lựa chọn đi khảo Tam Sở hàng hiệu Linh tạp sư đại học, nếu thi đầu kia tự nhiên giai đại vui mừng nhưng nếu là thất bại, vậy ngươi khả năng liền không đổi kịp tham gia mặt khác Linh tạp sư đại học, nói cách khác ngươi sẽ mất đi vào đại học cơ hội. Mà phú có như vậy lợi hại, lão sư thật sự không hi ngươi đi mạo hiểm như vậy, nói nữa nhất lưu Linh tạp sư đại học cũng là rất tốt rất tốt." Đang tìm lời nói thông thiển nói. Ở dĩ Vãng Đặng tìm cho rằng đoạn dịch chính là một cái hư học sinh hơn nữa Thiên Phú còn đặc biệt kém nhưng từ đoạn dịch triển lộ tài giỏi lúc sau Đặng tìm liền phá lệ để ý đoạn dịch thực vì đoạn dịch tiền đồ suy nghĩ thậm chí đều đã chuẩn bị tìm đoạn dịch hào hảo tán gấu một chút làm hắn đi ghi danh nhất lưu linh tạp sư đại học lấy đoạn dịch hiện tại thiên Phú đó là tuyệt đối có năng lực thi đầu nhưng không nghĩ tới đoạn dịch hiện tại thế nhưng đi mạo hiểm tham gia hàng hiệu linh tạp sư đại học khảothí Nếu thời gian không súng được nói như vậy Đặng tìm tự nhiên sẽ không ngăn trở nhưng vấn đề chính là thời gian hoàn toàn xung đột Một khi thất bại, kia tạo thành hậu quả chính là phi thường nghiêm trọng, liền đại biểu ngươi liền tính thiên phú lại hảo, cũng cùng bất luận cái gì linh tạp sư đại học vô duyên. Đoạn đồng học ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi." Đặng Tim Trịnh trầm nói. "Lão sư, ta nghĩ kỹ rồi, không hối hận, ta nhất định phải tham gia học viện Diễm hoàng khảo thí." Đoạn Dịch không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp gật đầu nói. "Ai, nếu ngươi khang khăng như thế, kia lão sư cũng liền không ngăn trở ngươi." Đặng tìm nhìn đến Đoạn Dịch như thế kiên định, biết rõ căn bản ngăn trở không được. Vì thế thật sâu thở dài một hơi, nói, "Bất quá trước đó, ta trước nói một chút dự thi thi đại học trước, chúng ta học viện tốt nghiệp khảo hạch Từ hậu tiên bắt đầu, các ngươi sẽ tiếp thu một cái tốt nghiệp khảo hạch, cái này khảo hạch mỗi cái học sinh đều cần thiết tham gia, là yêu cầu kiểm tra đo lường các ngươi linh lực tương độ, nếu có thể đạt tới đồng trau cấp trở lên, như vậy các ngươi liền có bị nhị lưu trở lên linh tạp sư đại học chúng tuyển cơ hội đến nơi, những cái đó không có đạt tới đồng trau cấp, cũng không cần nản lòng, tam lưu linh tạp sư đại học, chỉ cần ở tốt nghiệp trước đạt tới hắc thiết năm sao, kia cũng chính là có bị tam lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển cơ hội. Mà những cái đó thấp hơn hắc thiết năm sao, vậy cùng này đó đại học vô duyên, hoặc là lựa chọn đi bốn lưu đại học. Hoặc là tốt nghiệp sau trực tiếp lựa chọn gia nhập tổ chức, trước tiên đi vào xã hội ở thông qua cái này tốt nghiệp khảo hạch lúc sau. Như vậy chúc mừng các ngươi thuận lợi tốt nghiệp, chờ đợi thi đại học tiến đến khi sẽ có rất nhiều đến từ thế giới các nơi linh tạp sư đại học phòng tuyển sinh lao sư, bọn họ đều sẽ đi trước chúng ta Diệu Quang thị Tam Sở cao trung, đi tuyển. Nhận học sinh cụ thể khảo thí nội dung mỗi năm cũng không giống nhau, nhưng đơn giản đều không sai biệt lắm, đều là khảo nghiệm học sinh tiên phú, thực lực cùng với trí thức dự trữ lượng, cho nên các vị đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đặng tìm nói xong lúc sau. Quay đầu nhìn về phía đoàn dịch, nói Ta theo như lời đều là đính cấp học phụ dưới bình thường linh tạp sư đại học khảo thí thời gian, chỉ có kêu tam sở đính cấp hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo thí thời gian không. Giống nhau bọn họ khảo thí, là ở quy định thi đại học ngày trước 2 ngày cử hành, cụ thể khảo thí nội dung lão sư cũng không biết, nhưng không hề nghi ngờ sẽ phi thường khó khăn, khảo thí thời gian vì 3 ngày, cũng liền đại biểu cho, người nếu đi dự thi tên kêu bài đại học khảo thí, như vậy liền liền nhất định không kịp tham gia mà khác đại học khảo thí đó chính là nói kia tam sở hạng hiệu linh tạp sư đại học chiêu sinh lão sư, cũng đều tình hình lúc ấy trước tiên 2 ngày đến chúng. Ta trưởng học tới. Đoạn dịch vội vàng truy vấn và nói không phải này tam sở đại học chiêu sinh giáo sư giống nhau là sẽ không tới chúng ta cái này tiểu địa phương thường thường đều là sẽ là một ít đại bốn tới gần tốt nghiệp học sinh tới chúng ta nơi này hơn nữa chỉnh tự là từ một chung nhị chung bắt đầu cuối cùng mới là chúng ta tăng trung đang tìm giải thích nói thì ra là thế lão sư ta hiểu được Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể muốn khảo cái gì nhưng đoạn dịch cũng không hề sợ dù sao dựa vào chính mình trước mắt thực lực cho dù là muốn cùng bạch ngân cấp linh tạp sư gia thủ đoạn dịch cũng đều sẽ khôngừa cho nên đối khảo nhập học việnễ Hoàg đoạn dịch là có tuyệt đối tư tưởng nhìn đến đoạn dịch vẫn là như thế kiên định lúc sau Đặng Tìm liền hoàn toàn từ bỏ, chỉ hy vọng Đoạn Dịch có thể được như ý nguyện, thật sự có thể khảo nhập học viện Diễm Hoàng, cứ như vậy không chỉ có vì Diệu Quang Tam trung mạng mà giải, hơn nữa Đoạn Dịch ngày sau định đem tiền đồ vô lượng. Theo sau, Đặng Tìm cũng liền không có quá nhiều giảng thuật Tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học sự tình, tiếp tục vì giữ lại đồng học giải đáp một ít bình thường linh tạp sư đại học vấn đề. Cứ như vậy, bất chi bất giác liền đến tan học thời gian. Đoạn Dịch, ngươi thật sự muốn đi tham gia học viện Diễm Hoàng khảo hã nha? Lâm Hằng tò hỏi. Đi. Khẳng định đi. Đoạn Dịch kiên định nói. Nhưng nếu không thi đậu Vậy không có cách nào đi thượng mà khác linh tạp sư đại học, nguyên bản ta còn tưởng rằng còn có thể lựa chọn thượng mà khác, nhưng hiện tại xem ra nguy hiểm thật sự quá lớn. Lâm Hằng trong này, nói: "Nguy hiểm xác thật rất lớn, nhưng ta đã nghĩ kỹ, ta cần thiết muốn đi dự thi học viện Diễm Hoàng khảo thí, ta vốn chính là một người bình thường, đây là ta có thể một bước lên trời cơ hội tốt nhất, ta không thể buông tha cơ hội này nói nữa, ta có tuyệt đối tin tưởng có thể làm học viện Diễm Hoàng chúng tuyệt ta." Đoạn Dịch nói xong, không đấm nắm chặt xong quyền. "Ai, thật âm mộ ngươi, ta liền không có cái này can đảm." Mục tiêu của ta chính là nhị lưu trở lên linh tạp sư đại học, nếu là may mắn có thể bị nhất lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển, kia cũng thật chính là phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ." Lâm Hằng cười khổ nói. "Nhất lưu linh tạp sư đại học đúng không? Hiện tại ta đi chiến đấu tràng, ta bảo đảm ngươi ở thi đại học thời điểm tuyệt đối có thể bị nhất lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển đoạn dịch nguyên bản tưởng kiến nghị Lâm Hằng cũng đi ghi danh học viện diễn hoàng, cứ như vậy nếu là bọn họ đều thi đầu, kia ở đại học trung đoạn dịch cũng liền có bạn. Nhưng như vậy nguy hiểm quá lớn, rốt cụ thể khảo thí nội dung đoạn dịch hoàn toàn cũng không biết, liền tính muốn mang theo Lâm Hằng cùng nhau khảo, cũng vô pháp bảo đảm làm Lâm Hằng cũng nhất định khả quá." Nếu làm hại Lâm Hằng thật sự không thi đầu, cuối cùng liền bình thường linh tạp sư đại học cũng lên không được, kia đoạn dịch nhưng chính là tội nhân tiên cổ. Bất quá hàng hiệu linh tạp sư đại học, đoạn dịch không nắm chắc làm Lâm Hằng nhất định trúng tuyển, nhưng tầm thường nhất lưu linh tạp sư đại học, đoạn dịch vẫn là có tuyệt đối nắm chắc. Người là nghiêm túc. Lâm Hằng tức khắc cả kinh, khó có thể tin nói. Người là ta tốt nhất bằng hữu, ta sẽ không lựa gạt ngươi, cùng ta tới. Đoạn dịch hướng về phía Lâm Hằng hơi hơi mỉm cười, liền lập tức mang theo hắn chạy hướng về phía trường học chiến đấu tràng. Chương 128 cho ngươi. Thức mau, đoạn dịch cùng Lâm Hằng liền tới tới rồi trường học chiến đấu tràng. Lúc này chiến đấu chẳng còn không có người nào, Đoạn Dịch liền mang theo Lâm Hằng đi tới một chỗ hẻo lánh góc. "Xem ngươi kích động như vậy bộ dáng, nói vậy ngươi tự uy phụ tập đoàn bí cảnh bên trong mang ra tới đồ vật nhất định phi thường hảo a. Lại còn có nói có thể bảo đảm ta sẽ bị nhất lưu linh tạp sư đại học chứng tuyển, mau cho ta xem." Lâm Hằng rất là hưng phấn nói. Haha, ha, khác ta không dám bảo đảm, nhưng là làm ngươi nhất định bị nhất lưu linh tạp sư đại học chứng tuyển, ta tưởng ta còn là có thể làm được. Ngươi xem đây là cái gì?" Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, trong tay lập tức liền hiện ra một chương tàn da nhàn nhạt lam quang linh tạp. "Đây là Lâm Hằng đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó tức khắc kinh hồ, đây là màu xanh lục phẩm chất tấn linh hầu. Nay dị thú quá hi hữu đi, nếu không phải có ở sách vợ thượng nhìn đến quá, ta vừa rồi đều nhận không ra." Lâm Hằng kinh ngạc nói. "Này tấn linh hầu không chỉ có thực khí hi hữu, hơn nữa linh trí cũng rất cao, ở màu xanh lục phẩm chất dị thu chung, xem như rất cường đại một loại." Đoạn dịch vừa nói xong, liền hướng linh tạp trung dốc vào một kia linh lực, theo sau một con linh tạp lập tức hóa thành một con tấn linh hầu bộ dáng. Ở bị triệu hồi ra tới lúc sau, tân linh hầu bản năng liền bắt đầu kinh hoàng lên. Rốt cuộc lúc trước vẫn luôn là sinh hoạt ở Huy phủ tập đoàn bí trung. Căn bản là không có đã tới nhân loại thế giới, hiện tại mạo muội đi tới, cảm giác hết thảy đều như vậy xa lạ, biểu hiện có điểm sợ hãi. Ở nó quay đầu thấy được đoạn dịch sau, vội vàng hướng tới đoạn dịch chạy qua đi. Tuy rằng đoạn dịch không có đem nó dung hợp đến linh hồn hải, còn không phải nó chủ nhân, nhưng chính là đoạn dịch đem nó phản ấn, còn luôn miệng nói phải cho nó tìm một cái chủ nhân tốt, cho nên ở đi vào xa lạ hoàn cảnh lúc sau, Tấn Linh Hầu khẳng định trước tiên là đi tìm đoạn dịch. Thật không sai nha, này Tấn Linh Hầu hơi thở hảo cường đại a, đặc biệt là phong thổ tính, cảm giác đã xa xa vượt qua màu xanh lục phẩm chất dị thú nên có hơi thở Lâm Hằng ở nhìn đến sống sờ sở Tần Linh Hầu lúc sau, càng thêm kinh ngạc. Đừng Hoàng hốt, nhìn đến phía trước gia hỏa kia sau, hắn chính là chủ nhân của ngươi. Đoạn Dịch nửa ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ Tấn Linh Hầu đầu, sau đó chỉ vào đối diện Lâm Hằng nói, Tấn Linh Hầu hơi hơi sử suốt, vội vàng nhìn về phía Lâm Hằng, hai cái trong mắt chẳng những đảo quanh, nghiêm túc đánh giá Lâm Hằng. Thế nào này chỉ Tấn Linh Hầu ngươi cảm thấy như thế nào? Đoạn Dịch hướng về phía Lâm Hằng, cười cười, nói, sở dĩ Lâm Hằng sẽ cảm giác được nãy chỉ Tần Linh Hầu trong cơ thể phong thuộc tính hơi thở phá lệ cường đại, đó là bởi vì nãy chỉ Tần Linh Hầu được đến quá phá phong kiếm. Cả ngày đêm đều mang theo tại bên người, cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian, hấp thu đại lượng phá phong trên thân kiếm mặt hơi thở, lúc này mới dẫn tới nó tự thân phong thuộc tính cũng trở nên cường đại rồi lên. Chẳng sợ hiện tại đã không có phá phong kiếm, cũng là có thể bộc phát ra siêu việt màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính lực lượng. Quá cường. Lâm Hằng đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì hình dung tử, thập phần kiếp sợ. Haha, ha, thích Tích Liên Hạo, kia này chỉ tấn linh hầu chính là của ngươi. Ta nhớ rõ ngươi trừ bỏ dung hợp lúc trước ta cho ngươi tấn hành tích ở ngoài, trong cơ thể hẳn là còn có mặt khác một con dị thú đi. Đoạn Dịch vội vàng hỏi. Có Là một con cương quyết lang, ở còn không có được đến ngươi tấn ảnh tích phía trước, ta vốn dĩ đều chuẩn bị làm nó tiến hóa thành cơn lốc lang, nhưng có tấn ảnh tích lúc sau, liền tạm dừng tiến hóa, chuyên tâm huấn luyện tấn hành tích. Lâm Hằng đáp lại nói, cương quyết lang tuy rằng ở vừa mới bắt đầu thời điểm, xem như một cái rất lợi hại nhập môn dị thú, nhưng theo linh tạp sư tự thân tu vi để cao, đã rõ ràng không đủ dùng. Liên tính tiến hóa thành cơn lốc lang cũng không có rất lợi hại, ta cảm thấy người có thể đem này từ bỏ, ngược lại dung hợp này chỉ tấn linh hồn, cứ như vậy, người hai chỉ dị thú liền đều vì cường đại phong thuộc tính màu xanh lục phẩm chất dị thú, mặc kệ là kỹ năng phối hợp, vẫn là ăn y đều là phi thường tốt từ bỏ. Cương quyết lang lâm hằng khẽ to mày, không có lập tức trả lời đoàn dịch. Rốt cuộc này chỉ cương quyết lang từ cao nhất bắt đầu liền vẫn luôn đi theo lâm hằng, tuy rằng biết hiện tại đã không thế nào cường, nhưng vẫn là có điểm không tha, rốt cuộc một khi từ bỏ cương quyết lang, ngược lại dung hợp tấn linh hồn, liền đại biểu đem này chỉ cương quyết lang cấp mà sát, cho nên lâm hằng mới do dự. Tôi thôi, liền tính ta hiện tại không đông tay, ngày sau cũng nhất định sẽ làm như vậy, rốt cuộc cương quyết lang nhiều nhất cũng chính là tiến hóa thành cơn lớp lang, lại hướng lên trên, cơ hồ không thể nào, vì chính mình tiền đồ, không thể không vứt bỏ. Lâm Hằng hơi hơi thở dài một hơi, nói: "Này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngươi nếu là tâm tổn thương hại, không muốn vứt bỏ cương quyết lang, như vậy ngươi cũng sẽ này lên lụy, dẫn tới tu luyện trì trệ không tiến, tựa như ta phía trước tiểu hồn xà giống nhau, bất quá cũng may tiểu hồn xà cuối cùng đã sảy ra biến dữ, bằng không ta cũng đã sớm từ bỏ." Đoạn dịch vội vàng an ủi nói: "Đạo lý này ta hiểu." Lâm Hằng cũng không có quá thương cảm, trực tiếp lựa chọn ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Đoạn dịch cũng rõ ràng Lâm Hằng đây là muốn làm gì, là muốn chuẩn bị lao đi linh hồn gió biển hành lang linh tạp. Bởi vì cương quyết lang bất quá chính là màu trắng phẩm chất dị thú, phi thường được, cho nên lao đi quá trình rất đơn giản, cũng rất mau, trực tiếp điều động linh hồn hải đại lượng linh lực, đem dung hợp ở dị thú linh tạp vị thượng cương quyết lang mạnh mẽ chọc xuống dưới. Ngay sau đó cương quyết lang linh tạp liền sẽ lập tức tan bỡ, hóa thành linh lực dung nhập đến linh hồn trong biển. Làm như vậy tuy rằng thoạt nhìn thực tàn nhẫn, Nhưng kỳ thật Đối Cương Quyết Lang tới nói cũng không có cái gì thông cổ, liền tương đương với trực tiếp đem nó từ trên thế giới lao đi. Hô. Sau một lát, Lâm Hằng thật dài thở ra một hơi. Thu phục, Cương Quyết Lang đã bị ta lao đi." Lâm Hằng đứng lên nói. Ân. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu. Mà Tấn Linh Hầu cũng vào lúc này một lần nữa biến thành linh tạm, bay đến đoạn dịch trong tay, đoạn dịch vội vàng liền đưa cho Lâm Hằng. Đa tạm. Lâm Hằng gặp qua Tấn Linh Hầu linh tạp lúc sau, bắt đầu kích độc lên, không có do dự trực tiếp liền phá ngón tay, đem tươi tích vào Tấn Linh Hầu linh chúng. ngay sau đó đem này dung hợp tới rồi linh hải. Ở dung hợp sau khi thành công, Lâm Hằng tức khắc liền cảm giác được linh hồn hải chỗ, ngay mắt xuất hiện ra một cổ rất cường đại linh lực, này cổ linh lực trực tiếp phá khai rồi đệ nhị điều linh lực kinh mạch thượng một cái quan điểm, làm Lâm Hằng thành công đột phá tới rồi đồng tao nhị tinh tu vi. Đồng cao nhị tinh, không nghĩ tới ta ở thi đại học phía trước thế nhưng còn có thể đột phá, quá tuyệt vời. Lâm Hằng rất rõ ràng, đây là đến từ tân linh hầu phụng dưỡng ngược lại lực lượng, trong lúc nhất thời phi thường hưng phấn. Rốt cuộc ở Diệu Quang Tam chúng có thể ở tốt được trước, tới rồi đồng cao cấp tu vi, kỳ phi thường thiếu, mà có thể đạt tới đồng nhị tinh trở lên. Vậy càng thêm thu hút, cũng liền đại biểu cho Lâm Hằng trước mắt cũng là diệu quang tâm trùng, tu vi mạnh nhất mấy cái học sinh chỉ nhất. Chương 129 hào huynh đệ. Đồng Tao Nhị Tinh, không tồi không tồi, cứ như vậy, ngươi cũng liền có cạnh tranh nhất lưu linh tạp sư đại học điều kiện. Đoàn Dịch nhìn đến hiện giờ Lâm Hằng tu vi, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng thông qua tấn linh hầu phụng dưỡng ngược lại, làm ta lập tức linh lực bạo tăng, trở thành Đồng Tao Nhị Tinh, nhưng ta tưởng như vậy hẳn là còn chưa đủ đi rốt cuộc chúng ta trường học Đồng Nhị Tinh tuy thiếu, nhưng cũng có đại khái 6 7 hữu. Nhưng mà nhất lưu linh tạp sư đại học chiều sinh danh ngạch đều sẽ không quá nhiều, giống nhau đều là giống ngựa như vậy đạt tới đồng châu tam tinh, mới có cạnh tranh lực. Lâm Hằng hơi hơi thở dài một hơi, nói: "Yên tâm, ta nếu nói qua làm ngươi tuyệt đối có thể khảo nhập nhất lưu linh tạp sư đại học, như vậy khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, ta còn có cái gì phải cho ngươi?" Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Còn có?" Lâm Hằng tức khắc cả kinh, vội vàng nói: "Dị thú ta hiện tại đã có, chẳng lẽ ngươi phải cho ta một ít mặt khác linh tạm? Là vũ khí linh tạm, phòng cụ linh tạm." Vẫn là nói kia chỉ cực kỳ thưa thất hoàn cảnh linh tạm. Lâm Hằng lập tức liền mong ngợi lên. "Mệ, đều không phải." Đoạn Dịch không có lập tức trả lời, ngược lại bán một cái cái nút. "Ta đi, này đó đều không phải. Chẳng lẽ ngươi cho ta chuẩn bị rất nhiều linh thảo, linh thạch?" "Ha ha. Tính tính, ta không rong rong dài dài, này liền cho ngươi lấy ra tới." Đoạn Dịch lúc này lập tức liền hướng nhẫn chữ vật chúng, đem ghi lại ngự phong kiếm quyết viết tay buồn đem ra. Đây là Đoạn Dịch ở được đến ngự phong kiếm quyết thời điểm, cũng đã làm tốt quyết định, đó chính là phải cho Lâm Hằng. Chẳng qua bởi vì Đoạn Dịch chính mình trước mắt còn không có hoàn toàn học được Còn không thể đủ đem ghi lại Ngự Phong kiếm quyết ra dê quyền trục trực tiếp giao cho Lâm Hằng, nhưng rốt cuộc lập tức liền phải thi đại học, cứ như vậy Đoạn Dịch liền sẽ cùng Lâm Hằng tách ra. Cho nên Đoạn Dịch liền đem Ngự Phong kiếm quyết sao chép một phần, trực tiếp chuyển giao cấp Lâm Hằng thì tốt rồi. Cứ như vậy, Lâm Hằng chính mình cũng liền có thể tu luyện, hơn nữa Lâm Hằng bản thân liền có sử dụng kiếm loại vũ khí linh tạp thói quen, hơn nữa Ngự Phong kiếm quyết ý lực, chỉ cần mấy ngày nay khắc khổ tu luyện một chút, như vậy Lâm Hằng thực lực liền nhất định sẽ đại biên độ tăng cường. Đây là vì sao Đoạn Dịch có chắc, làm Lâm Hằng nhất định sẽ bị nhất lưu linh tạm sư đại học chúng tuyển nguyên nhân. Đây là vì gì? Lâm Hằng tò mò hỏi: "Chính ngươi lấy qua đi nhìn xem sẽ biết, ta bảo đảm ngươi sau khi xem xong, liền sẽ minh bạch, vì cái gì ta nói ngươi nhất định có thể bị nhất lưu linh tạm sư đại học chúng tuyển." Đoạn Dịch cười cười, liền lập tức đem Ngự Phong kiếm quyết viết tay bộn đưa cho Lâm Hằng. Lâm Hằng hoài tò mò tâm, kết quả viết tay buồn, ngay sau đó lập tức liền mở ra lật xem lên. "Cái gì? Thiên đột. Đây là sơ cấp linh thuật Ngự Phong kiếm quyết." Lâm Hằng tức khắc cả kinh, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, thiếu chút nữa liền đem viết tay bộn rơi xuống trên mặt đất. "Không tồi, đây cũng là ta ở Huy phụ tập đoàn bí cảnh chung được đến." Ta đem này viết tay một phần cho ngươi trước mắt lấy chúng ta đồng theo cấp tu vi, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất, nhưng liền tính như thế, cũng có thể làm ngươi thực lực tiến bộ vượt bậc, hơn nữa ngươi vẫn là am hiểu sử dụng phong thuộc tính dị thú, này cũng gần nhất quả thực chính là như hộ thêm cánh. Đoạn dịch vội vàng giải thích nói. Đoạn dịch, ta hào cảm động à, như vậy chân quý sơ cấp linh thuật, toàn bộ dịu quang thị đều không có nhiều ít, nhưng ngươi thế, nhưng như vậy vô tư liền đem ra, trong lúc nhất thời ta thật sự không biết nên nói cái gì. Lâm Hằng nhìn trong tay ngự phong kiếm quyết, cả người đều dại ra ở. Đoạn dịch có thể đem tấn linh hầu trực tiếp đưa cho Lâm Hằng này đã làm Lâm Hằng rất là cao hứng nhưng không nghĩ tới như vậy chân quý sơ cấp linh thuật đoạn dịch cũng cho Lâm Hằng này hoàn toàn liền vượt qua Lâm Hằng sở liệu tưởng phạm vi làm hắn thật sự không biết nên như thế nào báo đáp đoạn dịch chúng ta là huynh đệ ta có đồ vật tự nhiên ngươi cũng sẽ không thiếu haha ha. đoạn dịch nhìn đến Lâm Hằng này phiên biểu tình liền lập tức đi qua câu lấy bờ vai của hắn gì đều không nói, hảo huynh đệ cả đời Lâm Hằng rất là kích động nói Đúng rồi người trong tay hẳn là có một ven màu trắng phẩm chất vũ khí Linhạ đi thếy như là gọi là kim Quanế Đoạn Dịch đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng hỏi: "Ân, chính là kim quan kiếm, làm sao vậy?" Lâm Hằng gật gật đầu, đáp lại nói: "Kia đem vũ khí là quang thuộc tính, nếu chỉ là dùng để phối hợp ngự phong kiếm quyết tu luyện, như vậy còn có thể. Nhưng nếu muốn phát huy ngự phong kiếm quyết lớn nhất ý lực, kia muốn chuẩn bị một fan màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính kiếm loại vũ khí mới được ngươi tốt nhất mấy ngày nay ở tu luyện ngự phong kiếm quyết đồng thời, đi tìm bên ngoài tìm một cái vũ khí sư phó, rèn một fan màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính kiếm loại vũ khí." Đoạn Dịch nhắc nhở nói: "Thời gian quá ngắn đi." Nếu có mấy tháng thời gian tới thu thập tài liệu, cứ như vậy có lẽ còn có cơ hội rèn ra tới, nhưng hiện tại khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có một cái tuần không đến thời gian, liền tính có thể tìm được sư phó rèn, cũng là không, có tài liệu nha, rèn màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính vũ khí, kia khẳng định yêu cầu dùng đại lượng màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính linh hạt, thời gian thật sự không đủ nếu là màu trắng phẩm chất kia còn dễ dàng, ta trực tiếp đi mua sắm một phen là được." Lâm Hằng chau mày, nói: "Ha ha, ngươi chỉ lo đi tìm sư phó là được, đến nội vũ khí tài liệu sao, ta đã giúp ngươi đều chuẩn bị tốt đoạn dịch cười cười, liền lập tức tự nhẫn chứa vật trùng." đem đem qua sửa sang lại ra tới, toàn bộ màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính linh thạch đều đem ra. Ở đoạn dịch quyết định cấp Lâm hàng ngự phong kiếm quyết thời điểm, liền nghĩ tới vấn đề này, đáng thiết phá phong kiếm chỉ có một phen, đoạn dịch còn cần dựa nó khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học, cho nên tạm thời còn không thể đủ cấp Lâm hàng. Cho nên nhất định phải muốn cho Lâm hàng có được một phen màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính kiếm loại vũ khí, mà đoạn dịch lúc trước ở thần bí trong sơn động thu thập tới rồi đại lượng linh thạch, mới vừa liền có thể lấy ra tới vì Lâm Hằng rèn vũ khí. Bất quá đoạn dịch cũng không nhận thức cái gì rèn vũ khí sư phó, cũng liền không có biện pháp trực tiếp đem Lâm Hằng rèn ra tới. Nhưng lấy Lâm Hằng trong nhà tình huống, chỉ cần tài liệu cho hắn đều bị hảo, tìm cái vũ khí sư phó hẳn là không khó. Nay một túi trung toàn bộ đều là màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính linh thạch, cụ thể là cái gì ta không có nhìn kỹ, ta tưởng có này đó, ngươi tuyệt đối có thể đỗ ở thi đại học trước rèn ra tới. Đoạn Dịch nói xong, liền lập tức đem một túi linh thạch giao cho Lâm Hằng. Ta đi. Nay tràn đầy một chút toàn bộ đều là phong thuộc tính linh thạch, lại còn có đều là màu xanh lục phẩm chất, Đoạn Dịch, ngươi rốt cuộc ở trong bí cảnh được đến nhiều ít thứ đó ta? Lâm Hằng kết quả đoạn dịch trong tay túi, chỉ là tùy ý ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn đến bên trong tràn đầy một túi màu xanh lục phẩm chất linh thạch, ít nói số lượng đều có 20 cái trở lên. Chỉ cần có này đó, như vậy đổi ở thi đại học trước rèn xuất lục sắc phẩm chất phong thuộc tính vũ khí, hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 130 mời. Ta tưởng có mấy thứ này, ngươi ở trường học bên trong hẳn là trừ bỏ ta cùng Hàn Lập Hiên ở ngoài, không bao giờ sẽ có người so ngươi càng cường, là thỏa thỏa sẽ bị nhất lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển." Đoạn dịch cười cười, nói: "Nhất lưu linh tạp sư đại học nếu dựa theo nói như vậy, Lạ thật sự sẽ bị trúng tuyển, không nghĩ tới một ngày kia ta thế nhưng cũng có thể tiến vào như vậy đại học." Lâm Hằng hương phấn nói. "Như vậy liền không cần lãng phí thời gian, trường học khóa cũng không có gì ý nghĩa, ngươi hiện tại liền chạy nhanh trở về, đi tìm có thể rèn vũ khí sư phó đi." Đoạn Dịch Tốc giúp nói. "Tiếc hảo, ta đây liền đi đúng rồi, còn phải phiền toái ngươi cùng lao sư suy nghĩ, ta nhưng không nghĩ bởi vì trốn học bị têu ra trường Lâm Hằng một bên chạy, một bên hướng về phía Đoạn Dịch nói. "Tiến tâm đi, ngươi chạy nhanh đi thôi." Đoạn Dịch hướng về phía Lâm Hằng vất vả tay. Theo sau, Lâm Hằng liền lập tức rời đi trường học. Mà Đoạn Dịch cũng đi trước Đặng tìm văn phòng giúp Lâm Hằng xin nghỉ. Thuận tiện Đoạn Dịch chính mình cũng trực tiếp xin nghỉ. Đoạn Dịch nên hiểu biết đều đã hiểu biết, chỉ cần tại hậu thiên thời điểm, tiến đến trường học kiểm tra đo lường một chút linh lực trình độ là được, còn lại cũng chỉ phải chờ đợi thi đại học tiến đến là được. Mà Đặng tìm tự nhiên cũng biết Lâm Hằng cùng Đoạn Dịch quan hệ thực muốn hảo, cũng không nói thêm gì, lập tức liền đáp ứng rồi hắn xin nghỉ. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền lập tức đi ra cổng trường. Chẳng qua Đoạn Dịch cũng không có phản hồi trong nhà, hơn nữa trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi, đi trước Huy phụ mẫu Dịch thị trưởng. Rốt cuộc ở bí cảnh bên trong được đến không ít đáng giá đồ vật, đặc biệt là thần bí trong sơn động kia một đám linh thạch, đoạn dịch chỉ để lại đối chính mình hữu dụng, dư lại cũng không chuẩn bị để lại, chuẩn bị toàn bộ đều bán đi, vàng không thật sự quá chiếm nhẫn chứa vật không gian. 4. Mà lúc này Huy phủ tập đoàn mố một gian văn phòng chung. Cái này đến từ Diệu Quang Tam Trung đoạn dịch thật đúng là chính là lợi hạ nhà, tiến vào bí cảnh bất quá cũng chỉ có 6 7 thiên thời gian, liền từ đồng trao một tinh tiêu lên tới tam tinh, này thật sự có điểm không thể tưởng tượng. Một cái trung niên lại thúc ngồi ở bàn làm thượng, cầm trong tay đoạn dịch tư liệu, nói: "Hắn cụ thể thực lực như thế nào?" Trung niên đại thúc buông xuống tư liệu, nhìn về phía một bên Mạc Lăng Huyên. Rất mạnh, đặc biệt là hắn kia chỉ băng phách độc xà, nếu không có đoán sai nói, khả năng đã đạt tới màu lam phẩm chất lực lượng, bất luận cái gì màu xanh lục phẩm chất dị thú, ở nó trước mặt, sẽ lập tức bị nháy mắt hạ gục, không hề có đánh trả khả năng hơn nữa liền tính là màu lam phẩm chất dị thú, cũng không nhất định có thể chiến thắng băng phách độc xà, thật không biết cái này đoạn dịch là như thế nào đào tạo ra tới. Mạc Lăng Huyên sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn đối chiến, phần thắng bao nhiêu?" Trung niên đại thúc dò hỏi: "Ta cơ hồ không có thắng suất, chỉ là kia chỉ băng độc xà ta hai chỉ dị thú" chỉ sợ cũng chưa biện pháp đánh bại, hơn nữa đoạn dịch còn có mặt khác một con màu xanh lục phẩm chất dị thú ở sắp rời đi bí cảnh thời điểm, ta chú ý tới hắn mặt khác một con màu xanh lục phẩm chất dị thú, chính là một con cự lực kết vượng, tuy rằng hơi thở thượng so bất quá băng phách độc xạ, nhưng cũng không sai biệt mấy, chỉ sợ màu xanh lục phẩm chất chúng cũng là vô địch tồn tại có này hai chỉ dị thú. Ta cho rằng không có đạt tới bạch ngân cấp linh pháp sư, căn bản không phải là này đối thủ. Mạc Lăng Huyên tuy rằng cũng không có cùng đoạn dịch thực tế đã giao thủ, nhưng chính là có tận mắt nhìn thấy đến đoạn dịch băng độc xà, là như thế nào đánh bại huyền hỏa con nương Sức chiến đấu phi thường đáng sợ, liền tính Mạc Lăng Huyên lại không cam lòng, cũng vẫn là nhận rõ sự thật. Đồng dao cấp tu vi nội vô địch tồn tại, xem ra chúng ta Diệu Quang thị ra một cái thực khó lường thanh niên nha, ta dám cắt ngôn cái này, đoạn dịch thi đại học mục tiêu nhất định là học viện Diễm Hoàng. Trung niên đại thúc hơi hơi mỉm cười, nói: "Nếu thật là nói như vậy, vậy cần thiết hảo hảo gặp một lần cái này đoạn dịch. Huyên nhi, ngươi đi kêu Vương thừa lại đây." "Ân, ta đây liền đi." Mạc Lăng Huyên hơi, hơi gật, gật đầu, liền lập tức đi ra văn phòng. Ngay sau đó không bao lâu, lúc trước phụ trách bảo hộ đoạn dịch một đội cái kia màu vàng áo sơ mi đại thúc, vội vàng liền đi đến. Lão bản, có cái gì phân phó? Vương thừa rất là cung kính nói, ngươi hiện tại đi đem đoạn dịch người này cho ta thỉnh đến huy phụ tập đoàn tới. Trung niên đại thúc hướng về phía vương thừa, nói, không thành vấn đề, chẳng qua đoạn dịch gia trụ nơi nào? Vương thừa do hỏi. Cụ thể địa chỉ ta nơi này không có, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định trở về huy phủ mẫu dịch thị trường, ngươi hiện tại liền đi nơi đó ngồi xổm, ta phỏng chừng là có thể gặp được đoạn dịch nếu thật sự gặp, ngươi liền cùng hắn nói, ta huy phủ tập nguyện ý giá cao thu mua hắn từ bí cảnh trung mang ra bất luận cái gì vật phẩm, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đến huy phủ tập đoàn. Trung niên đại thúc hơi hơi cười, nói, Tốt lão bản, ta đây liền đi." Vương thừa nói xong, liền lập tức chạy tới văn phòng. Nếu thật sự đồng tao cấp tu vi nội vô địch, như vậy cái này đoạn dịch tuyệt đối sẽ bị học viện diễm hoàng chủ tuyển, tương lai tốt nghiệp sau tiền đồ đem không thể hạ lượng, tuyệt đối muốn cùng này đánh hảo quan hệ mới được. Trung Nhiên đại thúc trong tay quấn lên hạch đảo, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà lúc này đoạn dịch cũng vừa vừa tới tới rồi uy phụ mậu dịch thị trường đại môn, đang chuẩn bị muốn đi vào thị trường đại môn thời điểm, một cái làm đoạn dịch hình bóng quen thuộc lập tức liền từ một bên đi ra. Đoạn đồng học chính là muốn đi thị trường làm cái gì nha? Vương thừa đầy mặt tươi cười hướng tới đoạn dịch đi tới. Đoạn Dịch tự nhiên nhận được hắn là ai, vội vàng hướng về phía Vương Thừa Ôm Ô Quyền, nói: "Ở trong bí cảnh được đến không ít thứ tốt, ta lưu trữ cũng là vô dụng, cho nên lại đây chuẩn bị bán đi đoạn đồng học không cần như vậy phiền thoái, người ở bí cảnh bên trong đạt được tất cả đồ vật, Huy phụ tập đoàn Mạc lão bản đều nguyện ý hoa giá cao toàn bộ thu mua." Vương Thừa hướng về phía Đoạn Dịch cười cười, nói: "Mạc lão bản, Đoạn Dịch nghe thấy cái này tên kỳ, hơi hơi sử sốt, theo sau lập tức liền hồi tưởng nổi lên Mạc Lăng Uyên, là Huy tập đoàn thư, cái này Mạc lão bản, không nghi ngờ khẳng định chính là Huy phủ tập đoàn chủ tịch." Bất quá Đoạn Dịch lúc này lại lập tức liền lại, Tuy rằng điều kiện này thực dụng hoặc, nhưng đoạn dịch cũng minh bạch một đạo lý, đó chính là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta tưởng Mạc lao bản nguyện ý giá cao thu mua ta từ bí cảnh bên trong mang ra tới đồ vật, hẳn là có khác cái gì mục đích đi. Đoạn dịch mày hơi hơi một trọn, nói, đoạn đồng học quá mức với cẩn thận, Mạc lao bản chính là đơn thuần muốn cùng đoạn đồng học hảo hảo tâm sự mà thôi, cũng không có cái gì mục đích. Vương Thừa vội vàng giải thích nói, chỉ là tìm ta nói chuyện phiếm, kia đến cũng đúng, đi liền đi thôi. Đoạn dịch ở chần chờ sau một lát, liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc chính mình ngự phong kiếm quyết cùng phá phong kiếm, đều che giấu cực hào. Vi phụ tập đoàn là căn bản không rõ ràng lắm, mà cái này Mạc lão bản muốn tìm chính mình nói chưa thiếu, Đoạn Dịch cũng đoán được này mục đích là cái gì, khẳng định là nghĩ mượn sức chính mình. Dù sao cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, đi một chuyến đảo cũng không sao, còn có thể giá cao bán đi mấy thứ này, vì thế Đoạn Dịch cũng liền đồng ý chương 131 giá cao thu mua. Tiêu hảo, Đoạn Đồng học mời theo ta tới. Vương thử vội vàng liền mang theo Đoạn Dịch, ngồi trên một chiếc quý báo màu đèn xe hơi chung. Theo sau, lập tức hướng tới Vi phụ tập đoàn chạy đi. Nếu nói rượu quang thị tên này, kia khả năng Lam Hải tinh thượng không bao nhiêu người nhận thức. Nhưng muốn nhắc tới Huy phủ tập đoàn, vậy không giống nhau. Cái này Huy phụ tập đoàn dựa theo đặng tìm chủ nhiệm lớp giới thiệu, đó là có thể địch nổi Tam Lưu Linh tạp sư đại học, này tập đoàn thực lực cũng là phi thường cường đại. Điểm này đoạn dịch lúc trước đi thời điểm, cũng đã hiểu biết tới rồi, rốt cuộc có thể là một người hoàng kim cấp tu vi linh tạp sư, cam nguyện đương bảo an, này cũng không phải là giống nhau thế lực có thể làm được. Phải biết rằng Diệu Quang thị quan chỉ huy cũng mới là hoàng kim cấp tu vi, này liền đại biểu cho khả năng liền cái này quan chỉ huy, đều là không dám đối Huy phủ tập đoàn thế nào. Thức mau, ở màu đen xe hơi bay nhanh chạy hạ, đoạn dịch đi tới Huy phủ tập đoàn tổng lớn. Đoạn Đồng Học bên này tỉnh. Vương Thừa ở phía trước dẫn đường, đem đoạn dịch mang vào Huy phụ Tập đoàn. Tuy rằng đoạn dịch lần trước có tới, nhưng kỳ thật là đi ngầm 3 tầng, cho nên đối Huy phụ Tập đoàn cụ thể bộ dạng, đoạn dịch còn căn bản không rõ ràng lắm. Vương Thừa mang theo đoạn dịch tiến vào thang máy chung, sau đó trực tiếp ấn xuống tầng 20 cái nút. Lên keng. Thật mau, đoạn dịch liền tới tới rồi Huy phụ Tập đoàn tầng 20. Ngay sau đó, nên diện đi tới một cái mang tơ vàng khung mắt kính tóc đỏ mỹ nữ, chọt nhìn không sai biệt lắm 30 tuổi xuất đầu, dáng người dũ, Đoạn Đồng Học Vị này chính là chúng ta Huy phụ tập đoàn giao dịch bộ môn chủ quản, Di Tình, dì chủ quản. Vương Thừa Vội vàng cấp đoạn dịch giới thiệu đến. Đoạn dịch hướng về phía dì chủ quản hơi hơi gật gật đầu. Ngươi chính là đoạn dịch đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Di Tình đánh giá một phen đoạn dịch, cười cười, nói, Là chuẩn bị bán ra ở trong bí cảnh được đến đồ vật đi, đi theo ta đi." Di Tình làm việc cũng thực hiệu suất, không có cùng đoạn dịch nói thêm cái gì, trực tiếp liền mang theo đoạn dịch hướng tới phía trước đi đến. Lúc trước nói các ngươi Huy phụ tập đoàn nguyện ý giá cao thu mua, ta từ bí cảnh chung được đến đồ vật, không biết rốt cuộc là cái gì giá cả. Đoạn dịch dò hỏi, Đoạn đồng học xin yên tâm, nếu lao bản đã mở miệng, như vậy khẳng định là sẽ cao hơn thị trường giới, đến nỗi cụ thể cái gì giá cả, chủ yếu vẫn là muốn xem đoạn đồng học có cái gì." Dị tình mỉm cười nói. Đoạn Dịch không có nói xong, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, Dị tình liền mang theo Đoạn Dịch, đi tới một căn phòng hội nghị chung. "Vậy thỉnh Đoạn đồng học, đem bí cảnh bên trong đoạn được đồ vật đều lấy ra tới đi, ta bên này cho ngươi tính ra ra một cái cụ thể giá cả Đoạn Dịch ở trong bí cảnh, thu hoạch nhiều nhất chính là linh thạch, đem chính mình hữu dụng linh thạch lưu lại ở ngoài, còn lại Đoạn Dịch toàn bộ đều chuẩn bị bán đi." Không sai biệt lắm có 10 cái tả hữu màu lam phẩm chất linh thạch, cùng với 30 nhiều cái màu xanh lục phẩm chất linh thạch. Trừ bộ linh thạch ở ngoài, còn có một bộ phận linh thảo, cùng một ít đoạn dịch tùy tay phong ấn dị thú, mà giữ lại chính là một đống lớn màu xanh lục phẩm chất thu hoạch. Ở kiểm kê một lần lúc sau, đoạn dịch liền đem mấy thứ này từ nhẫn chữa vật chúng, toàn bộ đều lấy ra tới, bay biện ở trên bàn. "Tốt, bên này ta cho ngươi tính toán một chút, thỉnh ngươi chờ một lát." Di tính nói xong, liền lập tức bắt đầu công tác lên, một kiện một kiện tính toán vật phẩm giá trị, đồng thời trong óc bay nhanh tính toán, thậm chí đều không cần bất luận cái gì máy tính. 10 cái màu lam phẩm chất linh hạch, thị trường giới bình quân 100 vạn nhất cái, dựa theo đơn giá 110 vạn toàn bộ thu mua, tổng cộng 1100 vạn. 35 cái màu xanh lục phẩm chất linh hạch, thị trường giới 50 vạn nhất cái, dựa theo đơn giá 60 vạn toàn bộ thu mua, tổng cộng 2100 vạn. Màu xanh lục phẩm chất thu hoạch nhìn ra đại khái 70 nhiều, dựa theo đơn giá 8 vạn toàn bộ thu mua, tổng cộng 400 vạn. Dư lại này đó linh hạo, cùng với màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tập ở trong góc một hồi bay nhanh tính toán qua đi, Dị Tình lập tức liền nhìn về phía Đoàn Dịch, mỉm cười nói, mấy thứ này tổng giá trị giá trị, đại khái là ở 6000 vạn. Không biết đoạn đồng học đối cái này giá cả có không vừa lòng. 6000 vạn, đoạn dịch ở nghe được cái này giá cả thời điểm, tức khắc cả kinh. Nói thật cái này thu mua giá cả hoàn toàn có điểm ra ngoài đoạn dịch đon trước, đoạn dịch cho rằng nhiều nhất cũng chính là 4000 vạn 5000 vạn chi gian, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ trực tiếp khai ra 6000 vạn giá cả. Nay quả thực chính là tự cấp chính mình đưa tiền nha. Nhìn đến đoạn dịch không có lập tức trả lời, di tình cho rằng đoạn dịch đối cái này giá cả không hài lòng, vì thế vội và nói, đoạn đồng học chính là ở lo lắng giá cả. Hoàn toàn không cần lo lắng, ta tin tưởng ở Diệu Quang khu phố, hẳn là sẽ không có người sẽ cho ra càng cao giá cả. Dị tinh này một fan nói một chút đều không có sai, vốn dĩ nàng chính là bị Mạc lao bản mệnh lệnh muốn giá cao cách thu mua, cơ hội chính là tự cấp đoạn dịch bạch bạch đưa tiền, nếu bắt được bên ngoài tự hay bán, tuyệt đối không có khả năng sẽ bán đi càng cao giá cả. Cái này giá cả ta thực vừa lòng. Nếu đối phương khăng khăng muốn giá cao thu mua, đoạn dịch tự nhiên là rất vui lòng tiếp thu, lập tức liền đáp ứng rồi. Kia hảo, bên này lập tức an bài giao dịch tỉnh đoạn dịch đồng học đưa ra một chút thẻ ngân hàng hảo, bên này 6000 vạn lam tinh tệ, đem trực tiếp hối nhập đến ngươi tài khoản chung. Dị tinh mỉm cười nói, đoạn dịch hơi, hơi gật gật đầu. Tùy tay tử trong lòng lấy ra một chương thẻ ngân hàng đưa cho gì tình Tuất di tình kết quả thẻ ngân hàng lúc sau liền đi ra phòng hợp sau một lát đoạn dịch di động lập tức liền thu được 6.000 vạn đến chướng tin tức 6.000 vạn hơn nữa lúc trước đánh chết người áo đen tiền thưởng cùng với phía trước còn thừa trước mắt ít nói cũng có tiếp cận 8.000 vạn thân ra nhìn dáng vẻ rất dài một đoạn thời gian đều không cần lại vì tiền tài lo lắng gần chỉ là đi một chuyến bí cảnh đoạn dịch liền thu hoạch như thế phong phú một số tiền tài này nếu là người thưởng khả năng mấy đời đều tránh không đến khó trách chỉ cần là đẳng cấp cao Linh tạp sư Liên Khung có một cái xếp nghèo, này kiếm tiền thật sự quá dễ dàng. Ngay sau đó, Di Tinh một lần nữa đi đến, đem thẻ ngân hàng trả lại cho Đoạn Dịch. Hiện tại là muốn đi gặp Mạc lão bản. Đoạn Dịch thu hảo thẻ ngân hàng lúc sau, do hỏi: "Không nóng nảy, ở thấy Mạc lão bản phía trước, còn có lễ vật muốn tặng cho Đoạn đồng học." Di tình hướng về phía Đoạn Dịch, cười cười, nói: "Còn có lễ vật?" Đoạn Dịch hơi hơi sử xúc. Bất quá đã tới chi mà ăn chi, liền tiền đều đã thu, Đoạn Dịch đến muốn nhìn xem, cái này Huy phủ tập đoàn còn sẽ có cái gì vật? Này lễ vật là chúng ta tập đoàn chủ tịch chuyên môn đưa cho đoạn đồng học lễ gặp mặt mời theo ta tới gì tình mỉm cười mang theo đoạn dịch rời đi phòng hợp hướng tới thang máy phương hướng đi qua sau đó trực tiếp liền ấn xuống 35 tầng cái nút chương 132 kinh người bà cố lên thương mau thang máy liền bay lên tới rồi 35 tầng gì tình mang theo đoạn dịch đi ra ngoài Này một tầng cũng không có cái gì công nhân trung quanh ánh đèn cũng là ám trầm nhìn phi thường thần bí hơn nữa dọc theo đường đi đều lại mắn nay một tầng là chúng ta huy phụ tập đoàn bà cố ở bên trong gửi đại lượng Hy thếân Bảo trong tình huống bình thường chỉ có lao bản có chìa khóa tiến vào, còn lại người còn không thể nào vào được cho nên này một tầng cũng liền không có người nào. Di Tinh nhìn đến Đoạn Dịch nghi hoặc biểu tình, liền vội vàng giải thích nói, thì ra là thế. Bất quá, nghe ngươi lời này, là muốn mang ta tiến vào bảo khố. Đoạn Dịch đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, phải biết rằng đây chính là Huy phụ tập đoàn bảo khố a, nhưng xa xa không phải rượu Quang tam Trung bảo khố có thể được nổi, không cần suy nghĩ dùng. bên trong đồ vật, nhất định sẽ làm Đoạn Dịch cực kỳ khiếp sợ. Đúng là. Di Tinh hướng về phía Đoạn Dịch cười cười, tiếp theo liền mang theo Đoạn Dịch đi tới bảo khố lớn. Ở bảo khố cửa đứng một cái hơi thở phi thường cường đại linh tập sư, người này Đoạn Dịch phía trước cũng gặp qua, chính là đi trước vi phụ tập đoàn bí cảnh khi, ở cửa hiệu nghiệm thân phận cái kia có được hoàng kim cấp tu vi bảo an đại thúc. Bảo an đại thúc nhìn đến gì tình mang theo Đoạn Dịch lại đây, yên lặng nhìn chăm chú liếc mắt một cái Đoạn Dịch, không có nhiều lời lời nói. Theo sau, từ mặt khác một bên, đi tới một cái trung niên đại thúc. Đoạn Đồng học còn nhận thức ta. Trung niên đại thúc hướng về phía Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Mạc bản." Đoạn Dịch hướng về phía hắn ôm ố quyển, nói: Cái này Trung niên đại thuốc đoạn dịch tự nhiên cũng nhận thức, chính là phía trước mang Mạc Lão huyền đi vào ngầm 3 tầng cái kia, không hề nghi ngờ, khẳng định chính là này Huy phụ tập đoàn chủ tịch, Mạc lão bản. Di Tinh nhìn đến Mạc lão bản đã tới lúc sau, hướng về phía hắn hơi hơi không lượi, sau đó trực tiếp rời đi 35 tầng. Không biết Mạc lão bản chính là muốn ta làm cái gì. Chính cái gọi là vô công bất thủ lục, lúc trước chính mình tuy rằng thu Huy phụ tập đoàn 6000 vạn, nhưng đó là đoạn dịch đem đồ vật bán cho bọn họ, là bọn họ ý giá cao thu mua, cho nên đoạn dịch cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhưng hiện tại lại không thể hiểu được mang chính mình đi vào Huy phụ tập đoàn mà khố lại còn có nói đưa chính mình lễ vật, này liền làm Đoạn Dịch có điểm bất an, lo lắng có phải hay không cái này Mạc lao bản có cái gì âm mưu linh tinh. Haha, <cười> Đoạn đồng học nhiều lo lắng. Trung niên đại thúc nhìn đến Đoạn Dịch cẩn thận biểu tình, cười cười, nói, ta cũng không có gì mục đích, chính là muốn cùng Đoạn đồng học kết giao một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu là Đoạn đồng học nguyện ý, giúp ta một cái tiểu vội, vậy không thể tốt hơn nguyên lai like là có cầu với ta, này liền yên tâm. Đoạn Dịch nghe được Mạc lão bản này một phen lời nói sau, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất biết hắn là có mục đích, mà không phải không duyên cớ muốn lấy lòng chính mình. Có thể cụ thể nói nói là sự tình gì sao?" Đoạn Dịch tò mò hỏi. "Không nóng nảy, chúng ta đi vào trước lại nói." Trung niên đại thúc không có lập tức hồi phục Đoạn Dịch, mà là từ trong lòng móc ra một trường kim tạm, ở bảo khố đại môn dụng cụ thượng cảm ứng một chút. Theo sau, bảo khố đại môn mở ra, bảo hộ ở cửa bảo an đại thúc cũng tối lui đến một bên. "Đoạn đồng học, thỉnh. "Ân." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, liền theo Mạc lão bản tiến vào bảo khố. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm cái này Mạc lão bản yêu cầu làm chính mình làm gì, nhưng Đoạn Dịch cũng minh bạch, chính mình hiện tại bất quá cũng chính là đồng theo cấp thực lực, còn gần chỉ là một học sinh. Cho nên chuyện này khẳng định sẽ không rất khó, lấy trước mắt đoạn dịch năng lực hẳn là làm được đến. Bởi vì nếu là rất khó nói, hoàn toàn là có thể cho vị này bảo an đại thuốc đồng thủ, làm sao cần phiền toái đoạn dịch. Huy phủ tập đoàn Bảo Khố, tổng thể bố cục mà nói, cùng Diệu Quang Tam trùng không sai biệt lắm, nhưng thắng ở diện tích phi thường đại, số lượng cũng xa xa vượt qua trường học Bảo Khố. Chẳng qua Huy phủ tập đoàn Bảo vật gửi, rõ ràng muốn hào rất nhiều, sở hữu chân quý tiến hóa tài liệu, hoặc là một ít linh đan rượu dược, đều là đặt ở đặc chế ngọc thạch Trung, có thể thực gửi. Ở vào Bảo Khố lúc sau, đoạn dịch trong góc hệ thống kiểm tra đo lường công năng liền lập tức phát động, đem nơi này cho nên đổi vật thuộc tính giao diện, đều nhất nhất hiện ra ở trong đầu. Đoạn dịch chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền phát hiện nơi này toàn bộ đều là màu xanh lục phẩm chất trở lên tài liệu, thậm chí rất nhiều đều là màu lam phẩm chất, không chỉ có có tiến hóa tài liệu, còn có rất nhiều chân quý dị thú linh tạp. Giống cái gì nham thạch tộc, quý tộc, siêu năng tộc, thực vật sinh vật từ từ cái gì cần có đều có. Chẳng qua bởi vì số lượng quá nhiều, đoạn dịch căn bản sẽ không nhất nhất xem xét, trực tiếp làm hệ thống chọn ra bản thân muốn liền có thể. Cái này bà chẳng qua là ta huy phụ tập đoàn trong đó một cái thôi. Đoạn đồng học nhưng tùy ý ở bên trong, chọn lựa tùy ý hai kiện mang đi. Mạc lão bản chỉ vào bảo khố chung đồ vật, nói: "Ở nghe được Mạc lão bản lời này khi, Đoạn Dịch biểu tình hơi hơi xuất hiện một tia chấn động. Rốt cuộc này bảo khố quy mô đã rất lớn, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng gần chỉ là một chỗ. Nói cách khác tưởng như vậy quy mô bảo khố, huy phụ tập đoàn khả năng còn có vài cái, Đoạn Dịch lập tức liền minh bạch, vì cái gì huy phụ tập đoàn có năng lực làm hoàng kim cấp khắc linh tạp sư ca nguyện đương bảo ăn. Phải biết rằng nơi này tùy một cái đồ vật khả năng bắt được bên ngoài đều đều là giá trị xa xỉ, đối với người thường tới nói, chỉ cần được đến bên trong trong đó một cái đem này bán đi lúc sau, sở đổi lấy tiền tài, khả năng liền đủ bọn họ cả đời dùng. Nhưng đối với linh tạp sư tới nói lại xa xa không đủ, tuy rằng đẳng cấp cao linh tạp sư kiếm tiền phi thường dễ dàng, chỉ cần đi một chuyến không gian cái khe, vận khí tốt nói, ít nói đều có thể tránh cái mấy trăm thượng ngàn vạn. Nhưng mặc kệ là không gian cái khe, vẫn là tương đối với an toàn bí cảnh, đều là có nguy hiểm thai hoang ẩn, đặc biệt là C cấp trở lên không gian cái khe, thường xuyên là có linh tạp sư tử vong sự cố. Cho nên có đôi khi vì tự thân an toàn, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đi nhảy đó nguy hiểm không gian cái khe. Nhưng vì tăng lên thực lực của chính mình, lại yêu cầu đại lượng tiến hóa tài nguyên, mà này đó tiến hóa tài nguyên như thế nào tới? Đương nhiên là dùng làm tinh tệ mua sắm. Nhưng cái loại này thưa thất chân quý tiến hóa tài nguyên, động một chút đều yêu cầu mấy trăm thượng ngàn bạn, thậm chí càng kỳ quái hơn giá cả, đối với bình thường gia đình sinh ra linh tạp sư, không hề nghi ngờ, căn bản là không đủ sức. Hơn nữa rất nhiều chân quý tài nguyên, thậm chí lại có tiền đều mua không được. Nay cũng chính là dẫn tới, vì cái gì kỳ thật đẳng cấp cao linh tập sư, rõ ràng kiếm tiền thực dễ dàng, lại phi chân chính có tiền, kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều tiêu phí ở tăng lên chính mình tu vi mà trên mà bảo hộ bảo khố cái này hoàng kim cấp linh tập sư, nói vậy cũng là cái dạng này. Bằng không lấy thực lực của hắn, tuy tùy tiện tiện đi một cái E cấp, C cấp không gian cái khe, đều là khá vậy thu hoạch một tuyệt bút tiền tài, nhưng lại không thế nào làm, cố tình cam nguyện trở thành một cái bảo ăn. Thực rõ ràng, khẳng định là Huy phụ tập đoàn hứa hẹn cho hắn thứ gì, mà có thể đả động hoàng kim cấp linh tập sư, kia khẳng định không phải tiền tài, mà là này đó hi hữu tiến hóa tài nguyên. Chương 133 Sinh tồn thảo hạch. Mạc lão bản nói thẳng muốn cho ta làm cái gì đi. Đoạn dịch cũng không có mù quáng bị bảo khố chung đồ vật, hấp dẫn quá đi, mà là quay đầu nhìn về phía Mạc lão bản. Rốt cuộc ở không biết cụ thể rốt cuộc muốn làm cái gì khi, Đoạn Dịch liền tinh cầm, cũng là sẽ bất an, chi bằng hỏi trước rõ ràng. Nhìn đến Đoạn Dịch như thế cẩn thận, Mạc Lao bản cười cười, nói: "Nếu đoạn đồng học sẵn khoái nh nhẹ ta đây cũng liền không quanh không có lòng vòng đoạn đồng học lúc trước ở tiến vào bí cảnh trước, bất quá chính là đồng theo một tinh tu vi, mà ở rời đi bí cảnh lúc sau, lại đặt tới đồng tra tam tinh, hơn nữa trong tay hai chỉ dị thú, càng là có mầu làm phẩm chất thực lực nói cách khác, lấy đoạn đồng học hiện giờ thực lực, chỉ cần không phải gặp được Bạch Ngân cấp linh sư, hẳn là ở vào vô đi." Mạc lão bản tán thưởng nhìn Đoạn Dịch nói. Đoạn Dịch không có phản bác. Hơi hơi gật gật đầu. Rốt cuộc này vốn chính là sự thật, hắn đều đã đem chính mình chi tiết đã điều tra xong, đoạn dịch tự nhiên cũng không hảo giấu giếm cái gì. Nhưng kỳ thật cái này, Mạc lão bản cũng không có điều tra đến đoạn dịch hoàn toàn chi tiết, như là phá phong kiếm, ngự phong kiếm quyết cùng với nhất đáng sợ trọng lực cáp chế, hắn đều không có điều tra đến. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, liền tính là gặp Bạch Ngân cấp linh Tạp sư, đoạn dịch cũng là có năm chắc đem này đánh bại. Quả nhiên như thế. Nhìn đến đoạn dịch thừa nhận lúc sau, Mạc lão bản cũng là hơi hơi gật, gật đầu. Nếu đoạn đồng học có như thế thực lực, nói vậy hẳn là không thỏa mãn thượng những cái đó bình thường linh tạm sư đại học đi. Không biết đoạn đồng học muốn thi đầu đại học, chính là tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học trung học viện Diễm Hoàng, không tồi, đúng là học viện Diễm Hoàng. Đoạn dịch không có phủ nhận, gật gật đầu, nói. Rốt cuộc đoạn dịch thực lực thật sự cường, liền tính cô y dấu giếm nói đi bình thường linh tạp sư đại học, chỉ sợ mạc lao bản cũng căn bản sẽ không tin. Khi một khi đã như vậy, ta liền trực tiếp nói rõ. Ta hy vọng đoạn đồng học ở tham gia học viện Diễm Hoàng khảo hay khi. Có thể ra tay giúp nữ nhi của ta một phen, chỉ cần có thể bảo đảm nữ nhi của ta Mạc Lăng Huyền có thể tiến vào học viện Diễm Hoàng, như vậy đoạn đồng học đó là ta uy phụ tập đoàn nhân Nhân, sau này mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì tiến hóa tài nguyên, chỉ cần là ta năng lực trong phạm vi, ta đều có thể làm ra hôm nay này hai kiện lễ vật, cũng chính là lễ gặp mặt mà thôi." Mạc lão bản trực tiếp mở miệng nói. Ở nghe được Mạc lão bản lời này lúc sau, đoạn dịch tức khắc cả kinh. Tuy rằng đoạn dịch thật sự rất tưởng khảo nhập học viện Diễm Hoàng không sai, nhưng liền cụ thể khảo thí nội dung là cái gì, cũng không biết. Liên tính đoạn dịch lại có tí tưởng, cũng không thể đổi bảo đảm chính mình nhất định có thể thông qua. Lại như thế nào có thể bảo đảm làm mạc lăng huyên cũng thông qua. Mạc lão bản, ngươi điều kiện này, ta có điểm không hoàn thành nha đoạn dịch khẽ tông mày, nói, ngươi cũng biết, ta căn bản không rõ ràng lắm học viện Diễm Hoàng khảo hạch đến tuột cùng là cái gì, liền tính ta đáp ứng rồi, cũng vô pháp bảo đảm làm ngươi nữ nhi nhất định thông qua nha. Điểm này, ta biết, mạc lão bản đã sớm dự đoán tới rồi đoạn dịch sẽ nói như vậy, vì thế vội vàng giải thích nói, thi đại học mỗi năm đề thi đều sẽ biến, nhưng có một cái nội dung là bất biến. Mặc kệ là bình thường linh tạp sư khảo hạch, vẫn là hàng hiệu linh tạp sư khảo hạch, đều sẽ có một cái hạng mục là giống nhau đó chính là sinh tồn khảo hạch. Ở Lam Hải Tinh mỗi cái thành thị trung đều có một cái chuyên môn vì thi đại học cung cấp loại nhỏ không gian cái khe, khởi nguy hiểm trình độ đạt tới C cấp. Phải biết rằng không gian cái khe cùng bí cảnh vẫn là có rất lớn khác nhau, bí cảnh đều là nhân vi khai thác không sai biệt lắm. Sau đó thông qua không gian thuộc tính dị thú mạnh mẽ rời đi ra tới lại còn có trang bị chuyên trúc truyền tống tay bài, chỉ cần một gặp được nguy hiểm, hoàn toàn là có thể bóp nát truyền tống tay bài rời đi, cho nên kỳ thật cũng không sẽ cụ bị quá lớn nguy hiểm nhưng mà không gian cái khe liền bất động chính là hoàn hoàn toàn, toàn còn chưa khai thác, này. Nguy hiểm trình độ vượt xa quá bí cảnh, không chỉ có màu xanh lục phẩm chất trở lên dị thú, khắp nơi đều có, ngay cả màu làm phẩm chất trở lên dị thú cũng là đại lượng tồn tại cái gì chuyển thống tay bài càng là không có, lại còn có không có bị hoàn toàn khai thác, có rất nhiều không biết địa phương căn bản là không rõ ràng lắm, này liền dẫn tới nguy hiểm trình độ đại đại gia tăng mà thi đại học cái này sinh tồn khảo hạch, chính là muốn cho mỗi cái học sinh tiến vào cái này không gian. Cái khe trung tiến hành sinh tồn, nếu là thành công đãi đầy 7 ngày, như vậy sẽ có rất lớn tỷ lệ bị nhất lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển, đương nhiên này đó chỉ là nhằm vào tầm thường bình thường linh tạp sư đại học khảo hạch, đến nỗi hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh tồn khảo hạch, tự nhiên sẽ tăng khó, nghe nói là muốn đi vào một cái càng thêm nguy hiểm không gian cái khe chúng ta chỉ cần đoạn đồng học ở cái này không gian cái khe chung, nhiều giúp giúp ta nửa nhi Mạc Lăng Huyên, liền có thể, chỉ cần có thể thành công đãi mãn 7 ngày là được, kế tiếp cũng liền không cần đoạn đồng học ra tay. Mạc lão bản nghiêm túc cấp đoạn dịch giản thuật, tiến vào xe cấp không gian cái khe sinh tồn vòng. Đoạn dịch đồng tử tức khắc co dù lại, rất là kinh ngạc nói: Nguyên bản đoạn dịch cho rằng thi đại học nhiều nhất chính là cho nhau đối chiến, hoặc là chấp hành một ít nhiệm vụ linh tinh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế, nhưng sẽ là muốn đi vào C cấp không gian cái khe. Nơi đó mặt chính là tương đương nguy hiểm a, thường thường đều là cái loại này kinh nghiệm phong phú khai hoang giả dám vào đi địa phương, sao có thể sẽ làm vừa mới thành niên học sinh tiến vào. Hơn nữa này còn gần chỉ là bình thường linh tạp sư đại học khảo hạch, hàng hiệu linh tập sư đại học khảo hạch, còn lại là càng thêm nguy hiểm. Theo sau, đoạn dịch vội vàng truy vấn nói: Này quá nguy hiểm đi, nhưng có chuyên môn nhân viên bảo hộ học sinh ăn nguy. Xem ra đoạn đồng học còn không rõ ràng lắm thi đại học nha. Mặc lão bản khẽ cười cười, nói, một khi tiến vào không gian cái khe bên trong, vậy hoàn toàn muốn rửi vào chính mình, đem sẽ không có bất luận kẻ nào bảo hộ, càng không có gì chuyển tống tay bài linh tinh, cho nên mặc kệ là nào một năm thi đại học, thí sinh tử vòng chỉ tiêu đều là rất cao đến nỗi hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch, kia sẽ càng khó. Xem ra là ta tưởng có điểm tiên chân. Đoạn dịch sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Bất quá đoạn dịch hiện tại cần thận suy nghĩ một chút, cũng xác thật nên có này một cái khảo hạch. Rốt cuộc thế giới này, kỳ thật phi thường nguy hiểm. Không chỉ có mỗi ngày đều khả năng có kỳ kỳ quái quái không gian cái khe xuất hiện, còn có đại lượng dị thú xâm lấn đến nhân loại thế giới, sở dĩ bọn họ sinh tồn thành thị có thể như thế an toàn, đều là bởi vì có những cái đó Xá Sinh quên tử linh tạp sư ở chống đỡ này đó nguy hiểm. Mà một khi cao trung tốt nghiệp, dự thi thi đại học, liền đại biểu ngươi đã thành niên, sắp sửa đối mặt này đó nguy hiểm, nếu còn vẫn luôn sinh tồn ở nhà ấm bên trong, liền tính tiên phú lại cường lại có ích lợi gì đâu. Cho nên sinh tồn khảo hạch này một quan, thật là phi thường cần thiết, vì chính là làm nhà ấm trung đó hoa, tiến hành một lần tàn khốc tôi luyện. Đương nhiên đoạn dịch ở nghe được tồn khảo hạch thời điểm. Tuy rằng có điểm khiếp sợ, nhưng cũng không có sợ hãi. Rốt cuộc đoạn dịch trên người có đại lượng có thể bảo hộ tự thân an toàn vũ khí bí mật, chỉ cần không đi trêu trọc màu tím phẩm chất dị thú, như vậy đoạn dịch cũng là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Mà tiến vào không gian cái khe cũng cũng chỉ là C cấp, xếp hạng đếm ngược đệ nhị nguy hiểm không gian cái khe, nói vậy liền tính lại nguy hiểm, cũng không có khả năng khắp nơi đều có màu tím phẩm chất dị thú, cho nên đoạn dịch là hoàn toàn có năm chắc sinh tồn 7 ngày. Chương 134 săn hành lãng mạn. Bất quá ta tưởng nếu là sinh tồn khảo hạch, kia hẳn là sẽ không cho phép tổ đội tiến vào đi. Hơn nữa hẳn là cũng có cái gì thiết bị kiểm tra đo lường bằng không nếu là đi vào lúc sau trực tiếp tìm một chỗ chôn tránh bảy ngày, kia không phải nhẹ nhàng thông qua, đoạn dịch khẽ to mày, do hỏi. Đoạn đồng học nói không tồi, mỗi cái thí sinh đều là yêu cầu đơn độc tiến vào không gian cái khe bên trong, hơn nữa đều cần thiết mang theo một cái chuyên dụng dụng cụ, cái này dụng cụ có thể kiểm tra đo lường thí sinh hoạt động tình huống, nếu là vẫn luôn đợi bất động, không có chút nào hoạt động tình huống, như vậy liền tính thành công đãi đầy bảy ngày, cũng là tính thất bại bất quá tuy rằng là đơn độc tiến vào, nhưng không gian cái khe bất động với bí cảnh, tiến vào bí cảnh là sẽ tùy cơ truyền tống địa điểm, mà không gian cái khe liền bất động. Giống nhau nhập khẩu chỉ có một, cho nên cho nên khảo thí ở tiến vào sau, đều là sẽ ở một chỗ kế tiếp là lựa chọn tổ đội cùng nhau sinh tồn, vẫn là lựa chọn đơn độc sinh tồn, đều là không có hạn chế, cái này sinh tồn khảo hạch, trừ bỏ khảo nghiệm học sinh sức chiến đấu, ứng biến lực, sinh tồn năng lực ở ngoài, còn thêm vào khảo hạch đoàn đội tác chiến năng lực rốt cuộc một người sức chiến đấu liền tính lại cường, cũng so bất. Quá một con đoàn kết đội ngũ, này đó là sinh tồn khảo hạch trung tâm. Mạc lão bản vội vàng giải thích nói, thì ra là thế, ta đây minh bạch. Mạc lão bản ý là, làm ta ở tiến vào không gian cái khe lúc sau, cùng Mạc tiểu thư cùng nhau cộng đồng sinh tồn bảy ngày. Đoạn Dịch dò hỏi: "Không tội, đúng là như thế, nữ nhi của ta thực lực cũng là thực không tội, lại phối hợp đoạn đồng học kinh người thực lực, ta tưởng thông qua hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh tồn khảo hạch, hẳn là không khó." Mạc lão bản mỉm cười nói: "Tiêu hảo, ta đáp ứng ngươi." Đoạn Dịch minh bạch hết thể lúc sau, gật gật đầu, nói: "Rốt cuộc C cấp không gian cái khe là thật sự rất nguy hiểm, tuy rằng chỉ là loại nhỏ, nhưng nói vậy nguy hiểm trình độ cũng sẽ xa xa vượt qua huy phụ tập đoàn bí cảnh, Thống chi này còn chỉ là bình thường linh tạp sư đại học khảo hạch, nếu là đại học hàng hiệu khảo hạch, kia khẳng định là càng thêm khó khăn." rất có khả năng sẽ làm thí sinh trực tiếp tiến vào chân chính C Cấp không gian cái khe, tuy rằng Đoạn Dịch cũng không có sợ hãi, nhưng thêm một cái người liền nhiều một phần bảo đảm, hơn nữa Mạc Lăng Huyên thực lực cũng thật sự không yếu, hảo hảo phối hợp, thông qua sinh tồn khảo hạch, hẳn là không thành vấn đề. Hạo. Vậy thì Đoạn Đồng học ở ta này bảo khố trung tùy ý chọn lựa đi. Nếu là không có thích, ngươi cũng có thể trực tiếp báo cho cùng ta, ta từ bên ngoài cho ngươi điều tới. Mạc lão bản nhìn thấy Đoạn Dịch đáp ứng lúc sau, lập tức liền nở cười. Nguyên bản Mạc lão bản kế hoạch là từ rượu quang một trung bên trong tuyển mấy cái thực lực không tồi học sinh, cho chính mình nữ nhi làm bảo tiêu. Nhưng những người đó đều không quá hành, duy nhất một cái thoạt nhìn thực lực cũng không tệ lắm đường dự, kết quả từ bí cảnh ra tới lúc sau giống như là ném nửa cái mạng giống nhau, căn bản là không đáng tin cậy. Cho nên trước mắt cái này đoạn dịch, đó là tốt nhất một người tuyển. Chỉ cần có thể bảo đảm chính mình nữ nhi khảo nhập học viện Diễm Hoàng, như vậy mấy thứ này lại tính cái gì? Nói nữa, cái này đoạn dịch ngày sau cũng tất nhiên sẽ trưởng thành lên, trước đầu tư ở trên người hắn, cũng coi như là một bút chỉ kiếm không bồi mua bán. Ta đây liền không khách khí. Nếu đáp ứng rồi Mạc lão bản nhu cầu, như vậy đoạn dịch tự nhiên cũng không cùng hắn khí, lập tức liền tiến vào bà khố bắt đầu nhận thức tìm kiếm lên. Đoạn Dịch Sở muốn đồ vật rất đơn giản, đó chính là Long chi tinh huyết cùng với Long chi lân. Này Hai cái đồ vật đều phi thường thưa thuất, thuộc về màu tím phẩm chất tài liệu, ở Diệu Quang Tam Trung bảo khố căn bản là không có, hơn nữa bởi vì lòng tộc dị thú đều vì hung thú, cực kỳ cưng đại, cho nên liền tính đoạn dịch nghĩ ra đi mua sắm, cũng trên cơ bản rất khó mua được. Cho nên hiện tại duy nhất có khả năng được đến địa phương, đó là này Huy phụ tập đoàn bảo khố. Đương nhiên đoạn dịch cũng làm nhất hư tính toán, đó chính là nếu liền Huy phụ tập đoàn bảo khố cũng không đúng sự thật, vậy chỉ có thể chờ đến thi đấu đại học lúc sau, ở thành phố lớn trung trầm dãi tìm kiếm rốt cuộc chính mình hiện tại còn chỉ là đồng theo tam tinh, khoảng cách đạt tới có thể làm băng phách độc xạ tiến hóa bạch ngân cấp tu vi, còn kém một khoảng cách, còn không phải đặc biệt xuất ruột. Vì không làm cho Mạc lão bản hoài nghi, Đoạn Dịch cũng là nghiêm túc tìm kiếm một phen, sau đó thừa dịp Mạc lão bản không chú ý, trong góc lập tức kêu gọi hệ thống. "Giúp ta sàng chọn ra Long chi Lân cùng Long chi Tinh huyết, đã chịu ký chủ thỉnh cầu, đang ở vị này sàng chọn." Tích tích kiểm tra đo lường thành công. Hệ thống không hề cảm tình thanh âm, lập tức quanh quẩn ở Đoạn Dịch trong đầu. Ngay sau đó Đoạn Dịch trong góc ra đa hình ảnh chung, nguyên bản đại lượng màu xanh lục quan điểm, ở sàng chọn hoàn thành lúc sau, cũng chỉ dư lại hai cái. Loại thuộc: Long chi Lân. Tên: Săn ảnh long mãng vậy phẩm chất, màu tím giới thiệu, ở thông qua đánh chết màu tím phẩm chất hung thú săn ảnh long mãng sau, từ này trên người rơi xuống vậy, thuộc về long chi Lân một loại, giống nhau dùng làm dị thú tiến hóa tài liệu. 4. Loại thuộc: Long chi tinh huyết. Tên: Săn ảnh long mãng tinh huyết phẩm chất, màu tím giới thiệu, ở thông qua đánh chết màu tím phẩm chất hung thú săn ảnh long mãng sau, từ này trên người thu thập đến tinh huyết, thuộc về long chi tinh huyết một loại, giống nhóc dùng làm thú tiến hóa tài liệu. Ta đi. Thật sự có, đoạn dịch ở nhìn đến trong góc đống nhiên bắn ra hai cái thuộc tính giao diện, tức khắc cả kinh. Săn Ảnh Long Mãng trên người vậy cùng tinh huyết, thật không nghĩ tới vi phụ tập đoàn bảo khố thế nhưng có như vậy chân quý tiến hóa tài liệu, khó trách Hoàng Kim cấp tu vi linh tạp sư đều cam nguyện dâng bảo ăn a. Đoạn Dịch kinh ngạc nói, cái này Săn Ảnh Long Mãng tuy rằng không phải thuần chủng long tộc dị thú, nhưng thật là chân chính màu tím phẩm chất hung thú, cùng Đoạn Dịch lúc trước ở Uy phụ tập đoàn bí cảnh chung gặp được Địa Sát bạc dao, là một cái cấp bậc dị thú. Đương nhiên nếu luận chiến đấu lực, khả năng Săn Ảnh Long Mãng yếu lực tổn cùng Địa bạc dao, cuộc Địa bạc dao đã đạt tới đỉnh cấp, vô pháp hướng về phía trước lại tiến hóa, sức chiến đấu cũng tự nhiên muốn cường một chút nhưng săn ảnh long mãng liền bắt đầu, còn có tiến hóa thành màu cam phẩm chất dị thú khả năng, nếu thật sự thành công tiến hóa, kia chỉ sợ cũng sẽ trở thành thuần chủng long tộc dị thú. Đồng thời, ở nhìn đến săn ảnh long mãng vậy cùng tinh huyết giới thiệu lúc sau, đoạn dịch cũng minh bạch, nguyên lai long chi lần cùng long chi tinh huyết là giống linh thảo, linh thạch như vậy, thuộc về một cái đại phân loại, trong đó là bao hàm rất nhiều chủng loại. Mà hệ thống nhắc nhở tiến hóa tài liệu, chỉ là nói long chi lần 10 phiến cùng long chi tinh huyết một đợt, mà không phải chuyên môn nhắc nhở nói là yêu cầu thu thập loại nào long tộc dị thú trên người bảy tinh huyết. Cho nên này liền thuyết minh một vấn đề Đó chính là trước mắt cái này săn ảnh long mãng vậy cùng với tinh huyết, là hoàn toàn phù hợp băng phách độc xạ cường lực tiến hóa điều kiện. Hiện tại liền xem cụ thể số lượng như thế nào, đầu tiên săn ảnh long mãng tinh huyết nhất định là thỏa mãn, rốt cuộc chỉ cần một giọt là được. Nhưng vậy liền không nhất định, mà là yêu cầu suốt 10 phiến, nếu là nơi này không có, như vậy Đoạn Dịch cũng chỉ có thể về sau ở mặt khác tìm kiếm. Dù sao hệ thống cũng không có nói kỹ, là yêu cầu giống nhau như lúc 10 phiến long chi lần. Theo sau, Đoạn Dịch liền lập tức hướng tới hệ thống nhắc nhở hai cái màu xanh lục quang điểm vị trí đi đến. Chương 135 chọn lựa xong, Thức mau Đoạn Dịch liền thấy được một cái cái giá tầng thứ 3 mặt trên, bày một cái phi thường tình xảo hổ ngọc, Đoạn Dịch không có do dự trực tiếp liền bắt lấy tới. Đêm này mở ra lúc sau, phát hiện bên trong có một cái tiểu thủy tinh bình, ở trong bình có một giọt màu đỏ tươi máu, Đoạn Dịch chỉ là nhẹ nhàng ngửi sờ, liền cảm nhận được này lấy máu dịch vẫn như cũ còn có độ ấm, có thể thấy được bảo tồn thật sự tương đương hảo. Đoạn Đồng học hảo nhãn lực, này tích máu tươi chính là long chi tinh huyết, là từ màu tím phẩm chất hung thú săn ảnh long mãng trên người thu thập đến, nhiều năm trước là ta huy phủ tập đoàn ở vào bí phế đi thật lớn sức lực, mới đưa này chém giết nguyên bản hẳn là có tam tích như vậy tinh huyết. Nhưng từng ấy năm tới nay đã sử dụng hai dọn, hiện giờ chỉ còn lại có này cuối cùng một dọn đoạn đồng học băng phách độc xà, tuy rằng trước mắt còn dùng không đến loại này săn. Ảnh long mãng tinh huyết, nhưng về sau hướng tới màu tím phẩm chất dị thú tiến hóa khi, đó là tuyệt đối dùng đến, rốt cốt xả tộc dị thú muốn biến tưởng, chỉ có hướng tới long tộc dị thú tiến hóa. Cho nên này tích tinh huyết đối đoạn đồng học tới nói, thật sự phi thường thích hợp, chẳng biết có được không yêu cầu. Ở nhìn đến đoạn dịch bắt lấy san ảnh long mãng tinh huyết ngọc lúc sau, Mạc Lao bản lập tức liền đã đi tới, vẻ mặt tươi cười cấp đoạn dịch giải thích lai lịch cùng sử dụng. Đoạn dịch vốn tưởng rằng cầm đi này tích tinh huyết, cái này Mạc lão bản khả năng sẽ đau lòng, rốt cuộc sắc thật phi thường trân quý, nhưng không nghĩ tới Mạc lão bản thế nhưng sẽ như thế khang khái. Xem ra cái này Mạc lão bản trong tay khẳng định không chỉ có chỉ có san ảnh long mãng tinh huyết, hẳn là có cảng vì cường đại long tộc dị thú tinh huyết, bằng không tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhàng liền đưa cho Đoạn dịch. Ta đây cũng liền không cùng Mạc lão bản khách khí, cái thứ nhất liền tuyển cái này san ảnh long mãng tinh đi. Nếu hắn đưa như thế khang khái, Đoạn dịch cũng không có cùng hắn nét mực, trực tiếp liền đem này để vào trong hồ ngọc, sau đó thu được nhẫn chữ vật bên trong. Ngay sau đó Đoạn Dịch liền lập tức liền nhìn về phía cái này cái giá tầng thấp nhất, nơi này còn có một cái hộp ngọc, hệ thống nhắc nhở săn ảnh long mãng vậy, liền ở cái này hộp ngọc bên trong. Cái này hộp ngọc muốn so trang tinh huyết hộp ngọc muốn lớn hơn nhiều, rốt cuộc long tộc dị thú ít nói hình thể đều có vài mễ, tự nhiên một mảnh long lân cũng rất lớn, cho nên muốn muốn bảo tồn tốt lời nói, yêu cầu dùng đến hộp ngọc cũng là muốn rất lớn. Đoạn Dịch không có do dự, trực tiếp liền mở ra cái này hộp ngọc. Theo sau, liền thấy được cái này trong hộp ngọc trang năm phiến săn long, long mỗi một mảnh long lân năng lượng dao động đều phi đại. Ha, ha. Xem ra đoạn đồng học quả nhiên là chuẩn bị trước tiên thu thập băng phách độc xà tiến hóa tài liệu, này vài miếng vậy đúng là săn ảnh lãng mãng trên người, nguyên bản hẳn là có mười mấy phiến hoàn chỉnh, nhưng đáng tiếc mấy năm trước đều dùng hết một ít, hiện giờ chỉ còn lại có này 5 phiến đoạn dịch đồng học mớn, năm phiến có thể cùng nhau lấy đi." Mạc lão bản khẳng khái nói. 5 phiến đoạn dịch ở nhìn đến chỉ có 5 phiến thời điểm, thôi hơi có một chút đáng tiếc. Rốt cuộc nếu hiện tại trực tiếp liền thu thập tới rồi 10 phiến, kia đã có thể bất việc, chỉ cần chờ đợi chính mình đạt tới bạch ngân cấp tu vi, liền có thể làm băng độc xà cùng với cự lực tuyết đồng thời tiến hóa. Tuy rằng băng độc xà vì màu lam phẩm chất dị thú, lại hướng về phía trước tiến hóa khi liền tính không phát sinh bạo kích, cũng nhất định sẽ tiến hóa thành màu tím phẩm chất dị thú. Nếu dựa theo đối ứng linh tạp sư tu vi, là yêu cầu hoàng kim cấp tu vi linh tạp sư mới có thể thao tác, nhưng đoạn dịch băng phách độc xà cực kỳ là thủ, nếu luận huyết mạch, kỳ thật vẫn là thuộc về màu xanh lục phẩm chất dị thú, sở dĩ biến thành màu làm phẩm chất, hoàn toàn là ở tiến hóa trung đã xảy ra bạo kích. Cho nên chỉ cần đoạn dịch đạt tới bạch ngân cấp tu vi, cũng là có thể cho băng độc xà tiếp theo tiến hóa. Đến lúc đó nếu là vận khí tốt lại lần nữa đã xảy ra tiến hóa bạo kích, như vậy liền đại biểu cho băng phách độc xà có thể nhảy trở thành màu cam phẩm chất dị thú, trực tiếp khiến cho đoạn dịch có cơ hội vô địch thực lực. Đương nhiên, ngay gần chỉ là đoạn dịch phòng đón tôi, rốt cuộc tiến hóa bạo kích nhưng đều là muốn xem vận khí, nói nữa, đoạn dịch cũng không cho rằng băng phách độc xà sẽ lại lần nữa phát sinh tiến hóa bạo kích, rốt cuộc như vậy thật sự có điểm không phù hợp thực tế. Thử hỏi một cái bạch ngân cấp linh tạp sư, trong tay thao tác một con màu cam phẩm chất long tộc hung thú, này quả thực quá giỏi người. Đoạn dịch chủ yếu hy vọng là đặt ở cự lực tuyết vượng trên người, chỉ cần nó có thể phát sinh tiến hóa bạo kích, như vậy liền sẽ biến thành có được màu tím phẩm chất thực lực Titan băng vượng, này liền đã đủ để cho đoạn dịch ở Bạch Ngân cấp tu vi chung lại vô địch thủ. Một bên Mạc lão bản nhìn đến đoạn dịch nhìn chằm chằm săn ảnh long mãng long lân vào thần, liền cảm thấy là đoạn dịch không hài lòng, vì thế cười cười, nói, "Đoạn đồng học chính là cảm thấy số lượng thiếu." Vẫn là nói này vậy không dùng được, nếu là cái dạng này lời nói, ta bên này có thể lại hỗ trợ thu thập, chính là nhiều chờ đợi một đoạn thời gian. "Không không không, này năm vậy vậy là đủ rồi, đa tạ Mạc lão bản." Đoạn dịch vội vàng phục hồi tinh thần lại, Quốn về phía Mạc lao bản ôm quyền nói: "Thật không dám giấu dếm, ta băng phách độc xà ngày sau tiến hóa, thật là yêu cầu này đó long lân, Mạc lao bản thật là giúp ta một cái đại ân." Đoạn Dịch Hưng phân nói: Haha, ha, tộc dị thú sao, muốn trở nên càng cường đại hơn, chỉ có tiến hóa thành lòng tộc dị thú bất quá, đoạn đồng học cũng không cần quá mức với xuất ruột, người băng phách độc xà tuy rằng có màu lam phẩm chất thực lực, nhưng bản chất còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất mà thôi, mà long tộc dị thú toàn bộ đều vì hung thú, yếu nhất cấp bậc cũng là màu tím phẩm chất nói cách khác đoạn đồng học còn cần làm băng độc xà lại hướng lên trên tiến hóa một cấp bậc, đạt tới chân chính màu lam phẩm." Sau đó chờ đoạn đồng học thành công tới rồi hoàng kim cấp tu vi, cứ như vậy, liền có thể đem này tiến hóa thành mẫu tím phẩm chất long tộc hung thú đương nhiên, trước tiên thu thập tiến hóa tài liệu cái này cách làm là tương đương chính xác, rốt cuộc long tộc tiến hóa tài nguyên đều là cực kỳ hi hữu, đều yêu cầu thời gian dài thu thập. Mạc lão bản hướng về phía đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Nghe được Mạc lão bản lời này lúc sau, đoạn dịch mày hơi hơi một trọn. Quả nhiên ở người khác trong mắt, liền tính băng phách độc xả có năng lực đánh chết màu lam phẩm chất dị thú, nhưng bản chất còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất mà thôi, muốn hướng tới long tộc dị tiến hóa." Sắt thật yêu cầu lại tiến hóa một lần, đạt tới thật sự màu làm phẩm chất mới có thể làm được. Đương nhiên Đoạn Dịch cũng không nghĩ đi giải thích, rốt cuộc bảo tồn thực lực, không cho người phát sinh băng phế độc xà chân chính bí mật, mới là mấu chốt nhất. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào, Đoạn Dịch căn bản cũng liền không để bụng. Vậy đã tạm mạc lão bản này đó lấy vật, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành mạc lao bản giao đã nhiệm vụ. Đoạn Dịch ở đem trang săn hành lãng mãng vậy hụp ngọc, thu vào nhẫn chữ vật sau, hướng về phía mạc lão bản ôn quy nói: "Ha ha, hảo." bản tức khắc liền phá lên cười, sau đó mang theo Đoạn Dịch rời đi bảo khố. Ma liên ở bọn họ đi ra bảo khi, Mạc Lăng Huyên cũng đi tới này một tầng. chương 136 mượn sức. Mạc Tiểu Thư. Đoạn dịch hướng về phía Mạc Lăng Huyên đánh chào hỏi. Không biết Mạc Tiểu Thư tìm ta chính là có việc. Đoạn dịch mày hơi hơi một trọn nói. Rốt cuộc nếu không có việc gì nói, không có khả năng ở cửa chờ chính mình, thật rõ ràng hẳn là có chuyện gì. Ở bí cảnh bên trong kiến thức quá thực lực của ngươi, hiện tại ta muốn hôn mục đích bản thân cảm thụ một chút, chẳng biết có được không cấp một cơ hội. Mạc Lăng Huyên đảo cũng không có quanh coi lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói Tuy rằng ở trong bí cảnh biết được đoạn dịch kinh người thực lực, Mạc Lăng Huyên cũng biết, chính mình căn bản là không có khả năng đánh thắng được đoạn, đoạn dịch, nhưng hiện tại sở dĩ sẽ khiêu chiến đoạn, đoạn dịch, hoàn toàn cũng là muốn nhìn xem chính mình cùng hắn đều là đồng tao tam tinh tu vi, rốt cuộc chiến lệnh có bao nhiêu đại. Hơn nữa cái này đoạn dịch sắp sửa cùng đi chính mình cùng nhau tham gia sinh tồn khảo hạch, tổng muốn nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Có thể. Đoạn dịch không có cự tuyệt, lập tức liền đáp ứng rồi. Phía sau Mạc lão bản cũng không nói gì, yên lặng cười cười. Thật rõ ràng, Lăng Huyên lại đây khiêu chiến đoạn dịch cũng là hắn ăn bài, liền tính đến đến lại nhiều tình báo để chứng minh, cái này đoạn dịch thực lực rất mạnh, nhưng Mạc Lao bản chính là trước nay liền không có tự mình kiến thức quá. Mà chính mình nữ nhi thực lực cũng phi thường cường đại, bằng không cũng sẽ không trở thành Diệu Quang một trung phong vân bảng đệ nhất, vì thế an bài Mạc Lăng Huyền cùng đoạn dịch tranh tài một hồi, liền có thể biết được đoạn dịch đại khái thực lực. Đương nhiên, nếu là phát sinh ngoại ý muốn đoạn dịch bại bởi Mạc Lăng Huyền, như vậy liền đại biểu đoạn dịch chỉ là một cái hổ giấy mà thôi, lúc trước giao cho đoạn dịch nhiệm vụ cũng không hề giữ lời, thu hồi cấp đoạn dịch bảo vật, đem này chụp xuất huy phủ tập đoàn. Một khi đã như vậy, như vậy ta đi chiến đấu chẳng đi. Mạc Lăng Huyên nói xong, liền cùng phụ thân hướng tới thang máy phương hướng đi đến. Xem ra đây là muốn kiểm tra đo lường thực lực của ta nha. Nếu các ngươi muốn xem, vậy cho các ngươi biểu diễn một chút đi đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, liền trực tiếp theo đi lên. Cái này Mạc Lăng Huyên thực lực, kỳ thật đoạn dịch còn hoàn toàn không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng có được một con phi thường không tồi siêu năng tộc dị thú, ma lực linh họ. Nhưng trừ bỏ cái này ở ngoài, liền không biết Mạc Lăng Huyên mặt khác thủ đoạn, càng không có nhìn thấy nàng mặt khác một con dị thú là cái gì, nói vậy có thể nhẹ nhàng ở người khác trước mắt bại lộ ra tới dị thú, nhất định không phải là mạnh nhất. Hẳn là còn có một chương càng vì lợi hại át chủ bài. Đoạn dịch cũng là có điểm tò mò, cho nên không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền đáp ứng nàng yêu chiến. Huy phủ tập đoàn trừ bỏ là một cái rất lớn quy mô công ty ở ngoài, vẫn là một cái không kém gì Tam Lưu Linh tạp sư đại học tổ chức, trừ bỏ bình thường sinh ý bên ngoài ở ngoài, còn sẽ tuyển nhận rất nhiều có tiềm lực học sinh, đưa bọn họ hấp thu đến huy phụ tập đoàn bên trong. Mà vì bồi dưỡng những người này thực lực, huy phủ tập đoàn liền chuyên môn kiến tạo chuyên môn chiến đấu trường, cùng với đủ loại có thể tăng lên thực lực địa phương. Đương nhiên, Mạc Lăng Huyên làm huy phủ tập đoàn tiên kim, như vậy khẳng định là sẽ không cùng những người này xài chung một cái chiến đấu trường, khẳng định là có chuyên chúc chiến đấu trường. Đúng rồi, còn không có cấp đoạn đồng học giới thiệu ta Huy phụ tập đoàn tình hình chung, nếu đều đã đáp ứng hợp tắc rồi, như vậy ta cho người hào hảo giảng một dạng đi ở rượu Quang thành này, một chỗ Huy phụ tập đoàn chính là toàn bộ, tổng cộng có 50 tầng, 1 34 tầng là bình thường office building tầng, bình thường công nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ đặt tới 34 tầng mà 35 tầng còn lại là ta Huy phụ tập đoàn bảo khố, sẽ có thực lực cường đại linh tạp sư chấn thủ, nói vậy đoàn đồng. Họ cũng biết đi đi. Mạc lão bản vừa đi, một bên hướng về phía đoàn dịch nói, tự nhiên biết, chính là lúc trước ở bảo khố cửa chờ đợi cái tiêu bảo an đại thúc, tuổi tác thoạt nhìn nhiều nhất cũng chính là 40 tuổi bộ dạng nhưng tu vi rất cao, đã đạt tới hoàng kim cấp tu vi có như vậy tu vi linh tạp sư, thế nhưng cam nguyện cấp mạc lão bản làm công, xem ra mạc lão bản này thủ đoạn thật sự rất lợi hại nha. Đoạn dịch đáp lại nói: "Ha ha, to như vậy uy phủ tập đoàn nếu là không có như vậy tu vi linh tạp sư bảo hộ, kia chẳng phải là tùy thời liền có khả năng bị một ít kẻ phạm pháp cướp sạch, người trong miệng vị kia bảo an đại thúc, là ta sở mời trong đó một cái hoàng kim cấp tu vi linh tạp sư, thời trước cũng là một cái phi thường có thiên phú thiếu niên, đáng tiếc ngại với gia thế không tốt, không có bao nhiêu tiền cùng hắn tăng lên tu vi, này liền dẫn tới hắn bạch, bạch lãng phí như vậy tốt phú nếu là sớm" Một chút gặp được ta Huy phủ tập đoàn, nói vậy hắn thành tựu tuyệt đối không thể chỉ là ở hoàng kim cấp, ngươi cảm thấy như thế đại ân, hắn còn sẽ không lưu lại. Mặc lao bản hơi hơi mỉm cười, nói: "Đoạn Dịch ngay vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Quả nhiên có thể hấp dẫn hoàng kim cấp tu vi linh tạp sư, khẳng định chính là cho bọn hắn cung cấp đại lượng tài nguyên. Xem ra ngày sau tốt nghiệp đại học lúc sau, nếu không có chính quy nơi đi, gia nhập một cái cường đại tổ chức xác thật là cái không tồi lựa chọn." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp nói: "Cái 35 tầng chờ lên đâu?" 36 tầng đến 45 tầng, này mấy tầng toàn bộ đều là Ta Huy Phụ Tập đoàn chuyên môn bồi dưỡng lưu tú linh tạp sư địa phương, không chỉ có kiến tạo quy mô rất lớn chiến đấu chẳng, lại còn có trang bị ít nhất bạc trắng tam tinh trợ lên linh tạp sư, làm phụ đạo lao sư đồng. Thôi nếu là những cái đó thiên phú xuất chúng thiếu niên, Ta Huy Phụ Tập đoàn còn sẽ vì này cung cấp cường đại dị thú, ngay cả tiến hóa tài nguyên cũng là từ Huy Phụ Tập đoàn cung cấp, nói vậy đoạn đồng học ở trường học chúng cũng nên hiểu biết tới rồi, Ta Phụ Tập đoàn chính là một cái không kém gì Tam Lưu Linh pháp sư đại học cường đại tổ chức đi, nếu không có như vậy coi trọng bồi dưỡng linh pháp sư, lại sao có thể sẽ trở nên như vậy đại? Mặt lão bản ở giới thiệu này đó khi, rõ ràng trên mặt liền toát ra một kia tự hào biểu tình. Hơn nữa, hán chuyên môn cấp đoạn dịch giảng thuận Huy phụ tập đoàn này đó tình huống, vì chính là hấp dẫn đoạn dịch ánh mắt, hiện tại không gia nhập không quan hệ, chờ tốt nghiệp lúc sau, nếu là đoạn dịch tâm động gia nhập bọn họ Huy phụ tập đoàn. Như vậy Huy phụ tập đoàn thực lực, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Rốt cuộc có thể thành công từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp học sinh, thật đúng là không có một cái sẽ thấp hơn hoàng kim cấp tu vi, lại còn có đều như vậy tuổi trẻ, như vậy cực kỳ có tiềm lực linh tạp sư, Huy phủ tập đoàn nhất định sẽ bất kể đại giới bỏ dưỡng. Nói không chừng ngày sau chân chính có có thể đột phá đến bạc kim cấp tu vi, thậm chí càng lâu đáng sợ kim cương cấp. Đến lúc đó, Huy phụ tập đoàn đã có thể chân chính nổi tiếng cùng Lam Hải Tinh, trở thành đương thời nhất lưu siêu cường tổ chức. Đương nhiên có thể làm được này hết thảy, đều là muốn xem Mạc Lăng Uyên, cùng với Đoạn Dịch có không có thể khảo nhập học viện Đế Hoàng, nếu khảo không đi vào, kia hết thảy cũng đều bèn ngủ. Đoạn Dịch nghe được lúc sau, mày hơi hơi một trọn, lập tức liền minh bạch Mạc lão bản những lời này hàm ý. Thực rõ ràng, chính là muốn mượn sức chính mình gia nhập bọn họ Huy phủ tập đoàn. Nhưng Đoạn Dịch cũng sẽ không như vậy dễ dàng lựa chọn gia nhập một tổ chức, rốt cuộc này liên quan đến chính mình ngày sau tiền đồ, tuyệt đối không thể đột như thế nhẹ nhàng liền đáp ứng rồi. Chư 137 tra xét vòng tay, xem ra Mạc lão bản Huy phụ tập đoàn, thật đúng là rất cường đại a, ha ha. Đoạn Dịch cười cười, nói, Mạc lão bản nhìn đến lúc sau, cũng là hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì. Có thể nhìn đến Đoạn Dịch cái này phản ứng, Mạc lão bản cũng là minh bạch, cái này Đoạn Dịch nhất định là biết chính mình muốn làm cái gì, cho nên mới không có lập tức đáp ứng. Rốt cuộc ở Mạc lão bản xem ra, Đoạn Dịch có thể ở Diệu Quang Tam trung nhẫn như vậy nhiều năm. Thẳng đến thi đại học tới gần mới triển lộ ra thực lực, này liền thuyết minh hắn giá tâm rất lớn, tuy không gần sẽ bị trước mắt mấy thứ này hấp dẫn, biểu hiện như vậy cẩn thận cũng là bình thường. Nếu Đoạn Dịch lúc trước nghe được Mạc Lao bản một phen lời nói lúc sau, lập tức liền đáp ứng muốn gia nhập bọn họ Huy phụ tập đoàn, này đạo có vẻ cái này, Đoạn Dịch có điểm biết ngồi đại giếng, Mạc Lao bản thậm chí đều sẽ suy xét chính mình cái này lựa chọn, có thể hay không là sai lầm. Phải biết rằng này 36 tầng đến 45 tầng, cùng với cái này bạ khố, đều chẳng qua là Huy Phú tập đoàn một bộ phận mà thôi, còn có rất nhiều tuyệt mật địa phương, trước mắt còn căn bản không thể đủ làm Đoạn Dịch biết được. Nhưng cũng may, đoạn dịch thật sự thực không tồi, không hề có bị trước mắt này đó hích lợi cấp choáng váng đầu óc. Khu khụ. Mạc Lao bản ho nhẹ hai tiếng, nói tiếp, này đó tầng lầu ngày sau đoạn đồng học nếu là cảm thấy hứng thú, cũng là có thể tùy thời tới quan sát. Đến nỗi 45 tầng trở lên tầng lầu, kia đều là ta cùng tiểu nữ chuyên môn sử dụng tầng lầu, tầm thường công nhân giống nhau là vào không được mà hiện tại muốn mang đoạn đồng học đi trước đúng là đệ 46 tầng, ở nơi đó có một chỗ quy mô rất lớn chiến đấu trường, thả sẽ không bị bất luận kẻ nào cái thực thích hợp ngươi cùng tiểu nữ loại bạn. Đoạn dịch không có nói xong, hơi hơi gật gật đầu. Mà một bên Mạc Lăng Huyên cũng là ở thời, thời khắc khắc chú ý đoạn dịch, lúc trước phụ thân kia một phen lời nói, nàng cũng minh bạch ra sao dụ ý ở đoạn dịch căn bản không dao động, nội tâm hơi hơi có một chút kinh ngạc. Ba người ở nói chuyện với nhau trong quá trình, bất chi bất giác liền tiến vào tới rồi thang máy, sau đó Mạc Lăng Huyên lập tức liền ấn xuống 46 tầng cái nút. Thật mau, thang máy liền tới tới rồi Huy phụ Tập đoàn 46 tầng. Vừa đi ra thang máy, ánh vào đoạn dịch mi mắt đó là một cái thật lớn hình tròn chiến đấu tràng, ở chiến đấu tràng hai Sơn còn có rất nhiều đoạn dịch căn bản không biết là gì đó dụng cụ, nhưng so sánh với nhất định đều là vì cái này chiến đấu tràng chuẩn bị. Đồng thời ở chiến đấu chạng phía trước, còn có một cái trang hoàng phi thường xa hoa ghế lô, Mạc Lao bản trực tiếp liền đi vào ghế lô chung, sau đó ở bên trong quan khán đoạn dịch cũng chính mình nữa nhi quyết đấu. Dư Thừa nói cũng liền không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu quyết đấu đi. Mạc Lăng Viên nói xong, liền hướng tới phía trước đi đến. Hảo! đoạn dịch cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền hướng tới mặt khác một đầu đi đến. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, ta không nhất định có thể thắng ngươi, nhưng ngươi cũng không cần coi thường ta, khiến cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính chủ lực dị thú. Mạc Lang Huyên tiếng nói vừa dứt, trong thân thể linh lực lập tức liên kết độc lên, trong tay hiện ra một trường tàn gia làm quang linh tạp, ngay sau đó linh tạp hóa thành một con hình thể 2 mét tả hữu trở loại dị thú. Chẳng qua này con thọ bề ngoài, nhưng cùng bình thường con thọ khác biệt quá lớn, nó trừ bộ đầu là con thọ ở ngoài, thân thể lấy cấu tạo cùng nhân loại thực tiếp cận, hoàn toàn là đứng thẳng hành tẩu, nhưng cũng có bất đồng, hắn hai tay cơ bắp phi thường cầm tráng, hai chân cũng phá lệ thon dài. Dị thú tên, cách đấu linh thọ phẩm chất, màu xanh lục tính, giá lực hệ, phong hệ năng lực, z quyền, liên hoàn chân. Phong linh thuật dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Cách đấu linh thỏ, thế nhưng có được như vậy hi hi hữu dị thú, quả nhiên lúc trước ma lực linh thỏ căn bản là không phải mạc Lăng Nguyên chủ lực dị thú. Đoạn Dịch ở nhìn đến cách đấu linh thỏ xuất hiện lúc sau, tức khắc cả kinh. Này cách đấu linh thỏ ở màu xanh lục phẩm chất dị thú trung, xem như phi thường cường đại một loại, cũng là số ít chỉ bằng nương màu xanh lục phẩm chất, liền có khả năng chiến thắng màu lam phẩm chất thực lực dị thú. Trong đó lợi hại nhất một chút, chính là cái này cách đấu linh thỏ hắn chính là loại nhân hình dị thú, thả linh trí cũng phi thường cao, thậm chí có thể học tập nhân loại một ít tri thức. Có thể nói, đoạn dịch băng phách độc xà nếu không có đạt tới màu lam phẩm chất thực lực, muốn đánh bại này chỉ cách đấu linh thỏ, kia tuyệt đối rất khó làm được. Hơn nữa Mạc Lăng Nguyên này chỉ cách đấu linh thỏ, hơi thở cũng không giống bình thường, xa xa vượt qua màu xanh lục phẩm chất, thực rõ ràng, nàng này chỉ cách đấu linh thỏ cũng là có thể bộc phát ra màu lam phẩm chất lực lượng. Đây là ta cường đại nhất một con dị thú, thỉnh phái ra ngươi băng phách độc xà đến đây đi. Mạc Lăng Nguyên triệu Hoán Hạo lúc sau, liền lập hướng về phía đoạn Nếu Mạc tiểu thư đều không hề giữ lại, triệu hồi ra mạnh nhất dị thú, ta đây tự nhiên cũng sẽ không che giấu gì đó. Băng độc xà liền giao cho ngươi. Đoạn dịch vừa nói xong, liền đem Triệu Hồi ra băng phách độc xạ. Theo băng phách độc xạ vừa lên sân khấu, trung quanh nhiệt độ không khí tức khắc liền bắt đầu sổ hàng, nguyên bản bình thường mặt đất chiến đấu trường, ở trong nháy mắt liền kết thượng một tầng xương, mà tới gần băng phách độc xạ phạm vi mặt đất đều kết thành băng. Quả nhiên rất mạnh, xem ra này chỉ băng phách độc xạ ở trong bí cảnh, còn có cô ý ẩn tàng rồi thực lực. Nhìn như thế trạng thái băng phách độc xạ, Mạc Lăng Huyên mày lập tức liền nhíu nổi lên. Cùng lúc đó, ở Lăng Huyên trên tay trái một cái cùng loại với đồng hồ giống nhau đồ vật, lập tức liền lên, ở mặt trên rành mạch ghi lại trước mắt này chỉ băng độc xạ thuộc tính. Đây là cái gì? Đoạn Dịch nhìn đến lúc sau, nghi hoặc hỏi: "Đây là Lam Hải Tinh năm gần đây tân nghiên cứu phát minh, một loại có thể kiểm tra đo lường các loại dị thú vòng tay, tên là cha xét vòng tay, chẳng qua bởi vì là vừa rồi nghiên cứu phát minh ra tới, còn không có hoàn toàn phổ cập, giống nhau chỉ có một ít thành phố lớn phú quý nhân ra mới có." Nhìn đến Đoạn Dịch không rõ ràng lắm đây là thứ gì, Mạc Lăng Huyên liền lập tức giới thiệu một chút: "Thế nhưng còn có loại đồ vật này, chẳng lẽ là cùng ta hệ thống kiểm tra đo lường thuộc tính giao diện giống nhau?" Đoạn Dịch nghe xong, nội tâm tức khắc cả kinh. Theo sau vội vàng hướng về phía Mạc Lăng Nguyên nói, không biết này cha xét vòng tay có không làm ta nhìn một cái. Tự nhiên là có thể. Mạc Lăng Nguyên vội vàng liền hái được xuống dưới, đưa cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch lập tức liền đưa tới trên tay trái, theo tích một tiếng, nơi tay hoàn màn hình tượng, liền xuất hiện băng phách độc xả thuộc tính giao diện. Dị thú tên, băng phách độc xả dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú băng hệ, độc hệ. Nhìn đến vòng tay thượng biểu hiện này, đó tư liệu lúc sau, Đoạn Dịch lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha, ha xem ra là ta nhiều lo lắng, cái này vòng tay năng lực cũng chính là có thể tra xét ra mặt trước chính là loại nào dị thú cùng với một ít nhất cơ sở tin tức, giống cụ thể kỹ năng cùng với tiến hóa lộ tuyến, tất hoàn toàn là không, có hơn nữa này cha xét cũng không chuẩn xác, ta băng phách độc xà rõ ràng là màu lam phong chất, nơi này lại biểu hiện chính là màu xanh lục phong chất. Ở đã biết cái này cha xét vòng tay tác dụng sau, đoạn dịch liền lập tức hái được xuống dưới, trả lại cho Mạc Lăng Huyên. Đã có hệ thống kiểm tra năng lực, đoạn dịch tự nhiên không cần này cha xét vòng tay. Chương 138 chiến đấu. Người đối này cha xét vòng tay cảm thấy hứng thú. Lăng Huyên tiếp nhận cha xét vòng tay, hướng về phía đoạn dịch nói: Chính là có điểm tò mò mà tôi, bất quá thứ này xác thật không tội, có nó trên cơ bản liền có thể nhận rõ sở hữu dị thú. Đoạn dịch cười cười, nói: "Kỳ thật, thật cũng không phải có thể biểu hiện sở hữu dị thú." Mạc Lăng Nguyên một lần nữa mang lên cha xét vòng tay, nói: "Này cha xét vòng tay trước mắt có thể kiểm tra đo lường dị thú chủ loại, cũng liền giới hạn trong Lam Hải Tinh đã biết dị thú, nếu là một ít đặc biệt hi hữu, hoặc là một ít tân chủng loại dị thú, kia vẫn như cũ vẫn là cha xét không ra, bất quá cũng may cái này cha xét vòng tay mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động đổi mới, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá, cha xét không ra tình huống, xem như phi vương." Tiện, Mạc Lăng Huyên giải thích nói, thế nhưng còn sẽ tự động đổi mới, thật là cái công nghệ cao sản vật, nói vậy giá cả nhất định phi thường sang quý đoạn dịch nghe đến mấy cái này công năng lúc sau, liền lập tức phòng đoán thứ này giá trị xa xỉ, bằng không cũng không có khả năng chỉ có những cái đó con nhà giàu mới có thể đủ có được. Giống bọn họ Diệu Quang thành loại này tiểu địa phương, nếu là không có Mạc Lăng Huyên mang theo một cái, chỉ sợ cũng căn bản không rõ ràng lắm có thứ này tồn tại. Khi thật thứ này giá cả thật đúng là không phải thực sang quý, chẳng qua là trước mắt còn không có phụ cấp mà thôi, ta tưởng lại quá cái mấy năm hẳn là liền có thể toàn diện phụ cấp, đến lúc đó ta tưởng chỉ cần là cái linh tập sư liền nhất định sẽ nhân thủ một cái đúng rồi, ta nghe nói Tam đại hàng hiệu linh tạp sư đại học đã thu mua đại lượng cha xét vòng tay, chỉ cần có thể khảo nhập cái này đại học học sinh, liền có thể miễn phí linh một cái, xem như đối học sinh một loại khế thưởng. Không chỉ có như thế, một ít có điểm danh khí nhất lưu, nhị lưu linh tạp sư đại học cũng bắt đầu thu mua, đều là miễn phí đưa tặng cấp học sinh, ta muốn dùng không được bao lâu, liền sẽ mọi người đều biết. Mạc Lăng Huyên cười cười, nói, Đoạn Dịch nghe vậy hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng đối cái này cha xét vòng tay rất là tò mò, Nhưng đoạn dịch cũng không có cơ cầu, rốt cuộc căn bản cũng liền không cần, này công năng hoàn toàn là so bất quá chính mình hệ thống kiểm tra năng lực. Đương nhiên nếu có thể có một cái cha xét vòng tay, như vậy gần nhất liền có thể giấu người thay mắt, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện hệ thống bí mật, miễn cho chính mình mỗi lần giới thiệu dị thú thời điểm, đều phải riêng giải thích một hồi. Đại khái thượng ta đều minh bạch, hiện tại chúng ta bắt đầu chiến đấu đi." Đoạn dịch hướng về phía Mạc Lăng Viên nói. "Không thành vấn đề." Mạc Lăng Viên tiếng nói vừa dứt, phía trước cách đấu linh thỏ liền lập tức bày ra chiến đấu tư thái, đùi phải trong lúc lơ đãng liền nâng lên, chuẩn bị tùy thời đối bang độc xả phát động công kích. Mà ở ghế lô trung niên lặng quan khán mạc lão bản, ở nhìn đến bọn họ chuẩn bị đối chiến lúc sau, liền lập tức lây ra một cái tiểu điều khiển từ xa, nhắm ngay bên ngoài một cái dụng cụ nhẹ nhàng nhấn một cái, một cái kim sắc phòng hộ cháo lập tức liền thăng lên. Rốt cuộc cái này chiến đấu chẳng là ở hơn 40 tầng cao lầu phía trên, tuyệt đối không thể đủ có nửa điểm tổn thất, an toàn thi thố là nhất định phải làm tốt, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn đến đã bày ra chiến đấu hình thái cách đấu linh phỏ, đoạn dịch cũng lập tức cấp băng độc xạ hạ đạt độc xà, khiến cho trước mắt này chỉ cách đấu linh phỏ, hảo, hảo kiến thức một chút thực lực của ngươi. Phát động đóng băng thuật, tê. Băng Phách Độc Sả nháy mắt liền lộ ra trạng ngập chiến ý biểu tình, trên người phát ra khí lạnh cũng càng thêm cường đại, mặt đất bay nhanh bắt đầu kết băng. Mà ở mặt đất bắt đầu kết băng nháy mắt, Băng Phách Độc Sả cũng lập tức hành động, bay nhanh hướng tới cách đấu linh thọ phóng đi. Hảo cường đại khí lạnh, này nếu như bị mệnh trúng, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ hóa thành các băng. Cách đấu linh thọ phát động phong linh thuật. Mạc Lăng Huyên nhìn đến Băng Phách Độc Sả cái này trạng thái, lập tức liền đối thọ ở được đến mệnh mắt, hai chân động lực, lập tức liền nhảy lên giữa không chung. Theo sau toàn thân tản mát ra màu xanh lục mang, tốc độ bay nhanh Tựa như một quả màu xanh lục quan điểm, ở giữa không trùng không ngừng nhảy đánh, thật nhanh tốc độ. Đoạn Dịch lúc này mày lập tức liền ngưng trọng lên. Ở vào cái này trạng thái hạ cách đấu linh phỏ, chỉ sợ băng phép độc xà rất khó có thể công kích đến nó. Nếu là Đoạn Dịch hiện tại lập tức phát động trọng lực áp chế, tuy rằng nháy mắt liền có thể chế phục cách đấu linh thỏ, đạt thắng lợi. Nhưng đây là Đoạn Dịch mạnh nhất gác chủ bài, hoàn toàn không thể như vậy dễ dàng bại lộ ra tới, hơn nữa Mạc Lăng Nguyên hiện tại chủ yếu là muốn nhìn xem băng phách độc xạ đến cùng có bao nhiêu cường, dựa vào ngoại lực thắng lợi, cũng chỉ sẽ làm nó khu phục. Nếu như vậy, băng độc xạ phun ra khối độc Nhìn đến đóng băng thuật vô pháp đông lại ở giữa không trùng chẳng những nhảy đánh cách đấu linh thỏ, đoạn dịch lập tức liền thay đổi chiến thuật. Ngay sau đó đại lượng màu tím khói độc từ băng phách độc xà trong miệng phụt lên ra tới, chặt chẽ bao phủ ở băng phách độc xà thân thể chung quanh, thả không ngừng lan tràn mở ra. Muốn thông qua khói độc hạn chế ta cách đấu linh thỏ hành động, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được cách đấu linh thỏ, sử dụng liên hoàn chân. Nhìn đến băng phách độc xà đang ở phụt lên khói độc, Mạc Lăng liền bắt được cái này cơ, làm cách đấu linh thỏ phát công. Cách đấu linh thỏ hai chân ra quang, bay nhanh hướng tới độc xà đá qua đi. Vâng. Liên ở cách đấu linh thỏ sắp công kích đến băng phách độc xà khi, trước mặt bỗng nhiên liền dựng lên một đạo tường băng, thành công ngăn cản ở. Theo sau một cái băng phách độc xà đuôi rắn lập tức hướng về phía cách đấu linh thỏ quan qua đi. Cái gì? Thế nhưng có thể ở không phát động đóng băng thuật dưới tình huống, nháy mắt hình thành tường băng. Này băng phách độc xà băng thuộc tính quá cưỡng. Mạc Lăng Huyên nhìn đến trước mắt một màn này, căn bản là không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp khiến cho cách đấu linh thỏ trốn tránh mở ra. Cách đấu linh thỏ rách nát băng, giẫm đạp đi lên, thành công trốn tránh qua đi. Nhưng đang tiếc cách đấu linh thỏ đã thân ở ở khói độc trong phạm vi. Vừa rồi một kích không có thành công, lập tức đã bị khói độc ảnh hưởng, lúc này tốc độ rõ ràng bắt đầu biến chậm. Ở nhìn đến cách đấu linh thỏ thành công lâm vào khói độc bên trong, đoạn dịch lại còn có vương tha cơ hội này. Cấp đông lạnh ánh sáng. Băng phách độc xạ nhìn thấy đuôi rắn ném trống không trong nháy mắt kia, cho miệng lập tức ngưng tụ ra một bó màu lam ánh sáng, bay thẳng đến cách đấu linh thỏ đánh kích qua đi, dùng rách nát quyền ngăn cản. Bởi vì cách đấu linh thỏ đã bị khói độc ảnh hưởng, lại tưởng bùng nổ cao tốc chiến vẫn như cũ không có khả năng, chỉ có sử dụng mạnh nhất công kích, mới có thể đủ có cơ hội nguy chuyện. Các đấu linh thỏ lập tức lộn ngược ra sau một chút, Hữu Quyền bộ phát ra cường đại năng lượng, một quyền hướng tới màu lam ánh sáng oanh kích qua đi. Anh, tuy rằng cách đấu linh thỏ này một quyền bao hàm nó sở hữu lực lượng, nhưng nghề Hà Băng Phách Độc xà chính là chân chính màu lam phẩm chất dị thú, thực lực mạnh hơn cách đấu linh thỏ quá nhiều. Này một cái cấp đông lạnh ánh sáng uy lực phi thường tương đại, cách đấu linh thỏ căn bản ngăn cản không được, lập tức đã bị cấp đông lạnh ánh sáng xòe xuyên qua, hóa thành một cái băng. Chương 139 thực tiễn phòng. Bởi vì này chẳng qua là một hồi luận bản mà thôi, cho nên đoạn dịch không có làm băng độc sả hạ tử thủ. Hơn nữa cấp đông lạnh ánh sáng đã bị cách đấu linh thỏ Zắc nát quyền, cấp triệt tiêu một bộ phận thương tổn. Cho nên lúc này cách đấu linh thỏ tuy rằng hóa thành khắc băng, nhưng thực mau khắc băng liền hòa tan, băng phách độc xà nháy mắt xuất hiện ở nó trước mặt, cường tráng đuôi rắn lập tức liền triển ở cách đấu linh thỏ trên người, làm này không thể động đậy. Không nghĩ tới ta mạnh nhất một con dị thú, ở ngươi trước mặt, lại cũng kiên trì không được bao lâu. Trận thi đấu này, ta thua. Mạc Lăng Huyên hơi hơi thở dài một hơi, liền hướng về phía Đoạn nói. Trở về đi liền gọi trở về sau đó chiều nói, tiểu thư cách đấu linh thỏ cũng phi thường lợi hại. Nếu là đụng tới tầm trưởng màu xanh lục phẩm chất dị thú, chỉ sợ nháy mắt liền có thể đánh bại nó chẳng qua, ta băng phách độc xả có điểm là thủ, Mạc tiểu thư không cần để ý. Đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Sát thật thực giả thủ, ta tưởng liền tính là chân chính màu lam phẩm chất dị thú, cũng rất khó có thể đem này đánh bại." Từ lúc bắt đầu ở trong bí cảnh kiến thức đến đoạn dịch thực lực lúc sau, Mạc Lăng Huyên liền không có co ở coi khinh quá đoạn dịch, nhưng không có nghĩ đến chênh lệch lại là như vậy lại, nếu luận dị thú hệ thống, chính mình cách đấu linh thọ không biết so băng phách độc xả lợi hại nhiều ít nhưng chính là căn bản đánh không lại băng phách độc sàn, thậm chí có thể nói hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc, băng phách độc sàn nếu là toàn lực phát động cấp đông lạnh ánh sáng, chỉ sợ chính mình cách đấu linh thọ căn bản là vô pháp thừa nhận, đã sớm hóa thành một đống băng trà tử. Cho nên lúc này Mạc Lăng Huyền đã hoàn toàn bị đoạn dịch thực lực cấp thuyết phục, đồng thời nội tâm còn có điểm không nhỏ cảm giác mất mát. Vốn tưởng rằng chính mình ít nhất có thể cùng Chi Chu toàn một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới chỉ là mấy cái đối mặt đã bị đánh bại, hơn nữa đối phương vẫn là có cố ý lưu thủ. Tuy rằng Lăng còn có mấy cái cường lực cát chủ bài, cuộc trận thi đấu này chỉ là tùy ý luận bàn mà thôi. Vốn chính là vì kiểm nghiệm đoạn dịch băng phách độc xà thực lực, nếu là chính mình sử dụng này đó át chủ bài, đã có vẻ có điểm tức muốn hục máu. Hơn nữa ai có thể bảo đảm đoạn dịch không có cường đại át chủ bài? Nếu Mạc Lăng Huyên sử dụng này đó át chủ bài, cuối cùng còn vẫn như cũ bại bởi đoạn dịch, kia chẳng phải là càng thêm mất mặt? Ai? Mạc Lăng Huyên thật sâu thở dài một hơi, theo sau liền đem cách đấu linh thọ triệu hoàn trở về. Đoạn dịch thấy vậy, cũng lập tức liền đem băng phách độc triệu hoàn trở về. Chân này vốn chính là muốn chứng minh thực lực của chính mình, đoạn dịch cũng liền không cần ở che giấu chính mình băng phách độc thực lực, hoàn hoàn toàn toàn ra cấp Mạc nhìn. bạch, bạch. Đoạn đồng học quả nhiên hào thủ đoạn, xem ra năm nay học viện Diễm Hoàng chúng tuyển danh sách chung, tất nhiên sẽ có đoạn đồng học. Mạc lão bản nhìn thấy đoạn dịch nhẹ nhàng đánh bại chính mình nữ nhi, cũng không có chút nào sinh khí, ngược lại càng thêm cao hứng. Bởi vì cái này đoạn dịch thực lực thật sự phi thường cường đại, thả từ đầu tới đuôi còn như vậy tự tin, thực rõ ràng hẳn là có cái gì càng thêm lợi hại vũ khí bí mật, cho nên căn bản là không sợ băng phách độc xả sẽ thua. Có hắn cùng đi chính mình nữ nhi tham gia sinh tồn khảo hạch, kia thật sự chính là chắc sự tình. Nếu muốn hoàn thành Mạc lão bản nhiệm vụ, nếu không có điểm thật bản thân, kia như thế nào có thể hành đâu? Đoạn dịch hơi, hơi mỉm cười nói: Haha, ha. hảo, như vậy đi, ta xem thời gian cũng không còn sớm, không bằng đoạn đồng học liền lưu lại ăn cái cơm xong đi." Mạc lão bản nhìn thoáng qua thời gian, nói, "Cung kính không bằng tuân mệnh." Đoạn Dịch thật không có cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc cái này Mạc lão bản có thể nói chính là Diệu Quang thị nhà giàu số một, còn khống chế lớn như vậy một cái Huy phụ tập đoàn, hắn mời khách ăn đồ vật, nhất định đều cực kỳ bất phàm. Đoàn Dịch cũng đang muốn ăn thỏa thích, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo sau, Đoàn Dịch liền đi theo Mạc bản, Mạc Lăng hai người rời đi Huy phủ tập đoàn. Bởi vì là tư nhân nữa tiệp, mặc lao bản cũng không có mang những người khác, chính mình lái xe mang theo nữ nhi, cùng với Đoạn Dịch đi tới rượu quang thị cao cấp nhất một nhà liệu lý nhà ăn. Cái này liệu lý nhà ăn tên là thực Tiện phòng, xem như rượu quang thị địa phương nhất nổi danh một nhà hàng, tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn đều là các loại sang quý dị thú thịt, hoặc là linh lực rau dưa, bởi vì mấy thứ này đều giá trị xa xỉ, cho nên người bình thường ra căn bản là khó có thể nhúng nháp được đến. Ngay cả Đoạn Dịch bạn tốt Lâm Hằng, cũng căn bản là không có tới quá vài lần, hoàn toàn chính là cấp những cái đó đại phú đại quý người chuẩn bị, ở chỗ này tiêu phí một đốn kia ít nhất đều là 10 vạn làm tinh tệ nhảy lấy đà, nhưng liền tính tiêu phí như thế sang quý, cái này thực tiện phòng cũng đều là kín người hết chỗ, thường thường muốn tiến vào đi ăn cơm, đều là yêu cầu trước tiên dự định. Sở dĩ như thế sang quý còn có nhiều người như vậy tiến đến nhóm nháp, hoàn toàn chính là bởi vì thực tiện phòng thật sự đều là tiền nào của đấy, nơi này nguyên liệu nấu ăn phẩm chất thật tốt quá, đối linh tạm sư tăng lên, thật sự trợ giúp phi thường đại. Ở nhìn đến đi vào chính là thực thiện phòng khi, đoạn dịch biểu tình cũng hơi hơi xuất hiện một tia khiếp sợ, tuy rằng lấy chính hắn trước mắt thân gia, muốn lại đây ăn cũng là không có vấn đề, nhưng nơi này thật sự quá sang quý. Có này tiền không bằng nhiều đi mua một ít dị thú thịt, đặt ở trong nhà ăn không hương sao? Đương nhiên, này dù sao cũng là Mạc lao bản mời khách, kia đoạn dịch tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn khách khí, cũng kiến văn rộng rãi một chút cái này thực thiện phòng rốt cuộc vì sao sẽ bán như vậy sang quý. Tiến vào nhà ăn, nên diện liền đi tới một người tuổi trẻ mạo mỹ người phục vụ. "Mạc lao bản, Mạc tiểu thư, chuyên trúc VIP ghế lô đã chuẩn bị tốt." "Hảo, mang chúng ta qua đi đi." Mạc lao bản hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, nói. Ngay sau đó, mỹ nữ người phục vụ liền tới đến bọn họ đi tới một cái VIP ghế lô, cái này ghế lô chỉnh thể trang hoàng phong cách phi thường xa xỉ. Đương nhiên không phải vì cái gì sang quý hàng mỹ nghệ, hoặc là cái gì đồ cổ tranh chữ linh tinh, bởi vì vài thứ kia ở cái này linh tạp sư thế giới, căn bản là không đáng giá tiền. Ở trong thế giới này, có giá trị đồ vật chỉ có những cái đó chân quý dị thú, linh thạch, linh thảo linh tinh bảo vật, cho nên tại đây dàn ghế lô chung bất luận cái gì trang trí phẩm toàn bộ đều là dùng hi hữu dị thú ra lông, vậy hàm răng hoặc là một ít linh thạch, linh thảo từ từ một loạt đồ vật ra công mà thành. Đoạn Dịch chỉ là đứng ở cái này ghế lô cửa chỗ, có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm linh lực dao động, làm Đoạn Dịch thập phần vui vẻ thoải mái. Cái này thực thiện phòng thật đúng là chính là khó lường a, một đạo đồ ăn đều còn không có ăn, liền đã có thể cảm giác được linh lực có tăng trưởng dao động, xem ra bán như vậy quý, quả nhiên không phải không có đạo lý. Đoạn Dịch ở cửa hơi hơi cảm thắn một chút, không biết đoạn đồng học Dĩ vãng nhưng có đã tới thực thiện phòng. Mạc lão bản nhìn về phía Đoạn Dịch, do hỏi: "Như thế xa xỉ địa phương, ta một người bình thường lại sao có thể đã tới?" Đoạn Dịch cười cười, nói: "Ha ha, kia đoạn đồng học cần phải hảo hảo nhấm nháp một chút này thực thiện phòng mỹ thực. Ngươi tới a, chuẩn bị thượng đồ ăn đi." Mạc lão bản vừa nói xong, mời Đoạn Dịch chạy nhanh vào tòa Một bên người phục vụ cũng là vội vàng gật gật đầu, liền đi ra ghế lô. Chương 140 càng khái. Đúng rồi, ta nhớ rõ này Thực Thiện Phòng hình như là một cái đại nhãn hiệu, chúng ta rượu quang thị cái này hẳn là cái chi nhắm đi. Đoạn dịch đương nhiên nhớ tới cái gì, tò mò hỏi. Không sai, này Thực Thiện Phòng sắc thật là một cái phi thường đại liệu lý nhãn hiệu, có thể nói môn cửa hàng trải rộng Lam Hải Tinh mỗi cái thành thị, nghe nói sau lưng là một cái rất cường đại thế lực khai sáng ra tới chẳng qua thực cửa phòng ngăn cửa hàng tuy rằng trải rộng Lam Hải Tinh, nhưng trừ bỏ mấy cái quan trọng thành thị ở ngoài, còn lại thành thị Thực Thiện Phòng kỳ thật đều bao bên ngoài, cũng liền tương đương với gia nhập Ở Diệu Quang thị này, một nhà thực tiện phòng đó là ta. Huy phụ tập đoàn Kỳ Hạ sáng nghiệp. Mạc Lao bản mỉm cười cấp đoạn dịch giải thích. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, khó trách vừa rồi người phục vụ nhìn đến Mạc Lao bản, Mạc tiểu thư sẽ như vậy cung kính, nguyên lai like cái này thực tiện phòng vốn chính là Huy phụ tập đoàn gia nhập sáng nghiệp. Bất quá cái này thực cửa phòng ăn cửa hàng thế, nhưng trải rộng toàn cầu các thành thị, xem ra khai sáng ra cái này, nhãn hiệu sau lưng thế lực khẳng định phi thường tương đại, khác không nói, này tài lực tuyệt đối thực kia người. Phang. Ở đoạn dịch đám người nói chuyện phiếm trong quá trình, ghế lâu ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa. Xem ra là đồ ăn tới. Chúng ta ăn cơm trước đi. Vào đi. Thưa mau, ghế lô đã bị lấy ra, một vị mỹ nữ người phục vụ bưng thức ăn đi đến. Mặc lão bản, mặc tiểu thư này đạo là dùng linh phong thịt heo chế thành liệu lý." Mỹ nữ người phục vụ, ở đơn giản giới thiệu một chút lúc sau, liền đi ra ghế lô. "Thơm quá a." Đoạn Dịch nhìn đến này đạo linh phong thịt heo liệu lý khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Này linh phong thịt heo Đoạn Dịch ở Vi phụ tập đoàn bí cảnh trung, đã từng ăn qua một lần, chỉ là đơn giản nướng bở bở một chút, khi hương vị cũng đã làm Đoạn Dịch muốn ngừng mà không được, thậm chí còn hấp dẫn tới không ít cường đại dị thú. Hiện giờ lại lần nữa thấy được khó tránh khỏi nước miếng liền ra tới, hơn nữa này đến linh phong thịt heo liệu lý còn có phải hay không đơn giản nướng ở bơ, là trải qua thực thiện phòng đầu bếp chuyên môn nấu nướng, khẳng định hương vị càng thêm tươi ngon. Hơn nữa đoạn dịch còn thấy được này bản linh phong thịt heo liệu lý thượng, trừ bỏ linh phong thịt heo ở ngoài, còn có mặt khắc một ít rau dưa điểm xuyết, thực rõ ràng này đó hẳn là linh lực rau dưa. Haha, ha. Nếu đạo thứ nhất đồ ăn đã thượng, chúng ta đây liền chạy nhanh thuốc đợi đi, đoạn dịch ngươi cũng không nên câu nệ nga. Mạc Lăng hướng về phía đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Đúng vậy, Này linh phong heo là màu xanh lục phẩm chất dị thú, này vết nhục không chỉ có hương vị tươi ngon, hơn nữa linh tạp sư còn có thể nhẹ nhàng hấp thu trong đó linh lực, tới tăng trưởng tự thân linh lực, đối với các người này, đó còn ở vào đồng tao cấp linh tạp sư tới nói, không thể nghi ngờ là một đạo đại bổ thức ăn, chạy nhanh động trước đuổi đi. Mạc lao bản cũng là cười cười, nói: "Kia Mạc lao bản, Mạc tiểu thư ta liền không khách khí." Hoa. Xất thật mỹ vị, này xa so với ta ở trong bí cảnh chính mình nướng bờ bờ có hương vị hảo quá nhiều." Đoạn Dịch nhấm nháp một ngụm lúc sau, kinh ngạc nói: "Ngà, đoạn đồng học ở trong bí cảnh ăn qua?" là chúng ta Huy phụ tập đoàn Bí cảnh. Mạc lão bản tò mò hỏi, lúc trước ở Huy phụ tập đoàn Bí cảnh chung may mắn gặp một con linh phong heo, đem này đánh chết lúc sau, liền đơn giản nướng bờ bờ quế lên, tuy rằng hương vị rất là tươi ngon, nhưng so với thực thiện phòng này đạo liệu lý, kết quả thực kém quá xa. Đoạn Dịch một bên ăn, một bên giải thích nói, thì ra là thế. Mạc lão bản cùng Mạc Lăng Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ cười lên. Theo sau, bọn họ hai người cũng động nổi lên trước dỗ. Ngay sau đó không bao lâu, ghế lô môn lại bị đẩy ra, tiếp theo nói thức ăn liền bày ở trên bàn. Đoạn Dịch ở nhìn đến món này hào lúc sau, đôi mắt đều thẳng Cảm giác linh phong thịt têu cũng không phải như vậy thơm. Món này hào hơi thở, như thế nào như thế cường đại. Đoạn dịch tò mò hỏi: "Đây là sử dụng một loại nhưng dùng ăn long quy huyết nục chế thành liệu lý?" Mạc Lăng Huyên mỉm cười đáp lại nói: "Long quy? Long tộc dị thú? Chuyện này không có khả năng đi." Đoạn dịch tức khắc cả kinh. Loại này long quy tên là nham giác long quy, bên ngoài cực giống một loại đại tê giác, nhưng sau lưng lại có một tầng thổ hoàng sắc mai rùa, tuy rằng vì long tộc thú, nhưng trong huyết mạch long tộc huyết loãng, thuộc về cường đại long quy thú, lại lần nữa tạp giao hậu đại thuộc về màu lam phẩm chất dị thú. Này huyết nục còn có thể cung nhân loại dùng ăn, có phi thường đại giá trị, ngay cả nó kia một cây nham rắc cũng cực kỳ sắp bén. Thông, Thường đều sẽ gia nhập đến vũ khí rèn chung, đáng tiếc chính là nham rắc long quy quá mức với hy hi hữu hơn nữa sức chiến đấu cũng không tầm thường, cho nên cơ hội là không bỏ được đem này rất chết ăn thịt. Này đạo nham rắc long quy liệu lý tài liệu, vẫn là thực tiện phòng tổng bộ cung cấp, chính là thực tiện phòng một đạo chiêu bài đồ ăn, giống nhau đều là yêu cầu trước tiên dự định mới có ở nhìn đến đoạn dịch có điểm khiếp sợ thời điểm, Mạc Lao bạn vội vàng giải thích nói, thế nhưng sẽ là nham rắc long quy. Đoạn dịch nghe vậy, không cấm hít ngược một hơi khí lại, Này thực thiện phòng sau lưng thế lực thật sự là có điểm quá kinh người, này Nam giác Long Quy lại nói như thế nào cũng là có được Long tộc huyết thống dị thu à. người thường có thể được đến cũng đã là cảm ơn trời đất, nhưng này thế, nhưng đem này rết ăn thịt. Hơn nữa Diệu Quang thị thực thiện phòng còn gần chỉ là một cái phân bộ, căn bản là không có tổng bộ người lại đây xử lý, nếu là ngày sau có cơ hội tới rồi chân chính thực thiện phòng tổng bộ đi nhắm nháp, kia đừng nói là Long quý thịt, chỉ sợ là thuần chủng Long thịt đều là có cơ hội ăn đến. Không biết này Long quý liệu lý giá cả là. Đoạn dịch tò mò hỏi. Ha ha, món này hảo giống nhau là không có cố định giá, đều là muốn xem khi giai. Nếu là tổng bộ tại đây đoạn thời gian cung cấp long quy huyết được nhiều, như vậy món này hào liền tương đối tiện nghi một chút, ngược lại, tắc sẽ phi thường sang quý bất quá, ở tiện nghi, cũng sẽ không thấp hơn 50 vạn nhất bản. Mặc lao bản cười cười, nói, thấp nhất 50 vạn. Hào đi, khóe dậy. Đoạn dịch ngay vậy, bản năng nuốt nuốt nước miếng. Như vậy một mâm liền ít nhất 50 vạn, liền chính mình điểm này thân ra, còn có thể ăn đến khởi mấy đốn. Xem ra này tiền vẫn là yêu cầu lại kiếm A. Tới tới tới, hôm nay sở hữu tiêu phí, đều là ta mạc người nào đó mua đơn Đoạn Tiểu Hữu có thể cứ việc rộng mở bụng ăn, bất quá còn có thể tiếp tục thêm đồ ăn. Theo sau, ba người liền động nổi lên chiếc đũa, nhấm nháp này đạo nham giác long quy liệu lý. Mà người phục vụ cũng là ở lục tục thượng đồ ăn, có thể nói trừ bộ đạo thứ nhất linh phong thịt theo đoạn dịch đã từng ăn qua bên ngoài, còn lại dư lại những cái đó, đoạn dịch thậm chí thấy đều không có gặp qua, có thể nói thật là khai thác tầm mắt. Cứ như vậy, bất chi bất giác liền đi qua hơn 2 giờ. Thế nào? Mạc Lăng Huyên hướng về phía đoạn dịch nói, "Quá mỹ vị, hơn nữa ta cảm giác linh lực tăng lên cũng rất lớn, khó trách các ngươi này, đó con nhà giàu liền không có một cái tu vi setup." Đoạn dịch sờ, sờ bụng, cảm khái nói: "Nếu là thật sự mỗi ngày có tiền như vậy ăn cơm, chỉ cần không phải cái suồn mới, kia khẳng định là sẽ so tầm thường linh tạp sư, tu vi cao hơn rất nhiều rất nhiều." Chứ 141 đại biệt tử. Nói vậy đêm nay chầu này cơm, khẳng định là phải tốn phí rất nhiều tiền đi, làm Mạc lão bản tiêu pha." Đoạn dịch hướng về phía Mạc lao bản, Mạc Lăng Huyên khách khi nói: "Chỉ là kia một đạo quý thái quá nham rắc long quy liệu lý, đều ít nhất 50 vạn mỗi bước, cũng không cần phải nói còn có mặt khác 7, 8 đạo tà hữu liệu lý, Đoạn dịch bắt đầu tính ra một chút, ít nói đêm nay chầu này cơm đều là muốn 300 vạn trở lên, này quả thực quá giỏi người." Đoạn tổng cộng thân gia bất quá cũng liền 8000 nhiều vạn tà hữu, thật sự là khó có thể chống đỡ đi ăn này đó sang quý dị thú liệu lý. Nhưng trầu này ăn xong, làm đoạn dịch linh lực tăng trưởng không ít, một ít dễ dàng hấp thu hiện tại đã hấp thu, mà những cái đó còn chưa hấp thu, đoạn dịch chỉ cần ở trở về lúc sau, tu luyện trong chốc lát huyền thiên quyết, khẳng định cũng liền hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó tăng lên khẳng định phi thường đại. Nhưng cho dù như thế, đoạn dịch cũng không có khả năng mỗi ngày đi ăn, bởi vì này giá cả thật sự quá mức với sang quý. Ha ha, việc rất nhỏ mà tôi, đoạn đồng học không cần để ở trong lòng. Toa này to như vậy huy phủ tập đoàn Mạt Lao bản thân ra kia tuyệt đối là một bút con số thiên văn, bằng không cũng sẽ không cung cấp môi dưỡng khởi như vậy nhiều thực lực không tầm thường linh tập sư, trong đó còn bao gồm vài vị hoàng kim cấp linh tập sư. Đêm nay này bữa cơm với hắn mà nói, kia thật sự chính là chín châu mất sợi lông. Đúng rồi, đoạn dịch nhà ngươi ở nơi nào nha, này thi đại học cũng lập tức tiến đến, đi trường học cũng cơ hội không có gì ý nghĩa, vừa rồi cùng ngươi trận chiến ấy, tuy rằng ta thua, nhưng ta cũng nắm giữ không ít chiến đấu kỹ xảo luyện tỉ như hoàn toàn không nên như vậy đã sớm làm cách đấu linh phò đi công kích người bằng phách độc xà. hẳn là yêu cầu ở vu hồi một đoạn thời gian, tìm cơ hội ở công kích Cứ như vậy cũng không đến mức nhanh như vậy lâm vào người khói độc phạm vi chung cho. Nên ta tưởng tình ngươi mấy ngày nay khi ta buổi luyện, ngươi yên tâm sẽ không làm ngươi bạch đường buổi luyện, thẳng đến thi đại học trước ngươi sở hữu cơm trưa, cơm chiều ta đều bao, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Lăng Huyên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía Đoạn Dịch nói. Mạc Lăng Huyên thực lực, ở Diệu Quang một trung bên trong đã là xếp hạng đệ nhất, trường học căn bản là không có người dám khiêu chiến nàng, khó được đụng tới một cái cùng chính mình cùng tuổi, thả thực lực còn như thế cường đại, Mạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đều là đêm nay loại này tiêu chuẩn sao? Đoạn Dịch tức khắc liền lên. Kia tự nhiên đúng vậy, Mạc Lăng Viên cười cười, nói: "Không thành vấn đề, ngươi tưởng như thế nào ngồi luyện đều được, chẳng sợ làm ta đương báo cắt cũng đúng." Đoạn Dịch không chút do dự, lập tức liền đáp ứng rồi. Tuy rằng khoảng cách thi đại học cũng, cũng chỉ dư lại 5 6 thiên, nhưng nếu là đốn đốn đều là loại này cấp bậc dị thú liệu lý, lại phối hợp đoạn Dịch huyền thiên quyết, như vậy là rất có khả năng sẽ ở thi đại học trước đột phá đến đồng tao bốn sao, cứ như vậy, bị học viện diễm hoàng chúng tuyển cơ hội cũng liền lớn hơn nữa. "Là ngươi mỗi ngày tới uy phủ tập đoàn tìm ta, cũng có chút không có phương tiện, ta phái người chuyên môn đi tiếp ngươi đi, ngươi nói cho ta ra địa địa chỉ." Lăng Viên cười nói: Này gia đình địa Chỉ Nha đoạn dịch không có lập tức trả lời, trước mắt nói, đúng rồi, không biết ở Diệu Quang nội thành nội, nhưng có rảnh đại hình biệt thự bán ra." Đoạn dịch trước mắt ra thật sự quá tiểu nhân, lại còn có trụ thực nhỏ lẻn, dì vãng gia đình điều kiện không hà khi, cũng liền không sao cả. Nhưng hiện tại đoạn dịch cũng coi như có chút tài sản, cũng sát thật có thể suy xét đổi một cái đại điểm phòng ở. Rốt cuộc ở cái này linh tạp sư thế giới, kỳ thật giá nhà cũng không có tư quý, bởi vì Lam Hải tinh liên bang có ưu đãi lực độ rất mạnh phòng trợ cấp chính sách, chẳng sợ đoạn dịch cha mẹ một tháng thu vào bất quá cũng liền tam vạn tạp hữu đều là có thể mua một đống 180 nhiều mét vuông 2 tầng tiểu phòng ở, chẳng qua chính là địa lý vị trí có điều tiên. Mà đoạn dịch thực lực cũng đang không ngừng đề cao, dị thú cũng chung sẽ tiến hóa càng lúc càng lớn, đến lúc đó này một cái hai tầng tiểu phòng ở khẳng định là sẽ không đủ dùng, hơn nữa đoạn dịch trước mắt cự lực tuyết vượt ước chừng có 3 mét nhiều, ở trong nhà thời điểm, khẳng định là vô pháp triệu hồi ra tới. Muốn triệu hồi ra tới làm nó ăn cơm, đều là cực kỳ không có phương tiện. Cho nên vô luận như thế nào đoạn dịch đều là muốn chuẩn bị đổi một cái lớn một chút phòng ở ngươi muốn mua ở. Mạc lão bản mày hơi hơi một trọn, nói: "La nha, hiện tại ra quá nhỏ." Hơn nữa khoảng cách nội thành cũng rất xa, tính toán đổi một cái." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu. "Ha ha, vậy ngươi xem như hỏi đối người, ta Huy phủ tập đoàn ở Diệu Quang thị cũng là có điền sản, hiện tại vừa vẫn có một đống vừa mới kiến tạo tốt biệt thự còn chứa bán ra, nếu là đoạn đồng học yêu cầu, ta đây có thể giá thấp bán cho ngươi." Mạc Lao bản cười cười, nói. Đoạn Dịch nghe được đôi mắt lập tức liền sáng lên, vội và nói, "Không biết ở Diệu Quang thị cái nào đoạn đường, không biết đoạn đồng học nhưng có nghe qua Huy phủ khu biệt thự cái này địa phương, Huy phủ khu biệt thự." "Này đương nhiên nghe nói à, mà chỗ Diệu Quang thị nhất hoa đường, là cái tắc đất tắc vàng địa phương." Nghe nói liền tính chính sách ưu đãi lực độ rất lớn, nhưng cũng ít nhất yêu cầu hơn ngàn vạn mới có thể mua một đống." Đoạn Dịch kinh ngạc nói, "Chẳng qua ta hiện tại còn không có tính toán mua tốt như vậy phòng ở." Đoạn Dịch ở biết được là cái này đoạn đường biệt thự, liền biết hiện tại khả năng mua không nổi. Haha, ha. ta lúc trước đã nói, chỉ cần đoạn đồng học muốn, ta có thể giá thấp bán cho người ta kia đống mới vừa kiến tốt biệt thự, chiếm địa diện tích đại khái 3000 nhiều mét vuông, tổng cộng có 3 tầng, sân, hoa viên, các loại gia tộc, trang trí phẩm, cái gì cần có đều có." thậm chí ở biệt thự tầng thứ 3 còn có một cái rất lớn chiến đấu trang chỉ cần đoạn đồng học muốn, chỉ cần 2000 vạn liền có thể mua đi." Mạc Lao bản mỉm cười nói, "Chỉ cần 2000 vạn. Này quá tiện nghi đi." Đoạn Dịch nghe thấy cái này giá cả thời điểm, lập tức liền kinh sợ. "Cho nên ngươi muốn hay không đâu?" Mạc Lăng Viên cười nói, "Muốn." "Đương nhiên muốn, ta hiện tại liền cho người chuyển khoản." Đoạn Dịch vội vàng liền phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị cấp Mạc Lao bản chuyển khoản. Lớn như vậy một cái phòng ở, hơn nữa các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một cái chuyên môn trong nhà chiến đấu chàng chỉ là cái này trong nhà chiến đấu chẳng giá trị chế tạo liền cực kỳ xa xỉ, loại này lại tiện nghi, đoạn dịch không chiếm bạch không tria. Hơn nữa đây là đoạn dịch tiêu tiền mua, không phải Mạc lao bản đưa tặng, đoạn dịch trụ lên cũng tương đối yên tâm thoải mái. Tích tích, chuyển khoản thành công. Haha, ha, hảo, tiền ta đã thu được, chờ hạ liền sẽ làm người cho ngươi xử lý hảo thủ tục. Nay biệt thự vốn chính là vừa mới mới kiến tốt, hơn nữa vẫn là Huy phụ tập đoàn chủ tịch phòng ở, này sang tên thủ tục quả thực không cần quá đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại, phía dưới người liền sẽ lập tức xử lý tốt. Vậy đã tạm Mạc lão bản đoạn dịch đứng lên, hướng về phía Mạc lão bản Mạc Lăng Nguyên ôm ố quyền. Tuy rằng là chính mình tiêu tiền mua, nhưng cái này giá cả vẫn là quá mức với Thiên Nghi, trên cơ bản là nửa bán nửa đưa, Đoạn Dịch nói cái gì cũng là thiếu Mạc Lao bản một cái đại nhân tình, cho nên vô luận như thế nào, ở thi đại học sinh tồn khảo hạch chung, Đoạn Dịch đều là muốn cho Mạc Lăng Nguyên nhất định thông qua. Cứ như vậy, cũng coi như trả hết bọn họ mọi người tình. Chương 142 trước tiên đầu tư. Thật sự muốn cảm tạ ta nói, kia đã có thể muốn nhất định giúp ta nữ nhi thông qua sinh tồn khảo hạch Nga. Đúng rồi, nếu là có thể nói, mấy ngày nay liền mất vả ngươi nhiều bội nữ nhi của ta luyện một luyện. Mạc lão bản cười cười, nói Đối với hắn tới nói, này một bộ biệt thự thật sự không đáng kể chút nào, chỉ cần đoạn dịch thật sự có thể trợ giúp chính mình nữ nhi thông qua sinh tồn khảo hạch, thành công khảo nhập học viện Diễm Hoàng, đừng nói là giá thấp bán cho đoạn dịch, chính là tặng không cấp đoạn dịch, hắn đều là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa thông qua mấy ngày nay hiểu biết, Mạc Lao bản rõ ràng biết đoạn dịch tiểu tử này thiên phú có bao nhiêu cường, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành một cái phi thường đáng sợ linh pháp sư, hiện tại đầu tư ở trên người hắn, hoàn toàn chính là một bút căn bản không lỗ vốn mua bán. Yên tâm đi Mạc lão bản, ta liền tính liệu mạng, cũng nhất định sẽ làm Mạc tiểu thư thông qua sinh tồn khảo hạch. Đến đương ngồi luyện sự tình cũng hoàn toàn không có vấn đề. Như thế tiện nghi liền mua sắm Mạc Lao bản một bộ đại biệt thự, đoạn dịch căn bản là không có lý do gì cự tuyệt nhân ra yêu cầu. Đúng rồi, phòng ở sang tên thủ tục hẳn là ngày mai buổi sáng liền có thể toàn bộ làm rõ ràng, người có thể ngày mai liền dọn tiến vào. Mạc Lao bản hơi hơi mỉm cười, nói, ngày mai liền có thể dọn nha. Ừm, kia có thể, ta hiện tại liền trở về thu thập một chút. Đoạn dịch vốn tưởng rằng ít nhất còn cần chờ cái một hai ngày, không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy hiệu suất, mà có thể mau chóng vào ở lớn như vậy biệt thự, đoạn dịch tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vì thế cùng Mạc Lão bản, Mạc Lăng ôm ôm quyền lúc sau. Đoạn dịch liền đứng dậy rời đi. Ở đoạn dịch rời khỏi sau, Mạc Lao bản cùng Mạc Lăng huyên như cũ tại đây viếp ghế lô bên trong, còn không có rời đi. Phụ thân, kêu bộ biệt thự giá trị nhưng xa xa vượt qua 2.000 vạn, nếu dựa theo thị trường thấp nhất giới ít nói đều yêu cầu ít nhất 8.000 vạn trở lên, ngại như vậy tiện nghi liền ra tay, có phải hay không có điểm quá mệt. Mạc Lăng huyên khẽ to mày hướng về phía phụ thân, nói, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là mệt, nhưng ánh mắt tổng muốn phong đến lâu dài chút sau Đoạn dịch tiểu tử này ta dám cam đoan ngày sau khẳng định không chỉ có chỉ là hoàng kim cấp đơn giản như vậy, ta có dự cảm hắn ngày sau tu vi tuyệt đối sẽ phi thường đáng sợ mà như thế có năng lực thanh niên, ta tưởng một khi lộ ra mũi nhọn lúc sau, các thành phố lớn thế lực khẳng định đều sẽ phía sau tiếp trước đi mượn sức đoạn dịch, nhưng đừng quên đoạn dịch dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương. Diệu quang thị người, cha mẹ hắn đều sẽ vẫn luôn ở cái này thành thị chúng ta bán cho đoạn dịch kia bộ biệt tự. Khoảng cách nhà của chúng ta phi thường gần, chúng ta có thể thường xuyên cùng cha mẹ hắn nhiều câu thông câu thông, thành lập khởi tốt đẹp quan hệ, cứ như vậy, chẳng sợ đoạn dịch ngày sau không lựa chọn gia nhập Ta Huy phụ tập đoàn, cũng nhất định sẽ niệm cập cha mẹ quan hệ, do đó nhiều trợ giúp Ta Huy phụ tập đoàn như thế xem ra kẻ hèn một bộ biệt thự lại tính cái gì? Haha! ha, Mạc lão bản cười cười, nói, không thể phủ nhận đoạn dịch thực lực xa ở ta phía trên, cũng là chúng ta Diệu Quang thị nhất có hy vọng bị học viện Diễm Hoàng chúng tuyển học sinh, nhưng này rốt cuộc chỉ là một cái tiểu thành thị mà tôi ở bên ngoài khả năng còn có rất nhiều so đoạn dịch thiên phú muốn cường rất nhiều học sinh. Phụ thân ngươi sẽ không sợ áp sai bảo, vì phụ ta từ thương đã bao nhiêu năm, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, lại sao có thể khai sáng ra này to như vậy huy phụ tập đoàn, chờ xem. Ta dám cam đoan cái này đoạn dịch còn có càng vì đáng sợ thủ đoạn, từ vừa rồi hắn kia tự tin trên nét mặt, ta liền đã thấy được lần này sinh tồn khảo hạch bên trong, ta tin tưởng hắn cái này thủ đoạn khẳng định là sẽ bại lộ ra tới, đến lúc đó chúng ta liền đều rõ ràng." Mặc lao bản mỉm cười nói, "Ta hiểu được." Mạc Lăng Huyên hơi hơi gật, gật đầu. Cha con hai người ở tiểu tọa sau một lát, liền cũng rời đi thực hiện phòng. Lúc này đoạn dịch rời đi thực hiện phòng sau, không có lựa chọn lập tức liền về nhà, mà là đi vào Diệu Quang thị một nhà vật dụng hàng ngày thương trường chung. Bởi vì ngày mai liền phải chuyển nhà, trong nhà những cái đó đã cổ xưa đồ vật, thế tất đều là muốn đổi đi, vì thế Đoạn Dịch quyết định trước mua sắm một chút. Thức mau, ở mua sắm xong hàng ngày đồ dùng lúc sau, Đoạn Dịch liền ở ven đường tùy tay ngăn cản một chiếc xe về nhà, đồng thời ở trên xe Đoạn Dịch còn gọi điện thoại thông chi cha mẹ, báo cho bọn họ sắp chuyển nhà tin tức. "Nhị tử, ngươi vừa rồi trong điện thoại là nói ngươi mua một bộ đại biệt còn làm chúng ta ngày mai liền chuyển nhà." Đoạn Dịch phụ thân Đoạn Lăng Thanh Nghi hỏi hỏi. "Tần hôm nay vừa mới mua Ở vào huy phụ khu biệt thự bên trong, kia bộ biệt thự phi thường đại ước chừng có 3.000 nhiều mét vông, lại còn có có một cái rất lớn chiến đấu chẳng, cũng đủ ta hàng ngày huấn luyện dị thú. Đoạn dịch cười nói, thiên nột, ở vào huy phụ khu biệt thự phòng ở, suốt 3.000 nhiều mét vuông còn có chiến đấu chẳng, này đến muốn bao nhiêu tiền A như tử chúng ta này đó tiền tiết kiệm chỉ sợ đều không đủ đi ha ha. Yên tâm đi ba, chỉ là nhân gia huy phụ tập đoàn giá thấp bán ra cho ta không có xài bao nhiêu tiền, ta đã một hơi thanh toán tiền sở dĩ bọn họ sẽ giá thấp bán cho ta, đó là bởi vì Huy phụ tập đoàn chủ tịch nhìn chúng ngươi nhi tử thực lực, muốn ta ở dự thi hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch chung, nhiều hơn trợ giúp hắn nữ nhi, ta nghĩ nghĩ chuyện này cũng không khó, vì thế ta liền đáp ứng rồi cái gì? Nhi tử ngươi muốn ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học. Đoạn dịch cha mẹ lúc này trăm miệng một lời kinh hô. Đoạn dịch cha mẹ tuy rằng thực lực thực nhược thực lực, cơ hội cùng cấp với một người bình thường, nhưng cũng là trượng quá linh tạp sư cao Trung, cho nên tự nhiên là minh bạch tên này bài linh tạp sư đại học đại biểu cho cái gì. Một khi khảo nhập như vậy đoạn dịch đã có thể một bước lên trời, nhưng là một khi thất bại, khi đoạn dịch đã có thể liền thượng tầm thường linh tạp sư đại học cơ hội đều không có, làm đoạn dịch cha mẹ bọn họ, tự nhiên sẽ có điều lo lắng. Ba mẹ, các người cứ yên tâm đi, ta hiện tại thực lực chính là phi thường lợi hại, các người liền chờ ta tin tức tốt đi nói nữa, ta nếu là thật sự thất bại thì rớt, cùng lắm thì lựa chọn gia nhập bọn họ huy phủ tập đoàn sao, không phải giống nhau cũng có thể đủ đạt được không tồi tiền đồ. Đoạn dịch nhìn đến cha mẹ lo lắng biểu tình, vội vàng giải thích nói: "Hay, nhi tử lớn, có chút ý tưởng không phải chúng ta có thể tả hữu, vẫn là tùy hắn đi thôi." Nhi tử nếu ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy ba mẹ cũng sẽ không ngăn trở ngươi, cứ việc buông tay đi tham gia khảo hạch đi ở nhìn đến đoạn dịch tự tin biểu tình, Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiến cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền quyết định mạnh mẽ duy trì chính mình nhi tử. Rốt cuộc vừa rồi đoạn dịch cũng nói, liền Huy phụ tập đoàn chủ tịch đều chuyên môn thỉnh đoạn dịch đi chợ giúp hắn nữ nhi, nhân ra tổng không thấy được sẽ là ngốc từ đi. Kia hiện tại yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lý Thiến hướng tới đoạn dịch do hỏi. Chúng ta chạy nhanh đi thu thập đồ vật đi, mang một ít hàng ngày dùng quần áo, cùng với một ít quan trọng đồ vật là được, còn lại đều không cần mang theo. Chúng ta chuẩn bị ngày mai chuyển nhà hơn nữa, các ngươi muốn khai cửa hàng sự tình, cũng có thể tạm thời từ bỏ, dù sao ngươi nhi tử ta hiện tại tiền cũng đủ các ngươi sử dụng. Chơn 143 chuyển nhà. Chuyển nhà không có vấn đề, nhưng đến nỗi làm chúng ta từ bỏ khai cửa hàng sự tình, vẫn là thôi đi, này khai cửa hàng sự tình đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, quá một đoạn thời gian liền có thể khai trương, hiện tại mạ muội liền từ bỏ, đó là trăm triệu không được nói nữa, ngươi nếu là thật thi đầu hàng hiệu linh tạp sư đại học, đó chính là muốn đi rất xa địa phương đi học, trên cơ bản cũng sẽ không thường xuyên về nhà, ngươi làm chúng ta nhị lão mỗi ngày ngốc tại trong nhà, kia không Phải muốn buồn đã chết đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiến, cười cười, nói: "Ngại, giống như cũng là, tính tính, chúng ta vẫn là trước thu thập một chút đồ vật đi." Ân, chúng ta hiện tại liền đi thu thập đoạn Dịch cha mẹ đến bây giờ mới thôi, đều còn cảm thấy hết thảy đều cùng nằm mơ giống nhau, không hề nghĩ ngợi đến chính mình nhi tử sẽ trở nên như vậy lợi hại, thế nhưng có thể cho Huy phụ tập đoàn chủ tịch có cầu cùng hắn. Như thế xem ra, chính mình nhi tử là thật sự tiền đồ, ông trời là thật sự chiếu cố nhà bọn họ. Sáng sớm hôm sau, đoạn Dịch cùng với cha mẹ đều sớm đi lên, đồng thời trong nhà đồ vật cũng đều thu thập rõ ràng. Bởi vì đoạn dịch có hai quả nhận chữ vật, cho nên này đó tương đối trọng đồ vật hoàn toàn có thể đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, trong tay chỉ cần để mấy cái bọc nhỏ là được. Theo sau khóa khẩn cái này, bọn họ ở mười mấy năm nhà cũ, ngồi trên một chiếc xe taxi đi trước Huy phủ khu biệt thự. Đại khái qua hơn một giờ lúc sau, đoạn dịch liền mang theo cha mẹ đi tới một đống trang hoàng dị thường xa hoa đại biệt thự trước mặt. Nay cũng quá lớn đi, như tử ngươi rốt cuộc là xài bao nhiêu tiền mua nhà? Đoạn Lăng Thanh kinh ngạc nói. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng là 2000 vạn mà thôi. 2000 vạn? Nay chỉ sợ mua một tầng đều không đủ đi. Như tự chúng ta xác định không có đi sai, yên tâm lạc, sẽ không sai, nàng cho ta địa chỉ chính là nơi này. Đoạn Dịch cũng là cẩn thận đối lập một chút mạc Lăng Huyên phát tới địa chỉ, cùng với biệt thự ảnh chụp, xác nhận không sai. Ngài hảo, xin hỏi là Đoạn Dịch tiên sinh cùng với ngài cha mẹ sao? Nhưng vào lúc này, một người mặc Âu phục trung niên nam tử từ một bên đã đi tới, thập phần cung kính hướng về phía Đoạn Dịch cùng với cha mẹ hắn, nói: "Ân, ta chính là Đoạn Dịch, hai vị này là ta ba mẹ hoang nên các ngài và ở khu phụ khu biệt thự, ta là nơi này bất động sản giám đốc, về sau các ngài có bất luận cái gì yêu cầu." đều là có thể trực tiếp đều gọi ta lại đây, đây là ta danh thiếp. Vị này bất động sản giám đốc Vội Vàng từ trong lòng móc ra một chương danh thiếp, đưa cho Đoạn Dịch. "Tốt." Đoạn Dịch tiếp nhận danh thiếp lúc sau, Vội Vàng lại đưa cho cha mẹ. Rốt cuộc chính mình quá đoạn thời gian cũng sẽ đi vào đại học, nay bất động sản giám đốc danh thiếp cho cha mẹ mới là chính xác. Theo sau, bất động sản giám đốc Vội Vàng mang theo Đoạn Dịch đám người hướng tới biệt thự đi đến, từ trong lòng móc ra một phen chìa khóa, mở ra biệt thự sân đại môn. Biệt thự chìa khóa tổng cộng có 2 bộ, một bộ là dự phòng, có thể mở ra cái này biệt thự trùng cho nên phòng, thỉnh các ngài thu hạ. Bất động sản giám đốc mở ra đại môn lúc sau, vội vàng đem hai bộ chìa khóa đưa cho Đoạn Dịch, sau đó cung cung kính tính rời đi. Đi thôi, chúng ta vào xem. Đoạn Dịch hưng phấn mang theo cha mẹ đi vào. Tiến vào cái này biệt thự lúc sau, Đoạn Dịch cũng chỉ có một cái cảm giác, đó chính là quá lớn. Từ cái này sân đại môn đi vào đi, dọc theo đường đi đều là phô mặt cỏ, một bên cũng gieo trồng đại lượng tươi đẹp đóa hoa, phản phất nháy mắt đi vào một cái hoa viên giống nhau, tràn ngập hương thơm hương vị. Mà Đoạn Dịch còn từ hệ thống kiểm tra ra trùng, cảm giác tới rồi ở hai sườn bụi hoa trùng, còn gieo trồng một ít màu trắng phẩm chất linh thảo. Lặng cái này hoa viên linh lực dao động so bên ngoài muốn cường ra rất nhiều. Ở sân đi rồi đại khái 5 6 phút lúc sau, đoạn dịch đi tới cái này ba tầng biệt thự cũng lớn, ở biệt thự mặt sau còn có một cái phi thường đại bể bơi, làm đoạn dịch cha mẹ lại lần nữa kinh ngạc một phen. Mà ở mở cửa tiến vào biệt thự bên trong lúc sau, ngay cả đoạn dịch bản nhân cũng là khiếp sợ tới rồi. Nơi này trang hoàng phong cách phi thường xa hoa, cùng đoạn dịch tối hôm qua đi thực hiện phòng VIP ghế lô không có sai biệt, đều là dùng rất nhiều chân quý dị thú da lông, vậy, hàm răng hoặc là linh hạo, linh thạch chế thành trang trí phẩm, thập phần khoa trương. Ba mẹ các ngươi trước hảo hảo tham quan một chút đi. Ta đi trước ba tầng nhìn xem chiến đấu chẳng như thế nào đối với Đoạn Dịch tới nói, này biệt thự trang hoàng thế nào, hắn kỳ thật cũng không có thực để ý, duy độc để ý chính là cái này trong nhà chiến đấu chẳng, cho nên Đoạn Dịch ở tiến vào biệt thự lúc sau, trước tiên liền lựa chọn đi trước ba tầng. "Ân, ngươi vội ngươi đi, ta cùng mẹ ngươi ở đi dạo một chút." Đoạn Dịch phụ thân mỉm cười nói. Theo sau, Đoạn Dịch liền bay nhanh dọc theo thang lầu, chạy tới ba tầng. "Hoa." Wow. Quả nhiên rất lớn. Đoạn Dịch gần nhất đến ba tầng, liền bị trước mắt cái này chiến đấu chẳng làm cho sợ ngây người. Tuy rằng lớn nhỏ so với ở Huy phụ tập đoàn cái kia muốn tiểu, nhưng thiết bị cũng là phi thường đầy đủ hết, thậm chí ở chiến đấu trang bị bên, còn chuyên môn kiến tạo một cái phòng tu luyện. Ở cái này phòng tu luyện chung, còn chuyên môn bày biện rất nhiều cao phẩm chất dị thú tài liệu chế thành trang trí phẩm, làm này gian phòng tu luyện bên trong linh lực xa xa vượt qua biệt thự bất luận cái gì một cái khu vực, chính là một cái tuyệt hảo tu luyện trường sở. Ở xác nhận xong ba tầng tình huống lúc sau, đoạn dịch liền lập tức xuống lầu. Sau đó từ nhẫn chứa vật trung tướng bọn họ thông thường đồ vật đều lấy ra tới, cùng đi cha mẹ bắt đầu thu lên. Cái này biệt thự bên trong kết cấu kỳ thật rất đơn giản. Một tầng chủ yếu chính là đại sảnh cùng với phòng bếp tương tự, mà hai tầng chính là bọn họ ngày thường cư trú địa phương, tổng cộng có ba cái rất lớn phòng ngủ, cùng với hai cái thiên tiểu một chút phòng cho khách, đến nỗi ba tầng chính là đoạn dịch chuyên trúc địa phương. Đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, ta đi trước chuẩn bị một buổi trưa cơm đi, ta vừa rồi chú ý tới phòng bếp tủ lạnh bên trong có đại lượng chân quý dị thú thịt, hôm nay giữa trưa các người có khẩu phục. Lý Thiến nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 10 điểm nhiều, vì thế liền bắt đầu chuẩn bị khởi cơm trưa tới. Mà đoàn dịch còn lại là cùng phụ thân ngồi ở trong đại sảnh, đang ở thương lượng thi đại học một chút sự tình. Cứ như vậy, và hai cái giờ lúc sau. Lý Thiến liền chuẩn bị tốt chậm rãi một bản ngon miệng thức ăn, trong đó hữu dụng dị thú xương cốt ngao chế nấu canh, dị thú thịt hơn nữa linh lực rau dưa xào bốn năm đạo tiểu thái, cùng với thơm ngào ngạt gạo cơm từ từ. Tuy rằng Lý Thiến tay nghề so ra kém thực thiện phòng đầu bếp, nhưng loại này cơm nhà thường thường mới là đoạn dịch nhất thích. Mà này đó thức ăn đều vẫn là dùng dị thú thịt, linh lực rau dưa nấu nướng, không chỉ có là vị giác thượng hưởng thụ, ăn xong lúc sau linh lực cũng là có thể tăng trưởng không biết. Sau đó đoạn dịch lại lợi dụng ba tầng phòng tu luyện tiến hành tu luyện, mấy ngày nay nếu là thật sự mỗi ngày như thế, không hề nghi ngờ ở thi đại học tiến đến trước Tuấn chức đến đồng tao 4 sau đó là thỏa thỏa sự tình. Lên Liên ở đoạn dịch chuẩn bị ăn cơm thời điểm, cửa bỗng nhiên liền vang lên chung cửa thanh. Chương 144 buổi luyện, có người ấn chung cửa. Chẳng lẽ có khách nhân bài phòng? Không thể nào, chúng ta cũng liền mới vừa dọn tiến vào không bao lâu nha. Ở nghe được chung cửa thanh bỗng nhiên vang lên lúc sau, đoạn dịch cùng người nhà đều là vẻ mặt mê mang. Ai nha đoạn dịch mang theo nghi hoặc, hướng tới cửa đi đến. "Đoạn dịch, ngươi hảo nha." Ở đoạn dịch mở cửa lúc sau, Mạc Lăng Huyên đang đứng ở cửa, hướng về phía đoạn dịch cười. cười. "Như thế nào là ngươi?" Đoạn Dịch nhìn đến tới đúng là Mạc Lăng Huyên lúc sau, nghi hoặc nói: "Đã quên cùng ngươi nói, nhà ta cũng ở gần đây, về sau chúng ta liền hàng xóm, hiện tại vừa vặn lại đây bái phòng một chút các ngươi." A. Đoạn Dịch tức khắc cả kinh. Bất quá Đoạn Dịch thực mau cũng liền suy nghĩ cẩn thận, khó trách Mạc Lao bản sẽ như thế hào phóng, đem lớn như vậy biệt thự nửa bán nửa đưa cho Đoạn Dịch, nguyên lai like bọn họ cũng ở tại này phụ cận, hơn nữa vẫn là hàng xóm. Cứ như vậy không chỉ có Mạc Lăng Huyên có thể mỗi ngày lại đây tìm Đoạn Dịch tiến hành đối chiến, ngay cả Đoạn Dịch cha mẹ cũng sẽ vẫn luôn ở Mạc ra tầm mắt bên trong. Đột nhiên Đoạn Dịch liền có một loại bị kịch bản cảm giác bất quá cái này biệt thự thật sự quá lớn, ba tầng cái kia chiến đấu tràng, phòng tu luyện cũng làm Đoạn Dịch thập phần vừa lòng, liền tính là bị cái bản, Đoạn Dịch cũng là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa chính mình qua không bao lâu liền phải rời đi, phụ mẫu của chính mình có Mạc ra chăm sóc, Đoạn Dịch cũng liền hoàn toàn yên tâm. Như thế nào? Không chào đón ta đi vào sao? Mạc Lăng Huyên nhìn đến Đoạn Dịch ngây ngẩn cả người, liền trêu ghẹo nói, đây là nói chi vậy, đương nhiên hoan nghênh Mạc tiểu thư tiến đến. Đoạn Dịch lập tức liền nở cười, sau đó đem Mạc Lăng mời vào phòng trong. Vị này chính là, Đoạn Dịch cha mẹ ở nhìn đến một cái xa lạ nữ tiến vào lúc sau, đều là vội vàng đứng lên, dò hỏi: "Ba mẹ, vị này chính là Huy phụ tập đoàn chủ tịch nữ Nhi Mạc Lăng Huyền, biệt thự chính là từ bọn họ nơi này mua sắm nguyên lai like Mạc đại tiểu thư à, thật là quá cảm tạ các người. Đoạn Dịch cha mẹ vội vàng hướng tới Mạc Lăng Huyền chạy qua đi. "Việc rất nhỏ mà thôi, bá phụ bá mẫu không cần để ý." Mạc Lăng Huyền mỉm cười hướng về phía Đoạn Dịch cha mẹ nói: "Đúng rồi, đây là ta chuẩn bị một ít lễ gặp mặt." Mạc Lăng Huyền nói xong, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, đại lượng đã đóng gói hảo thịt, lực rau dưa cùng với một ít hàng ngày đồ dùng, xuất hiện ở mặt đất. Ai nha Mạc tiểu thư tới thì tốt rồi, như thế nào còn như thế tiêu pha, nói vậy tủ lạnh bên trong những cái đó cũng là Mạc tiểu thư chuẩn bị đi. Đoạn Dịch cha mẹ kinh ngạc nói: "Về sau chúng ta nhưng chính là hàng xóm, ta phụ thân nói, muốn ta chiếu cố nhiều hơn bá phụ bá mẫu." Mạc Lăng Nguyên hơi hơi mỉm cười, nói: "Ở nghe được Mạc Lăng Nguyên lời này lúc sau, Đoạn Dịch cha mẹ đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Người chuyên môn lại đây, hẳn là sẽ không chỉ là đưa mấy thứ này đi." Đoạn Dịch mắt thấy xoay chuyển, hướng về phía Mạc nói: "Đừng quên, ngươi chính là đáp ứng quá ta phải làm ta buổi luyện." Mạc Lăng Nguyên thấp giọng hướng về phía Đoạn Dịch nói: kia khẳng định là sẽ không quên. Ân, ta liền đi về trước, buổi chiều lại qua đây tìm ngươi." Mạc Lăng Huyên đem đồ vật đều giao cho Đoạn Dịch cha mẹ lúc sau, liền tính toán đi trước rời đi. "Mạc tiểu thư đừng có gấp đi nha, vừa vận hiện tại là cơm điểm, không bằng lưu lại ăn cái cơm xong đi." Đoạn Dịch mẫu thân vội vàng gọi lại Mạc Lăng Huyên. "Bá phụ bá mẫu ta đã ăn qua lạc, hiện tại còn muốn đi ra ngoài một chuyến, liền không nhiều lắm qué rời các ngươi." Mạc Lăng Huyên mỉm cười hướng về phía Đoạn Dịch cha mẹ sau khi nói xong, liền rời đi. Thật không nghĩ tới thế nhưng còn có thể cùng Mạc gia làm hàng xóm. Thằng đến Mạc Lăng Huyên rời khỏi sau. Đoạn Dịch cha mẹ đều còn không có hoán lại đây, cảm giác hết thệ đều không thể tưởng tượng. Như tử, vừa rồi nàng giống như nói buổi chiều còn lại đây tìm ngươi, là có cái gì đại sự sao?" Đoạn Lăng thanh tò mò hỏi. "Không có, chính là muốn cho ta đương buổi luyện mà thôi." "Thì ra là thế hảo hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh." "Ân, thứ mau, ở cơm chưa qua đi." Đoạn Dịch cha mẹ liền bắt đầu sửa sang lại khởi mạc Lăng Viên đưa tặng mấy thứ này, mà Đoạn Dịch còn lại là đi tới 3 tầng chiến đấu giữa sân, đem chính mình bằng phách độc xạ cùng với cự lực tuyết đều triệu hoán ra tới. Hiện giờ Đoạn Dịch đều lớn như vậy một cái chiến đấu chẳng Liên tính là hình thể rất lớn cự lực Tuyết Vượng đều là có thể nhẹ nhàng triệu hồi ra tới, không cần ở cố ý ra ngoài tìm kiếm địa phương. Hơn nữa đoạn dịch còn có thể làm chính mình hai chỉ dị thú luyện tập đối kháng, cứ như vậy cũng có thể tăng trưởng hai bên thực lực, xem như phi thường phương tiện. Cứ như vậy, ở đại khái qua hơn 2 giờ lúc sau, chuông cửa thanh lại vang lên. Không có ngoài ý muốn, tới đúng là Mạc Lăng Huyền, ở cùng đoạn dịch cha mẹ chào hỏi lúc sau, liền trực tiếp đi vào ba tầng tìm đoạn, đoạn dịch. Người là ở luyện tập đối kháng. Lăng nhìn đến đoạn dịch, đồng thời chỉ huy độc cùng cự lực Tuyết vượng, hỏi: "Lập tức thi đại học liền phải tới sao?" Nếu hơn luyện tập cũng là tất yếu người này cự lực tuyệt vượng cũng là khó lường nha, liền luận hình thể tới xem, so giống nhau muốn đại không ít, hơi thở cũng rất cường đại. Mạc Lăng Huyên gần gũi quan khán một chút cự lực tuyệt vượng, kinh ngạc nói: "Đó là tự nhiên, ta này chỉ cự lực tuyệt vượng chính là ta từ ấu thể bắt đầu đào tạo, cho nó uy không ít bảo bối đâu, nếu luận chiến đấu lực kỳ thật không thua Băng Phách độc xà nhiều ít." Đoạn Dịch cười cười, nói: "Hảo, ta quyết định, ta muốn cho người này chỉ cự lực vượng cùng ta cách đấu linh một trận chiến." độc xà thường đại, lấy trước mắt Mạc Lăng Huyên lực, liền tính ở đánh thượng 100 lần, đều không thể có thắng khả năng. Mà này chỉ cự lực tuyết vượn liền bất động, hắn cũng không có băng phách độc xạ như vậy cường đại, hơi thở cũng chỉ là bảo trì ở màu xanh lục phong thuộc cùng chính mình cách đấu linh thọ không sai biệt mấy. Cùng với đi tìm cái loại này không có khả năng chiến thắng đối thủ, chi bằng tới khiêu chiến cái này cự lực tuyết vượn, hơn nữa hai chỉ dị thú còn đều vì lực lượng hệ, phi thường thích hợp. Không thành vấn đề, người tưởng khiêu chiến kia chỉ đều có thể. Nếu muốn đoạn dịch lựa chọn đương Mạc Lăng Huyên ngồi luyện, kia tự nhiên nàng tưởng chỉ đều là có thể, mà này chỉ cự lực tuyết vượng cũng càng thích hợp lúc này đấu thọ tuy rằng lực hệ, nhưng quá mứcỷ lại phong thuộc tính tốc độ. Do đó bỏ qua lực lượng hệ kỹ năng sử dụng, vừa vẫn có thể cho nàng kiến thức một chút cự lực tuyết vượn lực lượng, làm cho nàng biết cách đấu linh thỏ lớn nhất quyết tận. Chúng ta đây liền bắt đầu đi." Mạc Lăng Huyên tiếng nói vừa dứt, liền lập tức triệu hồi ra cách đấu linh thỏ. Đoạn Dịch cũng là ở cùng thời gian, đem băng phách độc xà đi trước triệu hoàn trở về, làm sao chỉ huy cự lực tuyết vượn hướng tới cách đấu linh thỏ phóng đi. Mạc Lăng Huyên sử dụng chiến thuật cũng cùng ngày hôm qua giống nhau, đều là ngay từ đầu khiến cho cách đấu linh thỏ thi triển phong linh thuật, làm chính mình tốc độ mau đến cực hạn, do đó nhiễu cự lực tuyết vượn tầm mắt, cứ như vậy, liền có thể tìm cơ hội đi công kích. Chương 145 lại thua rồi. Mạc Lăng Huyên sở dĩ tiếp tục sử dụng cái này chiến thuật, đúng là bởi vì nàng biết Cự Lực Tuyết Vượn tuy rằng lực lượng rất mạnh, cách đấu linh thỏ cứng đối cứng căn bản là không thắng được. Nhưng cự lực tuyết vượn khuyết tật cũng thực rõ ràng, đó chính là tốc độ không đủ mau, chỉ cần cách đấu linh thỏ sử dụng ra phong linh thuật, như vậy cự lực tuyết vượn là rất khó công kích đến. Cứ như vậy cũng chỉ có thể trở thành một cái sống điem ngắm, tùy ý cách đấu linh thỏ bài bố. Tuy rằng chiến thắng băng phách độc xà, không có khả năng, nhưng đối phó này một con cự lực tuyết vượn, Lăng vẫn là có không nhỏ tự tin. Mà đoạn dịch tắc không có nhiều lời lời nói, mỉ cười nhìn đang ở không trung không ngừng nhảy đánh cách đấu linh thỏ. Chính là cái này thời cơ. Cách đấu linh thọ sử dụng liên hoàn chân. Mạc Lăng Huyên bỗng nhiên chú ý tới cự lực tuyết vượn biểu tình hoảng hốt một chút, liền lập tức làm cách đấu linh thọ phát động công kích. Roeng, roeng. Cách đấu linh thỏ hai chân hung hăng đá vào cự lực tuyết vượn trên người. Nhưng kỳ quái chính là, cự lực tuyết vượn cũng không có chút nào bị thường, chẳng qua là bị đẩy lùi vài bước, nhưng cự lực tuyết vượn đôi tay cũng đã nắm chặt lấy cách đấu linh thọ hai chân. Không có hiệu quả. Đây là tình huống như thế nào? Mạc Lăng Huyên hoàn toàn không hiểu trước mắt phát sinh một màn này, rốt cuộc cách đấu linh thỏ liên hoàn chân, xem như một cái uy lực rất cường đại công kích kỹ năng, trong tình huống bình thường màu xanh lục phẩm chất dị thú nếu là bị hoàn toàn mệnh trung, liền tính bất tử, khẳng định cũng bị thương. Nhưng cái này cự lực tuyết vượn thế nhưng một chút sự tình đều không có. Giang giác, liên ở Mạc Lăng Huyên nghi hoặc thời điểm, cự lực tuyết vượn trên người đột nhiên liền xuất hiện từng đạo cái khe, theo sau đại lượng băng phiến từ thân thể tầng ngoài bộc ra, theo sau một cổ rất cường đại khí lạnh từ cự lực tuyết trong thân thể bạo phát ra tới. Cùng ngày hôm qua băng phách độc xả cơ hồ giống nhau đều là làm chiến đấu nơi sân mặt nháy mắt liền kết thượng một tầng xương, mà cự lực tuyết vượn hai chân giẫm đạp mặt đất, càng là đã kết thành băng. Đây là dùng khối băng bám vào cự lực tuyết vượn trên người, hình thành một cái cùng loại với áo giáp tồn tại. Không tốt, cách đấu linh thỏ chạy nhanh tránh thoát mở ra. Mạc Lăng Huyên tuy rằng không hiểu được vì sao cự lực tuyết vượn có thể làm được như vậy, nhưng nàng biết rõ một chút, đó chính là quyết không thể bị cự lực tuyết vượn gần gũi công kích đến, bằng không chỉ cần một chút, chính mình cách đấu linh thỏ liền sẽ lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, cự lực tuyết lực lượng quá mức với cường rồi, gắt bắt lấy cách đấu linh thỏ, mặc cho cách đấu linh thỏ như thế nào phản kháng chính là vô pháp chính thoát. Theo sau, cự lực Tuyết Vượng mở ra miệng, một đạo màu lam quang mang nháy mắt liền hình thành, đang chuẩn bị hướng tới cách đấu linh thọ phun ra qua đi. Đây là cấp Đông Lạnh ánh sáng. Mạc Lăng Huyên Dương Trường liền xem trợn tròn mắt, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Ta nhận thua, ngươi thủ tay lại đi. Hiện giờ gần như bị cấp Đông Lạnh ánh sáng vây trùm, hơn nữa vẫn là cự lực Tuyết Vượng thi triển ra tới, kia bị lực tuyệt đối thực đáng sợ, Mạc Lăng Huyên vị cho cách đấu linh thọ bị thương, liền lập Nguyên bản cho rằng chiến dịch cự lực vượn, chính mình còn có điểm hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều, liền tính là cự lực Vượng lấy trước mắt thực lực của chính mình, cũng là tuyệt không khả năng chiến thắng. Ha ha, tự lực Tuyết Vượn buông tay đi Đoạn Dịch nhìn đến Mạc Lăng Huyên nhận thua lúc sau, liền lập tức làm cự lực Tuyết Vượn đình chỉ cấp Đông Lạnh ánh sáng phóng thích, đồng thời làm này trở lại chính mình bên cạnh. Đoạn Dịch, người băng phép độc xà có như vậy cường đại băng thuộc tính ta lý giải, nhưng này chỉ cự lực Tuyết Vượn vì sao cũng có, hơn nữa chút nào không kém gì băng phách độc xà, thậm chí liền cấp Đông Lạnh ánh sáng cũng sẽ. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được lúc trước ta đã giải thích nha, ta này chỉ cự lực Tuyết là từ ấu bắt đầu đào tạo, đại lượng thuộc tính linh thạch, linh thảo cho nó đúng rồi đúng rồi, ta thêm vào nhiều cho nó dùng ngàn linh thăm làm nó trực. Tiếp đạt tới thành niên, mà lúc trước đi những cái đó băng thuộc tính linh thạch, linh thảo không có thể một hơi tiêu hao, mấy ngày nay dần dần đều tiêu hóa rớt, cho nên này băng thuộc tính cũng liền càng thêm cường đại rồi cho nên liền lĩnh ngộ cấp đông lạnh ánh sáng của cái này kỹ năng. Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: ngàn Linh tham. thế nhưng sẽ là loại đồ vật này thứ này ở chúng ta Diệu Quang thị căn bản là không thấy được, ngươi đừng cùng ta nói ngươi là ở ta huy phủ bí cảnh chung được đến." Ngậy: "Không nói gạt ngươi, thật đúng là." Hảo đi. nghe xong đoạn Dịch này, tức khắc liền nợ nụ cười khổ. Lúc trước đoạn Dịch cũng đã bán một đống lớn linh thạch Linh thảo cho bọn hắn Huy phủ tập đoàn, Mạc Lăng Huyên cho rằng kia hẳn là chính là đoạn dịch này một chuyến lớn nhất thu hoạch. Nhưng hiện tại xem ra cái này đoạn dịch, vận khí thật sự có điểm thật tốt quá, ngay cả ngàn linh thảo đều có thể đủ được đến, khẳng định còn đạt được càng thêm khó lường độ vật. Kỳ thật ta có biện pháp làm người cách đấu linh thỏ biến cường, người có hứng thú hiểu biết một chút sao? Đoạn dịch nhìn đến Mạc Lăng Huyên biểu tình có điểm mất mát, cười cười, nói: "Rốt cuộc Huy phủ tập đoàn mấy ngày nay rắc thật cho đoạn dịch rất nhiều thứ tốt, ngay cả lớn như vậy biệt thự đều nửa bán nửa đưa cũng đoạn dịch, nếu là không ra tay giúp nàng một phen, có vẻ có điểm bạch lang. Ngươi có biện pháp Mạc Lăng Huyên dùng hoài nghi ngữ khí, nói: "Đương nhiên là có. Bất quá trước làm ta hảo hảo quan sát một chút." Đoạn dịch hướng tới cách đấu linh thỏ đi qua, cẩn thận quan sát một vòng, đồng thời mở ra hệ thống thuộc tính giao diện. Dị thú tên, cách đấu linh thỏ dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lực lượng hệ, phong hệ dị thú năng lực, Zắt nát quyền, Liên hoàn chân, phong linh thuật dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bình thường tiến hóa, thu thập lực lượng tinh thạch một cái, cư lực thảo 10 cây, màu xanh lục phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu lam phẩm chất dị thú, linh thỏ. Cường lực tiến hóa thu thập lực lượng tinh thạch hai cái, cự lực thảo 20 cây, màu xanh lục phẩm chất thu hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì võ linh thỏ. Chú, dị thú phẩm chất tuy cơ, có cơ hội ở tiến hóa khi phát sinh bạo kích, tăng lên dị thú phẩm chất. Lần này mở ra cách đấu linh thỏ thuộc tính giao diện, đoạn dịch chính là phải hào hảo nhìn xem mạc Lăng Huyên này chỉ cách đấu linh thỏ, rốt cuộc mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến là cái gì. Quả nhiên không ra ta sở liệu, thật đúng là chính là hướng tới lực lượng càng mạnh hệ dị thú tiến hóa đoạn dịch ở nhìn đến có thể tiến hóa vì võ linh thỏ lúc sau, đoạn dịch vừa lòng gật, gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mạc Lăng Huyên, nói Nếu là ngươi này chỉ cách đấu linh thỏ có thể tiến hóa, ngươi sẽ làm nó tiến hóa thành cái gì? Kia tự nhiên là phong ảnh linh thỏ, đây là đã biết cách đấu linh thỏ mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến, ngay cả tiến hóa tài liệu ta đều đã chuẩn bị tốt, chờ đến ta Bạch Ngân cấp lúc sau, liền có thể lập tức làm nó tiến hóa." Mạc Lăng Nguyên đáp lại nói. "Phong ảnh linh thỏ, cái này tiến hóa lộ tuyến không ổn nha." Đoạn Dịch lắc lắc đầu, nói, "Không ổn. Nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi có càng cường tiến hóa lộ tuyến?" Mạc Lăng Nguyên mày, nói, "Thật không dám giấu giếm, ta thật đúng là biết một cái cách đấu linh thỏ che giấu tiến hóa lộ tuyến." Ta dám cam đoan một khi thành công tiến hóa lúc sau, sẽ cho so cái gọi là phong hành linh thỏ muốn lợi hại rất nhiều." Đoạn dịch tự tin nói. Chương 146 Võ linh thỏ. Chuyện này không có khả năng đi, phong hành linh thỏ chính là đã biết cách đấu linh thỏ tiến hóa lộ tuyến trung, công nhận mạnh nhất tiến hóa hình. Người nói cái này còn có thể siêu việt phong hành linh thỏ? Ta không tin." Mạc Lăng Huyên như mày, rất là khó hiểu nói. Rốt cuộc Mạc Lăng Huyên cũng không phải là người thường, làm Huy phủ tập đoàn tiên kim, nàng gặp qua dị thú, kia có thể nói rất nhiều rất nhiều, cũng là thỉnh rất nhiều tiền bối chuyên gia, cuối cùng chuyên môn cấp cách đấu linh thỏ chỉ định này tiến hóa lộ tuyến Nhưng đoạn dịch hiện tại lại nói, hắn còn biết mặt khác một cái che dấu tiến hóa lộ tuyến. Lại còn có sẽ so phong ảnh linh thọ lợi hại rất nhiều rất nhiều. Nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên cái này phản ứng, đoạn dịch cười cười, nói, ta liền biết ngươi sẽ không tin, cũng không có quan hệ, ta tới cấp ngươi giải thích một chút. Đầu tiên ngươi biết ngươi cách đấu linh thọ trước mắt lớn nhất khuyết tật là cái gì sao? Khuyết tật. Không có đi, nếu ngại muốn nói nói, đó chính là tốc độ còn chưa đủ mau, nếu là có thể đạt tới phong ảnh linh thọ cái loại này tốc độ, vậy thật sự rất mạnh. Chính cái gọi là truy mâu không phá, khục khục, tuy rằng cái này cách nói cũng chính xác, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Ở nghe được Mạc Lăng Nguyên lời này, Đoạn Dịch nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, nói: "Dùng cái gì thấy được? Nếu ta vừa rồi tốc độ rất nhanh, ở phát hiện liên hoàn chân đối với ngươi cự lực tuyết vượn không có hiệu quả thời điểm, liền sẽ lập tức né tránh, mà không phải bị ngươi bắt lấy." Mạc Lăng Nguyên có điểm không phục nói: "Tính, ta cũng bất hòa ngươi vòng quanh, liền như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi cách đấu linh thỏ tốc độ vốn là đã phi thường nhanh, liền tính vẫn luôn không ngừng cho nó dùng các loại phong thuộc tính linh hào, linh thạch, tới cường hóa nó tốc độ, có thể tăng lên cũng đã cực kỳ bé nhỏ chi bằng từ giờ trở đi, ngược lại cho nó dùng lực lượng hệ linh thảo. Linh Thạch mỗi ngày đều không ngừng huấn luyện nó sử dụng lực lượng hệ kỹ năng, cứ như vậy, không chỉ có tốc độ như cũ còn có thể thực. Mau, ngay cả lực công kích cũng sẽ trở nên cường đại, ngươi cẩn thận nắm lại, nếu vừa rồi ngươi cách đấu linh thỏ cái kia liên hoàn chân nếu uy lực lại mạnh hơn gấp đôi, ta cự lực tuyết vượn căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ thử hỏi, nếu có thể một chút đặt thắng bại, cần gì phải trốn, trốn chôn tránh tránh, không ngừng dựa vào tốc độ đi tìm thời cơ công kích. Đoạn dịch trực tiếp cấp Mạc Lăng Huyền minh lợi hại. Rốt cuộc sát tốc độ thường mau, ngược lại nghiêm trọng bỏ qua lực hệ, liền ngày sau thành công tiến hóa thành phong ảnh linh thỏ làm tốc độ nâng cao một bước, này lực công kích như cũng sẽ không rất mạnh. Nếu là gặp được cái loại này lực phòng ngự cường đại dị thú, tỉ như sắt thép sinh vật, nham thạch tộc dị thú, như vậy căn bản là phá không khai nhân ra phòng ngự. Cho nên phải hào hảo lợi dụng cách đấu linh thỏ trời sinh tốc độ liền mau hữu thế, đi không ngừng tăng lên lực lượng, cứ như vậy mới là nó mạnh nhất đào tạo phương pháp. Nghe xong đoạn dịch lời này, Mạc Lăng Huyên trong lúc nhất thời không nói gì, trong mắt không ngừng đảo quanh, như là ở tự hỏi cái gì. Kỳ thật đoạn dịch cung cấp cái này ý nghĩ, ở Dĩ Vãng cũng không phải không có người đã nói với nàng. Trạng quá Mạc Lăng Huyền cho rằng dù sao cuối cùng đều là hướng tới phong ảnh linh thỏ tiến hóa, vậy muốn càng mau tốc độ mới được, hiện tại từ bỏ tốc độ, ngược lại đi tu luyện lực lượng, nói không chừng còn sẽ khởi đến phản tác dụng. Nếu dựa theo ngược như vậy phương pháp đào tạo ta cách đấu linh thỏ, kia cuối cùng tiến hóa sẽ biến thành cái gì? Mạc Lăng Huyền tò mò hỏi. Đối với đoạn dịch theo như lời cái tia che giấu tiến hóa lộ tuyến, Mạc Lăng Huyền còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc đoạn dịch băng phách độc xà chính là một cái sống sờ, sờ ví dụ, này vốn chính là không thuộc về tiểu hồn xà thượng quy tiến hóa thú, cái này đoạn dịch hẳn là sẽ không lựa gạt chính mình. Ngươi có hay không nghe nói qua Võ Linh Thỏ?" Đoạn dịch hướng về phía Mạc Lăng Uyên, nói, "Võ Linh Thỏ?" Mạc Lăng Uyên hơi hơi sửng sốt, theo sau vội vàng nhìn về phía chính mình Cha Xét vòng tay, ở bên trong đưa vào Võ Linh Thỏ tên này. Theo sau, Cha Xét vòng tay tự động bắn ra một cái quần sáng, mặt trên xuất hiện một cái Võ Linh Thỏ hình ảnh, cùng với cơ bản tư liệu. "Dị thú tên, Võ Linh Thỏ dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lực lượng hệ, phong hệ ta đi thật là có, hơn nữa xem cái dạng này, cùng ta trước mắt cách đấu linh thỏ cực kỳ tương tự a." Chẳng qua toàn thân long tóc tiên hắc, tứ chi cơ phá lệ phát đạt, Tình thế cũng có hơi chút biến lớn một chút. Mạc Lăng Huyên nhìn cha xét vòng tay trung võ linh thỏ giới thiệu, nói: Người nói tiến hóa lộ tuyến chính là tiến hóa thành võ linh thỏ." Tựa hồ thoạt nhìn cũng không bằng phong ảnh linh thỏ đi. Mạc Lăng Huyên nghi hoặc hỏi: "Ai, này đó một chốc, thật đúng là liền giải thích không rõ." Đoạn dịch khẽ tao mày, nói: "Rốt cuộc mặc kệ là phong ảnh linh thỏ vẫn là võ linh thỏ, ở Diệu Quang thị đều rất khó tìm ra tới, đặc biệt là này võ linh thỏ, nó vốn chính là một cái phi thường hi hữu nếu không phải dựa vào cách đấu linh thỏ tiến hóa, cũng trên cơ bản sẽ không có hoan giải." cho nên không có khả năng hiện tại chuyên môn tìm ra này hai cái gì thú, đi so thượng một hồi, tự nhiên vô pháp làm Mạc Lăng Huyên chính mắt kiến thức đến võ linh thọ lực lượng. Như vậy đi, ta tưởng ngươi tập đoàn bên trong hẳn là cũng có rất nhiều tiền bối chuyên gia đi, ngươi nếu là không tin nói, có thể trở về hỏi một chút bọn họ, ta tưởng nếu là ta có chuẩn xác võ linh thọ tiến hóa phương pháp, những người đó khẳng định là sẽ không cho ngươi đi tiến hóa cái gì phong ảnh linh thọ. Đoạn Dịch mắt thấy sáng ngời, nói: "Mẹ, cũng đúng, ta trở về tìm bọn họ hào hào hỏi một câu." Mạc Lăng Huyền hơi hơi gật gật đầu, nhận đồng đoạn Dịch cái này cách nói, nói ngắn lại một câu. Nếu ngươi suy xét hảo xác định muốn tiến hóa thành võ linh vỏ, ta đây khẳng định đem cụ thể tiến hóa phương pháp báo cho cùng ngươi, ngươi được đến lúc sau, đại nhưng trở về cùng những người đó nghiên cứu, khẳng định là không có sai." Đoạn Dịch tự tin nói. "Hảo, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta hiện tại liền hồi công ty đi hỏi một chút." Mạc Lăng Huyên Đảo cũng là cái nóng mọi người, nghe được Đoạn Dịch cái này đề nghị thực không tồi lúc sau, cũng liền không có tiếp tục ngốc tại nơi này, vội vàng liền triệu hoán trở về cách đấu linh vỏ, bay nhanh chạy xuống lầu. Nhìn Mạc Lăng đi bóng dáng, Đoạn Dịch không cấm nở nụ cười. Hệ thống nhắc nhở tiến hóa lộ tuyến đó là tuyệt đối không có khả năng có sai. Mà to như vậy, vì phụ tập đoàn Trung nói vậy cũng có chút người tài ba tiền bối, bọn họ định có thể nhìn ra võ linh thỏ cường đại, nếu là xác định thật sự có thể tiến hóa, như vậy khẳng định là sẽ làm Mạc Lăng Nguyên cách đấu linh thỏ, hướng tới võ linh thỏ tiến hóa. Theo sau, ở Mạc Lăng Nguyên rời khỏi sau, Đoạn Dịch cũng liền tiếp tục triệu hồi ra băng phách độc xạ, tự cấp chúng nó một ít đồ ăn lúc sau, khiến cho chúng nó ở chiến đấu giữa sân tự do hoạt động. Mà Đoạn Dịch xoay người liền đi vào phòng tu luyện chúng, nghiêm túc tu luyện nội lên huyền tiên cuộc hai ngày này ăn quá nhiều thứ tốt, liền mong muốn không thể tức long thịt, Đoạn Dịch cũng đều ăn qua, trong lúc nhất thời căn bản là tiêu hóa không được vừa vặn có thể thông qua huyền thiên quyết, đem mấy thứ này toàn bộ toàn bộ tiêu hóa. Chương 147 học trường trở về. Sáng sớm hôm sau. Hôm nay là trường học vì cao tam học sinh linh lực kiểm tra đo lường nhẫn tử, cho nên hôm nay Đoạn Dịch cần thiết phải về đến trường học một chuyến. Mà liên ở không lâu không trước, Đoạn Dịch còn nhận được chủ nhiệm lớp điện thoại, muốn Đoạn Dịch vô luận như thế nào đều phải trước tiên đi vào trường học, không thể đủ đến chế, nói là có cái gì đại sự muốn tuyên bố. Tuy rằng Đoạn Dịch còn không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng chủ nhiệm lớp như thế cấp bách, Đoạn Dịch cũng liền đáp ứng rồi, cho nên chuẩn bị ở ăn qua cơm sáng lúc sau, ngay cả đội phản hồi trường học Nhĩ tử, ngươi không ở ăn nhiều một chút sao? Trường học sự tình cứ như vậy cấp, nhìn qua rất quan trọng bộ dáng, dù sao hôm nay cũng muốn sẽ trường học, đi sớm điểm cũng không có việc gì. Ba mẹ ta liền đi trước. Ân, trên đường cẩn thận một chút, đoạn dịch bay nhanh liền chạy ra biệt thự, chẳng qua ở chuẩn bị phải rời khỏi sân thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới ở sân bên có một cái ra, bên trong thế nhưng dừng lại một chiếc thoát nhìn thực quý xe hơi. Đoạn dịch trần chờ một chút, liền ngồi đi vào, trực tiếp lái xe chiều trường học phương hướng chạy tới. Nếu là ngừng ở chính mình gara gia xe, như vậy tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là huy phủ tập đoàn cung cấp, bệnh thự đều đã mua. Đoạn Dịch cũng tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí, Dương Trường liền khai đi rồi nhảy chiếc xe. Đến nỗi vì cái gì Đoạn Dịch sẽ khai, rất đơn giản, đó là bởi vì đây là linh tạp sư cao trung một môn môn bắt buộc, vừa đến cao tam, mỗi cái học sinh đều cần thiết muốn nắm giữ một cái kỹ năng. Ông! Đoạn Dịch chạy xe hơi, bay nhanh liền chạy đến trường học, ở cổng trường tìm cái xe vị ngừng lúc sau, liền nhìn đến vẻ mặt dại ra Lâm Hằng. Lâm Hằng, Người làm sao vậy? Đoạn Dịch cười cười, nói, "Hoa." Đoạn Dịch, ngươi có thể à, khi nào? Muốn như vậy soái khí một chiếc siêu chạy, thế nhưng bất hòa đệ ta nói nói, quá không đủ mặt mũi. Lâm Hằng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Đoạn Dịch chiếc xe kia, đôi mắt đều xem thẳng. Haha, ta nói là người ta đưa người tin sao?" Đoạn Dịch mày hơi hơi một trộn, nói, "Còn có loại chuyện tốt này." Lâm Hằng lập tức liền lấy lại tinh thần cái gì, tò mò hỏi. "Theo sau, Đoạn Dịch liền đem chính mình ở Huy Phụ Tập đoàn sự tình nói cho cho Lâm Hằng. "Nguyên lai là như thế này à, nay liền khó trách, thật sự không nghĩ tới thế, nhưng là Huy Phụ Tập đoàn cho ngươi bất quá, Đoạn Dịch ngươi cũng thật đủ lợi hại, thế nhưng có thể làm Huy Phụ Tập đoàn lão có cầu của ngươi, xem ra ngươi ngày sau khẳng định ăn sung mặc sướng." Lâm Hằng cười cười, nói, Hảo hào, đường ba hoa, chạy nhanh nói nói là sự tình gì, liền tính là linh lực khảo hạch cũng muốn một cái ban một cái ban kiểm tra đo lường qua đi đi, đến nỗi cứ như vậy cấp đem ta kêu trở về. Đoạn dịch nghi hoặc hỏi: Sự tình là cái dạng này, ở ngày hôm qua thời điểm, chúng ta trường học một vị học trưởng đã trở lại, nói là hôm nay muốn chuyên môn lại đây, cho chúng ta giảng một giảng về thi đại học một chút sự tình liền bởi vì cái này liền đem chúng ta vội vội vàng vàng toàn bộ triệu tập hồi trường học, kia khẳng định không phải, ngươi biết không, phản hồi chúng ta trường học vị kia học trưởng chính là một cái đến không được nhân vật, cũng là chúng ta dịu quang tam chung này gần mấy năm tới nay. Nhất có thiên phú một học sinh, ở 3 năm trước đây lấy cực kỳ ưu dị thành tích bị nhất lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển ở lúc ấy kia một lần, liền tính là diệu quang một chung, diệu quang nhị trung học sinh, đều là so bất quá chúng ta vị này học trưởng. Nghe nói năm đó vốn là chuẩn bị khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học, nhưng cuối cùng không biết ra sao nguyên nhân từ bỏ, cuối cùng lựa chọn tiến vào nhất lưu linh tạp sư đại học còn có, người biết vị kia học trưởng hiện tại là cái gì tu vi sao. Nhân ra đã đạt tới bạc trắng 4 sao. Hơn nữa đại học còn không có tốt nghiệp, này nói không chừng chờ đến tốt nghiệp, cũng là một cái có thể đạt tới hoàng kim cấp cấp bậc linh tạp sư, này tính lên cũng cùng hàng hiệu linh tạp sư tốt nghiệp đại học không sai bị lắm. Lâm Hằng nói nói liền rõ ràng bắt đầu kích động lên. Bởi vì chính hắn cũng là tưởng khảo nhập nhất lưu linh tạp sư đại học, mà vị này học trưởng thượng đại học, đó là Lâm Hằng nhất khát vọng. Chúng ta trường học thế nhưng còn có lợi hại như vậy học trường, kia sao cho tới nay đều vẫn là rượu quang thị lót đế cao trung A. Đoạn dịch khó hiểu nói nay cũng thực bình thường Rốt cuộc rượu quang một trùng, nhị trùng mỗi năm đều có rất có thiên phú học sinh xuất hiện, chúng ta rượu quang tam chung mấy năm đều sẽ không gặp được một cái, bất quá mỗi lần một khi gặp được, đều là muốn so một trùng, nhị trùng muốn lợi hại rất nhiều người không phải cũng là trong đó một cái trường hợp đặc biệt. Ha ha, Lâm Hằng cười lớn nói, cũng là nga. Tính tính, không đi rồi dám trường học xếp hạng sự tình, chúng ta chạy nhanh đi vào trông thấy cái kia học trường đi ta hiện tại đối cái này học sinh cũng thập phần tò mò. Đoàn Dịch cười cười, nói, rốt cuộc hắn lúc trước cũng là chuẩn bị khảo hàng hiệu linh tạp sư đại học, tuy rằng cuối cùng không biết ra sao nguyên nhân từ bỏ. Nhưng khẳng định cũng biết một ít nội tình, Đoạn Dịch chờ hạ vừa vặn liền có thể hỏi một chút hắn. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền cùng Đoạn Dịch bay nhanh chạy vào trường học. Chẳng qua bọn họ cũng không có đi trước lớp, hơn nữa hướng tới trường học đại hội trường chạy tới. Dọc theo đường đi cũng có rất nhiều đồng học hướng tới nơi này lại đây, Đoạn Dịch liếc mắt một cái vọng qua đi, toàn bộ đều là cao tam học sinh, trong đó còn có rất nhiều quen thuộc gương mặt, thường thường cùng Đoạn Dịch chào hỏi. Rốt cuộc hôm nay liền tính không có vị này học trưởng, bọn họ này đó cao tam học sinh cũng đều sẽ ở đại hội trường tụ tập, chuẩn bị tiếp thu linh lực kiểm tra đo lường khảo hạch. Đoạn Dịch ngươi đã trở lại à? Hảo Hảo nghe vị này học trưởng giảng giải thi đại học sự tỉnh, chờ hạ ngươi cũng có thể hướng hắn dò hỏi một ít hàng hiệu linh tạp sư đại học sự. Đang tím ở nhìn đến đoạn dịch tới lúc sau, vội vàng liền đi qua, hướng về phía hắn nói: "Ân, lão sư." Đoạn dịch hơi hơi gật, gật đầu. Theo sau đoạn dịch ánh mắt liền lập tức nhìn chăm chú tới rồi đại hội trường sân khấu thượng. Lúc này cao tam học sinh cũng đều lục tục tiến đến, trong lúc nhất thời toàn bộ đại hội trưởng đều ngồi đầy người. Mà ở sân khấu phía bên phải phát có một bản khách quý tịch, hiệu trưởng cùng vài vị trưởng học đức cao vọng trọng chủ nhiệm đều xôi nổi ngồi xuống ở nơi nào. Ở này đó người bên cạnh còn ngồi một cái thập phần tuổi trẻ tiểu tử. Lao việt trường, các vị chủ nhiệm ngượng ngùng nha, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có thời gian trở về. Tuổi trẻ tiểu tử hướng về phía hiệu trường cùng chủ nhiệm, cung kính nói: "Đây là nói chi vậy, ngươi loại này tuổi tiểu tử, kia đúng là muốn nỗ lực tu luyện thời điểm, không có không trở về đó là ở bình thường bất quá sự tình, lần này ngươi có thể bất thời giờ trở về, cấp này đó học đệ, học mọi giảng giải thi đại học sự tình, chúng ta còn muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi." Lao hiệu trưởng hòa ái cười nói: "Ngày hôm qua ta trở về thời điểm, có hơi chút quan sát một chút này đó học đệ, Họ muội, trong đó có không ít đều là hạt giống tốt nha, ta tưởng năm nay chúng ta Diệu Quang Tam trung nhất định còn có thể dẫn đầu một trung hòa nhị trung." Tuổi trẻ tiểu tử mỉm cười nói. "Chưa 148 Tần thắng." Tần thắng, ngươi nói không tồi, lần này Cao Tam học sinh trùng, thật đúng là có không ít thiên phú tương đương lợi hại, không biết ngươi có hay không chú ý tới chúng ta học viện phong vân bảng." Hiệu trưởng nhìn bên cạnh tuổi trẻ tiểu tử nói. "Phong vân bảng nhưng thật ra còn không có tới kịp đi xem xét, nhưng ta còn nhớ rõ lao hiệu trưởng ngài Tôn Tử thực lực phi thường không tồi nha, lúc trước ta còn gặp qua một mặt đâu, ta tưởng phong vân bảng đệ nhất hẳn là đi." Tấn thắng khẽ tuổi cười nói: Haha, Tần Thắng, nếu là ngươi sớm một tháng trở về, như vậy Phong Vân bảng đệ nhất sắc thật là Lao Phu Tôn Tử, nhưng hiện giờ trường học chính là lại ra một cái khó lường thiếu niên, ngay cả Lao Phu Tô Tử đều là so ra kém." Hiệu trưởng cười nói: "Thế nhưng còn có loại chuyện này, ta đây đến muốn kiến thức một chút vị này học đệ." Tần Thắng nghe được Lao hiệu trưởng lời này lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng lời, đối này đó cao tam học đệ càng thêm mong đợi lên. Kỳ thật Tần Thắng lần này trở về trừ bỏ đến xem trường học cũ cô nhân ở ngoài, kỳ thật chính yếu một cái mục đích, chính là đến xem trong trường học mặt có hay không tư chất hảo học sinh, nếu có lời nói có thể để cử hắn tiến vào đến đại học chung, cũng để tránh bị mặt khác linh tạp sư đại học nhanh chân đến trước. Bởi vì không chỉ có Tần Thắng sẽ phản hồi trường học cũ, còn lại mặt khác Nhất Lưu, Nhị Lưu, Tam Lưu linh tạp sư đại học đều sẽ lựa chọn ở thi đại học tiến đến phía trước, làm một ít sắp tốt nghiệp đại học học sinh, phản hồi trường học cũ đi lưu ý có cái gì thiên phú tốt học sinh, đem này giới thiệu tiến vào. Đương nhiên này đó đều tầm thường linh tạp sư sẽ làm thủ đoạn, đối với kia Tam Sở hàng hiệu linh tạp sư đại học tới nói, tắc căn bản không cần. Mà Tần Thắng lần này trở về, chính yếu muốn gặp một học sinh, đó là lão hiệu trưởng Tôn Tử Hàn Lập Nghiên. Số bạn Tần Thắng còn ở Diệu Quang Tam Trung học lớp 12 thời điểm, liền nhận thức cái này Hàn Lập Hiên, có thể nói thực lực phi thường lợi hại, ngày sau tuyệt đối là có thể trở thành cùng chính mình giống nhau người, cho nên vô luận như thế nào đều phải để đề cử hắn tiến vào đến chính mình đại học. Nhưng không nghĩ tới Lao hiệu trưởng thế nhưng báo cho Tần Thắng, ở hiện tại Diệu Quang Tam trung bên trong, có một học sinh so Hàn Lập Hiên càng thêm lợi hại. Nay liền làm Tần Thắng không tự chủ được bắt đầu mong đợi lên. Ta xem cao tam học sinh giống như đều đã đến đông đủ Tần Thắng kế tiếp liền làm ơn ngươi, vì này đó học đại học mọi giảng giải. Yên tâm đi, lão hiệu trưởng, các vị chủ nhiệm, ta sẽ hảo hảo giảng giải. Tần Thắng hướng về phía bọn họ Ô Mô Quẩn, liền bước đi thượng đại hội trưởng sân khấu. Tới tới, mau xem, thật là Tần Thắng học trưởng a. Thật là quá xoái đi, nghe nói hắn chính là chúng ta dịu quang tam trung vài thập niên không gặp siêu cấp thiên tài, tuổi cũng liền so với chúng ta đại tam tuổi mà thôi, nhưng thực lực cũng đã đạt tới bạc trắng 4 sao, này quả thực cùng hàng hiệu linh tạp sư đại học học sinh đều không sai biệt mấy, thật là quá lợi hại ta còn nghe nói, kỳ thật Tần Thắng học trưởng lúc trước cũng là có chuẩn bị đi danh hàng hiệu linh tạp sư, nhưng đáng tiếc không biết là cái gì nguyên nhân, cuối cùng từ bỏ, bằng không hiện tại khẳng định liền tiến vào hàng hiệu linh tạp sư đại học. Thấy Tần Thắng đi lên sân khấu, cao tam học sinh một đám đều kích động không thôi, ngay cả phong vân bảng xếp hạng trước vài vị những cái đó học sinh, lúc này cũng đều là vẻ mặt kích động cùng hưng phấn. Bọn họ tu vi đều vượt qua tuyệt đại bộ phận cao tam học sinh, đều có từng người kiêu ngạo, nhưng đối mặt này một vị phi thường có danh vọng học trưởng, bọn họ cũng đều không dám nói thêm cái gì, chỉ là thành thành thật thật nhịn. Ngay cả Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết hai người cũng là giống nhau. Ở ta vừa mới bắt đầu liền đọc rượu quang tam chung thời điểm, Tần Thắng học trưởng liền vẫn luôn là mục tiêu của ta, hắn thật sự quá cường. Hàn Lập Hiên ánh mắt gắt gao nhìn Tần Thắng, nói: "Cái đoạn dịch đâu?" Ngươi cảm thấy đoạn dịch so với Tần Thắng học trường, hai người trên lệnh như thế nào?" Ở Hàn Lập Hiên bên cạnh Tô Liên Tuyết, hơi hơi mỉm cười nói, "Này Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Hiên chính là cùng cái lớp, đều là cao tam, tam ban, lúc này thấp giọng giao lưu lên. Khó mà nói, nếu luận hiện tại hai người thực lực trên lệnh, kia vẫn là Tần Thắng học trường lợi hại, nhưng ngươi cũng biết đoạn dịch ra hỏa này thật sự quá yêu nghiệt, không chỉ có gì thú lợi hại, trong tay vũ khí bí mật càng là cường đại, ngươi nhìn xem cái kia trọng lực từ trường, phá phong kiếm, ngự phong kiếm quyết, này quả thực làm đoạn dịch đồng cấp bậc nội vô địch đi nếu nói, nói, ta cảm thấy đoạn dịch càng tốt hơn." rốt cuộc đoạn dịch có thể so tần tháng tuổi, trẻ suốt 3 tuổi, hết thảy đều còn khó mà nói. Hàn Lập Hiên mày hơi hơi một trộn, nói: "Ta cũng là như vậy cảm thấy." Tô Liên Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói: "Hảo hảo, chúng ta liền không nghị luận, tần tháng học trưởng lập tức liền phải bắt đầu giảng giải." Theo sau Hàn Lập Hiên, Tô Liên Tuyết hai người liền hướng tới đi trước sân khấu nhìn qua đi. "Các vị học đệ, học muội nhóm, các người hảo, tuy rằng là lần đầu gặp mặt, nhưng ta tưởng ở ngồi rất nhiều người đều hẳn là đã biết đi, cho nên ở chỗ này ta cũng liền không nhiều lắm làm giới thiệu lần này ta cố ý hội trường cũ." trừ bỏ đến xem vài vị sư trưởng cùng lao hiệu trưởng ở ngoài, cũng là chuyên môn lại đây cho các ngươi lần này học đại học mọi giảng giải về thi đại học một chút sự tình hôm qua ta đại khái quan sát một chút các ngươi lần này cao tam học sinh, chỉnh thể thực lực trình độ vẫn là không tồi, ít nhất so hướng giới đều phải cường ra rất nhiều, nhưng này không đại biểu các ngươi liền nhất định đều có thể thi đậu như nguyện đại học kế tiếp ta nói, khả năng sẽ thương đến các ngươi rất nhiều người lòng tự tin, nhưng này không phải ở đả kích các ngươi, mà là cho các ngươi nhận rõ sự thật, này liền nói như thế, năm nay thi đại học khó khăn so hướng giới đều phải khó, lấy các ngươi trước mắt thực lực, ta tưởng trong đó có 60% trở lên đều không thể khảo nhập linh tạp sư đại học. Đương nhiên, ta sợ chỉ vào là tam lưu trở lên linh tạp sư đại học. Nếu là các ngươi chịu đi cái loại này bốn lưu linh tạp sư đại học, kia khi ta chưa nói mà giữ lại kia 40% học sinh trung, có 35% đạt hữu, khả năng có cơ hội bị tam lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển, đến nỗi cuối cùng những cái đó học sinh bên trong, có thể có năng lực thi đậu nhị lưu trở lên linh tạp sư đại học, theo ý ta tới, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần thắng lời này chút nào liền vô dụng lưu tình, trực tiếp khiến cho này đó đầy cõi lòng chờ mong học sinh, tức liền mất đi hơn phân nửa lòng tự tin. Lục không phải đâu. Tại sao lại như vậy a? Học trưởng, người cũng không nên cố ý hù dọa chúng ta a. Nguyên bản ở đây này, đó cao tam học sinh đều còn ở chờ mong vị này Tần tháng học trường, có thể cho bọn hắn giảng giải thi đại học công việc, tỉ như chủ yếu khảo những cái đó hàn mục, khảo thí đề mục, cùng với đề cử bọn họ đi thượng cái gì linh tạp sư đại học, cũng muốn làm cho bọn họ đều trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không nghĩ tới Tần tháng học trưởng đi lên liền cho bọn hắn bắt một đại bồn nước lạnh, làm cho bọn họ một đám trên mặt đều lộ ra khiếp sợ, tuyệt vọng biểu tình. Trên 149 cực độ khiếp sợ. Vì cái gì thi đại học khó khăn sẽ đột nhiên ra tăng a? Dựa vào cái gì a? Nguyên bản ta còn kế hoạch đi Tam Lưu Linh tạp sư đại học, hiện tại hảo, phòng trường không có gì hi vọng. Ai, Tính Tính, ta còn là về nhà làm ta phụ thân cho ta tìm cái tổ chức đi. Một ít tự nhận là không có thực lực học sinh, lúc này đều thật sâu than một mồm to khí, biểu tình cực kỳ tuyệt vọng. Mà đoạn dịch nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, rốt cuộc hắn đã trước đó từ Mạc lão bản nơi nào, biết được một ít thi đại học nội tình, chỉ là kia đạo sinh tồn khảo hạch, liền sẽ làm rất nhiều cao tam học sinh giảo phá gan. Rốt cuộc C cấp không gian cái khe cũng không phải là nói giỡn, đó là thật sự sẽ ra mạng người. Bất quá đoạn dịch cũng có chút tò mò, này thi đại học khó khăn vốn là như thế khó khăn, thế nhưng còn muốn càng khó, này đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì, còn có rốt cuộc là vì sao đột nhiên ra tăng thi đại học khó khăn, Tần Thắng học trưởng có thể cụ thể nói một chút, vì sao thi đại học muốn đột nhiên ra tăng khó khăn sao? Hàn Lập Hiên đột nhiên giơ tay hô lớn. "Ngại." Tần Thắng nguyên bản là không nghĩ giải đáp vấn đề này, nhưng nhìn đến là Hàn Lập Hiên nhấc tay lên tiếng, hắn cũng liền chuẩn bị lộ ra một chút. "Ta không biết các ngươi có hay không chú ý tin tức, gần nhất mấy năm nay không dàn cái khe xuất hiện tần suất càng thêm nhiều, trong đó len lỏi ra tới dị thú cũng càng ngày càng cường." Chúng ta nhân loại có thể nói là thương vong thảm trọng, này Diệu Quang thị tuy rằng thoạt nhìn an tĩnh, tường hòa, cũng không có cái gì uy hiếp tờ, nhưng các ngươi phải biết rằng, đây là có người ở thế các ngươi có gánh nặng đi trước nha một khi bảo hộ chúng ta rượu Quang thị thủ thành quân đội bị dị. Thú phá tan, như vậy chúng ta Diệu Quang thị liền phải gặp đến thai họa ngập đầu, hơn nữa chúng ta Diệu Quang thị còn gần chỉ là một cái tiểu thành thị, những cái đó thành phố lớn tình huống, so với chúng ta nơi này càng thêm nghiêm trọng ở phía trước một thời gian, liền có một cái thành thị bỗng nhiên xuất hiện một cái bè cấp không gian cái khe, trong đó len lỏi ra đại lượng vượt qua màu tím phẩm chất trở lên dị thú. Trong nháy mắt thành thị này biến thành biển máu, may mắn mặt khác thành thị chi viện kịp thời đổi tới, bằng không cả tòa thành thị liền đều hủy diệt sau lại bởi vì cái này tin tức quá mức với kinh hãi, cho nên bị liên bang chính phủ phong tỏa tin tức cho nên các ngươi ngắm lại, thật sự nếu không tăng cường thi đại học khó khăn, nhiều bồi dưỡng ra tân một thế hệ cường đại sức chiến đấu, chúng ta đây này tốt đẹp sinh hoạt đã có thể kiên trì không được lâu lắm. Tần Thắng ở nhắc tới những việc này thời điểm, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm trọng. Mà ở chàng này đó cao tam học sinh, trong lúc nhất thời cũng đều không nói chuyện nữa, biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản còn có một ít người cho rằng là Tần Thắng cố ý nói nhòa, đã kích bọn họ lòng tự tin, nhưng hiện tại nghe thấy cái này tin tức lúc sau, một đám mặt xám như tro tàn, thậm chí đều dâng lên muốn từ bỏ đường linh Tạp sư, trở về đường một người bình thường ý tưởng. Khu khụ, hiện tại các ngươi hẳn là biết vì cái gì muốn tăng lên thi đại học khó khăn đi, nhưng kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc chúng ta Lam Hải Tinh thượng còn có không ít người tài ba tiền bối, chỉ cần có bọn họ ở, chúng ta cái này tình cầu là sẽ không có việc gì. Tần Thắng nhìn đến này, đó học sinh mặt xám như cho tàn trước mặt, vội vàng liền hòa hoãn một chút không khí, đây cũng là vì sao Tần Thắng không nghĩ đợi nguyên nhân. Lúc trước muốn trở thành linh tập sư Chính là vì sao một ngày kia có thể bảo hộ chính mình người nhà, bằng hữu, nếu là liền nghe đến mấy cái này tin tức, đều thừa nhận không được, kia nói gì trở thành cường đại linh tạp sư tần tháng học trưởng, chúng ta sẽ nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, tranh thủ về sau bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ người. Không sai, ta nhất định sẽ tiêu diệt những cái đó xâm lấn nhà của chúng ta viên hư dị thú. Ở đây một ít nhiệt huyết bọn học sinh, một đám đều nhịn không được hô to ra tới. Nghe được bọn họ những lời này, nguyên bản còn ở sợ hãi bọn học sinh, cũng đều bị cảm nhiễm, cầm lòng không động nắm chặt song quyền. Đây là bọn họ lúc trước muốn trở thành linh tạm sư ước nguyện ban đầu a. Ngay cả một bên nguyên bản còn ở lo lắng học sinh hội mất đi tin tưởng những cái đó các lao sư, một đám cũng đều lộ ra vui mừng cười cười. "Hảo, đây mới là chúng ta rượu quan tam trung học sinh." Tần Thắng nhìn đến học đệ, học muội nhiệt huyết bộ dáng, cũng là nhịn không được hô to ra tới. "Tần Thắng học trưởng, thi đại học vì sao đông nhiên đề cao khó khăn, chúng ta đều đã biết được, có thể thỉnh ngươi cẩn thận thuyết minh một chút, thi đại học nội dung cụ thể sao?" Ngôi ở dựa hàng phía trước một cái nữ học sinh, hướng về phía Tần Thắng nói. "Kỳ thật mỗi một lần thi đại học khảo hạch nội dung đều là các không giống nhau." Liên tính ta hiện tại trước tiên báo cho các người, ta kia một lần thi đại học khảo hạch nội dung, cũng là đối với các ngươi không có quá đại ý nghĩa, rốt cuộc từ lần này bắt đầu, khó khăn tăng lên rất nhiều bất quá, thi đại học khảo hạch chung, chỉ có một cái khảo thí hạng mục, là nhất định đều sẽ có, ta tưởng lần này thi đại học cũng nhất định sẽ tồn tại cái này khảo hạch, cái này khảo hạch tên là sinh. Tôn khảo hạch, cũng là ở thi đại học cái thứ nhất khảo hạch, ở kia một ngày, chúng ta Diệu Quang thị sẽ mở ra một cái loại nhỏ không gian cái khe, sau đó sở hữu cao tam thí sinh, đều sẽ mang theo một cái chuyên môn dụng cụ Sau đó bị trục xuất đến cái này loại nhỏ không gian cái khe bên trong, yêu cầu ở bên trong sinh tồn một tuần, nếu có thể thành công sinh tồn một tuần, kia liền tính ngươi thông qua này sinh tồn khảo hạch, đồng thời các đại linh tạp sư đại học thông suốt quá các ngươi ở. Không gian cái khe trung biểu hiện, tới cấp ngươi tính thành tích đúng rồi, cái này loại nhỏ không gian cái khe khó khăn vị C cấp. Tần Thắng bổ sung nói. Cái gì? Yêu cầu chúng ta tiến vào đến C cấp không gian cái khe trùng, đi sinh tồn một tuần, thiên nột. Chuyện này không có khả năng đi, này không gian cái khe cũng không phải là bí cảnh a. Căn bản vô pháp ở gặp được nguy hiểm là truyền tống ra tới chúng ta những người này đi vào sinh tồn bệnh này kia không phải cung cấp với tìm chết ở đây một chúng cao tam học sinh nguyên bản cho rằng liền tính không thi đậu linh tạp sư đại học đơn giản chính là lại khắc tìm đường ra thôi nhưng hiện tại nghe được thi đại học có như vậy một cái cực độ nguy hiểm sinh tồn hào hạch thậm chí còn có khả năng mất đi tính mạng trong lúc nhất thời đều khó có thể tiếp thu Rốt cuộc liền tính chỉ là loại nhỏ không gian cái khe cùng bình thường không gian cái khe trên lệ rất lớn nhưng khó khăn cũng là C cấp A. ở nơi đó mặt xuất hiện gì thú xa xa không phải trường học bí cạnh chúng cái loại này các bậc Cơ hội khắp nơi đều sẽ là màu xanh lục phẩm chất trở lên dị thú a. Hơn nữa gặp được màu lam phẩm chất dị thú tỷ lệ cũng phi thường đại, thậm chí còn có khả năng gặp được cái loại này cực kỳ đáng sợ màu tím phẩm chất dị thú. Cho nên đừng nói là yêu cầu bọn họ này đó, tuyệt đại bộ phận chỉ có được màu xanh lục phẩm chất dị thú học sinh, đi sinh tồn một tuần, này liền tính có thể tồn tại một ngày xuống dưới, kia đều là cực kỳ may mắn. Nhưng nếu thật sự yêu cầu bọn họ đi sinh tồn một tuần, kia quả thực chính là muốn bọn họ đi chịu chết a. Ở đây này đó học sinh tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy mồ hôi lạnh của lưu, toàn thân đều nổi da gà. Chương 150 tàn khốc trận tướng Học trưởng, ta muốn hỏi một chút, nếu làm chúng ta này đó học sinh tiến vào như vậy nguy hiểm không gian cái khe, kiểu an toàn thi thố hẳn là sẽ có đi, tỉ như sẽ phải một ít cường giả bảo hộ chúng ta. Một cái ngồi ở hàng phía trước cao tam học sinh, nhấc tay nói. ha Haha, an toàn, học đệ, người vẫn là quá ngây thơ rồi A một khi tiến vào cái này loại nhỏ không gian cái khe lúc sau, các người liền phải một mình đối mặt khả năng phát sinh bất luận cái gì tình huống, nếu là có người vẫn luôn bảo hộ các người, kiểu cái này sinh tồn khảo hạch lại có thể có cái gì ý nghĩa đâu. Nếu các ngươi vẫn luôn ôm loại này sẽ bị người bảo hộ tâm thái, kia lại sao có thể tiến tưởng? Chẳng lẽ các ngươi còn vẫn luôn trông cậy vào ngày sau tốt nghiệp còn sẽ có người vẫn luôn bảo hộ các ngươi? Khi đó các ngươi sắp sửa đối mặt sẽ so lần này loại nhỏ không gian cái khe nguy hiểm gấp trăm lần. Nói trắng ra là, cái này sinh tồn khảo hạch chính là phải hào hảo tôi luyện một chút các ngươi này đó nhà ấm trung đó hoa. Tần thắng lời này nói được thực trắng ra, cấp này đó còn tưởng rằng sẽ có người bảo hộ học đệ, học mọi hung hăng bắt một đại thùng nước lạnh. Rốt cuộc bọn họ này đó tiểu ý tưởng Lúc trước Tần Thắng cũng là có trải qua quá, cũng là thiên chân cho rằng ở tiến vào loại nhỏ không gian cái khe lúc sau, sẽ có cường giả một đường theo đuôi bảo hộ, nhưng thẳng đến chính mắt chứng kiến đồng học tử vong, hắn mới hiểu được đến, cái này sinh tồn khảo hạch rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lục Lục, này như thế nào tham gia thi đại học, còn muốn trả giá sinh mệnh đại giới? Không có khả năng đi. Ở đây một chúng cao tam học sinh, sắc mặt đều là trắng bệnh, căn bản không thể tin Tần Thắng học trưởng nói. Nhìn này đó học đệ, học ngội biểu tình, Tần Thắng nhịn không được thở dài một hơi. Kỳ thật ta lúc trước cũng là cùng các ngươi giống nhau tâm tình, đều cho rằng bất quá cũng chỉ là một cái thi đại học. Sao có thể sẽ tử vong, nhưng sự thật hung hăng đánh ta mặt, ta có rất nhiều đồng học, đều ở lần đó thi đại học sinh tồn khảo hạch chung, ngoài ý muốn tử vong, ngươi biết ta lúc ấy là cái dạng gì tâm tình sao?" Tần Thắng sắc mặt trầm trọng nói, "Có lẽ các ngươi sẽ cho rằng ta hôm nay là tới cố ý cho các ngươi rổi nước lã, đã kích các ngươi lòng tự tin, nhưng các ngươi đều phải biết, ta đây đều là ở trước tiên cho các ngươi làm tốt tâm lý xây dựng linh tạp sư này, một cái lộ trước phải đi đi xuống nói rất khó rất khó, nếu đối chính mình không có tin tưởng, hoặc là sợ hãi tử vong, như vậy các ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, do đó đi qua các ngươi an ổn sinh hoạt." Khi thật tần thắng còn có rất nhiều sự tình, hiện tại đều không hảo nói thẳng báo cho này đó học đệ, học ngội, đều sợ đưa bọn họ đả kích quá tàn nhẫn, do đó thật sự liền từ bỏ. Rốt cuộc này thi đại học nói đến cùng cũng chính là một cái tiểu đánh tiểu nháo khảo thí mà thôi, thật sự tàn khốc còn lại là tới rồi đại học bên trong, tới đó căn bản là không thiếu thiên phú tốt học sinh, thậm chí còn có cái loại này cái gọi là yêu nghiệt học sinh. Huấn hộ linh tạp sư tu hành cũng là theo cấp bậc đề cao, do đó càng ngày càng khó, bình thường gia đình sinh ra linh tạp sư, căn bản là vô pháp chống đỡ tiếp theo tu hành, cho nên rất nhiều dưới tình huống, đều đến muốn chính mình đi tranh, đi lấy mà những cái đó đại gia tộc sinh ra linh pháp sư, tắc liền phải nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì có gia tộc tài nguyên cung cấp, bọn họ tu vi tăng lên phi thường mau, cho nên ở đại học bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện, rõ ràng tuổi đều không sai biệt lắm, nhưng tu vi chênh lệch cực đại tình huống. Nay liền sẽ làm này, đó bình thường gia đình sinh ra linh pháp sư, tâm lý chênh lệch cực đại, thậm chí còn có một ít lựa chọn nửa đường tôi học. Ngay cả tần thắng chính hắn cũng là bình thường gia đình sinh ra, này đó cấp đoạt tài nguyên sự tình, hắn cũng không thiếu làm, thiếu chút nữa cũng chống đỡ không đi xuống, do đó từ bờ Không chỉ có tần thắng sắc mặt thập phần trầm trọng, một bên ngồi lao hiệu trưởng cùng mấy cái chủ nhiệm, biểu tình cũng là giống nhau nghiêm trọng. Đối với sinh tồn khảo hạch chuyện này, bọn họ cũng đều là cảm kích, chẳng qua vì không cho học sinh tạo thành áp lực, cho nên vẫn luôn đều không có công bố ra tới. Mà này đó cao tam học sinh cũng liền phải tốt nghiệp, cho nên cũng là thời điểm làm cho bọn họ hiểu biết sự tình chân tướng, liền tính tần thắng không nói, bọn họ cũng đều là sẽ ở xong việc bổ sung. "Học trưởng, ta muốn hỏi một chút, cái này sinh tồn khảo hạch chỉ cần đi vào lúc sau, đại mãn một tuần là được sao? Nói cách khác chúng ta có thể lựa chọn một cái an toàn địa phương, an an ổn ổn vượt qua một tuần?" Một cái diện mạo tương đối cơ linh học sinh, nhấc tay nói: "Lý luận thượng sách thật có thể, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi sở hữu ở đi vào loại nhỏ không gian cái khe thí sinh, trên tay đều cần thiết muốn mang theo một cái chuyên dụng dụng cụ, cái này dụng cụ có thể tùy thời kiểm tra linh tạp sư hoạt động tình huống, cùng với chiến đấu tình huống, thậm chí liền các ngươi như thế nào chạy trốn, tránh né dị thú, đều là có thể giành mạch ký lục xuống dưới nói cách khác ở tiến vào loại nhỏ không gian cái khe lúc sau, các ngươi sở hữu tình huống, cái này dụng cụ đều là có thể ký lục, chờ đến các ngươi thành công ra tới lúc sau, những cái đó các trường học lớn giám khảo" liền sẽ cẩn thận xem xét các ngươi này đó kỹ lục, do đó cho các ngươi chấm điểm nếu ngươi vẫn luôn lựa chọn tránh ở an toàn địa phương, một hồi chiến đấu đều không có trải qua quá, như vậy liền tính ngươi thành công thông qua khảo hạch, như vậy cũng sẽ không được đến quá tốt thành tích đương nhiên, này đó chỉ là nhằm vào những cái đó có thể tổn. Tại ra tới thi sinh, đến nỗi không cẩn thận ngoài ý muốn bỏ mình, tác dụng cụ cũng liền sẽ tự động tiêu hủy bất quá, ở chỗ này ta có thể nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, vậy ở tiến vào loại nhỏ không gian cái khe lúc sau, các ngươi thể tùy lựa chọn cùng người tổ đội, rốt cuộc so với một người đi sinh tồn, một đám người cùng nhau hành động Rõ ràng sẽ càng thêm an toàn hơn nữa nếu là đoàn đội hợp tác hảo, như vậy thành tích cũng sẽ càng tốt, cho nên ở chỗ này ta cho các ngươi duy nhất kiến nghị, đó chính là ở tiến vào loại nhỏ không gian cái khe lúc sau, nhất định phải lựa chọn cùng người tổ đội, hào hảo tiến hành đoàn đội phối hợp, cứ như vậy mới là tốt nhất lựa chọn. Tần Thắng thực nghiêm túc hướng về phía phía dưới này đó học đệ, Hở muội, nói, nguyên lai like còn có thể lựa chọn tổ đội, như vậy rõ ràng liền tốt hơn nhiều rồi a. May mắn may mắn, ta còn tưởng rằng nhất định phải lẻ loi một mình đâu, nhưng là liền tính có thể tổ đội, cái này C cấp không gian cái khe vẫn là giống nhau nguy hiểm thật mạnh a. Không được nhất định phải trước tiên liền tổ hảo đội, miễn cho ở tiến vào không gian cái khe lúc sau, xuất hiện ngoại ý muốn ta hiện tại chỉ cần một ý niệm, đó chính là tìm một cái đùi hào hào ôm một cái. Ở nghe được tiến vào loại nhỏ không gian cái khe có thể tổ đội tin tức lúc sau, này đó nguyên bản lo lắng sốt ruột bọn học sinh, đều là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua như cũng không dám quá thả lỏng, rốt cuộc nói đến cùng đây chính là có xe cấp khó khăn không gian cái khe, đối với bọn họ này đó phổ biến thực lực chỉ có đồng tao một tinh tài hữu học sinh tới nói, không thể nghi ngờ vẫn là quá khó khăn. Muốn thuận thuận lợi lợi thông qua, chỉ có đi tìm Phong Vân bảng thượng nổi danh những người đó tổ đội. Cho nên lúc này rất nhiều học sinh ánh mắt đều là sôi nổi nhìn về phía những cái đó đứng hàng phong vân bảng trước vài tên học sinh, một đám đều là lộ ra cực kỳ khát vọng ánh mắt. Đặc biệt là Đoạn Dịch vị trí cao tam, bốn, ban, cái loại này khát vọng ánh mắt, quả thực đều đè nặng Đoạn Dịch không thở nổi. "Ta đi, các ngươi đừng nhìn ta nha. Ta tưởng khảo chính là hàng hiệu linh tạp sư đại học, chúng ta khảo thí thời gian không giống nhau nha." Đoạn Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói. "Chương 151 địa cho báo." "Đúng vậy, Đoạn Dịch muốn khảo chính là hàng hiệu linh tạp sư đại học à?" Nguyên bản còn chuẩn bị ôm Đoạn Dịch đùi này đó đồng học, tức khắc tâm liền lệch. Như vậy xem ra, cũng chỉ có Lâm Hằng nha, hắn cùng Đoạn Dịch quan hệ phi thiện, cũng là đồng tao nhị tình tu vi, so với chúng ta lợi hại nhiều. Đối, chính là Lâm Hằng. Lại phát hiện Đoạn Dịch đã không có hy vọng lúc sau, này đó đồng học ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Đoạn Dịch bên cạnh Lâm Hằng, một đám như lang tựa hổ nhìn. Mẹ, chúc ngươi vận may a, ha. ha ha. Đoạn Dịch vỗ vỗ Lâm Hằng bà vai, cười nói, lộc Lộ cục. Ta như thế nào đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Lâm Hằng nhìn này đó đồng học ánh mắt, bản năng nuốt nuốt nước miếng. Quả nhiên, một ít tương đối nóng nộ đồng học, lập tức liền hướng tới Lâm Hằng vây quanh lại đây trực tiếp liền đem đoạn dịch cấp đầy ra. Một đám đều ở kích động cùng Lâm hàng Thương thảo muốn tổ đội sự tình. Đoạn Dịch nhìn cái này tình huống, nhịn không được nợ nụ cười. "Đều cho ta trở lại tại chỗ đi." Lại có tùy ý âm ý, "Đều cho ta đi ra ngoài." đặt Tìm nhìn đến bọn học sinh loạn thành một đoàn, trực tiếp liền hô to một tiếng. Sợ tới mức này đó học sinh, lập tức liền về tới tại chỗ, thành thành thật thật ngồi. Mà mặt khác lớp tình huống, cũng đại khái thượng cùng đoạn Dịch vị trí lớp giống nhau, những cái đó năng nỗ đồng học, đều là hướng tới lớp thượng thực lực tương đối tốt đồng học đi, đặc biệt là Hàn Lập Yên, Tô Liên Tuyết, cùng với Phong Vân Bảng xếp hạng trước năm vài vị đồng học. Cũng may các ban chủ nhiệm lớp đều có kịp thời duy trì trật tự, lúc này mới không có làm bọn học sinh loạn lên. Mà lúc này Tần Thắng cũng là trên đường hạ đài, đi uống lên điểm nước, ngay sau đó tiếp tục đi tới trên đài. "Học trưởng, không biết chúng ta có thể hay không kiến thức một chút, người hiện tại mạnh nhất dị thú là cái gì?" Một cái tò mò nữ học sinh, mỉm cười nói. Lời này vừa ra, ở đây rất nhiều học sinh đều là kích động nhìn qua đi. Rốt cuộc Tần Thắng chính là một vị bạc trắng 4 sao linh tạp sư, lại còn có ở nhất lưu linh tạp sư đại học liền độc như vậy nhiều năm, nói vậy nhất định đạt được rất nhiều cường đại dị thú, vừa vặn có thể cho bọn họ chướng chướng kiến thức. Ha ha. Không có vấn đề. Thật vất vả mới hòa hoãn cơ khí, Tần Thắng tự nhiên là vui cấp này đó học đệ, học được kiến thức một chút chính mình dị thú. Quá tuyệt vời, Tần Thắng học trưởng đồng ý. Thật là hạo chờ mộng nhà, này Bạch Ngân cấp bậc linh tạp sư, khẳng định là có được màu lam phẩm chất dị thú, thật không biết Tần Thắng học trưởng rốt cuộc sẽ triệu hoàn cái gì dị thú. Ngay cả Đoạn Dịch lúc này cũng có chút tò màu lên, nhịn không được nghiêm túc nhìn về phía trên đài. Bá. Chỉ thấy Tần Thắng toàn thân bỗng nhiên bộ phát ra một cỗ cường đại linh lực, tay phải hiện lên trừ bộ một chương linh tạm, cùng với một đạo lam quang. Nải Trương Linh tạp lập tức liền hóa thành một con toàn thân màu xanh biển, thả mang theo kim sắc tia chấp hoa văn cổ báo. Dị thú tên kia chớ báo. Dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lôi hệ dị thú năng lực, sấm đánh, lôi địa cầu, lôi đình và quân, kia chớp đi qua dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Không nghĩ tới thế nhưng có được kia chớ báo, cái này tần thắng quả nhiên có chút tài năng. Hơn nữa này chỉ kia chấp báo hơi thở cũng cường ra tầm thường màu phẩm chất thú, xem ra đào tạo tương đương lợi hại. Không hổ là lúc trước công nhận mạnh nhất học sinh đoạn dịch nhìn đến trong đầu hiện ra tới tia chốc báo thuộc tính giao diện lúc sau, trong lòng âm thầm nhét mãi. Ta đi. Đây là tia chốc báo à, nghe nói này tia chốc báo phi thường thưa thớt, lại còn có rất khó bắt giữ, có thể mượn dùng tia chốc tốc độ, nhẹ nhàng thoát đi, tầm thường dưới tình huống căn bản là bắt giữ không đến không nghĩ tới tần thắng học trưởng thế nhưng có được như vậy lợi hại gì thú, quá lợi hại. Này hơi thở cũng phi thường đáng sợ, chỉ sợ ta dị thú ở nó trước mặt, căn bản so đều không cần so chỉ là hơi thở chỉ sợ cũng đủ để sợ hãi hơn nữa các người có hay không chú ý tới kia chỉ tia chớp báo trên người kim sắc tia chớp hoa văn đang ở không ngừng chớp động, thoạt nhìn phi thường có uy hiểm áp lực, ánh mắt kia cũng là tràn ngập sát ý, làm người không dám mà run ở đây một chung cao tam học sinh, ở nhìn đến tần thắng kia chớp báo lúc sau, đều là nhịn không được kinh hồ. Này đó là ta mạnh nhất dị thú, tên là tia chớp báo các ngươi cũng biết này, kia chớp báo tầm thường dưới tình huống rất khó bác giữ, đây cũng là ta ở đại học trong lúc, cùng vài vị bạn tốt đi trước một chỗ không gian cái khe may mắn phong đến sau đó liền trở thành ta chủ lực dị thú, có thể nói là ta hiện tại quan trọng nhất một cái đồng bọn. Tần Thắng nói xong, liền lửa ngồi xổm xuống dưới, nhu hòa vướt ve tia chớp báo lông tóc. Nguyên bản chiến ý tràn đầy tia chớp báo, cũng lập tức lơi lòng xuống dưới, thoải mái hưởng thụ tần Thắng vuốt ve, thường thường còn dùng đầu lưỡi đi hế lắp tần Thắng bàn tay, thoạt nhìn phi thường giống một con đại miêu mễ, cùng vừa rồi như vậy hung mãnh biểu tình hoàn toàn bất động. Thật không nghĩ tới tần Thắng hiện tại thế, nhưng trưởng thành tới rồi như thế, nay chỉ tia chớp báo thực lực thật sự rất cường đại, tuy rằng thoạt nhìn là màu lam phẩm chất thú, hơi thở rõ ràng cường giả quá nhiều. ta tưởng tính là gặp được màu phẩm chất dị thú, cũng là có năng lực một trận chiến. Lão hiệu trưởng nhìn tần Thắng dị thú, không được tán dương. Đúng vậy, nhớ năm đó cái này, Tần Thắng cũng chính là bình thường gia đình sinh ra hài tử, mới vừa tiến vào chúng ta Diệu Quang Tam trung thời điểm, cũng là vẫn luôn không có tiếng tâm gì, thẳng đến cao tam học kỳ sau thời điểm, mới triệt lộ ra mũi nhọn nhớ rõ Tần Thắng lúc trước còn gần sử dụng chính là một con cơn lốc lang, ở thi đấu nhất lưu linh tạp sư đại học thời điểm, chúng ta thậm chí còn nghĩ tới cấp Tần Thắng cung cấp một con càng cường dị thú, chẳng qua hắn tính cách quá mượn. Cường, căn bản là không cần chúng ta hỗ trợ hiện tại nghĩ đến, quả nhiên vẫn là chúng ta mấy cái lao ra hỏa nhiều lo lắng, nhân gia hiện tại chính là dựa vào bản lĩnh tu phục như vậy lợi hại tia chớp báo. Một chúng trường học chủ nhiệm đều đối tần thắng sợ bảy ra ra tới thực lực cảm thấy vui mừng. Bọn họ này đó chủ nhiệm toàn bộ đều là bạc trắng tam tinh trở lên tu vi, chỉ có tới rồi bọn họ loại này tu vi, mới biết được linh tạp sư muốn tiếp tục tu luyện đi xuống có bao nhiêu khó. Không chỉ có yêu cầu thiên phú, càng nhiều còn cần tài lực, tài nguyên từ từ chồng chất, tần thắng có thể bằng vào tự thân nỗ lực đi đến hiện tại cái này cảnh giới, xác thật làm cho bọn họ đều thực kinh ngạc. "Học trưởng, ta có thể khiêu chiến một chút người kia trước báo sao?" Phong Vân bảng xếp hạng đệ tam cao ngàn dễ, nhiên hưng phấn giơ lên tay tới. "Đương nhiên có thể." Tần thắng hơi hơi mỉm cười, nói đạt tại học trưởng. Cao Ngàn Dễ nói xong, liền hưng phấn chạy thượng sân khấu, sau đó triệu hồi ra chính mình dị thú. Cao Ngàn Dễ dị thú cũng là một con cơn lốc lang, chẳng qua cùng tầm thường cơn lốc lang bất đồng, hắn này chỉ cơn lốc lang phong thuộc tính năng lượng cực kỳ bất đồng, cùng bình thường cơn lốc lang so sánh với, muốn cường ra rất nhiều. Nay liền đại biểu cho hắn này chỉ cơn lốc lang, tốc độ sẽ tăng mau, đồng thời phong thuộc tính kỹ năng lực công kích cũng càng cường. Mà Cao Ngàn Dễ tự thân thực lực cũng rất là không tầm thường, có được đồng theo tam tinh thực lực, đồng thời ở hơn nữa này chỉ có điểm biến dị cơn lốc lang, cho nên ở Hàn Lập Hiên Ly giáo kia đoạn thời gian, vẫn luôn là diệu quang tam trung công nhận mạnh nhất. Chương 152 huyện Phong Lang. Ân. Đây là cơn lốc Lang tựa hổ có điểm không thích hợp nha. Ở nhìn đến cao ngàn dễ triệu hồi ra dị thú lúc sau, Đoạn Dịch hơi hơi sửng sốt, biểu tình có điểm nghi hoặc. Làm sao vậy? Một bên Lâm Hằng tò mò hỏi. Đoạn Dịch không có lập tức trả lời, vội vàng liền mở ra hệ thống thuộc tính giao diện. Dị thú tên, huyện Phong Lang dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá dị năng lực, cán, phong linh thuật, cùng bạo lưỡi giao dị trạng thái, khỏe mạnh. Tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Có trách liền cảm thấy có điểm không thích hợp, nguyên lai like đây là Huyễn Phong Lang a. Đoạn Dịch nhìn đến thuộc tính giao diện lúc sau, lập tức liền bình tĩnh. Người nói cái gì? Đây là Huyễn Phong Lang. Này không phải cơn Lốc Lang sao? Lâm Hằng rất là khó hiểu nói. Này Huyễn Phong Lang thuộc về cơn Lốc Lang một loại biến chủng, Đoạn Dịch chú ý tới trên đài tần thắng biểu tình cũng không đúng, vì thế cười cười, nói, ta tưởng vị này tần thắng học trưởng cũng nhất định đã nhìn ra, chúng ta nghe hắn giải thích một chút đi. Lâm Hằng hơi hơi gật gật đầu, liền lập tức nhìn về phía trên đài. Cũng Đoạn Dịch nếu nói không giả, cái này tần thắng ở nhìn đến cao ngàn dễ triệu hồi ra dị thú kia một khắc, Mày liền hơi hơi nhíu lại, không nói hai lời, liền mở ra trong tay cha xét vòng tay, xem xét trước mắt cái này dị thú. Theo sau, Tần Thắng cười cười, hướng về phía Cao ngàn Dễ nói, "Học đệ, ngươi nói đây là cơn lốc lang?" "Ừm." "Không đúng sao?" Cao ngàn Dễ bỗng nhiên nghe được Tần Thắng lời này, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Từ ban đầu được đến cơn lốc lang, đến sau lại thành công tiến hóa vì cơn lốc lang, nó đã làm bạn Cao ngàn Dễ suốt 3 năm, nhưng hiện tại Tần Thắng học trưởng lại nói cho chính mình cái này khả năng không phải cơn lốc lang. Nếu là người khác lời nói, Cao Ngạn Dễ có lẽ còn không tin, nhưng đây chính là chính mình trước kia nhất bái học trưởng nhà. Thậm chí sử dụng cơn lốc lang cũng là bị vị này học trường ảnh hưởng. Học trường, ý của ngươi là nói, ta này chỉ dị thú kỳ thật không phải cơn lốc lang. Cao ngàn dễ tò mò hỏi. Haha, ha, ha nó như thế nào đâu? Nghiêm khắc ý nghĩa thượng ngươi này cũng coi như là cơn lốc lang, chẳng qua phi thường là thủ thuộc về một loại biến chủng cụ trong tay ta cha sét vòng tay biết được, ngươi này chỉ dị thú hẳn là gọi là huyễn phong lang. Nó có thể nói là cơn lốc lang một loại tiến hóa hình, phi thường không tồi. Tần thắng rất là vui vì học đệ giải đáp. Cái gì? Ta này kỳ thật là huyễn phong lang. Này Huyền Phong Lang cao ngàn dễ căn bản nghe được không nghe được quá, căn bản không biết là thứ gì, mà mọi nghe thấy cái này tên, thật sự rất là nghi hoặc. Tần Thắng học trưởng nói không đổi, ngàn dễ, ngươi này chỉ dị thú xác thật vì Huyền Phong Lang. Lúc này ngồi ở khách quý tịch lão hiệu trưởng đứng lên, hướng về phía cao ngàn dễ hòa ái nói, kỳ thật rất sớm phía trước, chúng ta liền phát hiện ngươi dị thú không thích hợp, nhưng là cho tới nay không có xác nhận xuống dưới, nhưng hiện tại Tần Thắng tra xét vòng tay đều đã kiểm tra đo lường ra ngươi đây là như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định là được học đệ. liền như vậy cùng ngươi nói đi, nếu là tầm thường cơn lớp lang, như vậy đem không có bất luận cái gì tiếp tục hướng về phía trước tiến hóa tất yếu, bởi vì liền tính lại lần nữa tiến hóa thành màu lam. Phẩm chất dị thú cũng phi thường giống nhau, nhưng này Huyền Phong Lang liền rất không giống nhau, hắn có thể xem như cơn lốc lang lãnh tụ, thực lực cũng càng thêm cường đại, điểm này ngươi hẳn là cũng biết, nếu không tầm thường cơn lốc lang hình thể sẽ không lớn như vậy, hơn nữa phong thuộc tính năng lượng cũng sẽ không như vậy cường hào hào bội dưỡng đi, ngày sau nhất định có thể tiến hóa thành rất lợi hại lang tộc dị thú. Tần hướng về phía Cao Ngàn Dễ nói, thì ra là thế, quá tuyệt vời. Cao Ngàn Dễ nghe thấy cái này tin tức lúc sau, kích động hô to ra tới: uyên bản con nghĩ ở đại học thời kỳ thời điểm, đi đổi mới một con càng cường đại hơn dị thú, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn liền vô dụng tất yếu, chính mình dị thú chính là Huyền Phong Lang a. Không chỉ có Cao Ngàn Dễ vẻ mặt kích động, phía dưới học sinh cũng đồng dạng rất là khiếp sợ. "Đúng rồi học trưởng, ngươi vừa rồi theo như lời cha xét vòng tay là thứ gì?" Cao Ngàn Dễ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, phía dưới một chúng cao tam học sinh cũng là giống nhau tò mò. "Nga, này cha xét vòng tay là Lam Hải Tinh năm gần đây mới nhất nghiên cứu phát minh một loại công nghệ cao sản phẩm, có thể chuẩn xác tra xét ra trước mắt Lam Hải Tinh thượng đã biết bất luận cái gì dị thú." có thể nói là phi thường phương tiện, có thể mỗi năm còn sẽ tự động đổi mới, trên cơ bản không tồn tại tra xét không ra tình huống. Tần Thắng nói xong, liền kéo ra tay phải tay áo, đem một cái cùng loại với đồng hồ giống nhau đồ vật, bày ra cho phía dưới một chúng học đệ, học ngội nhóm xem. Hoa. Wow. Thế nhưng còn có loại này công nghệ cao sản phẩm chỉ cần có thứ này, kia không phải gặp được bất luận cái gì dị thú đều có thể biết nó đến tột cùng là cái gì, cứ như vậy cũng liền sẽ không sai quá những cái đó hi hữu cường đại dị thú. Thật là quá phương tiện, bất quá loại này công nghệ cao sản phẩm, hơn nữa vẫn là vừa mới khai phá hẳn là sẽ phi thường sang quý đi bằng không chúng ta cũng nên đã sớm nghe nói qua. Ai, chỉ sợ chúng ta căn bản là mua không nổi nha. Phía dưới một chúng bọn học sinh, tuy rằng trên mặt rất là hâm mộ, nhưng tưởng tượng đến giá cả, tức khác tâm liền lạnh. Ha ha, các ngươi là ở lo lắng này cha xét vòng tay giá cả đi, kỳ thật thứ này hoàn toàn liền không quý, chẳng qua là vừa rồi nghiên cứu phát minh ra tới còn không có hoàn toàn phổ cập mà thôi. Ta tưởng lại qua một thời gian, nên liền sẽ đại diện tích phổ cập hơn nữa này cha sét vòng tay, chỉ cần các ngươi có năng lực thi đậu Tam Lưu trở lên linh tạp sư đại học, như vậy đại học liền sẽ vô điều kiện đưa tặng các ngươi một cái, xem như một cái nhập học lễ vợ. Tần Thắng vội vàng vì phía dưới học đệ, học mẫu giải thích, đồng thời còn chuẩn bị cho bọn hắn đánh tiêm máu gà, làm cho bọn họ càng có động lực thi đậu linh tạp sư đại học. Nguyên bản còn ở lo lắng mua không nổi bọn học sinh, lúc này ở nghe được Tần Thắng này một phen sau, tức khác liền kích động lên. Đặc biệt là đang nghe nói thi đậu Tam Lưu trở lên linh tạp sư đại học liền có thể miễn phí đưa tặng, một đám lập tức liền có động lực. Đương nhiên còn có một ít học sinh cũng phi thường tự mình hiểu lấy, rốt cuộc chỉ cần Tam Lưu trở lên linh tạp sư đại học mới có thể đưa tặng, nhưng vừa rồi Tần Thắng học trưởng cũng nói, bọn họ những người này giữa có 60% đều thì không đậu. Hơn nữa sinh tồn khảo hạch còn phi thường gian nan, cho nên nếu muốn được đến cái này cha xét vòng tay, vẫn là yêu cầu bọn họ ngày sau chính mình mua sắm mới được. Bất quá cũng may, Tần Thắng cũng nói, cái này cha xét vòng tay hẳn là sẽ không quá quý, là một cái có thể toàn diện phủ cập đồ vật, này liền làm này đó tự cảm vô vọng vào đại học học sinh cũng cao hứng lên. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đối chiến đi, không biết vị này học đệ ngươi chuẩn bị tốt sao? Tần Thắng quay đầu nhìn về phía một bên Cao Ngàn Dễ, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, nói: "Tần Thắng học trưởng, ta đã chuẩn bị tốt khiến cho ta Phong Lang thử khiêu chiến một chút người tiệp chấp báo đi." Cao Ngàn Dễ hưng phấn hô: Chư một nháy mắt hạ cục. muốn thượng Uyên Phong Lang. Cao ngàn dễ nửa ngồi xổm xuống dưới, vuốt ve chính mình dị thú. tia chớp báo, "Tiên báo, lần này chẳng qua là luận bàn mà thôi, không cần hạ nặng tay." Tân Thắng biết rõ chính mình tia chớp báo thực lực, cho nên nhất định phải cố ý cấp tia chớp báo hạ mệnh lệnh, bằng không thực dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Giống. Tia chớp báo gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản biếng nhác ánh mắt, lập tức liền sắc bén lên, tản ra một cổ nồng ý. bản còn vẻ không sợ gì cả lang, ở cảm nhận được lúc này hơi thở lúc sau, toàn thân thức khắc liền liệt một chút, bản năng lui về phía sau hai bước. Đây là Đây là sợ hãi. Cao Ngàn Dễ nhìn đến chính mình dị thú lúc này trạng thái, có điểm khó có thể tin nói. Ở Dĩ Vang thời điểm, liên tính biết đối thủ là mẫu lam phẩm chất dị thú, Cao Ngàn Dễ Huyền Phong Lang cũng đều là không hề sợ hãi sát đi lên. Nhưng hiện tại thế, nhưng bị một con tia chớp báo cấp dọa liên tục lui về phía sau. Này liền làm Cao Ngàn Dễ hoàn toàn minh bạch, trước mắt cái này Tần Thắng học trưởng tia chớp báo, chỉ sợ thực lực đã xa xa vượt qua bình thường mẫu lam phẩm chất dị thú, hơn nữa kia cổ sát ý tầm thường dị thú cũng là lãm không được, thực rõ ràng chính là thưởng xuyên chém giết tôi luyện ra tới. Tần Thắng học trưởng kia chớp báo thật là lợi hại à? Cái gì cũng chưa làm, chỉ là gầm nhẹ một tiếng, liền em Cao Ngàn Dễ dị thú cấp đầy lui, thậm chí đã có điểm khiếp đảm. Xem ra hai bên thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, A Cao Ngàn Dễ lại nói như thế nào cũng là chúng ta rượu Quang Tam Trùng Phong Vân bạn xếp hạng đệ tam, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng ở tần thắng học trưởng trước mặt, căn bản là vô dụng bất luận cái gì năng lực phản kháng. Quả nhiên nhất lưu linh tạm sư đại học ra tới học sinh, chính là g .A. Nhìn trên đài phát sinh một màn này, phía dưới một chúng học sinh nhịn không được kinh hô. Ta cũng không tin. Huyền Phong Lang phát động phong linh thuật. Cao Ngàn Dễ biết rõ không có khả năng thắng lợi, nhưng nếu là trực tiếp bất chiến mà hàng, chưa thật sự quá mất mặt, cho nên lúc này vô luận như thế nào đều là muốn cho Huyền Phong Lang căng da đầu đi chiến đấu. Ngao, nguyên bản còn có điểm khiếp đảm Huyền Phong Lang, tức khắc liền hét dài một tiếng, theo sau trên người bộ phát ra màu xanh lục quang mang, biến thành một đạo màu xanh lục quang ảnh, trực tiếp hướng về phía tia chớp báo giết qua đi. Động thủ đi. Tần Thắng nhìn đến Huyền Phong Lang hiện giờ trạng thái, cũng không có một tia hoang loạn, bình tĩnh chỉ huy tia chớp báo. Bá. Kia chớp báo trên người tức khắc liền xuất hiện đại lượng lôi đình chi lực, cùng với một đạo quang, kia báo lập tức liền biến mất. Ngay sau đó, tia chớp báo liền một lần nữa xuất hiện ở tần thắng bên cạnh, mà cao ngàn Dễ Huyền Phong Lang tắc đã tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Người! các người thấy rõ sao? Như thế nào Huyền Phong Lang nháy mắt liền thất bại, đây là tình huống như thế nào? Ta vừa rồi giống như loáng thoáng nhìn đến tia chấp báo hóa thành kim sắc quang ảnh, sau đó tựa như một đạo tia chấp giống nhau, trực tiếp liền nhắm phía Huyền Phong Lang, sau đó liền lập tức thắng lợi hảo cường a. Nai quả thực nháy mắt hạ mới mới phản ứng lại đây một chúng tam học sinh, tức khắc liền kinh hô lên. Đoạn Dịch: "Tần Thắng học trưởng tia chớp báo thật là lợi hại a, đây là nhất lưu linh tạp sư đại học bổ dưỡng ra tới học sinh a, ta hảo hâm mộ a. Ta nhất định nhất định phải khảo nhập cùng Tần Thắng học trường giống nhau đại học." Lâm Hằng nhìn đến vừa rồi kia một màn, quả thực đã bị sợ ngây người, trong ánh mắt toàn là khát vọng. Sắc thật rất lợi hại. Đoạn Dịch gật gật đầu, nói: "Kia chớp báo nháy mắt hạ của lang, đây cũng là ở bình thường bất quá sự tình, liền tính là làm chính mình băng phách độc xạ lên sân khấu, cũng là giống nhau có thể làm được, chẳng qua tuyệt đối không có khả năng giống kia báo như vậy dứt lưu loát, đặc biệt là kia trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tới tốc độ cùng lượng." Đoạn dịch băng phách độc xả tuy rằng cũng vì mẫu lam phẩm chất gì thú, nhưng chênh lệch vẫn là quá lớn, chỉ sợ cùng với một trận chiến, không mượn dùng trọng lực từ trường nói, chỉ sợ rất khó thắng lợi, thậm chí căn bản là không thắng được. Huống hồ Tần Thắng chính là bạc trắng 4 sao tu vi, xa xa vượt qua đoạn dịch quá nhiều. Đa tạ Tần Thắng học trưởng chỉ giáo. Tuy rằng Huyền Phong Lang bị nháy mắt hạ gục, nhưng Cao Ngàn Dễ không có một chút khu phục, tương phản còn càng thêm bội phục Tần Thắng, theo sau liền thu hồi Huyền Phong Lang, đi rồi đi xuống. Tần Thắng cũng làm mỉm cười hướng về phía Cao Ngàn Dễ gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng đối cái này Cao Ngàn Dễ bắt đầu cảm thấy thú. Bởi vì từ vừa rồi cảm giác từ Tần thắng phát hiện cái này hợp đệ, thế nhưng là Đồng Tao Tam Tinh tu vi, cùng Hàn Lập Hiên là giống nhau, hơn nữa dị thú cũng phi thường không tồi, lại là một cái có thể chiêu nạp như nhất lưu linh tạp sư đại học hạt giống tốt. Chẳng lẽ hắn chính là thay thế được Hàn Lập Hiên trở thành phong vân bảng đệ nhất học sinh? Tần Thắng khẽ cau mày, ở trong lòng hơi hơi nhếch miệng, không đúng không đúng, Hàn Lập Hiên làm lao hiệu trưởng tốt tử, hẳn là sẽ không thua cho hắn, chẳng lẽ còn muốn càng thêm lợi hại. Tần Thắng càng muốn liền càng lên. Hạo, nay ta sở dạng, đều đã không sai bị lắm. Tần Thắng một lần nữa nhìn về phía phía dưới học đệ. Học ngội mỉm cười nói không biết các ngươi còn có hay không mà khác vấn đề vẫn là nói còn có người muốn đi lên khiêu chiến ta tia cho báo phía dưới một chúng học sinh hai mặt nhìn nhau đều không có nói chuyện muốn hiểu biết thi đại học công việc đều đã trên cơ bản hiểu biết rõ ràng trong lúc nhất thời cũng không có mặt khác cái gì vấn đề tới với đi lên khiêu chiến tia cho báo này không thể nghi ngờ chính là mất mặt xấu hổ sự tình căn bản sẽ không lựa chọn đi lên cho nên lúc này phía dưới bọn học sinh là ngắt như tờ không có người đáp lại tần Th thắngg học trường haha ha. một khi đã như vậy kia hôm nay liền đến đây thôi Hiện tại từ lao hiệu trưởng vì các ngươi chủ trì kiểm tra đo lường linh lực khảo hạch. Tần Thắng nhìn thấy không có người đáp lại chính mình, liền thu hồi tia chớp báo, hướng về phía phía dưới học đệ, học mọi phất phất tay, liền chuẩn bị xuống đài. Nhưng nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch đột nhiên giơ lên tay tới, hô lớn, "Tần Thắng học trưởng từ từ, ta muốn hiểu biết một chút về hàng hiệu linh tạp sư đại học sự tình." Đoạn Dịch lời này vừa ra, không chỉ có toàn trưởng cao tam học sinh vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Tần Thắng bản nhân cũng là lập tức liền đọc lại. Hàng hiệu linh tạp sư đại học. Tần Thắng nhắc tới khởi cái này, tâm liền chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia nuối thần sắc vất quá lập tức liền khôi phục bình thường, mỉm cười nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Vị này học đệ, muốn hiểu biết hàng hiệu linh tạp sư đại học. Không biết ngươi lão sư, nhưng có báo cho ngươi, cái này hàng hiệu linh tạp sư đại học đại biểu cho cái gì?" Ta biết Đoạn Dịch từ vị trí thượng đứng lên, nhìn Tần Thắng nói: "Ta muốn biết Tần Thắng học trưởng như vậy lợi hại thiên phú, lúc trước vì cái gì không có ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học, chẳng lẽ liền nhất định sẽ không trúng tiền sao?" Tần Thắng nghe được Đoạn Dịch lời này sau, sắc mặt lập tức liền ngưng trọc lên, không có lập tức trả lời Đoạn Dịch, như là ở hồi ức cái gì giống nhau. Chương 150 Từ quyết thái độ Họ đều, cái này hàng hiệu linh tạp sư đại học cũng không phải là người bình thường có thể thi được nhập, liền tính ngươi thật sự thiên phú lợi hại, bị ngươi thành công thi được đi, nhưng kế tiếp sẽ gặp phải càng thêm đáng sợ khảo nghiệm ở nơi đó cạnh tranh áp lực, tuyệt đối sẽ so tầm thường linh tạp sư đại học muốn càng thêm nghiêm túc, trừ bỏ yêu cầu ngươi thiên phú lợi hại ở ngoài, còn cần có giàu có gia đình điều kiện, bằng không ta dám cam đoan ngươi vô pháp chống được tốt nghiệp. Tần Thắng nhắc tới khởi chuyện này, liền không cấm thật sâu thở dài. Nhớ trước đây Tần Thắng cũng là đầy cõi lòng nhiệt muốn đi ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học, nhưng hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái miệng rộng tử, đó chính là gia đình của hắn điều kiện quá giống nhau. Liên tính bị hàng hiệu linh tạp sư đại học chúng tuyển lúc sau sẽ miễn đi hết thẻ học phí, nhưng có thể khảo nhập nơi đó, không thể nghi ngờ đều là thiên tài trong thiên tài, cơ hội mỗi người đều sẽ khắc khổ tu luyện, theo cấp bậc tăng lên, yêu cầu thao phí tiền tài, tài nguyên cũng càng thêm nhiều, đến lúc đó nếu không có giàu có gia đình điều kiện, hoặc là chính ngươi không muốn sống đi tranh đi đoạt lấy, nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị kéo ra chiến lệnh. Hơn nữa ở hàng hiệu linh tạp sư đại học trung, còn có được mỗi năm một lần khảo hạch chế độ, nếu là không có đạt tiêu chuẩn cũng giống nhau sẽ bị loại thải, đây là vì sao ở hàng hiệu linh tạp sư đại học trung, chỉ cần có thể tốt nghiệp học sinh đều cơ hội có thể đạt tới hoàng kim cấp trở lên tu vi. Đây cũng là đúng là tần thắng từ bỏ nguyên nhân chủ yếu, đó chính là lo lắng cho mình liền tính chúng tuyển kế tiếp cũng giống nhau căng không đến tốt nghiệp dẫn tới bị đào thải. Nói vậy, chi bằng lấy thiên tài thần phận tiến vào đến nhất lưu linh tạp sư đại học, như vậy đã chịu chú ý cũng sẽ càng nhiều. "Gần chỉ là như vậy sao?" Đoạn dịch khẽ to mày, tò mò hỏi, "Nói như vậy, lấy học trưởng ngươi lúc trước năng lực, là có khả năng thi đầu "Không, ta không có tham gia hàng hiệu linh tạm sư khảo hạch, cho nên cụ thể khảo hạch là cái gì ta không biết nhưng vị này học đệ, ta nghiêm túc nhắc nhở ngươi một câu." Hàng hiệu Linh Tạp Sư Đại học xa xa không phải ngươi tưởng tượng như vậy tốt đẹp, cũng không phải nói chỉ cần khảo vào tiền đồ liền thuận buồn xuôi gió, thậm chí còn có khả năng sẽ bị trên đường khuyên lui Nga. Tần Thắng đánh giá liếc mắt một cái đoạn dịch, phát hiện hắn Tu Vi phi thường không tồi, vì thế ánh mắt sáng lên, nói, vị này học đệ ngươi Tu Vi rất mạnh nha, thế nhưng có đồng thao tam tinh Tu Vi, loại thực lực này như thế nào không suy xét nhất lưu Linh Tạp Sư Đại học đâu, mục tiêu của ta chính là hàng hiệu Linh Tạp Sư Đại học, còn lại ta sẽ không suy xét. đoạn dịch kiên định nói Tuy rằng Tần Thắng không có báo cho đoạn dịch cụ thể khảo hạch nội dung, nhưng ít nhất làm đoạn dịch minh bạch một chút, đó chính là đại học nội cạnh tranh phi thường đáng sợ, đặc biệt là hàng hiệu linh tạp sư đại học, phòng chương hẳn là có cái gì chỉ tiêu linh tinh, bằng không không có khả năng sẽ trên đường khuyên tôi học sinh. Bất quá này cũng không có đánh mất đoạn dịch tí niệm, tương phản còn càng thêm khơi dậy đoạn dịch muốn biến cường quyết tâm. Mà đi thông cường giả duy nhất con đường, chính là tên này bài linh tạp sư đại học. Nghe được đoạn dịch như vậy kiên định bộ dáng, Tần Thắng hơi hơi thở dài một hơi, cảm thấy đoạn dịch vẫn là quá mức với tuổi trẻ khí thịnh, là thực dễ dàng bị hiện thực và mắt Khụ khụ, Tần Thắng ngươi còn có điều không biết đi, vị này học sinh tên là Đoạn Dịch, là chúng ta lần này Phong Vân bảng xếp hạng đệ nhất học sinh. Tần Thắng vừa mới chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo Đoạn Dịch, lao hiệu trưởng liền đi lên sân khấu, hướng về phía Tần Thắng nói: "Cái gì?" Tần Thắng vốn tưởng rằng cái này Đoạn Dịch chính là giống lúc trước cao ngàn dễ như vậy, tuy rằng có đồng Dao Tam tinh tu vi, nhưng còn không đến mức đạt tới Hàn Lập Hiên cái loại này trình độ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là Phong Vân bảng đệ nhất, này liền làm Tần Thắng không tự chủ được lại lần nữa đánh giá một phen Đoạn Dịch. Không biết vị này Đoạn học đệ có không đi lên một chuyến. Nếu thật sự so Hàn Lập Hiên còn muốn lợi hại, như vậy liền nhất định phải khuyên bảo hắn đến nhất lưu linh tạp sư đại học tới, tuyệt không có thể làm hắn đi hàng hiệu linh tạp sư đại học, nếu là thi đầu kia còn hảo, nhưng nếu là không thi đầu, kia đã có thể bạch bạch lãng phí như vậy cường đại tiên phú. Ân. Đoạn Dịch đến cũng không có cự tuyệt, hơi hơi gật gật đầu, liền bước đi đi lên. Mà chung quanh một chúng cao tam học sinh, ở nhìn đến Đoạn Dịch lên sân khấu lúc sau, đều không có bất luận cái gì ồn ào, phi thường an tĩnh, bởi vì bọn họ đều phi thường nhận đồng Đoạn Dịch thực lực, không có người dám nhiều lời lời nói. Nhìn Đoạn Dịch đi đến chính mình trước mặt, tần thắng tức khắc ánh mắt sáng lên. Đoạn học đệ quả nhiên lợi hại, còn tuổi nhỏ cũng đã đạt tới đồng trao tam tinh, hơn nữa tựa hồ sắp đột phá đến đồng trâu bốn sao, như vậy tu vi, liền tính là ta năm đó, cũng là vô pháp chẳng đến. Tần Thắng vốn tưởng rằng Đoạn Dịch là tuổi trẻ khí thịnh, không biết tên bài lĩnh tạp sư đại học hiếm ác, nhưng hiện tại gần gũi cảm giác một phen lúc sau, cảm thấy hắn hoàn toàn là có năm chắc. Tần Thắng học trưởng quá khen. Đoạn Dịch khiêm tố nói: "Rốt cuộc cái này Tần Thắng cũng không phải hời hợt hạ người, cũng chính là chỉ so chính mình đại tam tuổi mà thôi, cũng đã đạt tới bạc trắng bốn sao, hơn nữa vẫn là hoàn toàn thông qua chính mình nỗ lực, không có dựa vào cái gì ngoại lực." Càng không có huyền thiên quyết như vậy cường đại tu luyện công pháp, cho nên đoạn dịch đối hắn vẫn là tương đương gọi phục, tuyệt đối không phải cố ý khiếm tốn. Đoạn học đệ, lấy ngươi loại thực lực này tiến vào nhất lưu linh tạp sư đại học, hoàn toàn là dư giả sự tình, ta liền đọc nhất lưu linh tạp sư đại học, tên là Vân Quan học viện, là sở hữu nhất lưu linh tạp sư đại học chúng, xếp hạng thượng đẳng tồn tại, chẳng biết có được không nguyện ý ghi danh. Tần Thắng tán thưởng nhìn đoạn dịch, nếm thử tính dò hỏi một câu. Phía dưới một chúng cao tam học sinh ở nghe được Tần Thắng học trưởng lời này, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn đoạn, đoạn dịch có thể vô áp lực khảo nhập nhất lưu linh tạp sư đại học, đây là bọn họ nằm mơ đều phải muốn làm đến sự tình, đáng tiếc hiện thực quá mức với tàn cốc, bọn họ căn bản là làm không được. Tần Thắng học trưởng, hảo ý của người ta tâm lãnh, nhưng học viện Diễm Hoàng ta thị phi đi không thể, liền tính ta thất bại, ta cũng không oán không hối hận. Đoạn Dịch lập tức liền từ chối Tần Thắng, mỉm cười nói: "Ai, đáng tiếc a." Nhìn Đoạn Dịch như thế kiên quyết thái độ, Tần Thắng tự đáy lòng cảm thấy thập phần đáng tiếc. "Ha ha, người trẻ tuổi sao, đều là có điểm bốc đồng, Đoạn đồng học thực lực tương đương không tồi, nếu nguyện ý khảo, vậy đi buông tay đi khảo đi." Một bên lão hiệu trưởng hòa ái cười cười, Nói, Tần Thắng sợ lo lắng sự tình, kỳ thật lao hiệu trưởng cũng là biết đến, nhưng không có cách nào, đoạn dịch này muốn làm sự tình, chín con trâu đều kéo không trở lại, hơn nữa lao hiệu trưởng cũng đã được đến Huy phủ tập đoàn bên kia thông tri, nói là muốn an bài Mạc Lăng Nguyên cùng đoạn dịch cùng tham gia sinh tồn khảo hạch. Thật rõ ràng, Huy phủ tập đoàn cũng nhất định là coi trọng đoạn dịch kinh người thiên phú, muốn liên lặng đạo tạo hắn, cũng liền đại biểu cho nếu đoạn dịch có thể thành công thi đầu học viện diễn hoàng, sau lưng là có Huy phụ tập đoàn duy trì, cho nên tài nguyên, tiền tài phương diện hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Hơn nữa đoạn dịch nếu là thật sự thành công, như vậy Diệu Quang Tam chúng đã có thể thật sự nổi danh, tuyệt đối sẽ không lại là xếp hạng đếm ngược đệ nhất trường học. Chương 155 linh lực kiểm tra đo lường. Một khi đã như vậy, hôm nay tần tháng học trưởng giảng bài liền đến này kết thúc đi, hiện tại bắt đầu trường học linh lực khảo hạch đây cũng là thi đại học quan trọng nhất hạng nhất khảo hạch nội dung, chỉ có linh lực đạt tiêu chuẩn mới có năng lực ghi danh lý tưởng đại học, bằng không là thành thật không có cơ hội hiện tại bắt đầu liền từ cao tam. 1. Ban bắt đầu, chủ nhiệm lớp dẫn dắt bọn học sinh theo thứ tự lên đại tiếp thu lĩnh lực khảo hạch. Lão hiệu trưởng tiếng nói vừa dứt, một vị phụ trách kiểm tra đo lường cùng ký lục chủ nhiệm liền đi ra, đồng thời còn tùy tay hô mấy cái hàng phía trước nam đồng học, làm cho bọn họ hậu trưởng một cái linh lực kiểm tra đo lường nghi dọn đi lên. Mà Đoạn Dịch nhìn đến linh lực kiểm tra đo lường bắt đầu lúc sau, ngay cả vội xuống đài, tần thắng cũng là giống nhau, chẳng qua ánh mắt lại nhịn không được nhìn nhìn Đoạn Dịch bóng dáng, cảm thấy thập phần đáng tiếc. Ngay sau đó, linh lực kiểm tra đo lường nghi bị 4 người cao mã đại cao tam học sinh nâng ra tới. Cái này linh lực kiểm tra đo lường nghi chỉnh thể vẻ ngoài giống như là một cái thật lớn mô hình địa cầu, chẳng qua mặt trên hình cầu chính là thủy tinh chế thành đồng thời ở dụng cụ chính phía trước, còn có một cái tay phải bàn tay đồ án. Hiện tại từ ta vì các ngươi nói đơn giản mình một chút, cái này dụng cụ muốn như thế nào sử dụng, chỉ cần các ngươi mỗi cái học sinh đi lên, từ bàn tay nhẹ nhàng ấn ở cái này đồ án thượng, sau đó trong cơ thể vận chuyển linh lực, như vậy liền có thể chuẩn xác kiểm tra đo lường ra các ngươi trước mắt linh lực cấp bậc nếu là các ngươi linh lực đạt tới đồng tra cấp trở lên, như vậy cái này thủy tinh cầu liền sẽ tản mát ra màu xanh lục quang mang, do đó nhan sắc càng rực sáng, liền đại biểu các ngươi tu vi càng cao, mà không có đạt tới đồng tra cấp, thủy tinh cầu tất sẽ tản mát ra màu nâu quang mang, cũng là quang mang càng rực sáng Đại biểu tu vi càng cao. Phụ trách linh lực kiểm tra đo lường chủ nhiệm, nghiêm túc cấp phía dưới học sinh giới thiệu. "Lão sư, ta muốn hỏi một chút, nếu là vượt qua bạch ngân cấp sẽ là cái gì nhan sắc?" Một cái tỏ mò học sinh, nhấc tay nói. "Bạch ngân cấp?" "Này không phải các ngươi hiện tại muốn suy xét sự tình ở trong trường học cái này, lĩnh lực kiểm tra đo lường nghi chẳng qua là nhất cơ sở, chỉ có thể đủ kiểm tra đo lường bạc trắng dưới tu vi, nhưng đối với các ngươi này đó học sinh tới nói, hoàn toàn là cũng đủ." Chủ nhiệm giải thích nói. Theo sau cao tam, một ban chủ nhiệm lớp, liền mang theo một chúng cao tam học sinh, có tự xếp thành một cái hàng dài. Ở chủ nhiệm xác định bắt đầu lúc sau, này đó cao tam học sinh liền từng bước từng bước đi lên tiếp thu linh lực kiểm tra đo lường. Thủy tinh cầu thượng tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, đều là tản ra cực kỳ lừng lánh màu nâu quang mang, đại biểu cho này đó học sinh rất nhiều đều có hắc thiết năm sao tu vi, đến nỗi làm thủy tinh cầu tản mát ra màu xanh lục quang mang học sinh cũng có, chẳng qua tương đối tới nói liền tương đối thua thớt. Hơn nữa đều là chỉ là làm thủy tinh cầu tản mát ra nhàn nhạt lục quang, đại biểu cho bọn họ đều là vừa rồi bước vào đồng tao cấp không lâu. Nhưng liền tính như thế, bọn họ cũng phi thường không tồi, ít nhất có một tia có thể bị nhị lưu linh tạp sư đại học chúng tuyển cơ hội. Cứ như vậy, bốn cái lớp cao tam học sinh đều là theo thứ tự tiến hành linh lực khảo hạch, cái này quá trình cũng không có thực dài lâu, thực mau liền kết thúc. Toàn bộ quá trình cũng phi thường bình đạm, chỉ có Phong Vân bảng trước vài tên đi lên kiểm tra đo lường linh lực thời điểm, làm toàn trường đều kinh hô một tiếng. Đặc biệt là đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên, bọn họ chính là đồng tra tam tinh tu vi, cho nên thủy tinh cầu phát ra màu xanh lục quang mang muốn so những người khác càng thêm rõ ràng thà lừng lẫy, làm phía dưới học sinh đều thập phần hâm mộ, một bên lão sư, chủ nhiệm nhóm cũng là vẻ mặt tán thưởng gật, gật đầu. Đi thôi. Ở bọn họ bốn ban cũng kiểm tra đo lường xong linh lực lúc sau, Đoạn Dịch liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Ân." Lâm Hằng gật gật đầu. Theo sau, hai người kết bạn rời đi đại hội trường. Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng hai người cũng cũng không có ở trường học trung tiếp tục lưu lại đi xuống, mà là trực tiếp lựa chọn hướng tới cổng trường đi đến. Rốt cuộc lại quá mấy ngày cũng chính là thi đại học, tiếp tục ở trường học trung đợi cũng căn bản vô dụng, chi bằng trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, hơn nữa trường học cũng thực lý giải loại này cách làm, cho nên sẽ không đối này, đó tới gần tốt nghiệp cao tam học sinh ngăn trở. "Nói Đoạn Dịch, ngươi thật sự một hai phải đi khảo học viện Diễm Hoàng sao?" Lâm Hằng vừa đi, một bên hướng về phía Đoạn Dịch nói. "Ân, ta nhất định phải khảo." Liên tính thất bại, cũng không oán không hối hở Đoạn Dịch gật gật đầu, nói: "Lâm Hằng cũng là hơi hơi thở dài một hơi, rốt cuộc vừa rồi Tần Thắng học trưởng chính là nói, Đoạn Dịch có nhất định sẽ bị nhất lưu linh tạp sư đại học khả năng, phóng loại này cơ hội không đi, mà quay đầu đi khảo cái kia học viện Diễm Hoàng, xác thật có điểm quá đáng tiếc." Bất quá Lâm Hằng cũng thực tin tưởng Đoạn Dịch thực lực, lúc này cười cười, nói: "Vậy ngứ nhưng nhất định phải thi đậu nha, ta chờ ngươi tin tức tốt." "Ngươi cũng muốn nỗ lực nha, Tần Thắng học trưởng vẫn quan học viện thật thực không tồi, ngươi nhất định đến thi đậu đúng rồi, cái kia màu xanh lục phẩm chất phong thuộc tính kiếm loại vũ khí ngươi chế tạo hảo sao?" Đoạn Dịch bỗng nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng hỏi. "Con cần 2 3 thiên thời gian, dù sao đổi ở thi đại học trước là không có vấn đề, còn có người cho ta cái kiêng ngự Phong kiếm quyết thật sự quá lợi hại, ta chỉ là cầm một phen tầm thường trường kiếm, cũng đã cảm giác thực bất phàm, kia chỉ tấn linh hầu cũng sắc thật cường đại, có này hai người phối hợp, ta tin tưởng nhất định có thể thông qua sinh tồn khảo hạch vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng liền hoàn toàn yên tâm." Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói. Liền ở Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng mới vừa đi ra đại hội trường không có bao lâu, bên nhiên phía trước liền chạy tới mười mấy vị học sinh, trong đó có nam có nữ. Tuấn nữa tuyệt đại bộ phận đều vẫn là đoạn dịch cùng lớp đồng học, bọn họ một đám kích động hướng tới đoạn dịch cùng Lâm Hằng chạy tới. "Lâm Hằng, nguyên lai like ngươi ở chỗ này?" Thì ngươi đã nửa ngày." Mau nói, "Ngươi tưởng cùng chúng ta ai tổ đội? Khó được hôm nay chúng ta đều ở trong trường học mặt, nhất định phải trước tiên tổ hào đội." Những người này mục tiêu cũng không phải đoạn dịch mà là Lâm Hằng, đều là muốn cùng Lâm Hằng cùng nhau tổ đội đi tham gia sinh tồn khảo hạch. Mà đoạn dịch bởi vì muốn tham gia hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch, cho nên bọn họ đều không có đi quấy rầy đoạn dịch, trực tiếp liền xem nhẹ hắn, đem Lâm Hằng cấp đi. Chúc ngươi vận may đoạn dịch bất đắc di hướng về phía Lâm Hằng phất phất tay, liền đi nhanh hướng tới cổng trường đi đến. Đoạn dịch ngươi từ từ, chúng ta muốn hay không tán gấu một chút. Đoạn dịch đang muốn rời đi, đồng nhiên liền nhìn đến Hàn Lập Hiên từ một bên đi ra. gì ngươi không phải bị tần thắng học trưởng mang đi nói chuyện phim sao, như thế nào có rảnh tới tìm ta. Đoạn dịch nghi hoặc hỏi. Tần thắng học trưởng chỉ là cùng ta nói đơn giản nói mấy câu liền đi rồi, ta hiện tại là chuyên môn lại đây tìm ngươi vậy được rồi, chúng ta đi phía trước sân thể dục đi Hàn Lập Hiên chuyến này mục đích, đoạn dịch cũng đoán được một chút, hẳn là chính là ở do dự rốt cuộc là lựa chọn nhất lưu linh tạp sư đại học, vẫn là đi tranh thủ kêu một kia một tia hàng hiệu linh tạp sư đại học khả năng. Tần tháng học trưởng chuyên môn tìm hắn nói chuyện thiếm, không hề nghi ngờ hẳn là khuyên bảo hắn đi vân quan học viện, nhưng Hàn Lập Hiên bản thân thực lực cũng phi thường lợi hại, vốn chính là trừ bỏ đoạn dịch ở ngoài, trường học mạnh nhất học sinh. Càng là ở nửa năm trước đã đột phá tới rồi đồng theo tam tinh, hiện giờ tuy rằng còn không có tiến vào đến đồng theo tứ sao, nhưng cũng nhanh, nói vậy ở thi đại học trước cũng là có thể làm được. Có như vậy thiên phú, Hàn Lập Hiên tự nhiên là không nghĩ từ bỏ. Cho nên cố ý lại đây dò hỏi đoạn dịch ý kiến. Chư 156 các bạn. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi là lại đây muốn dò hỏi ta lựa chọn linh tạp sư đại học kiến nghị. Đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên đi tới sân thể dục, một bên bước chậm, một bên dò hỏi. "Ai, đúng vậy." Hàn Lập Hiên khẽ thở dài một cái, nói, "Kỳ thật ông nội của ta, phụ thân, cùng với Tần Thắng đại ca toàn bộ đều là kiến nghị ta đi vân quan học viện, nhưng ngươi cũng biết, nhất lưu linh tạp sư đại học liền tính lại hảo, cũng chung quy không có khả năng so thượng hàng hiệu linh tạp sư đại học ta từ nhỏ tới lý tưởng cũng là kia Tam Sở đại học hàng hiệu trung học viện diễn hoàng." Vì thế ta ở như thế nỗ lực, vì chính là đi tranh thủ kia một tiêu cơ hội hơn nữa ta không có đoạn minh ngươi. Như vậy tiêu giao, có thể vô câu vô thúc, ta trên người lưng đeo quá nhiều, nếu là ta thất bại, như vậy đã có thể hủy hoại gia tộc các trưởng bối đau khổ tài bổi tâm viết, càng là thực xin lỗi ta ra gian này phiên lại đây chính là cố ý dò hỏi một chút bọn hình, nhìn xem có thể hay không từ nguyên nơi này được đến một ít kiến nghị. Hàn Lập Hiên từ cùng đoạn dịch các bạn, hơn nữa ở uy phụ tập đoàn bí cảnh cộng độ 6 ngày lúc sau, cũng đã đem đoạn dịch coi là chính yếu đồng bọn, đồng thời cũng là hắn sợ muốn đuổi theo mục tiêu. Nhìn Hàn Lập Hiên mặt trầm bộ dáng, Đoạn Dịch cũng là khẽ thở dài một cái. Nếu là hôm qua ngươi lại đây dò hỏi ta, như vậy ta sẽ không chút do dự làm ngươi lựa chọn học viện Diễm Hoàng, nhưng hôm nay ngươi cũng nghe tới rồi, mỗi cái hàng hiệu linh tạp sư đại học đều là có thực nhiệm khác, thỉnh có một năm một lần khảo hạch chế độ, nói cách khác chúng ta liền tính thi đậu, cũng không nhất định có thể tốt nghiệp nếu ngươi có thể thừa nhận này đó, như vậy ta kiến nghị là đi ghi danh học viện Diễm Hoàng. Đoạn Dịch ánh mắt kiên định nhìn Hàn Lập Yên. Đầu tiên lấy Hàn thực lực, phú, vốn chính là hiếm thấy thiên tài, chẳng sợ đặt ở Diệu Quang một trung, đều là không kém gì Mạc tồn tại, cũng là có rất lớn tỷ lệ sẽ bị học viện Diễm Hoàng chúng tuyển. Huân nữa Hàn Lập Yên ra cảnh cũng không tồi, xa xa so với lúc trước tần thắng cường quá nhiều, ngày sau cảnh giới tăng lên, cũng là có năng lực mua sắm chân quý tu luyện tài nguyên, nhưng cái đó người thường gia sẽ lo lắng tiền tài vấn đề, với hắn mà nói căn bản là không phải sự, cho nên ở đoạn dịch xem gian này học viện Diễm Hoàng mới là nhất thích hợp Hàn Lập Yên. Đương nhiên, hắn nếu là lui mà cầu tiếp theo, đi lựa chọn vân quan học viện, kia đảo cũng là cái không tồi lựa chọn, chẳng qua ngày sau khả năng liền sẽ bị đoạn dịch cấp ném ra, này đối với đem đoạn dịch coi là đuổi theo mục tiêu Hàn Lập Yên tới nói, là trăm triệu không thể đủ tiếp tu. Điểm này tần thắng học trưởng có cùng ta cẩn thận thuyết mình. Hàn nói học viện Diễm Hoàng có mỗi năm một lần đại khảo hạch, không chỉ có tu vi yêu cầu đạt tới nào đó cấp bậc, thậm chí còn cần ra ngoài đi chấp hành phi thường gian nan nhiệm vụ, thả vẫn là cái loại này có cực đại an toàn thai họa ngầm nhiệm vụ một khi khảo hạch thông qua, như vậy học viện sẽ cho ngươi phong phú khen thưởng, đồng thời có thể tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng trung tu hành, nhưng là một khi khảo hạch thất. Bại, kia đã có thể không chỉ có sẽ bị trục xuất học viện, thậm chí còn sẽ liền tánh mạng đều ném cũng đúng là như vậy hà khắc khảo hạch. mới đưa đến chỉ cần ngươi thể từ học viện Diễm Hoàng thành công tốt nghiệp, tu vi liền sẽ không thấp hơn hoàn kim cấp. Hàn Lập Hiên sắc mặt trầm trọng giải thích nói. Đoạn Dịch ngay vậy, cũng là mày cũng là hơi hơi nhíu lại. Quả nhiên Đoạn Dịch sợ phỏng đoán không sai bị lắm, học viện Diễm Hoàng chẳng sợ liền tính thi đầu, cũng là có tùy thời bị khai trừ nguy hiểm. Nhưng Đoạn Dịch cũng càng thêm hưng phấn, trong ánh mắt toát ra khát vọng biểu tình. Bởi vì đây mới là Đoạn Dịch hắn muốn theo đuổi tu hành thánh địa, chỉ có ở loại địa phương này mới có thể trở thành một người cường giả chân chính, xa xa không phải những cái đó an an ổn ổn đến tốt nghiệp tầm thường linh tạp sư đại học có thể làm được. Hô, ta quyết định, ta cũng muốn ghi danh học viện Diễm Hoàng. Nhìn Đoạn Dịch lúc này hưng phấn khát vọng biểu tình, Hàn Lập Hiên cũng bị cảm nhiễm tới rồi, vì thế nắm chặt xong quyền, thở một hơi dài, nói: "Ha ha, ngươi không sợ thất bại, làm phụ thân ngươi, ra già thất vọng." Đoạn Dịch nhìn về phía Hàn Lập Hiên, hơi hơi mỉm cười, nói: "Không sợ, ta tin tưởng ta nhất định sẽ thành công, nếu là liền này cũng không dám đi nếm thử, kia còn trông cậy vào có thể trở thành cường giả, ha ha." Nói nữa, "Đoạn huynh ngươi đều đi, ta nếu là không đi, kia đã có thể rốt cuộc đuổi theo không được ngươi." Hàn Lập Hiên ở làm ra sau khi quyết định, rõ ràng liền thả lỏng số dưới. "Tiêu chúng ta cùng nhau danh, nghe nói hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh tồn khảo hạch sẽ càng thêm khó khăn, chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành đi, cứ như vậy cũng có thể cho nhau chiếu ứng, cùng nhau khảo nhập học viện Diễm Hoàng. Đúng rồi đúng, rồi, còn có một cái Mạc Lăng Huyền, chúng ta ba người cùng nhau tổ đội sinh tổ nói, kia thông qua khảo hạch tỷ lệ tuyệt đối sẽ đại đại gia tăng." Đoạn Dịch cười nói. "Hảo." Hàn Lập Hiên cũng là lập tức phá lên cười. Đến nỗi này Mạc Lăng Huyền sự tình, Hàn Lập Hiên cũng đã sớm từ ra ra nơi nào biết được, cho nên cũng không có cảm giác rất kỳ quái. Theo sau, Hàn Lập Hiên liền cùng Đoạn Dịch ôm ống quyển, đi trước đi. Đoạn Dịch cũng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp liền hướng tới cổng trường đi đến. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Tại đây 3 ngày trong quá trình, Diệu Quang Tam Trung mỗi ngày đều không ngừng có người xa lạ tiến vào học viện, bọn họ tuổi tác đều sẽ không rất lớn, đều là cùng lúc trước Tần Thắng không sai biệt lắm tuổi tác. Những người này đều là từ Lam Hải Tinh các đại linh tạp sư trường học tới, ở đi qua Diệu Quang một trung hòa nhị trung lúc sau, liền đem chiến trường chuyển rời đến Diệu Quang Tam Trung. Bọn họ cùng Tần Thắng nhiệm vụ giống nhau, đều là tìm kiếm một ít thiên phú không tồi hạn giống tốt, để cử bọn họ ghi danh đến tương ứng linh tạp sư đại học. Những người này giữa có một bộ phận là Diệu Quang thị người địa phương, cũng có một ít còn lại là nơi khác tiến đến nhưng đang tiếc rượu quan tâm trung tối ưu thế tiềm lực hai cái học sinh, đã sớm quyết tâm muốn đi ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học, làm những người này đều phi thường thất vọng, cho nên lui mà cầu tiếp theo, một đến đêm ánh mắt đều đầu hướng về phía Cao Ngàn Dễ, làm cái này ở trường học vẫn luôn bị Hàn Lập Yên, đoạn dịch chèn ép học sinh, nháy mắt cảm giác được hư vinh tâm bạ biểu. Nhưng đáng tiếc chính là, Cao Ngàn Dễ đã sớm đã đáp ứng rồi tần thắng, cho nên tự nhiên sẽ không để ý tới những người này. Không chỉ có Cao Ngàn Dễ như thế, những cái đó phong vân bạn cầm cờ đi trước học sinh, tại đây mấy ngày cũng đều là đã chịu từng người đại học mời, trong đó liền bao gồm Tô Liên Tuyết, Dị Vong Trời, Trần Dụ Lâm Hằng từ từ. Tới với Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên liền không còn có trở về quá học viện, đều ở vì khảo nhập học viện Diễm Hoàng làm chuẩn bị. Lúc này Đoạn Dịch đang ở trong nhà, yên lặng huấn luyện băng phách độc xạ cùng cự lực kết vượng, bỗng nhiên liền nghe được một trận chuông cửa thanh, ngay sau đó một trận dồn dập tiếng bước chân chạy đi lên. Đoạn Dịch tưởng đều không cần tưởng, nhất định là Mạc Lăng Huên tới. Từ Đoạn Dịch báo cho nàng Võ Linh Thỏ sự tình lúc sau, Mạc Lăng Huên liền không có lại đến qua, hôm nay nàng như thế vội vã tiến đến, không hề nghi ngờ, khẳng định là lại đây dò hỏi chính mình Võ Linh Thỏ tiến hóa lộ tuyến sự tình. Chương 157 Liên bang chính phủ. Người tới rồi. Nhìn đến Mạc Lăng Huyên lên lầu lúc sau, Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Ngươi thật sự biết võ linh thỏ chuẩn xác tiến hóa phương pháp." Mạc Lăng Huyên cũng không có quanh coi lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói: "Kia tự nhiên là khẳng định." Đoạn Dịch tự tin cười nói: "Mau, mau cho ta, ta trở về làm các vị tiền bối giám định một chút." Nhìn đến Đoạn Dịch tự tin biểu tình, Mạc Lăng Huyên hai mắt lập tức liền sáng lên, kích động nói: "Cầm đi đi, ta đã sớm chuẩn bị tốt, Đoạn Dịch từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai cái tờ giấy, đem trong đó một cái đưa cho Lăng Huyên. Đến nỗi một cái khác tờ giấy, mặt trên ghi lại chính là đá quý hồn thú tiến hóa thành liệt quang hồn thú phương pháp." Nguyên bản đoạn dịch là nghĩ chờ đến Tô Liên Tuyết đột phá Bạch Ngân cấp thời điểm nói cho nàng. Nhưng mấy ngày nay biết được, Tô Liên Tuyết muốn đi ghi danh hắn ra gia, gia đã từng liền đọc học viện, mà đoạn dịch còn lại là muốn ghi danh học viện Diễm Hoàng, cho nên khả năng rất dài một đoạn thời gian đều không thấy được, vì thế ở tách ra phía trước, là cần phải muốn đem cái này tiến hóa phương pháp báo cho cùng Tô Liên Tuyết. Mạc Lăng Huyên kích động tiếp nhận đoạn dịch tờ giấy, lại xem ra nhìn thoáng qua lúc sau, tức khác cả kinh. Thế nhưng sẽ như thế chuẩn xác, sao có thể? Lăng Huyên rất lạ kinh ngạc nói. Rốt cuộc cách đấu linh thỏ tiến hóa võ linh thỏ phương pháp, có thể nói căn bản là không có người biết được cho dù có thành công tiến hóa, cũng đều là mèo mù vỡ phải chỗ chết, không cẩn thận tiến hóa ra tới. Nhưng đoạn dịch viết ra tới cái này tiến hóa phương pháp, quả thực quá mức với kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ có đem yêu cầu các loại tiến hóa tài nguyên số lượng đều viết ra tới, ngay cả sở yêu cầu thú hoạch số lượng cũng là rõ ràng viết ra tới. Nguyên bản Mạc Lăng Huyên cho rằng đoạn dịch liền gần chỉ là có một cái đại khái tiến hóa phương pháp, hẳn là không có khả năng có như vậy chuẩn xác số liệu, mà muốn này này đó chuẩn xác số liệu, còn lại là yêu cầu công ty kia vài vị chuyên gia đi ngày đêm làm nghiên cứu, tài năng ra tới. Nay liền làm Lăng Huyên cảm giác vô cùng khiếp sợ. Nhìn Mạc Lăng Huyên kinh ngạc biểu tình, Đoạn Dịch khẽ cười, cười, nói: "Ngươi nếu là không tin, hiện tại có thể trở về tìm những cái đó chuyên gia đi thử nghiệm nhìn xem, ta dám cam đoan nhất định là có thể." Mạc Lăng Huyên lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng liền đem cái này tờ giấy nhỏ thu vào nhẫn chứa vật chung, sau đó hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Nếu là thật sự có thể, ta Vi phủ tập đoàn nhất định sẽ số tiền lớn cảm tạ ngươi. Chỉ cần cái này tiến hóa phương pháp là chính xác, kia không chỉ có riêng chỉ là làm Mạc Lăng Huyên cách đấu linh thọ thành công tiến hóa, càng là một cái thật lớn cơ, này sẽ sáng tạo ra càng nhiều tài phú tới." Vì thế, Lăng Huyên ở cùng Đoạn Dịch nói xong lúc sau, liền lập tức chuẩn bị rời đi. Hôm nay bất hỏa ta đối chiến một văn sau. Đoạn dịch mi đuôi hơi hơi một trọn, nói. Không được, tiếp tục cùng ngươi tỉ thí đã không có ý nghĩa, có thời gian này, ta còn là trở về nghiên cứu một chút cái này tiến hóa phương pháp. Chờ đến sinh tồn khảo hạch bắt đầu lúc sau, ta lại qua đây tìm người đi. Mạc Lăng huyên tiếng nói vừa rước, liền vội vội vàng rời đi. Thật là nóng đội nha. Đoạn dịch khẽ cười cười, nói, bất quá như vậy cũng hảo, có thể thanh tịnh một chút, chuyên tâm tu luyện. Tuy rằng Mạc Lăng huyên mấy ngày nay chưa từng có tới tìm đoạn dịch đối chiến Nhưng nàng đáp ứng sự tình đều chưa từng nữa lời, mỗi ngày hoặc là chính là làm người đưa tới đã nấu nướng tốt dị thú liệu lý, hoặc là chính là đưa tới rất nhiều chân quý dị thú thịt. Cho nên đoạn dịch mấy ngày nay linh lực rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, lại phối hợp huyền tiên quyết tu luyện, đoạn dịch đánh giá này một hai ngày, liền có thể thành công đột phá đến đồng thao 4 sao. Trong bất tri bất giác, lại đi qua một ngày, khoảng cách thi đại học bắt đầu ngày, cũng chính là tại Hậu tiên. Ở Diệu Quang thị tam sợ cao trung, cũng đã lục tục bắt đầu chuẩn bị đi lên. Mà liên tại đây một ngày sáng sớm, nguyên bản yên lặng thị, nhiên liền tới rồi ba cái khách không mời mà đến bọn họ tuổi đại khái ở hơn 30 tuổi tả hữu, nhưng một đám hơi thở phi thường tương đại, thậm chí so Diệu Quang Tam Trung lão hiệu trưởng đều phải cường rất nhiều rất nhiều, không hề nghi ngờ, bọn họ tu vi xa ở hoàng kim cấp phía trên, Diệu Quang thị à, hồi lâu không có đi vào nơi này, năm nay khó được bị phân phối đến nơi đây, đã có điểm hòa niệm. Ba người bên trong, một cái có một đầu kim sắc tóc ngắn nam tử, nhìn nhìn bốn phía phong cảnh, nói: "Này Diệu Quang thị tuy rằng rất nhỏ, chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu thành thị, nhưng nơi này chính là có một cái thực không tồi thế lực, gọi là Huy phụ tập đoàn, chờ đến khảo hạch sự tỉnh sau khi chấm dứt ta tính toán đi bái phòng một chút vi phụ tập đoàn lao bản. Một cái khác màu nâu tóc nam tử, hơi hơi mỉm cười, nói: "Mà ở bọn họ hai người bên cạnh, còn đứng một cái nam tử, hắn tuổi tác thoạt nhìn so với bọn hắn đều phải tiểu một chút, khuôn mặt cũng non nớt một chút, nhưng một đôi mắt lại phi thường tăng thường, hơi thở cũng xa xa so với bọn hắn hai người cường đại hơn." Haha, ha, Vinh, hôm nay như thế nào không nói? Nay Diệu Quang thị nói đến cùng là ở ngươi học viện Diễm Hoàng chủ yếu chiêu sinh trong phạm y, như thế nào ngươi liền không trở mong sẽ có một ít tiên phu thật tốt hạt giống tốt." Hai người sôi nổi nhìn về phía vị này nam tử. Diệu quang thị à, cái này địa phương đã lâu lắm không có xuất hiện quá hạt giống tốt, nói thật ta cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Diệp Hạo hơi hơi lắc lắc đầu, nói. Thôi thôi, coi như là lại đây du lịch một hồi đi, chúng ta đi trước diệu quang thị liên bang chính phủ đi, đi tìm nơi này Quan chỉ huy, thương thảo một chút khảo hạch sự tình. Tóc vàng nam tử cười cười, nói. Theo sau ba người liền bước đi vào diệu quang khu phố, mục tiêu thực minh sát, bay thẳng đến diệu quang thị liên bang chính phủ đi đến. Ở Lam Hải Tinh mỗi cái thành thị trung mặc kệ lớn nhỏ liệu nhất định sẽ có một cái liên bang chính phủ, thông thường sẽ có một cái quan chỉ huy thông soái, đại biểu cho hắn có được tương ứng thành thị tối cao quyền lực, liền tương đương với thành chủ cấp bậc tồn tại. Mà ở hắn thống soái dưới, có hai cái bảo hộ thành thị cường đại thế lực, một cái là chủ yếu phụ trách thành thị cảnh vệ cảnh vệ đội, mà một cái khác chính là phụ trách chống đỡ dị thú tập kích liên bang quân đội. Trừ bỏ này hai cái chính quy cường đại tổ chức ở ngoài, kỳ thật mỗi cái thành thị bên trong còn có đủ loại tổ chức, chẳng qua muốn thành lập tổ chức, đều là yêu cầu được đến liên bang chính phủ cho phép mới được. Đương nhiên, trừ bỏ này đó bên ngoài thượng chính phái tổ chức ở ngoài, Kỳ thật sau lưng còn có rất nhiều không người biết tà ác tổ chức, này đó tổ chức giống nhau đều sẽ bị nhận định vì tà giáo, một khi bị liên bang chính phủ phát hiện, đều là sẽ bị lập tức tiêu diệt. Mà ở Dĩ vãng mặc kệ là tầm thường linh tạp sư sinh viên tồn hảo hạch, vẫn là hàng hiệu linh tạp sư chuyên chúc khảo hạch, muốn thuận lợi chiến khai nói, cũng đều là yêu cầu trước đó liên hệ địa phương quan chỉ huy. Trong bất tri bất giác, bọn họ ba người liền đi tới Diệu Quang thị liên bang chính phủ. Mà liên bang chính phủ cũng đã trước đó được đến thông chi, cho nên bọn họ ba người vừa đến, liền trực tiếp bị mang vào liên bang chính phủ bên trong. Chương 158 hệ thống đổi mới. Tôn quan chỉ huy Đã lâu không thấy nha. Ba vị đi vào liên bang chính phủ đại sảnh, liên nhìn đến ở đại sảnh chủ vị thượng, ngồi một cái thoạt nhìn thân hình có điểm gầy ốm đại thúc, nhưng hắn hai mắt lại phi thường sắp bén, hơi thở cũng viễn siêu bọn họ ba người. Ha ha. Ba vị lao sư biệt lai vô dạng nha. Tôn Lang thấy ba vị hàng hiệu linh tạp sư đại học lao sư sau, cũng lập tức đứng lên, gương mặt tươi cười đón chào. "Này ba vị lao sư chúng, tóc vàng tóc ngắn nam tử tên là Diêu Tuyền, chính là Phong Lang học viện phái lại đây phụ trách lão sư. Một cái khác màu nâu tóc nam tử, tên là Dư Hùng, là Tân Dương học viện phái lão sư." Tới với cuối cùng một cái thoạt nhìn nhất tuổi trẻ Tiên là Diệu Hạo, cũng là khoảng cách Diệu Quang thị gần nhất học viện Diễm Hoàng, phái Lao sư. Này Diệu Quang thị cũng thật chính là hồi lâu không có tới, không biết Tôn Quan Chỉ Huệ nhưng có phát hiện một ít không tồi mầm. Diêu Tuyên Tích thí ngồi ở trên sofa, nói, còn lại hai người cũng là giống nhau, sôi nổi ngồi xuống. Cũng đừng nói, năm nay ta Diệu Quang thị thật đúng là có mấy cái không tồi hạt giống tốt nga. Tôn Lang hơi hơi mỉm cười, tự tin nói, nghe được Tôn Lang lời này, ở đây ba người đều là ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc cái này Lang thực lực cũng phi thường không tầm thường là một người hoàng kim tam tinh linh tạp sư, là bên ngoài thượng Diệu quang thị mạnh nhất một vị, cho nên ánh mắt tự nhiên là sẽ không kém. Các vị hẳn là nhớ rõ ta Diệu quang thị, có một cái huy phụ tập đoàn đi. Tôn Lang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đối với bọn họ nói, kia huy phụ tập đoàn chủ tịch nữ nhi, năm nay cũng đã sắp tốt nghiệp cấp 3, cũng là ta địa phương mạnh nhất cao trung rượu quang một trong người mạnh nhất, trước mắt đã là đồng châu tam tinh thực lực Nga. Huy phụ tập đoàn chủ tịch thế nhưng có cái nữ nhi, này có điểm ý tứ Hơn nữa thực lực thật không tồi, tốt nghiệp cấp 3 liền đạt tới đồng Thao tam tinh, cũng đạt tới chúng ta hàng hiệu linh tạp sư đại học chiêu sinh điều kiện. Diêu Tuyên Hỏa Dư Hùng đều là vừa lòng gật gật đầu. Chẳng qua tu vi cao không đại biểu cái gì, chủ yếu vẫn là muốn xem nàng có hay không can đảm tham gia hàng hiệu linh tập sư đại học khảo hạch, nếu là không có ghi danh, hoặc là không có thông qua, kia vẫn là vô dụng. Diệp Hạo liền phi thường bình tĩnh, cũng không có bởi vì nàng là huy phụ tập đoàn chủ tịch nữ nhi, liền cảm thấy kích động. Diệp huynh nói cũng là đúng rồi, Tôn quan chỉ huy vừa rồi nói, là có mấy cái không tồi hạt giống tốt, cho nên lời này ý tứ là không ngừng vị này thiên Kim lại tiểu thư. nhìn về phía Tôn Lan nói, đúng là như thế. Ta Diệu Quang thị tam sợ cao trùng, năm nay đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, có không ít tuổi còn trẻ chính là đạt tới đồng cao tam tinh, có thể nói năm nay các ngôi hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch, hẳn là sẽ phá lệ náo nhiệt." Tôn Lang cười nói, "Kia thật tốt quá, ta còn tưởng rằng lại muốn giống như trước giống nhau, căn bản là không có người dám ghi danh, ha ha." Dư Hùng nghe vậy, tức khắc liền phá lên cười. "Hảo hảo, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, phụ trách không gian cái khe nhân viên công tác cũng đã qua đi, các người ba vị liền ở ta này ăn nốt cơm soảng, chờ đến buổi chiều liền mở ra hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch một đường tới rồi." Còn vừa lúc có điểm bói bụng, chúng ta đây liền không khách khí. Ha ha. Tới. Theo sau ba người liền mang tôn lang dẫn dắt hạ, rời đi đại sánh. Mà lúc này ở rượu quang thị ngoại một chỗ trên ngọn núi, có một đạo tựa như dựng mắt cái khe, ở cái khe trung quanh, còn có đại lượng quan quân gác. Cái này cái khe đó là dùng để cấp hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch chuyên dụng không gian cái khe, không phải cái gì loại nhỏ không gian cái khe, chính là một cái chân chân chính chính c cấp không gian cái khe. Vì sao nhiều như vậy quan quân gác? Cũng đúng là bởi vì ở cái này cái khe trung thường xuyên sẽ có dị thú chào ra, này đó quan quân chính là phụ trách chống đỡ này đó tùy thời xuất hiện dị thú, miễn cho làm chúng nó uy hiểm ở rượu quang thị cư dân an toàn. Vì thế, bọn họ yêu cầu quanh năm suốt tháng đại ở chỗ này, cho nên ở chỗ này tu sửa rất nhiều phòng ốc, phương tiện này đó quan quân đổi gác trực ban. Chẳng qua hôm nay gác ở cái này c cấp không gian cái khe các quân quan phá lệ nhiều, hơn nữa cũng có rất nhiều thân xuyên đặc thủ chế phục phụ trách kiểm tra, giữ gìn cái khe nhân viên công tác Này đó các quan quân đều không có bất luận cái gì nghi hoặc, đều biết hôm nay muốn bắt đầu hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch. Các người nói năm nay sẽ có người dám ghi danh sao? Ta ở chỗ này trấn thủ rất nhiều năm, trên cơ bản cái này không gian cái khe đều không có chính thức mở ra quá, ta tưởng năm nay hẳn là cũng không thể nào này người liền kiến thức hạn hẹp đi, ta nghe nói năm nay cái này không gian cái khe nhất định sẽ bị mở ra, bởi vì Huy phủ tập đoàn Tiên Kim tiểu thư muốn ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học, đúng vậy, như vậy tính toán, hình như là đến tuổi tác, thật hy vọng chúng ta diệu quang. Thị, lần này cũng có thể đủ thành công khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học học Ở không gian cái khe chung quanh đương trị vài vị quan quân, ở một bên tán gấu. Mà lúc này Đoạn Dịch như cũng còn ở ba tầng phòng tu luyện chung, chẳng qua không phải ở tu luyện, mà là nửa nằm ở phòng tu luyện trên sofa, nhắm hai mắt, như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Đến nỗi vì sao không tu luyện, bởi vì ở tối hôm qua hôm nay vừa mới đánh xong tam bộ huyền thiên quyết thời điểm, liền thành công tấn chức tới rồi đồng tàu 4 sao. Nhưng cũng đúng là ở thành công thăng cấp thời điểm, Đoạn Dịch trong đầu đột nhiên liền tự động vang lên một trận máy móc thanh âm. Hệ thống tự động đổi mới chung. Đoạn Dịch đúng là nghe được cái này liền bắt đầu mong đợi lên, nguyên bản cho rằng thực mau liền sẽ kết thúc, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng đi qua vài tiếng đồng hồ, đều không có nghe được đổi mới thành công nhắc nhở. Cho nên Đoạn Dịch dứt khoát cũng liền không trở về phòng đi ngủ, liền vẫn luôn tại đây phòng tu luyện trung đẳng, mệt nhọc liền trực tiếp nằm ở trên sofa ngủ, trước mắt cũng đúng là vừa mới thức tỉnh lại đây. Đinh. Hệ thống đổi mới xong. Rốt cuộc kết thúc, Đoạn Dịch nghe được hệ thống vang lên thanh âm kỳ, lập tức liền kích động lên, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị nhìn xem hệ thống đổi mới thời gian dài như vậy, có hay không gia tăng tấn công năng. Rốt cuộc đoạn dịch hiện tại hệ thống năng lực cũng liền gần chỉ là tra xét mà thôi, cũng không có rất cường đại biểu hiện, hoàn toàn liền không phù hợp bàn tay vàng nên có uy lực. Có cái gì hoàn toàn mới công năng sao? Hoàn toàn mới rút thăm trúng thưởng hệ thống, ký chủ mỗi ngày nhưng tiến hành một lần rút thăm trúng thưởng. Hệ thống không hề cảm tình đáp lại nói: Rút thăm trúng thưởng? Ta đi. Còn có thể như vậy a? Đoạn dịch hưng phần nói. Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể sẽ chịu chung cái gì, nhưng có thể mở ra hệ thống chịu thưởng liền đại biểu có cơ hội, vạn nhất đâu hoàng bám vào người trực tiếp rút ra cái gì thượng cổ linh bảo, hung thú linh tạm, kỳ hưu tiến hóa tài nguyên linh tinh kia chẳng phải là một bước lên trời. Tưởng tượng đến nơi đây, đoạn dịch liền càng thêm kích động. Hay không mở ra hôm nay rút thăm trúng thưởng? Hệ thống thanh em lại lần nữa vang lên. Mở ra. Tích tích. Đang ở tiến hành tự động rút thăm trúng thưởng đoạn dịch trong đầu bỗng nhiên liền xuất hiện một cái đại đĩa quay, chẳng qua mặt trên nội dung đoạn dịch căn bản là nhìn không tới, chỉ có thể yên lặng chờ đợi đĩa quay đình chỉ chuyển động. Chương 159 dị thế giới tấm cạt lực lượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ chịu trung dị thế giới tấm cạc lực lượng. Theo hệ thống thanh lên, đoạn dịch trong đầu đĩa quay cũng đình chỉ chuyển động. A, ngươi nói cái gì ngọn ý? Đoạn dịch vốn tưởng rằng chính mình khả năng sẽ chịu đến cái gì khó lường linh bảo, cường đại dị thú linh tạm, lại vô dụng cũng là một ít hi hữu tiến hóa tài nguyên, nhưng này dị thế giới tấm cát lực lượng là cái quỷ gì? Liên ở đoạn dịch vẻ mặt mộng bức thời điểm, đột nhiên tay phải liền xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, chờ đến quang mang biến mất lúc sau, một cái cùng loại với tạm bao giống nhau đồ vật xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. "Ta đi, thứ này là cái quỷ gì?" Đoạn dịch nhìn trong tay hắc kim sắc tiểu tạm bao, biểu hiện thập phấn khiếp sợ. Ngay sau đó, không nói hai lời, trực tiếp liền mở ra cái này tạm bao, ở cái này bao thượng còn có một cái tiểu phong hứng, chẳng qua ở đoạn dịch tay chạm vào nó khi liền lập tức biến mất. Theo sau liền nhìn đến tạp bao chung có một trường cùng linh tạp lớn lên giống nhau như đúc tiểu tấm cạn. Chẳng qua này chương linh tạp chính diện khắc họa chính là màu lam do xoáy, đồng thời ở gió xoáy bên trong còn có một đạo màu trắng tia chớp. Cùng lúc đó, đoạn dịch trong đầu thuộc tính giao diện lập tức liền bắn ra tới. Linh tạp chủng loại, kỹ năng linh tạp, linh tạp phân cấp, màu xanh lục phong ấn kỹ năng, gió xoáy hoàn cảnh thuộc tính, phong hệ. Hoàn cảnh giới triệu, đến từ dị thế giới tấm cạn lực lượng, có thể trực tiếp phá hư một chương màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp hoặc là vũ khí linh tạp. Chú, này kỹ năng linh tạp đều không phải là dùng một lần tiêu hao linh tạp nhưng nhiều lần sử dụng, nhưng làm lệnh thời gian vì 24 giờ, thả có trưởng thành tính, có thể theo ký chủ cấp bậc tăng lên tự động tiến hóa. Cái gì? Đoạn dịch ở nhìn đến này, Trương Linh tạm thuộc tính giới thiệu lúc sau, đương trường liền ngây mẩn cả người, ánh mắt gắt gao nhìn trong tay kỹ năng linh tạp, thật lâu đều không có nói chuyện. Phải biết rằng trên thế giới này, tuy rằng cũng có kỹ năng linh tạm, nhưng phong ấn lên phi thường phi thường thả đều là phong ấn dị thú kỹ năng, ít nhất yêu cầu đạt tới bạch ngân cấp trở lên linh tạp sư mới có thể làm được. Yêu cầu trước tiên khắc họa ra linh lực phong ấn trận. Sau đó làm dị thú hướng phong ấn trong trận thi triển kỹ năng, linh tạp sư lại khởi động phong ấn trận tiến hành phòng ấn, thoạt nhìn rất là dễ dàng, nhưng thất bại suất phi thường cao, chỉ có linh tạp sư tu vi càng thêm cao cường mới có thể đủ tăng lên xác suất thành công. Hơn nữa phong ấn này chương kỹ năng linh tạp là cùng trước mặt sở thi triển kỹ năng dị thú cấp bậc giống nhau, đem màu lam phẩm chất dị thú kỹ năng phòng ấn, như vậy này trường kỹ năng linh tạp liền vì màu lam phẩm chất, đồng thời có thể cho Bạch Ngân cấp trở lên tạp sư sử dụng. Mà màu tím phẩm chất kỹ năng linh tạp còn lại là yêu cầu hoàng kim cấp linh tạp sư mới có thể sử dụng, cùng sử dụng dị thú là giống nhau cho nên thường thường những cái đó cấp thấp linh tạp sư, trên cơ bản là sẽ không có được kỹ năng linh tạp, cho dù có cũng cơ hội đều là một ít cường đại linh tạp sư phong ấn ra tới. Đồng thời đây cũng là một cái đẳng cấp cao linh tạp sư phát tài chí lộ, đem một ít màu xanh lục phẩm chất, màu lam phẩm chất dị thú kỹ năng phong ấn lên, sau đó giá cao bán cho những cái đó cấp thấp linh tạp sư. Rốt cuộc cái này kỹ năng linh tạp thực dụng tính phi thường cao, thường thường có thể ở trong chiến đấu phát huy ra không tưởng được tác dụng, thậm chí còn có thể nháy mắt nghịch chuyển chiến cục. Nhưng mặc kệ là cỡ nào cường đại kỹ năng linh tạm, đều là vì dùng một lần chỉ cần sử dụng xong lúc sau linh tạp trung phong ấn kỹ năng cũng liền hoàn toàn biến mất do đó linh tạp cũng lập tức giác nát. nhưng đoạn dịch được đến này một chương lại không phải dùng một lần thế nhưng có thể nhiều lần sử dụng hơn nữa hiệu quả không khỏi cũng quá mức với kinh người vô điều kiện phá hư một chương màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp hoặc là vũ khí linh tạp phải biết rằng đoạn dịch trước mắt trọng lực từ trường cùng với sơ cấp linh khí phá phong kiếm cũng đều là thuộc về màu xanh lục phong chất liền đại biểu cho dùng ngày trương gióxoáy đều có thể vô điều kiện đem này phá hư Nếu là thật sự như vậy công đại kia làm lạnhnh 24 giờ lại tính cái gì Chẳng qua để cho đoạn dịch nghi hoặc chính là cái này kỹ năng tổng tắt, dị thế giới thẻ bài lực lượng. Đây là thứ gì? Không phải hẳn là biểu hiện là nào chỉ dị thú kỹ năng sao? Từ từ. Này chương linh tạp đồ án, ta như thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua? Đoạn dịch nhìn chằm chằm trong tay gió xoáy kỹ năng linh tạp, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới ở chính mình nguyên lai like thế giới một loại thẻ bài trò chơi, tựa hô mặt trên có một chương ma pháp tạp liền có một chương là gọi là gió xoáy. Kia không thành dị thế giới tấm cạc lực lượng, chỉ chính là cái kia. Nhìn trong tay gió xoáy kỹ năng linh tạp, đoạn dịch lập tức liền liên hệ nổi lên cái kia thẻ bài trong trò chơi các loại cường đại quái thú tạp. Ma pháp tạp cùng với bây dập tạp tưởng tượng đến này đó đoạn dịch liền càng thêm bắt đầu kích động hệ thống này mỗi ngày rút thăm chúng thường chung chẳng lẽ còn có thể chịu đến không thuộc về trên thế giới này đồ vật có thể hệ thống máy móc đáp lại nói ta đi xem ra ta thật đúng là chính là ô hoàng bám vào người A, gần chỉ là ngày đầu tiên rút thăm tr chúngngthưởng liền trực tiếp chịu đến như vậy lợi hại đồ vật quá không thể tưởng tượng hiện tại ngấ lại nếu là ngày nào đó cho ta chịu đến một trường cường đại quái thú tạp kia chẳng phải là vô địch giống cái gì Tam hy thần linh tinh nhắc nhký chủn rút thăm tr chúng hệ thống không thể đủ rút ra dị thú linh tạp hào đi Xem ra là ta kích động sớm. Đoạn Dịch xấu hổ cười cười. Bất quá liền tính như thế cũng không tồi, chỉ là này trương gió xoáy kỹ năng linh tạp, cũng đã cường đến bảo biểu, lại còn có có thể theo ta cấp bậc tự động tiến hóa, nói cách khác chỉ cần ta nguyện ý, bất luận cái gì hoàn cảnh linh tạp, vũ khí linh tạp, đều là có thể lập tức phá hư ngẫm lại liền cảm thấy hào kích động a. Đoạn Dịch tức khắc liền phá lên cười. Theo sau, Đoạn Dịch liền lập tức đem này trương gió xoáy kỹ năng linh tạp, để vào vừa rồi hệ thống đưa tặng tạm bao bên trong. Đoạn Dịch cũng không có tính toán đem này chương kỹ năng linh tạm đặt ở linh hồn của chính mình trong biển ôn dưỡng. Rốt cuộc này vốn chính là không thuộc về thế giới này đồ vật căn bản không thích hợp đặt ở linh hồn trong biển hơn nữa hệ thống không có khả năng không duyên cớ đưa cho chính mình một cái ta bao nhất định là chuyên môn dùng để gửi này đó dị thế giới linh tạp mà theo tạp bao khép lại ban đầu biến mất phong ấn lại tự động xuất hiện có thể bảo đảm trừ bộ đoạn dịch ở ngoài những người khác căn bản là vô pháp mở ra ở kết thúc sau này một loạt thao tác lúc sau đoạn dịch liền đi ra phòng tu luyện đồng thời liền nhìn đến đang ở hô hâu ngủ nhiều hai chỉ dị thú đoạn dịch hơi mịmưởi liền đem chúng nó biến thành linh tạp dung nhập linh hồn của chính mình trong biển nhưng vào lúc này Đoạn Dịch di động bỗng nhiên liền vang lên, mở ra vừa thấy, phát hiện là chủ nhiệm lớp đánh tới. "Đặng lão sư, có chuyện gì sao?" Đoạn Dịch tâm tình thực tốt hướng về phía chủ nhiệm lên nói. "Mau, ngươi hiện tại chạy nhanh tới trường học, hàng hiệu linh tạp sư khảo hạch buổi chiều liền phải bắt đầu rồi." "A? Như thế nào như vậy đột nhiên?" Tốt Đặng lao sư, ta hiện tại liền đi trường học, Đoạn Dịch vội vàng liền cắt đứt điện thoại, theo sau bay nhanh dựa mặt một phen, lập tức liền điều khiển xe hơi chạy tới rượu quang trung trung. Chương 168 quan khảo hạch. "Đặng lão sư, ta tới." Đoạn Dịch đem xe đình hảo lúc sau, liền vội vội vàng chạy tới đặng tìm văn phòng. Vì cái gì như vậy đột nhiên nha, ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ tới ngày mai đâu, đoạn dịch phía trước cũng đã biết được cái này hàng hiệu linh tập sư đại học khảo hạch sẽ so bình thường thi đại học trước tiên một hai ngày, cho nên liền cho rằng đại khái là ngày mai bắt đầu, nhưng không nghĩ tới chiều nay liền trực tiếp bắt đầu rồi. Ta cũng là vừa mới thu được tin tức, sắc thật phi thường đột nhiên. Đặng Tim bất đắc dĩ cười cười, nói: "Hiện tại ngươi trực tiếp đi phòng hiệu trưởng đi, ta tưởng Hàn Lập Hiên cũng nên tới rồi, năm nay chúng ta rượu quan tâm chung, liền các ngươi hai có cái này căn đảm." Ân Đoạn Dịch hơi, hơi gật, gật đầu, liền lập tức chạy tới văn phòng. Nhìn Đoạn Dịch vội vàng rời đi bóng dáng, Đặng Tìm thật sâu thở dài một hơi, như vậy ưu tú hài tử, nhưng nhất định phải thành công bị học viện Diễm hoàng chú tuyển, bằng không thật sự chính là tuân phí. Đặng Tìm không cấm bắt đầu vì đoạn dịch cầu nguyện lên. Mà lúc này đoạn dịch cũng bay nhanh đi tới phòng hiệu trưởng, quả nhiên liền thấy được Hàn Lập Yên cũng ở bên trong, đồng thời một bên còn ngồi tần thắng, chẳng qua thoạt nhìn sắc mặt thập phần trầm trọng. "Hiệu trưởng, ta có thể tiến vào sau. Đoạn dịch cho rằng bọn họ là ở thương thảo cái gì lại sự, liền thử tính ở gọ gọ "Đoạn dịch a, ngươi tới rồi, trực tiếp vào đi." Hiệu trưởng hướng về phía đoạn dịch hòa ái cười cười. "Ngạch, tu vi" Lại lại như vậy mau đột phá tới rồi đồng tao bốn sao. Hiệu trưởng vốn đang nói vẻ mặt mỉm cười, nhưng ở cảm giác đến đoạn dịch lúc này Tu Vi Khi, đồng tử tức khắc co rụt lại. Rốt cuộc có thể ở cao trung tốt nghiệp khi, đạt tới đồng tao tam tinh cũng đã xem như thiên tài, nhưng đoạn dịch thế nhưng trực tiếp đột phá tới rồi 4 sao. Nay hoàn toàn có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa đừng nhìn chỉ có một tinh chính lệch, nhưng trong đó kém phi thường đại, bằng không Hàn Lập Hiên cũng sẽ không tạp ở cái này đồng tao tam tinh suốt nửa năm. Ngay cả một bên Hàn Lập Hiên ở nhận thấy được đoạn dịch hiện tại Tu Vi Khi, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời song quyền không cấm nắm chặt, càng thêm xác định muốn nỗ lực đuổi theo thượng Đoạn Dịch. Đến nỗi tần thắng càng là kinh ngạc trực tiếp đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn Đoạn Dịch. Tối hôm qua may mắn đột phá. Đoạn Dịch nhìn đến mọi người kinh ngạc như thế biểu tình, gãi gãi đầu, nói: "Ha ha, hảo." Hiệu trưởng tức khắc liền phá lên cười, càng thêm đối Đoạn Dịch cảm thụ tán thưởng. Phải biết rằng Đoạn Dịch từ bày ra ra thực lực, đến như thế đồng theo bốn sao, cũng cũng chỉ dùng không đến một tháng thời gian, tuy rằng không biết có phải hay không hắn Dĩ vãng cố ý ẩn tàng rồi tu vi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này Đoạn Dịch xác thật muốn so với chính mình tồn tử lợi hại quá nhiều. Nếu là Hàn Lập Yên thật sự có thể khảo nhập học viện Diễm Hoàng, có đoạn dịch vẫn luôn thúc dục hắn, như vậy lấy Hàn Lập Yên tính cách, chỉ biết càng thêm nỗ lực tu luyện, sớm hay muộn cũng là có thể trưởng thành lên. Đoạn học đệ thật sự là quá lợi hại tại hạ bộ phụ. Tần Thắng cũng từng tự nhận là này diệu quang tam trung năm khó gặp thiên tài, nhưng như thế nhìn đến đoạn dịch lúc sau, hắn cũng là tự thấy không bằng. Đồng thời cũng không nghĩ tiếp tục ở ngăn trở đoạn dịch đi danh học viện Diễm Hoàng, bởi vì loại này thiên tài nếu là tiến vào tầm thường linh tạp sư đại học, như vậy chỉ biết mai một hắn, Tần Thắng nhưng không nghĩ chậm trễ như vậy có phú học đệ. Đến nỗi Hàn Lập Yên, Tần Thắng cũng đã từ bỏ Vừa rồi biểu tình có điểm mất mát, cũng đúng là nguyên nhân này. Bất quá cũng may nhìn đến Đoạn Dịch thực lực lúc sau, hắn cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thật sự có thể cùng Đoạn Dịch cùng tiến vào học viện Diễm Hoàng, hai người lẫn nhau nâng đỡ, nhất định là có thể có một phen thành tựu lớn. "Hiệu trưởng, hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch là ở nơi nào nha?" Đoạn Dịch tò mò hỏi. "Ở chúng ta Diệu Quang thị phía đông có một tòa tiểu sơn núi, ở kia mặt trên có một cái xe cấp không gian cái khe, hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh tồn khảo hạch chính là ở nơi đó mặt." Hiệu trưởng đáp lại nói. Đoạn Dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Quả nhiên là hắn sở liệu tưởng giống nhau, cái này hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch, tuyệt không gần chỉ là loại nhỏ không gian cái khe đơn giản như vậy, mà là một cái chân chân chính chính c cấp không gian cái khe. Hiện tại khoảng cách hoàn toàn bắt đầu, còn có một chút thời gian, ở chỗ này ta cho ngươi giới thiệu một chút năm nay hàng hiệu linh tạp sư đại học Tam quan khảo hạch đi. Đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên lúc này đều nghiêm túc nghe xong lên. Đầu tiên cửa thứ nhất khảo hạch, chính là các ngươi đã biết được sinh tồn khảo hạch, đồng thời cũng là khó nhất một quan, chỉ cần có thể thông qua này một quan, như vậy liền có thể nói có 50% trở lên tỷ lệ, có thể tiến vào đến hàng hiệu linh tạp sư đại học cửa thứ hai khảo hạch còn lại là thi viết khảo hạch, này một quan chủ yếu khảo hạch chính là học sinh đối các loại dị thú, các loại linh tạp cùng với các loại tiến hóa tài nguyên hiểu biết, tuy rằng cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng, này một quan đề mục đều phi thường khó. Nếu là các ngươi hàng ngày không có cẩn thận nghe giảng bài hoặc là đọc thư tịch, là rất khó thông qua hơn nữa này một quan chiếm so cũng thực trọng, ít nhất chiếm được 30% tài hữu, thậm chí Di vãng còn có phát sinh quá, một cái thiên phú thật tốt học sinh, ở thông qua sinh tồn khảo hạt sau, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi tiến vào hàng hiệu linh tạp sư đại học, kết quả thi viết này một quan điểm lại phi thường kém, không, có thông qua, dẫn tới thua. Hết cả bàn cờ cho nên các ngươi có hay không tin tưởng đâu. Hiệu trưởng nhìn về phía Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên, nói: "Có." Đoạn Dịch không do dự trực tiếp liền hô ra tới: Rốt cuộc này một quan đối với đoạn dịch tới nói là thật sự quá đơn giản, bản thân đoạn dịch trong đầu liền có phong phú tri thức, đồng thời còn có hệ thống tra xét công năng, không chút nào khoa trương nói, lấy cái mãn phân đều là nhẹ nhàng sự tình. Haha, ha, ta cũng có tín tưởng. Hàn Lập Hiên cũng là không có chút nào do dự, lập tức liền hô ra tới. Hiệu trường rất là vừa lòng gật gật đầu, nói tiếp, đến nỗi này cuối cùng một quan liền tương đối là thủ, nói là rất quan trọng, nhưng lại không phải như vậy quan trọng, này một quan chủ yếu là tam sở hàng hiệu linh tạp sư lao sư, đối với các ngươi một cái phỏng vấn cụ thể sẽ hỏi cái gì vấn đề, này căn bản là không rõ ràng lắm. Dù sao các ngươi chỉ cần tùy cơ ứng biến, thả không cố ý càng quái, thông qua này cuối cùng một quan hoàn toàn là không khó đối với các ngươi hai tới nói, nhất quan trọng vẫn là cửa thứ nhất sinh tồn khảo hạch, chỉ cần thông qua cái này, kia trên cơ bản liền ổn. Hiệu trưởng lời nói thông thía nói. Yên tâm đi hiệu trưởng, đôi ta kết bạn đồng hành, vững vàng thông qua. Đoạn Dịch đáp lại nói. Hàn Lập Hiên cũng là liên tục gật đầu. Đúng rồi, có thể biết được Diệu Quang thị cụ thể có bao nhiêu người, ghi danh cái này hàng hiệu linh tạp sư đại học sao? Đoạn Dịch đột nhiên ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi. Cái này sao? Không nhiều lắm, cụ ta nơi này được đến tin tức khả năng phía trước phía sau tam sở cao trung thêm lên, đại khái không sai biệt lắm 10 người đi. Hiệu trưởng hơi hơi tự hỏi một chút, trả lời nói: "Chưa 161 ánh sáng tinh linh. Đương nhiên chỉ có 10 người, nhưng này cơ hội là chúng ta Diệu Quang thị từ trước tới nay, ghi danh nhân số nhiều nhất một lần, giống ta kia một lần chính là chỉ có 2 người, lại còn có toàn bộ thất bại." Một bên tần thắng bổ sung nói: "Kia chẳng phải là nói, kỳ thật tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học đối chúng ta Diệu Quang thị học sinh, căn bản là không báo quá lớn hy vọng." Đoàn Dịch khẽ to mày, nói: "Xét thật như thế, bất quá các ngươi yên tâm, lần này học sinh Sắc thật tư chất đều thật không tồi, trừ bỏ chúng ta rượu Quang Tam Trung ở ngoài, giống một trung hòa nhị trung, đều là có không ít người báo danh, hơn nữa thuần một sắc toàn bộ đều đồng tao tam tinh tu vi." Hiệu trưởng nói. đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên lúc này không nói gì, đều là hơi hơi gật gật đầu, rốt cuộc muốn hiểu biết sự tình, trên cơ bản đều đã biết được, hiện tại chỉ còn chờ chuẩn bị tham gia sinh tồn khảo hạch." Hiệu trưởng ngầm đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói, "Thời gian không sai biệt lắm, Tần Thắng ngươi đưa bọn họ qua đi đi." "Tuất, lao hiệu trưởng." Tần Thắng vội vàng liền đứng lên. "Gì?" Tần Thắng học trưởng cũng cùng đi chúng ta qua đi sao? Đoạn Dịch tò mò hỏi, rốt cuộc chính hắn có lái xe thì đến, hoàn toàn là có thể chính mình quá khứ, mà phía Đông kia tòa sơn phong cũng phi thường lộ rõ, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy lộ. Haha. Ha. khảo hạch thời gian chính là vào buổi chiều tam điểm, người xác định chính mình đi tới kịp. Tần Thắng hơi hơi mỉm cười, nói, "A, buổi chiều 3 giờ?" Đoạn Dịch tức khắc cả kinh, vội vàng liền nhìn về phía liếc mắt một cái thời gian, phát hiện đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi, này căn bản không còn kịp rồi a. "Đoạn Dịch, yên tâm đi, Tần học trưởng có năng lực mang chúng ta qua thứ." Nhìn đến Đoạn Dịch có điểm lo lắng đến chế, Hàn Lập Hiên lập tức nói, Ngay sau đó, tần thắng trong tay hiện ra một chương tản gia làm quang linh tạc, theo sau linh tạc hóa thành một con toàn thân phát ra kỳ quang, thả trường một đôi con vướng cánh tiểu tinh linh, chỉ có hơn 30 cm lớn nhỏ, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Dị thú tên, ánh sáng tinh linh dị thú phẩm chất, màu lam. Dị thú chủng tộc thuộc tính, siêu năng quan hệ, không gian hệ, dị thú năng lực, quang năng đánh sâu vào, thời không định vị, thời không đường hầm dị thú trạng thái, vui sướng tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Cái gì? Không gian hệ dị thú, nguyên lai loại này dị thú thật sự tồn tại a. Nhìn đến thắng lúc này triệu hồi ra tới ánh sáng tinh linh, đoạn dịch tức khắc cả kinh. Loại này không gian hệ dị thú, phổ biến đều là siêu năng tộc dị thú mới có được đặc thù thuộc tính. Này đáng sợ nhất năng lực chính là có thể ở đi qua bất luận cái gì địa phương, lưu trữ một cái ấn ký, sau đó thông qua thời không đường âm năng lực, có thể nháy mắt truyền tống đến cái này ấn ký vị trí thượng. Chẳng qua có thể truyền tống xa nhất khoảng cách, yêu cầu xem này chỉ dị thú trước mắt phẩm chất, này chỉ màu lam phẩm chất ánh sáng tinh linh, xa nhất truyền tống phạm vi, phòng trừng cũng chính là 30 dặm đến 40 dặm phạm vi chi gian. Tuần nữa này còn gần chỉ là không gian hệ dị thú nhất cơ sở một cái năng lực, còn có mặt khác các loại cường đại năng lực, thì như Lam Hải Tinh phổ biến sử dụng nhận chữ vật, đó là căn cư không gian hệ dị thú tử vong khi rơi xuống thời không thạch sáng tạo ra tới. Hơn nữa nếu là cái loại này đạt tới kim sắc phẩm chất siêu cường không gian hệ dị thú, kia thậm chí còn có thể làm được đem không gian cái khe trực tiếp đóng cửa, sau đó chuyển rời đến một cái khác địa phương. Diệu Quang Tam trung bí cảnh, tương truyền đó là cái loại này siêu cường không gian hệ dị thú giợi đi ra tới. Không chỉ có Diệu Quang Tam trung là như thế, có thể nói Lam Hải Tinh thượng sở hữu bí cảnh đều là như thế này. Vì thế không gian hệ dị thú mới phá lệ hi hữu, bình thường dưới tình huống căn bản là ngộ không đến. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Tần Thắng học trưởng thế nhưng có được một con, tuy rằng chỉ là màu lam phẩm chất, nhưng này cũng đủ để cho hắn ở nhất lưu linh tạp sư đại học trung đi ngang đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền càng thêm đối cái này Tần Thắng học trưởng cảm thấy tò mò, hắn rốt cuộc là ở nơi nào được đến này không gian hệ dị thú? Không biết Tần Thắng học trưởng, nay chỉ ánh sáng tinh linh là ở nơi nào được đến? Đoạn Dịch nhịn không được dò hỏi. Ha, ha cũng là ngẫu nhiên phong vân đến. Tần Thắng cũng không có quá nhiều giải thích, bởi vì này vốn chính là hắn lớn nhất một chương át chủ bài. Có thể nói Tần Thắng có thể ở như thế tuổi tu luyện đến như vậy tu vi, hoàn toàn cũng là dựa vào này chỉ ánh sáng tinh linh mới làm được. Bằng không lấy Tần Thắng gia đình tình huống, tu luyện thiên phú lại lợi hại, cũng hoàn toàn không có tiền tài cùng tài nguyên đi cung cấp cấp Tần Thắng tu hành. Nhưng này chỉ ánh sáng tinh linh lại miễn trừ Tần Thắng này một cái bản văn, có thể cho Tần Thắng không sợ bất luận cái gì nguy hiểm, điên cùng đi cấp đoạt tu luyện tài nguyên, tiến hóa tài nguyên, sau đó ở thủ lúc sau, thông qua thời không đường hầm trực tiếp thoát đi chỉ cần có này một cái năng lực ở, liền có thể bảo đảm Tần Thắng đều là an toàn. Đây đúng là bởi vì như thế, Tần Thắng cũng trở thành bọn họ vân quan học viện nhân vật phong vân, chút nào liền không thể so những cái đó hàng hiệu linh tạp sư tốt nghiệp đại học ra tới học sinh kém. Thế nào, ta có phải hay không không có lựa ngươi?" Hàn Lập Hiên vô vô đoạn dịch bà vai nói. Nguyên bản Hàn Lập Hiên cùng hiệu trưởng cũng là đối Tần Thắng này chỉ dị thú không hiểu rõ, nhưng ở vừa rồi Tần Thắng vì hấp dẫn Hàn Lập Hiên đi ghi danh vân quan học viện, do đó thể hiện rồi ra tới, nói là có thể mang Hàn Lập Hiên đi bất luận cái gì nguy hiểm địa phương. Nhưng đang tiếc vẫn là bị Hàn Lập Hiên cư tuyệt, rốt cuộc học viện Diễm Hoàng mới là Hàn Lập Hiên cảm nhận trung tốt nhất học phủ. Rơi vào đường cùng tần thắng cũng chỉ có từ bỏ, cho nên vừa rồi sắc mặt mới có thể thực trầm trọng. Lợi hại đoạn dịch nhìn không chớp mắt nhìn ánh sáng tinh linh, nội tâm rất là hâm mộ. Một khi đã như vậy, vậy các người liền chạy nhanh xuất phát đi. Tần Thắng tiếng nói vừa dứt, ánh sáng tinh linh ngực một khối đá quý, bỗng nhiên liền bắn ra một đạo kiếm quang, theo sau một đạo thời không môn lập tức liền hình thành. Ở trở về Diệu Quang thị thời điểm, ta đã từng đi qua một lần hàng hiệu Linh tạp sư đại học khảo hạch không gian cái khe đi cảm thụ một chút lúc trước tiếng ối, cho nên liền thói quen tính làm ánh sáng tinh linh để lại một cái ấn ký, vừa vặn hiện tại dùng để mở ra thời không đường hầm, đưa các ngươi qua đi nhớ kỹ. Ngàn bạn phải cho ta thuận lợi thông qua sinh tồn khảo hạch, liền tính không có thông qua, cũng không cần mất đi tính mạng, nhất định phải an toàn trở về. Tần Thắng hướng về phía Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên nói, "Học trường yên tâm đi, chúng ta nhất định an toàn trở về." Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên hướng về phía Tần Thắng ôm môn quyền, đồng thời cùng lao hiệu trưởng cáo biệt lúc sau, liền bước vào thời không môn bên trong. Theo sau, thời không liền lập tức đóng cửa. Ai, hy vọng bọn họ nhất định phải an toàn trở về a. Lão hiệu trưởng lúc này không cấm cảm cái lên. Rốt cuộc một cái là chính mình thân tôn tử, một cái là cực có thiên phú học sinh, mặc kệ là cái nào, Lao hiệu trưởng đều không muốn mất đi. Lao hiệu trưởng, ta cũng không sai biệt lắm cần phải đi." Chờ đến đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên đều rời khỏi sau, Tần Thắng liền cũng chuẩn bị phản hồi Vân Quan học viện. Một đường cẩn thận, có rảnh nhiều trở về Diệu Quang thị nhìn xem. Lao hiệu trưởng hướng về phía Tần Thắng hòa ái cười cười. Ngay sau đó ánh sáng tinh linh lại mở ra một đạo thời không Thắng hướng về phía lão hiệu trưởng phất, phất tay lúc sau, cũng đi vào thời không Chương 162: tụ tập một núi. Đương đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên hai người, đi vào thời không môn lúc sau, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, nháy mắt liền xuất hiện ở một đỉnh núi ở giữa thượng, toàn bộ quá trình còn không đến một giây đồng hồ. Ta còn tưởng rằng yêu cầu một chút thời gian truyền tống đâu, không nghĩ tới lại là như vậy mau đoạn dịch một lần nữa từ thời không môn đi ra thời điểm, liền thấy được lại phía trước cách đó không xa trên bầu trời, có một đạo dựng mắt cái khe, không hề nghi ngờ, đó chính là không gian cái khe. Mà Hàn Lập Hiên cũng ở ngay lúc này ra tới, cùng đoạn dịch cảm giác là giống nhau như lúc. Nơi này chung quanh có đại lượng quân đội, chúng ta không cần chạy loạn, trực tiếp đi hướng không gian cái khe cửa chờ xem. Nếu là chạy luật nói, một cái không cẩn thận liền sẽ bị bắt lại. Hàn Lập Hiên nhìn nhìn chung quanh, nói. Đoạn dịch cũng là hơi hơi gật gật đầu, theo sau hai người liền hướng tới đỉnh núi phương hướng đi đến. Đứng lại. Liên ở đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên muốn đi vào đỉnh núi lúc sau, một cái hơi thở cường đại quan quân trực tiếp liền ngăn cản hai người bọn họ. C cấp không gian cái khe cực độ nguy hiểm, người rảnh rỗi cho tiến. Nguyên bản không gian cái khe là sẽ không ngăn trở người đi vào, nhưng cái này không gian cái khe chính là sẽ cấp, lại còn có phải dùng làm hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch, mấu chốt nhất chính là hai người kia đều là mười mấy tuổi thiếu niên, khẳng định là không thể đủ tùy ý bỏ vào đi. Quan quân đại ca, chúng ta là Diệu Quang Tam trung học sinh, chuyên môn lại đây dự thi hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch." Hàn Lập Hiên hướng về phía vị này quan quân, giải thích nói. Nga, là thí sinh." Vị này quan quân nghe được Hàn Lập Hiên này một phen lời nói lúc sau, tức khắc cả kinh, vội vàng liền đánh giá một chút trước mắt này hai người. "Này, tu vi hảo cường." Xem ra khẳng định là Diệu Quang Tam trung cao tài sinh, đặc biệt là phía sau vị này, tựa hồ đã đạt tới đồng cao bốn sao, chậc chậc chưởng. Khó trách sẽ như vậy không có sợ hãi. Quan quân ở cảm nhận được này hai người trẻ tuổi hơi thở lúc sau, ở trong lòng cảm khái một phen. Theo sau hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười, nói, "Nguyên Lai là Diệu Quang Tam trung học sinh, vậy tiến vào đi." Cảm ơn Quan quân đại ca đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên toàn hướng về phía Quan quân ôm Ô Quyền, ngay sau đó lập tức hướng tới đỉnh núi chạy tới. Thật mau, đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên liền tới tới rồi đỉnh núi, đồng thời kia một cái dựng mắt cái khe cũng hoàn hoàn toàn, toàn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà ở cái này dựng mắt cái khe trung quanh, tụ tập đại lượng quang quân, một đám hơi thở đều phi thường không tầm thường, ít nhất đều là bạch ngân cấp trở lên, ở nhìn đến đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên đi lên lúc sau, đều là tò mò nhìn lại đây. Lại tới nữa hai cái, năm nay chúng ta rượu quang thị như thế nào sẽ có nhiều người như vậy, dám tham gia hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hay ta, đúng vậy, tính cái này hai người, nhưng ước chừng có 10 cái học sinh, hơn nữa bọn họ hơi thở đều hào cường a ít nói đều là đồng thao tam tinh. Xem ra năm nay chúng ta Diệu Quang thị muốn quật khởi a các ngươi xem, kia hai người chung cầm đầu cái kia tiểu tử, người kia kêu, kêu Hàn Lập Hiên, là Diệu Quang Tam trung hiệu trưởng Tô tử, nghe nói, là Diệu Quang Tam trung mạnh nhất học sinh không thấy được đi, ta như thế nào cảm giác hắn phía sau người kia càng thêm lợi hại một chút a, ngươi không phải là nhìn lầm rồi đi. Tính tính, dù sao bọn họ hai người chung mạnh nhất cái kia, khẳng định chính là Hàn Lập Hiên ở đây chấn thủ không gian cái khe quan quân, đều là nhịn không được nghị luận lên. Đoạn Dịch, Hàn Lập Hiên, ở nhìn đến Đoạn Dịch cùng Hàn sau, ánh mắt sáng lên, lập tức liền chạy tới. Sớm đại mấy ngày trước đây, Đoạn Dịch liền báo cho Mạc Lăng Nguyên, nói là Hàn Lập Hiên cũng sẽ cùng bọn họ cùng tham gia khảo hạch. Mạc Lăng Nguyên sau khi biết được, cũng không có sinh khí, ngược lại còn càng thêm cao hứng, bởi vì cái này Hàn Lập Hiên thực lực cũng phi thường không tồi, nếu có phải hay không bởi vì hắn ra ra tuyên cáo, mà trực tiếp tới Diệu Quang một trung độc sách nói, kia chỉ sợ Mạc Lăng Nguyên phong vân bảng đệ nhất vị trí, liền không thế nào củng cố. Hơn nữa Mạc lão bản ở không có phát hiện Đoạn Dịch người này phía trước, cũng là có suy xét quá Hàn Huyền, cho nên vẫn luôn cũng đối cái này Hàn phi thường cảm thấy hứng thú. Mạc tiểu thư Đoạn Dịch cùng Hàn Hiên đều là hướng về phía khẽ cười, cười. Hàn là lập tức liền phải bắt đầu rồi đi, ta có điểm kích động. Đoạn Dịch nhìn nhìn trung quanh một đám tin tưởng tràn đầy thí sinh, cười nói: "Này đó thí sinh chung có mấy người?" Đoạn Dịch phía trước liền ở Huy phụ tập đoàn bí cảnh chung dạ qua, đối bọn họ đều có điểm ấn tượng, mà bọn họ cũng tự nhiên nhận thức Đoạn Dịch, hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười gật gật đầu. Chẳng qua có một người ánh mắt, trước sau hung tận chờ Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Yên, song quyền gắt găm nắm. "Đoạn Dịch, Hàn Lập Yên, các này hai người quả nhiên cũng tới thế, nhưng ở Huy phủ tập đoàn bí cảnh chung ta đường dự lộ vật, ta nhất định phải cho các ngươi không thể tồn tại đi ra không gian cái khe." Đường Dụ nhìn đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên, trong ánh mắt toát ra vô tận sát khí. Ở Đường Dụ bên cạnh còn đứng ba cái học sinh, bọn họ cũng đều là Diệu Quang một trung học sinh, tuy rằng cũng là đồng theo Tam Tinh, nhưng cùng Đường dự, Hàn Lập Hiên bọn họ so sánh với, chênh lệch vẫn là rất lớn, là khoảng cách thi đại học bắt đầu trước một đoạn này thời gian, mới đột phá, cho nên tự nhiên là so ra kém bọn họ. Nhưng liền tính như thế, bọn họ cũng so tầm thường học sinh lợi hại quá nhiều, mà bọn họ lựa chọn tổ đội đối tượng, đúng là Đường Dụ. Nói cách khác Diệu Quang một trung trừ bỏ Mạc Lăng Nguyên ở ngoài, còn có bốn cái đạt tới Đồng Tam Tinh học sinh, bọn họ liền tự phát hợp thành một đội. Mà dư lại mặt khác ba cái đồng theo Tam tinh học sinh, tất đều là đến từ chính Diệu Quang Nghị Trung, trong đó hai người đã từng còn bị Đoạn Dịch đã cứu, cho nên đối Đoạn Dịch có hào cảm. Ta liền đoán được hắn nhất định sẽ đến. Giang Luân ánh mắt nhìn về phía Đoạn Dịch, hơi hơi mỉm cười, nói: "Bên cạnh hắn cái kia chính là Hàn Lập Nghiên, Diệu Quang Tam Trung nhân vật phong vân, hiện giờ hơn nữa Mạc Lâm Uyên, bọn họ cái này tiểu đội thật đúng là chính là rất mạnh." Giang Luân bên cạnh Lý Tư nói: "Cái này Giang giảng Hòa Lý Tư, đó là Đoạn Dịch lúc trước ngẫu nhiên ở Uy phụ tập đoàn bí cảnh trùng cứu, Đoạn Dịch có thể đi vào kia chỗ thần bí sơn động, cũng đúng là bọn họ hai người bảo cho." mà ở bọn họ hai người bên cạnh, còn đứng một học sinh, hắn thân hình thập phần kiện hạt, hơn nữa làn da ngăm đen, chẳng qua hơi thở xa xa vượt qua Giang Dạng Hòa Lý Tư, cho nên hai người các ngươi lần trước nói ra hỏa, chính là hắn. Làn Da Ngăm Đen tiểu tử chỉ vào đoạn dịch nói: "Đúng là, thực lực phi thường lợi hại." Giang luôn hơi hơi gật gật đầu. Làn Da Ngăm Đen tiểu tử không nói gì, chỉ là yên lặng ở quan sát đoạn dịch. Liên ở vài vị chuẩn bị tham gia khảo hạch học sinh, khi thế ngất trời nói chuyện với nhau trùng, ba cái hơi thở cường đại nam tử từ một bên đi ra. Ở nhìn đến bọn họ ba người xuất hiện lúc sau, đoạn dịch chờ 10 vị thí sinh tức khắc cả kinh, lập tức liền đứng thẳng thân thể. Trước mặt kệ bọn họ ba người là cái gì thân phận, chỉ là này cổ đáng sợ hơi thở, liền đủ để kinh sợ trụ bọn họ. Chương 163 nhiệm vụ. Này ba người đó là đến từ hàng hiệu Linh Tạp sư đại học giám thị Lao sư. Mười cái người, năm nay Diệu Quang thị muốn thật sự có điểm lợi hại nha. Diệu Tuyên nhìn phía trước thẳng tắp đứng thí sinh, sắc mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra tôn quan chỉ uy theo như lời không đổi, Diệu Quang thị năm nay tốt nghiệp học sinh chất lượng, thật sự xuất Này 10 người tu vi toàn bộ đều không thua kém đồng tao tam tinh, nhưng thật ra làm ta có điểm kinh ngạc. Dư Hùng vốn tưởng rằng nhiều nhất khả năng liền 2 3 cá nhân, nhưng là không nghĩ tới thế, nhưng suốt có 10 người. Tu Vi tuy rằng đều tạm được, nhưng không đại biểu bọn họ nhất định có thể thông qua, còn cần xem kế tiếp khảo hạch. Diệp Hạo tuy rằng cũng có chút cao hứng, nhưng cũng không có giống hai người bọn họ như vậy kích động. Rốt cuộc có đôi khi nhân số nhiều, cũng không đại biểu thông qua suất liền cao, gì vãng cũng không phải không có xuất hiện qua toàn bộ đào thải tình huống. Diệp huynh vẫn là như vậy ít khi nói cờ nha, ha ha, bất quá người nói đích xác thật rất đúng, khiến cho chúng ta ba người hảo hảo kiểm niệm này một đám học sinh chất lượng đi. Đi. Ba người nói chuyện trong quá trình Liên đi tới này 10 vị học sinh trước mặt. Các ngươi không cần như vậy câu thúc, ta trước tới cấp các ngươi giới thiệu một chút đi. Đầu tiên ta, Tiêu Diêu Tuyền, Phong Lăng học viện phái lại đây giám thị lao sư, ta bên cạnh vị này còn lại là Tân Dương học viện giám thị lao sư, tên là Dư Hùng đến nỗi này một vị, còn lại là học viện Diễm Hoàng giám thị lao sư, tên là Diệp Hạo. Diêu Tuyền vẻ mặt mỉm cười, cấp này đó tinh thần phấn chấn bừng bừng học sinh, giới thiệu bọn họ ba người thân phận. Ở nghe được này một phen lời nói đều, ở đây mười vị học sinh sắc mặt đều xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Này ba vị lão sư thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 30 tuổi xuất đầu đi, nhưng này hơi thở thật là đáng sợ đi. Ông nội của ta đều không có bọn họ tới Cường Đại a." Hàn Lập Hiên kinh ngạc nói. Hàn Lập Hiên ra ra cũng chính là Diệu Quang Tam trung hiệu trưởng, chính là Hoàng Kim Một Tinh, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng ở Diệu Quang khu phố đã xem như đứng đầu chiến lực. Nhưng đều so bất quá trước mắt này ba người hơi thở, cho nên không hề nghi ngờ, này ba người ít nhất đều là Hoàng Kim Nhị Tinh trở lên tu vi. Một bên bản dịch cũng là cùng Hàn Lập Hiên giống nhau, lập tức liền suy đoán ra bọn họ đại khái tu vi, chỉ là tùy tùy tiện tiện một cái giám thị lão sư, liền có cùng cấp với Diệu Quang thị mạnh nhất chiến lực, này tam sở hàng hiệu linh tạm sư đại học, thật là quá khủng. Ở giới thiệu xong thân phận lúc sau, ba vị giám thị lao sư sắc mặt tức khắc liền nghiêm túc lên, không hề đối với bọn họ mỉm cười. Nếu đều đã biết chúng ta thân phận, kia cũng liền không tiếp tục lãng phí thời gian, hiện tại liền cho các ngươi giảng thuật một chút chúng ta hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh tồn khảo hạch trước đó, các người có lẽ đều có hiểu biết đều một chút tầm thường thi đại học sinh tồn khảo hạch, nhưng ta có thể nói cho các người, kia chẳng qua là gia lông mà thôi nhìn đến phía sau cái này xe cấp không gian cái khe sao, các người muốn thông qua hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh tồn khảo hạch. nhất định phải muốn ở bên trong sinh tồn 7 ngày thời gian nhưng cũng không chỉ có chỉ là an ổn vượt qua 7 ngày. Tại đây 7 ngày bên trong, chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người ban bố một cái nhiệm vụ, nói cách khác, các ngươi muốn thuận lợi thông qua cửa thứ nhất sinh tồn khảo hạch, không chỉ có yêu cầu an toàn sinh tồn 7 ngày, còn cần đem nhiệm vụ này hoàn thành, nếu không giống nhau coi là không đạt tiêu chuẩn. Diêu Tuyên sắc mặt nghiêm túc cấp này, đó mới ra đời học sinh, dạng thuật. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng chỉ là sinh tồn 7 ngày liền có thể thông qua khảo hạch, nhưng hiện tại nghe được còn cần hoàn thành một cái nhiệm vụ khi, một đám đều bắt đầu có chút hoang trường, đều ở lo lắng nhiệm vụ này đến cùng sẽ là cái gì. Nhưng có một chút lạ tất nhiên, đó chính là nhiệm vụ này khẳng định phi thường gian nan, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc đây chính là xe cấp không gian cái khe a. Ở bọn học sinh khiếp sợ trong quá trình, Dư Hùng trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một cái cùng loại với rút thăm trúng thưởng dương đồ vật, xuất hiện ở học sinh trước mặt. Đều nhìn qua. Dư Hùng hướng về phía cái kia bọn học sinh hô to một tiếng, làm những cái đó học sinh đều lập tức phục hồi tinh thần lại. Này cái dương trung có rất nhiều tờ giấy nhỏ, các người 10 người theo thứ tự từ bên trong rút ra một cái, mà các ngươi sở yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cũng đều ở bên trong. Hiện tại liền bắt đầu rút ra đi. Dư Hùng tiếng nói vừa dứt, một cái phụ trách trợ bọn họ ba người nhân viên công tác lập tức liền tiếp nhận dư hùng trong tay cái dương, theo thứ tự hướng tới các thí sinh đi đến. Bởi vì đoạn dịch khoảng cách tương đối gần, cho nên cái thứ nhất liền trước từ đoạn dịch bắt đầu. Đoạn dịch cũng là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp rối tay từ cái dương chung rút ra một cái tờ giấy. Đánh chết ba con màu lam phẩm chất dị thú, lấy này thu hoạch. Đoạn dịch nhìn tờ giấy thượng viết nhiệm vụ nội dung, mày lập tức liền nhíu lại. Đảo không phải đoạn dịch không có năng lực hoàn thành, mà là nhiệm vụ này đối với người bình thường tới nói, thật là có điểm quá khó khăn. Đầu tiên màu lam phẩm chất dị thú, đối với đồng tao cấp học sinh tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Dự kiện yêu cầu đánh chết suốt ba con, hơn nữa còn cần sinh tồn bảy ngày, này không cùng cấp với làm bọn học sinh đi chịu chết sao? Tên này bài linh tạp sư đại học khảo hạch, thật là có điểm quá biến thái. Bất quá cũng may màu lam phẩm chất dị thú, đối đoạn dịch uy hiểm ở không phải rất lớn, nhiệm vụ này đối đoạn dịch tới nói, là phi thường đơn giản. Ngay sau đó, chính là Hàn Lập Hiên rút ra nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ là muốn ở 7 ngày trong quá trình, thu thập đến tinh giáp tượng hoàn chỉnh ngà voi một đôi, hơn nữa vẫn là đặc biệt đánh dấu là hoàn chỉnh, không hề nghi ngờ cũng là một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ. nhiệm vụ này không phải giống đoạn dịch những cái đó chỉ là tùy tùy tiện tiện ba con ngầu lam phẩm chất dị thú là được, hắn cái này là yêu cầu đánh chết riêng dị thú, nói cách khác tại đây 7 ngày bên trong, yêu cầu không ngừng tìm kiếm tinh giác tượng, phi thường phiền toái. Đến nỗi Mạc Lăng Nguyên nhiệm vụ, cũng cùng Hàn Lập Hiên không sai biệt lắm, cũng là yêu cầu đánh chết một cái riêng màu lam phẩm chất dị thú, thu thập đến nó trên người tài liệu. Đoàn dịch ba người ở nhìn đến nhiệm vụ lúc sau, đều cho đối phương cho nhau xem, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ nhìn, bất đắc dĩ cười cười. Theo sau còn lại mấy cái thí sinh cũng đều là lục tục rút ra nhiệm vụ. Một đám đều là khó có thể tin nhìn tờ giấy thượng nội dung thậm chí còn có một ít kích động học sinh lập tức liền đưa ra nghi ngờ. ngờão sư người sắc thật đây là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ cái gì đánh chết ba con màu làm phẩm chất dị thú thu thập riêng mẫu làm phẩm chất dị thú trên người tài liệu này quả thực liền không khả năng hoàn thành a vốn dĩ c cấp không gian cái khe liền cực độ nguy hiểm còn cần đi hoàn thành nhiệm vụ này này không phải đi chịu chết sao, đường dự nơi bốn người tiểu đội lập tức liền đưa ra nghi ngờ thử những nhiệm vụ này đều là chúng ta tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học cộng đồng tham khảo ra tới tự nhiên cácươ là có năng lực có thể hoàn thành Nếu các ngươi sợ hãi nguy hiểm, hoàn toàn có thể từ bỏ, chúng ta sẽ không mạnh mẽ yêu cầu ta hàng hiệu linh tạp sư đại học, không cần các ngươi loại này hẳn nhát. Diệp hạo nhìn đến này đó ngây thơ học sinh, thử lệnh một tiếng, nói. chương 164 tiến vào không gian cái khe. Lão sư, ngươi lời này nói liền không có đạo lý, chúng ta đều chính mình an toàn suy nghĩ chẳng lẽ là sai lầm, chúng ta bất quá chính là đồng trao tam tinh thực lực. Mà phía sau cái này không gian cái khe chính là C cấp a, liền tính là Bạch Ngân cấp linh tạp sư tiến vào đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta có thể an an ổn ổn sinh tồn 7 ngày đã là phi thường khó được, nhưng ngươi còn cần làm chúng ta đi hoàn thành chuyện này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, này rõ ràng chính là làm chúng ta đi chịu chết. Đường giữ nghe được bị giám thị lao sư mắng hẳn nhát, lập tức hỏa khí liền lên đây, trực tiếp hô to ra tới. Ha ha, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Là ai nói cho ngươi, đừng quên, quy tắc là cho phép các ngươi có thể tự hành tổ đội, một người lực lượng thật không được, nhưng là một đội người chính là không giống nhau, chỉ cần các ngươi phối hợp hảo Hoàn thành nhiệm vụ này căn bản không nói chơi, nhưng tiền để là muốn phối hợp hảo, nếu các ngươi các mang ý xấu, hoặc là yếu đuối không dám đi vào, như vậy trực tiếp từ bỏ thì tốt rồi, liền không phải mạnh mẽ yêu cầu các ngươi muốn khảo thí. Diêu Tiên được Đường Dụ lời này, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta cuối cùng nói thêm câu nữa, hoặc là tiếp tục tham gia khảo hạch, hoặc là liền từ bỏ, không cần có nhiều như vậy vô nghĩa. Ta hàng hiệu linh tạp sư đại học làm việc phong cách chính là như thế, không cần các ngươi khoa tay múa chân." Diệp Hạo liền không có Diêu tuyên tính tình như vậy hảo, trực tiếp phẫn nộ nhìn về phía Đường dự, nói: "Ngươi Đường Dụ rõ ràng nhìn đến cái này, Diệp Hạo lão sư là nhìn chính mình nói, vừa mới chuẩn bị cái lại, đã bị bên cạnh đồng đội ấn xuống. "Đường Dụ, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, bọn họ nói cũng có đạo lý, nếu chúng ta bốn người phối hợp hảo, hoàn thành những nhiệm vụ này sát thật có khả năng." "Đúng vậy, đừng quá xúc động, miễn cho cho bọn hắn lưu lại không tốt tấn tượng, ảnh hưởng mặt sau khảo hạch thử." Đường dự bị đồng đội khuyên bảo lúc sau, thư lệnh một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, nếu có thể thành công khảo nhập học viện Diễm Hoàng, nhất định phải nỗ lực tu luyện, hảo hảo giáo huấn lại đó khinh thường người lão sư. Ở đây chấn thủ không gian cái khe qua quần, cũng là hơi hơi lắc lắc đầu, ở trong lòng đồng tình này đó thí sinh. Rốt cuộc loại tình huống này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thấy, hàng hiệu linh tạp sư đại học phong cách chính là như thế, phi thường nghiêm khắc, cơ hội mỗi năm đều sẽ có loại này nghi ngờ xuất hiện. Cho nên các ngươi còn có cái gì mặt khắc vấn đề sao? Diệp Hạo lạnh nhạt nhìn thoáng qua, ở đây 10 vị học sinh. Ở đây 10 vị học sinh đều là hơi hơi lắc lắc đầu, không nói gì. Nếu không có vấn đề, vậy chuẩn bị bắt đầu khảo hạch đi. Diệp Hạo nói xong, liền nhìn về phía một bên nhân viên công tác. Nhân viên công tác lập tức liền sẽ ý, đem 10 cái cùng loại với đồng hồ giống nhau đồ vật lấy ra tới, bày biện ở không gian cái khe trước một cái bàn. Cái này cùng loại với đồng hồ giống nhau đồ vật, có thể ký lục các ngươi tiến vào không gian cái khe lúc sau bất luận cái gì hành vi, mặc kệ các ngươi là ở nghỉ ngơi, vẫn là ở đối chiến dị thú, thậm chí các ngươi thật khi tọa độ, đều là có thể giành mạch ký lục ở các ngươi tiến vào đến không gian cái khe lúc sau, cần thiết muốn thời thời khắc khắc đeo, quyết không thể tháo xuống, một khi tự mình tháo xuống, trực tiếp hủy bỏ khảo hạch tư cách này khối đồng hồ thượng sẽ trước sau biểu. Hiện một cái tọa độ, kia đó là không gian cái khe xuất khẩu. Chờ đến sinh tồn khảo hạch kết thúc, các người theo tọa độ hành động, liền có thể thuận lợi ra tới. Diêu Tuyên đi tới cái bàn trước, cầm lấy một khối đồng hồ nói, mười vị thí sinh đều là hơi hơi gật, gật đầu. Một khi đeo thượng cái này đồng hồ, vậy lại biểu cho quyết không thể đủ ở không gian cái khe trùng trộm đạo trốn bảy ngày, hơn nữa cũng không thể đủ có một ít động tác nhỏ, tỉ như đi cướp đoạt người khác cực cực khổ khổ đánh chết dị thú, tới làm bộ chính mình đánh chết, hoặc là cướp đoạt người khác tìm kiếm tài liệu, tới hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Có thể nói hoàn toàn ngăn chặn hết thảy khả năng gian lận hay vi. "Hảo." hiện tại bắt đầu. Diêu Tuyên ánh mắt tùy tiện đảo qua nhìn về phía đường dự. Hướng về phía bọn họ bốn người nói, các ngươi bốn người, người là một đội, tới liền từ các ngươi trước bắt đầu, lại đây lĩnh dụng cụ. Đi, Đường dự cũng không có nhiều lời lời nói, trực tiếp liền mang theo đồng đội hướng tới dựng mắt cái khe đi đến. Ở đi đến đi đến cái khe trước mặt khi, tùy thời cầm lấy trên mặt bàn một khối đồng hồ, mang ở chính mình tay phải thượng, đồng thời này khối đồng hồ thượng nguyên bản ảm đạm màn hình lập tức liền sáng lên, đã bắt đầu thật khi ký lục đường dự hành động. Ngay sau đó, Đường dự liền trực tiếp bước vào không gian cái khe bên trong. Phía sau hắn ba cái đồng đội cũng là giống nhau, sôi nổi cầm lấy đồng hồ, tiến vào tới rồi không gian cái khe. Ở Đường Dụ bọn người tiến vào lúc sau, Diệu Quang Nghị chung 3 người tiểu đội cũng tiến vào. Chúng ta đây cũng chạy nhanh đi thôi. Ân, xuất phát. Ở nhìn đến Diệu Quang nhị chung người cũng đi vào lúc sau, Đoàn Dịch lập tức liền mang theo Hàn Lập Yên, Mạc Lăng Hiên hướng tới cái khe đi đến. Cùng bọn họ mấy người là giống nhau, cầm lấy đồng hồ, đem này mang lên lúc sau, liền một chân bước vào màu tím dựng mắt cái khe chung, Hàn Lập Yên, Mạc Lăng Hiên cũng là theo sát sau đó. Cứ như vậy, ở đây 10 vị thí sinh, toàn bộ đều tiến vào tới rồi không gian cái khe. Mà ba vị giám thị thí sinh, còn lại là tiến vào tới rồi đỉnh núi bên tu sửa một cái phòng ở trung thế nào, này 10 vị thí sinh chung Nhưng có các người thích." Diêu Tiên ngồi ở trên sofa, hướng về phía bên cạnh mặt khác hai vị lao sư, nói: "Nếu không có đoán sai nói, ở đây kia duy nhất nữ sinh, hẳn là chính là huy phụ tập đoàn lao bản nữ nhi, thực lực xác thật cũng không tệ lắm, đã có đồng tao tam tinh, hơn nữa muốn so ở đây tuyệt đại bộ phận học sinh muốn cường, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền có thể bổ sao." Dư Hùng hồi ức tới rồi một chút, nói: "Đúng rồi, so với cái này nữ hải, vừa rồi bọn họ kia một đội người chúng, đi đầu đi vào cái kia tiểu tử thực không tội à, thế nhưng có đồng tao bốn sao, so ở đây toàn bộ nhân tu vì đều phải cao." Hẳn là nhất có hy vọng thông qua sinh tồn khảo hạch. Dư hùng đống nhiên ánh mắt sáng lên nói. Không tội, ta cũng chú ý tới hắn, nếu là có thể thông qua sinh tồn khảo hạch nói, ta tính toán chúng tuyển hắn, rốt cuộc có thể tại đây tuổi tu luyện đến đồng thao 4 sao, này đã phi thường lợi hại. Diêu tuyên cũng là hơi hơi gật, gật đầu. Các người cũng không nên cao hứng qua sớm, đồng thao 4 sao lại có thể như thế nào, chúng ta tam sở hàng hiệu linh tạp sư trung đại học tùy tiện một trào, đều là loại này cực kỳ thiên phú học sinh chỉ có thể đủ nói hắn so người khác càng có ưu thế thôi, nhưng hết thể kết luận đều phải chờ đến hắn có thể thành công thông qua sinh tồn khảo hạch lại nói, nếu không còn không phải luận vĩ, đừng quên, ở Dĩ Vãng chính là có không ít loại này thiên tài ngã xuống ở không gian cái khe chung. Diệp Hạo Kỳ thật nhất bắt đầu liền chú ý tới đoạn dịch, đã sớm phát hiện hắn là ở đây mọi người học sinh chung, tu vi mạnh nhất một cái, vì thế Diệp Hạo cũng nhiều hơn chú ý hắn. Nếu cái này đoạn dịch có thể thông qua sinh tồn khảo hạch, hơn nữa cũng thành công thông qua cửa thứ hai khảo hạch, như vậy học viện Diễm Hoàng liền nhất định sẽ chúng hắn. Rốt cuộc có thể ở cao trung tốt nghiệp, liền đạt tới đồng sao 4 sao. Này sắc thật phi thường không tội, hơn nữa vẫn là xuất từ Diệu Quang thị loại này tiểu địa phương, trả giá nỗ lực khẳng định muốn cường quá mặt khắc thành phố lớn học sinh, thường thường loại người này đi cũng sẽ xa hơn. Chưa 165 gian an, liền ở ba người nói chuyện với nhau trong quá trình, một cái màn hình chậm rãi từ mặt đất thăng ra tới, ở mặt trên có 10 cái chấp động điểm đỏ. Này đó điểm đỏ liền đại biểu cho kiêm 10 vị tiến vào đến không gian cái khe trùng thí sinh, một khi có điểm đỏ biến mất, đó chính là thuyết minh nên học sinh tử vong, do đó dụng cụ dẫn phát rồi tự hủy hệ thống. Tuy rằng không thể đủ theo dõi theo thời gian thực bọn họ ở không gian cái khe trùng hành động, Nhưng thông qua quan sát này đó điểm đỏ, cũng là có thể đại khái biết được bọn họ hành động, lại còn có có thể biết học sinh thương vòng tình huống. Diệp huynh nói rất đúng, xác thật không thể đủ nhanh như vậy kết luận, chúng ta vẫn là quan sát một chút. Diêu Tuyên hơi hơi gật gật đầu, liền nhìn về phía hình ảnh chung những cái đó điểm đỏ. Diệp Hạo cũng dư hùng cũng là nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này ở không gian cái khe chung, Đoạn Dịch, Hàn Lập Hiên cùng với Mạc Lăng Hiên đã thành công tiến vào tới rồi không gian cái khe bên trong. Cùng tiến vào bí cảnh cảm giác đại khái thượng không sai biệt lắm, đều là có một loại thời không thay đổi cảm giác chẳng qua bọn họ cũng không có bị phân tán, mà là toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Không chỉ có đoạn dịch ba người ở chỗ này, còn lại 6 gã khảo thí cũng đều ở phụ cận. Cái này không gian cái khe bên trong cảnh tượng, cũng là cùng bí cảnh không sai bên mấy, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái đại bình nguyên. Mà ở bọn họ phía sau, có một cái thật lớn màu tím dựng mắt cái khe, này đó là rời đi cái này không gian cái khe xuất khẩu, toàn bộ không gian cái khe cũng cũng chỉ có như vậy một cái xuất khẩu, vì thế bọn họ muốn rời đi nơi này, cần thiết đều phải từ cái này cái khe đi ra ngoài. Mà không phải giống bí cảnh như vậy, tùy tay bóc nát chuyển tổng tay bài liền có thể chuyển tống đi ra ngoài. Nay cũng liền đại biểu cho nếu không có nhớ ký cái này địa phương, không cẩn thận ở nơi nào lạc đường, như vậy khả năng liền rất khó đi ra ngoài, bất quá cũng may chỉ cần mang theo cái này đồng hồ, liền có thể tự động định vị cái này địa phương, chờ đến 7 ngày một quá, đoạn dịch liền có thể thuận lợi ra tới. Phía trước hai cái so đoàn dịch tiên tiến tới tiểu đội, ở xác nhận phương hướng lúc sau, liền trực tiếp rời đi nơi này. Lúc này ở cái khe xuất khẩu phụ cận, cũng chỉ giữ lại đoạn dịch chờ ba người. Đã có nhiệm vụ, như vậy chúng ta liền trước hoàn thành những nhiệm vụ này đi ta nhiệm vụ tương đối tới nói còn tính đơn giản chỉ cần tùy ý đánh chết ba con màu làm phẩm chất dị thú, thu thập bọn họ thu hoạch là được, cho nên liền trước từ ta bắt đầu đi nói không chừng trên đường còn có thể gặp được các ngươi nhiệm vụ thượng chỉ định dị thú, như vậy liền có thể cùng nhau hoàn thành. Đoạn Dịch hơi hơi tự hỏi một chút, nói, Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyền hai người đều là nhận đồng gật gật đầu. Ở bọn họ cái này tiểu đội chung, vốn chính là Đoạn Dịch thực lực mạnh nhất, cho nên tự nhiên liền đem Đoạn Dịch nhận định vì đội trưởng. Nhìn đến bọn họ hai người đồng ý lúc sau, Đoạn Dịch lập tức liền mang theo bọn họ hướng tới phía trước đi đến. Đồng thời trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường gia đa cũng vẫn luôn đều khởi động, thời thời khắc khắc kiểm tra đo lường trùng quanh xuất hiện dị thú. Trong bất tri bất giác, đoạn dịch chờ ba người, liền rời xa mới vừa tiến vào khi cái kia màu tím dựng mắt cái khe, lúc này ở bọn họ phía trước, xuất hiện một mảnh rừng rậm, đoạn dịch cũng ở chỗ này đình chỉ. Nay dọc theo đường đi đoạn dịch dựa vào hệ thống ra đa năng lực, dẫn theo Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyền tránh thoát rất nhiều không cần thiết phiền toái, chẳng qua cũng không có nhìn đến cái gì màu phẩm chất dị thú xuất hiện, thậm chí liền màu trắng, màu xanh lục phẩm chất dị đều rất ít. Trảng qua nơi này không có dị thú xuất hiện, cũng không thể nói cái này không gian cái khe liền rất an toàn, bởi vì nơi này khoảng cách không gian cái khe xuất khẩu rất gần, có thể nói thời thời khắc khắc sẽ có nhân loại tiến vào, vì thế dị thú sẽ không lóc đến sinh hoạt ở chỗ này. Nhưng là một khi tiến vào đến trước mắt cái này trong rừng rậm, vậy không giống nhau, nơi này đã rời xa cái khe xuất khẩu, cho nên bên trong nhất định sẽ có cường đại dị thú lui tới. Đều triệu hồi ra dị thú đi, từ giờ trở đi, chúng ta liền phải thể nghiệm không gian cái khe chân chính nguy hiểm đoạn dịch chẳng qua là đứng ở cái này chỗ giao giới, cũng đã thông qua hệ thống kiểm tra đo lường ra Phát hiện có rất nhiều màu xanh lục phẩm chất dị thú ở phụ cận, tuyệt đối so với đoạn dịch gặp được bất luận cái gì một cái bí cảnh đều phải nguy hiểm. Hơn nữa này còn gần chỉ là đứng ở chỗ giao giới, tưởng đều không cần tưởng, bên trong khẳng định sẽ có càng thêm nguy hiểm, vì thế hiện tại cần thiết muốn triệu hồi ra dị thú, để tránh bị một ít tốc độ mau dị thú đánh lén. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huân đều là gật gật đầu, sôi nổi triệu hồi ra từng người cường đại nhất dị thú, phân biệt là kim diễm hổ cùng cách đấu linh phỏ. Đoạn dịch cũng là theo sát sau đó, lập tức liền đem chính mình băng độc xả triệu hoán ra tới. Tiếp theo, ba người liền trực tiếp tiến vào rừng rậm khu vực Do theo đường đi đoạn dịch trừ bỏ cảnh giác dị thú đánh lén ở ngoài, còn không ngừng thông qua hệ thống kiểm tra đo lường ra data, nghiêm túc xem chúng quanh có hay không cái gì chân quý linh thảo hoặc là linh thạch, rốt cuộc tới cũng tới rồi, tổng không thể tay không đi ra ngoài, nó như thế nào cũng muốn thu thập một chút đáng giá đồ vật. Quả nhiên liền ở đoạn dịch đám người cảm giác đi không bao lâu, đoạn dịch liền đã nhận ra có một con màu lam phẩm chất dị thú đang ở bay nhanh tới gần bọn họ, vì thế lập tức liền làm ra chiến đấu chuẩn bị. Đến nỗi mặt khác hai cái tiểu đội, đại khái thượng cũng cùng đoạn dịch bọn họ tình huống giống nhau, đều là đi xuất khẩu khu vực không bao lâu, liền tao ngộ cường đại mẫu lam phẩm chất dị thú làm cho bọn họ thân thiết cảm giác tới rồi cái này C, Cấp không gian cái khe có bao nhiêu dị ác. Thời gian tự nhanh, đảo mắt đoạn dịch đám người liền ở không gian cái khe chung liền vượt qua 2 ngày. Tại đây 2 ngày chung, bọn họ tao ngộ rất nhiều dị thú, thậm chí còn xuất hiện qua một con cường đại màu tím phẩm chất dị thú, may mắn ở đoạn dịch dẫn rất hạ, rời xa nó, bằng không liền thật sự có nguy hiểm. Mà đoạn dịch cũng đã hoàn thành hắn nhiệm vụ, thành công đánh chết 3 con màu lam phẩm chất dị thú, nhưng đáng tiếc chính là, trước sau không có gặp được Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Yên hai người bọn họ, sở chỉ định đánh chết dị thú. Vì thế, đoạn dịch cũng cảm thấy chính mình vận khí thật là có điểm hảo. Này tuy y đánh chết 3 con mẩu lam phẩm chất dị thú nhiệm vụ, phòng trường là những cái đó nhiệm vụ trung đơn giản nhất một cái. Bất quá cũng may cũng liền gần chỉ là đi qua 2 ngày mà thôi, lớn như vậy không gian cái khe chúng còn có rất nhiều địa phương không có đi qua, chỉ cần không ngừng tìm kiếm, Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên nhiệm vụ cũng sớm hay muộn có thể hoàn thành. Nhưng còn lại hai cái đội ngũ đã có thể không có đoạn dịch như vậy may mắn, bọn họ nhưng không có chuyện trước có thể phát hiện dị thú đánh lén năng lực, cho nên mặt khác hai cái đội ngũ đều phi thường chật vật, trên cơ bản đang chạy trốn, nhiệm vụ đều còn không có chính thức bắt đầu làm. Thậm chí đường dự nơi kia một đội phi thường xui xẻo, tìm ngày hôm qua buổi tối chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, không cẩn thận tiến vào tới rồi một con màu tím phẩm chất dị thú lãnh địa, tiếp theo đã bị nó phát hiện, đương trường liền tao ngộ nó đổi giết, đang chạy trốn trong quá trình, có một người đội viên ngoài ý muốn bỏ mình. Làm cho bọn họ chân thật cảm giác được cái này không gian cái khe rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác. Dư lại mấy người cũng đều đã chịu bất đồng trình độ thương, lúc này đều gắt gao tránh ở một cái hẻo lánh trong sơn động nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng mà ở cái này không gian cái khe chung một cái khác đen nhánh tiểu sơn động, lại có mấy cái thân xuyên kỳ quái phục sức người, bọn họ sắc mặt biểu lộ trầm biếm, tựa hồ ở nghị luận nào đó đại sự. Chương 166 Tinh Giáp Tượng. Nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cuộc không có quả vị, nhưng tính phá khai rồi cái này không gian cái khe. Hiện tại nghĩ đến thời cơ thật đúng là thực không tồi, vừa lúc những cái đó dự thi hàng hiệu linh tạp sư khảo hạch học sinh đều ở bên trong này, chúng ta có thể đem này một lưới bắt hết, quyết không thể cấp tiêu tam sở hàng hiệu linh tạp sư truyền vận tân sinh lực lượng. Ở cái này đen nhánh tiểu sơn động trung, một người mặc màu đỏ đèn trưởng bào đầu chọc nam tử, nói: Không tuổi dĩ vãng cái này rượu Quang Thị đều không có cái gì có thiên phú học sinh cho dù có ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học cũng đều là phá hôi liền tính chúng ta không ra tay cũng nhất định sẽ chết ở cái này không gian cái khe chung nhưng năm nay liền bất đồng ước chừng có 10 người tham gia khảo hạch thả mỗi một cái tu vi đều không thua kém đồng tao tam tinh có thể nói là khai sáng rượu quang thị đầu lệ vì thế này đó học sinh chúng tất nhiên sẽ có có thể khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học chúng ta nhất định phải ngăn cản toàn bộ muốn giết chết một cái khác thân xuyên màu đỏ đen trường bảo tóc vàng nữ tửích độ nói Còn lại thi sinh có thể toàn bộ giết chết, nhưng Duy Độc có một cái không thể chết được. Ở hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, trong sơn động lại đi tới một cái hôi phát nam tử, hắn cũng là một tịch màu đỏ đèn trường bào, chẳng qua ở hắn bên hông treo một cái màu tím trăng non ngọc bội, thả hơi thở cũng xa xa mạnh hơn trong sơn động mặt khác hai người. Ở nhìn đến hắn xuất hiện lúc sau, trong sơn động mặt khác hai người đều là vội vàng đứng dậy hướng về phía hắn cúi một cung. Ở này đó thí sinh chung có một cái nữ hải, gọi là Mạc Lăng Uyên, hắn chính là Diệu Quang thị Huy tập đoàn chủ tịch nữ nhi, một khi bắt được nàng liền tương đương với khống chế toàn bộ Huy phụ tập đoàn, một khi khống chế Huy phụ tập đoàn, kia đối chúng ta Ám Nguyệt thần giáo phát triển đã có thể cực kỳ có lợi." Hôi Phát nam tử ngữ khí lạnh lùng nói ra. "Đội trưởng nói rất đúng, là chúng ta bỏ qua điểm này." Đầu trọc nam tử cùng tóc vàng nữ tử vội vàng nói, "Một khi đã như vậy, vậy chạy nhanh hành động đi, trừ bỏ Mạc Lăng Viên ở ngoài, còn lại học sinh một cái không lưu." "Đúng rồi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thả muốn ngụy trang thành bị dị thú đánh chết dấu vết, miễn cho làm bên ngoài những người đó phát hiện." Tuân mệnh đầu nam tử cùng tóc vàng nữ tử nói xong liền đi theo Hôi Phát nam tử đi ra ngoài mà ở bọn họ vị trí sơn động phía sau, còn có một cái loại nhỏ cái khe, lại lục tục đi ra 4-5 cái thân xuyên màu đỏ sẫm trường vào người, đều là đi theo hôi phát nam tử đi ra sơn động. Mà lúc này đoạn dịch đám người, chính tao ngộ tới rồi một con thân khoác màu bạc cáo rất voi, ở màu bạc cáo giáp thượng còn có một viên một viên cùng loại với ngôi sao đồ án. Dị thú tên, tinh giáp tựa dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú quan hệ. Dị thú năng lực, giáp man va chạm, quang năng đánh sâu vào, thành quang thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Đoạn dịch trong đầu lập tức liền hiện ra này chỉ voi tin tức. Quả nhiên là Hàn Lập Hiên sợ chặn đánh giết dị thú, Tinh Giáp Trượng. Rốt cuộc tìm được rồi, phía trước ở bờ sông uống nước kia chỉ voi, đúng là Tinh Giáp Trượng. Ở phát hiện mục tiêu lúc sau, Đoạn Dịch lập tức liền chỉ vào phía trước nói. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyền cũng là vội vàng liền nhìn qua đi, quả nhiên thấy được kia chỉ hình thể 4 mét đại Tinh Giáp Trượng. Chư bỏ một thân phi thường lừng lánh ngôi sao áo giáp ở ngoài, nó một đôi ngà voi cũng là tinh ánh dị cấu, thoạt nhìn phi thường trân quý. Hàn Lập Hiên nhiệm vụ yêu cầu, đúng là muốn hoàn chỉnh thu thập đến này đối tượng nha. Vì thế, Đoạn Dịch ở cùng hai người bọn họ thương thảo một lúc sau, liền lập tức ra tay. Vốn đang ở vui sướng uống nước tinh giáp thú, lập tức liền phát hiện có ba con dị thú chính khí thế rảo rạt hướng tới chính mình mà tới, hơn nữa ở phía trước còn có 3 nhân loại, đương trường khiến cho này chỉ tinh giáp thú bạo nộ rồi lên. Ngay sau đó trên người mộng bạc chiến giáp càng thêm bắt đầu lừng lẫy, hình thành kim sắc trùng tia sáng trực tiếp hướng về phía ba con dị thú ven kích qua đi. Nhưng đáng tiếp cũng không có thành công mấy trùng, bị đoạn dịch băng phách độc xả ngưng tụ tưởng băng cấp chặn. Mà lúc này cách đấu linh thỏ, kim diễm hổ cũng đã tới rồi tinh giáp tượng bên cạnh, đối diện nó phát động công liệt. Chẳng qua này đó công kích đều là cố ý tránh đi nó kia đối tượng nhà, miễn cho không cẩn thận hư hao. Ở ba con dị thú công kích hạ, nay chỉ tinh giáp tượng cũng bắt đầu không được lại, vì không bị giết chết, lúc này điên cuồng bắt đầu chạy trốn. Nhưng đoạn dịch lại như thế nào buông tha nó, lập tức khiến cho băng phách độc xạ phát động cấp đông lạnh ánh sáng, đem này đông lạnh thành khắc băng. Sau đó kim diễm hổ ngay lập tức tới, trong tay móng vuốt tặn ra kim sắc qua mang, trực tiếp đem tinh giáp tượng ngà voi hoàn chỉnh cắt xuống dưới. Cách đấu linh thỏ cùng theo sát qua đi, một cái rách nát quyền oanh kích ở tinh giáp tượng trên người, nguyên bản bang, sau, chất thú từ này khối trôi ra tới. Ở ba người ăn ý phối hạ, Như vậy thật lớn thả lực phòng ngự cường đại tinh giác thú, cũng là bị bọn họ nhẹ nhàng đánh bại. Đương nhiên này đều phải ít nhiều đoạn dịch băng phách độc xà cường đại, nếu không có nó đi hấp dẫn tinh giác tượng chủ yếu ánh mắt, cùng với ở cuối cùng thành công đóng băng ở này chỉ tinh giáp tượng, chỉ sợ căn bản sẽ không như vậy nhẹ nhàng, khẳng định là yêu cầu trải qua một phen khổ chiến. Ở giải quyết này chỉ tinh giáp tượng lúc sau, Hàn Lập Yên liền lập tức đem này đối tượng nha thu nạp tới rồi nhẫn chứa vật chung, hắn nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Đoạn dịch cũng không có cùng bọn họ khí, lập tức liền đem mầu lam phẩm chất thú hạch thu lên. Nay dọc theo đường đi đánh chết sở hữu dị thú, thu hoạch đến thú hạch Toàn bộ đều bị Đoạn Dịch cầm đi, Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyền cũng tân bản không có để ý, dù sao đối bọn họ tới nói, muốn được đến mấy thứ này, hoàn toàn là không nói chơi. Hơn nữa Mạc Lăng Huyền còn phát hiện Đoạn Dịch một cái khác bí mật, đó chính là hắn cảm giác năng lực thật sự có điểm quá cường, mỗi lần đều có thể chuẩn xác phát hiện xung quanh tồn tại dị thú, dẫn theo bọn họ tránh thoát rất nhiều không cần thiết phiền toái. Vì thế Mạc Lăng Huyền lại lần nữa đối Đoạn Dịch lau mắt mà nhìn, chỉ cần có hắn ở, thả không cố ý tìm đường chết, như vậy ở cái này C cấp không gian cái khe sinh tồn đi xuống, hoàn toàn là không, có bất luận vấn đề gì. Đương nhiên Đoạn Dịch cảm giác năng lực Hàn Lập Hiên Tắc đã sớm biết được, cho nên này dọc theo đường đi đều là yên lặng đi theo đoạn dịch, không nói thêm gì, dù sao đoạn dịch trên cơ bản là sẽ không làm lỗi. Ở hoàn thành Hàn Lập Hiên nhiệm vụ lúc sau, đoạn dịch tiểu đội cũng chỉ giữ lại mạc Lăng Hiên nhiệm vụ, còn không có hoàn thành. Nhưng đoạn dịch bọn họ cũng không có thực xuất ruột, rốt cuộc mới quá mức 2 ngày mà tôi, còn có bó lớn thời gian có thể tìm kiếm, hơn nữa nơi này là C cấp không gian cái khe, tuyệt đối không thể với tới cấp, miễn cho không cẩn thận vào nhầm nào đó cường đại dị sao huyện. Cứ như vậy, sắc trời càng ngày càng đen, ở đoàn dịch dẫn rất bọn họ 3 người đi tới một cái tương đối an toàn hoàn cảnh chung chuẩn bị nghỉ ngơi chương 167 Á Nguyệt Thần giáo sáng sớm hôm sau đoạn dịch chờ ba người cũng sớm thức tỉnh lại đây cùng mấy ngày trước đây giống nhau đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau liền tiếp theo ở không gian cái khe chúng thăm dò lên nhưng mặt khác hai cái tiểu đội bọn họ tình huống liền phi thường không xong đường giữ nơi cái kia tiểu đội hiện giờ chỉ còn lại có ba người trong đó trừ bỏ đường dự trạng thái hảo một chút ở ngoài còn lại hai người đều là vết thương chồng chết thả bọn họ dị thú cũng đều bị thương không cạn hoàn toàn liền không có sức chiến đấu lúc này đều tránh ở trong sơn động nghỉ ngơi mà một cái khác diệu quang nhị trung tiểu đội, bọn họ còn lại là trắng đêm chạy vội một buổi tối, vì chính là tránh né một con màu tím phẩm chất huyết thống dị thú, cũng may bọn họ thành công, ở một đêm không quan tâm chạy vội hạ, bọn họ rốt cuộc rời xa kia chỉ màu tím phẩm chất dị thú. Đã có thể ở bọn họ chuẩn bị thả lỏng lại khi, đột nhiên ở bọn họ bên cạnh xuất hiện đại lượng dị thú, đồng thời cũng có một đôi thân xuyên màu đỏ sẫm trường bào người đi ra. Sao có thể? Nơi này không phải chuyên môn dùng cho hàng hiệu linh tập sư đại học khảo không gian cái khe sao? Vì sao sẽ có những người khác tiến vào? Diệu quang nhị trung ba cái tiểu đội chung, một cái làn da ngăm đen nam tử, hoảng sợ nói: Loại này kỳ quái trang phục như thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua? Lý Tư khẽ cau mày, nói: "Không tốt, ta nhớ ra rồi, cái này trang phục là Ám Nguyệt Thần giáo phục sức." Cháy mau, giang luôn cái thứ nhất phản ứng lại đây, không nói hai lời liền lôi kéo hai cái đội viên chạy trốn. "Ha ha, chuyện tới hiện giờ còn nghĩ chạy trốn. Hôm nay các người ba người một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, muốn trách cũng chỉ có thể trách các người thiên phú xuất chúng, kiếp sau đầu thai làm một người bình thường đi." Hahaha. ha Hôi ha ha. Phát nam tử chờ một chúng Ám Nguyệt Thần giáo thành viên châm biếm lên, đồng thời xung quanh những cái đó như hổ rình mồi thú cũng là lập tức liền hướng tới bọn họ ba người vọt qua đi. Mặt khác một bên, ở Diệu Quang thị phía Đông kia tòa sơn phong thượng, ba vị giám thị lao sư cũng đi tới nơi này, đi trước ngọn núi tu sửa phòng ốc chung, cùng mấy ngày trước đây giống nhau quan sát đến vài vị thí sinh tình huống. Bởi vì đường dự vị trí tiểu đội đã có một cái tuyển thủ bỏ mình, cho nên lúc này hình ảnh chung chỉ còn lại có ba cái điểm đỏ. Không tối sao, này giới thí sinh chất lượng sát thật muốn so dĩ vãng đều phải hảo, đã qua đi ba ngày, thế nhưng còn giữ lại 9 người ta lớn mật trước một đợt, khả năng sẽ có hơn phân nửa học sinh có thể thông qua cửa thứ nhất khảo hạnh. Ở nhìn đến điểm đỏ số lượng còn có rất nhiều thời điểm, Diêu Tuyên Tâm tình rất tốt, mỉm cười nói: "Nếu dựa theo cái dạng này phát triển đi xuống, kia sát thật như thế." Một bên dư hùng cũng là hơi hơi gật gật đầu. Đã có thể ở ngay lúc này, hình ảnh trung nguyên bản tụ tập ở bên nhau ba cái điểm đỏ, đồng nhiên ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất, làm ở đây ba vị lao sư tức khắc cả kinh. "Này, đây là tình huống như thế nào? Ba cái học sinh ở cùng thời gian toàn bộ tử vong. Chẳng lẽ là tao ngộ cường đại màu tím phẩm chất dị thú, nhưng này cũng không đúng a, tao ngộ màu tím phẩm chất dị thú, liền tính không được lại, cũng là có thể chạy đi, sao có thể sẽ bị bàn diễn?" Nguyên bản tâm tình thực không tồi diêu tuyên, ở nhìn đến bỗng nhiên phát sinh một màn này, đương trường liền trợn tròn mắt. Một bên dư hùng cùng Diệp Hạo sắc mặt cũng đều ám trầm xuống dưới, không nói gì. Không đúng không đúng, những cái đó học sinh ít nhất đều là đồng tra tam tinh, trong tay dị thú sức chiến đấu cũng đều không tồi, hơn nữa khẳng định có một ít cường đại vũ khí linh tạm phụ trợ, như thế nào sẽ trực tiếp toàn bộ tử vong loại tình huống này cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là bị dị thú tộc đàn cấp vây công. Diệp Hạo ở trầm tư sau một lát, chậm nói, "Không tốt, không tốt, ba vị lão sư, việc lớn không tốt." Liền ở ba người ở nghị luận học sinh vì sao bỗng nhiên tử vong thời điểm, Một cái quan quân vội vội vàng vàng liền vọt vào phòng bên trong, thở hồn hển nói: "Hoàng cái gì, còn thể thống gì?" Dư Hùng lập tức chỉ trích hắn một câu: "Ba vị lao sư, thật sự xẻ ra chuyện, tại đây tòa sơn phong dưới chân, đột nhiên phát hiện có một cái bị xé rách cái khe, chúng ta còn tưởng rằng là tân xuất hiện không gian cái khe, nhưng kỳ thật không phải, cái kia bị xé rách cái khe, đi thông chính là chúng ta cái này dùng làm khảo hạch không gian cái khe a." Quan quân hít sâu một hơi, nói thẳng nói: "Ở nghe được lời này lúc sau, ba vị giám thị lão sư ở cùng thời gian toàn bộ đều đứng lên, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Ý của ngươi là nói có người mạnh mẽ phá khai rồi một đạo cái khe, tiến vào tới rồi bên trong. Diệp Hạo vội vàng truy vấn nói: "Xác thật là cái dạng này, hơn nữa mạnh mẽ phá vỡ cái này cái khe, đúng là Ám Nguyệt Thần giáo đám kia nhân tra." Lúc này, cửa bông nhiên liền lại vào được ba gã hơi thở cực kỳ cường đại nam tử, trên mặt cũng là phi thường trầm trọng. Này ba người trung cầm đầu một người đúng là Diệu Quang thị quan chỉ huy Tô Lang, ở hắn phía sau hai vị chúng, bên trái một vị là Tôn Lang phó quan, thực lực vì Hoàng Kim Mộ Tinh, mà một cái khác còn lại là phụ trách Diệu Quang thị quân đội trợ tướng, thực lực cùng cấp với Tô Lang, đồng thời Hoàng Kim Tam Tinh. Ở nhìn đến bọn họ ba người tiến vào lúc sau, ba vị giám thị lao sư lập tức liên biết, việc này khả năng phi thường nghiêm trọng. Đặc biệt là còn nghe được là Ám Nguyệt Thần giáo người rợ cho quỷ, một đám song quyền không tự chủ được liền năm chặt. Mặc kệ là bất luận cái gì thế giới, đã có quang minh một mặt, đó chính là nhất định sẽ có hắn hắc ác một mặt. Lam Hải Tinh trung trừ bỏ chính phủ liên bang, quân đội, cảnh vệ đội, học viện cùng với các loại tập đoàn, tổ chức ở ngoài, kỳ thật còn có như vậy rất nhiều không người biết tà ác tổ chức. Cái này Thần giáo đó là trong đó nhất số danh rõ ràng một cái. Bọn họ thờ phụng cái gọi là thần thú. Tín ngưỡng chỉ cần phá hủy hiện tại nhân loại thế giới, làm không gian cái khe không ngừng xuất hiện, mở rộng, do đó hoàn toàn phóng xuất ra bên trong sở hữu dị thú, cùng với những cái đó không biết đại lục, làm Lam Hải Tinh tới một lần đại tẩy bài, mà bọn họ liền có thể trở thành thế giới này chủ nhân. Mà hết thể này đại giới, đều cần thiết muốn trước phá hủy hiện tại Lam Hải Tình, vì thế yêu cầu giết hết cùng bọn họ quan điểm bất đồng sở hữu nhân loại, không hề nghi ngờ, này rõ ràng chính là một cái tà giáo, ở Lam Hải Tinh thượng sở hữu chính nghĩa linh tập sư, chỉ cần gặp này đó tà giáo tổ chức, như vậy cũng chỉ có một cái thái độ, giết không tha. "Tuyệt không thể làm loại này, tà giáo tổ chức làm hại nhân gian, như thế xem ra, hẳn là Á Nguyệt Thần giáo mạnh mẽ tiến vào cái này không gian cái khe, bọn họ mục tiêu hẳn là muốn giết những cái đó thí sinh." Diệp Hạo sắc mặt trầm trọng nói. Một bên dư hùng cùng Diêu Tiên cũng lập tức liền phẫn nộ rồi lên. Nguyên bản cho rằng kia ba gã học sinh có thể là bị dị thú tộc đàn vây công đến chết, hiện tại biết được Á Nguyệt Thần giáo người tiến vào, như vậy không hề nghi ngờ, nhất định là bọn họ làm. "Năm nay chúng ta Diệu Quang thị ra rất nhiều thiên tài học sinh, cũng là bao năm qua tới ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học nhiều nhất một lần, cho nên những cái đó Á Nguyệt Thần giáo người an không chịu nổi." Bọn họ sợ hai chúng ta quật khởi quá nhanh, do đó ảnh hưởng bọn họ kế hoạch cho nên mạnh mẽ phá khai rồi không gian cái khe, vì chính là muốn đem những cái đó thiên phú tốt học sinh, toàn bộ đều bóp chết ở trong nồi. Tôn Lang hít sâu một hơi, nói, vì bảo đảm còn thừa học sinh an toàn, lần này khảo hạch không thể đủ ở tiếp tục, ta quyết định tạm dừng khảo hạch. Ba vị giám thị lao sư cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nếu là học sinh bởi vì bản thân thực lực không được, chết ở không gian cái khe bên trong, như vậy bọn họ sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu như bị Nguyệt Thần giáo người đánh chết, này liền chạm đến, đến bọn họ điểm chốt, liền tính đánh bạc bọn họ thấy mặt cũng muốn đem này đó tà giáo nhân viên, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Chương 168 quy mô tiến bảo. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đi. Tôn Lang bản thân cũng cực kỳ thống hận này đó tà giáo, đặc biệt là cái này Ám Nguyệt thần giáo giáng tại đây loại quan trọng trường hợp, đi tàn sát này đó vô tội học sinh, hơn nữa này đó học sinh còn một đám như vậy có thiên phú, vì thế Tôn Lang quyết không thể chịu được Ám Nguyệt thần giáo, lựa chọn tự mình dẫn người đi tiêu diệt bọn họ. Ở đây mọi người cũng đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, lập tức liền hướng tới không gian cái khe nhập khẩu đi đến. Mà trấn thủ ở chỗ này quan quân cung cũng đã sớm ở đã tập kết hảo, chỉ chờ đại tôn Lang ra lệnh một tiếng, liền quy mô tiến vào không gian cái khe. Thật đáng tiếc lần này hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh tồn Khảo Hạch không thể đủ tiếp tục đi xuống, vì bảo hộ này đó cực kỳ có thiên phú học sinh, chúng ta cần thiết muốn đi vào nơi này, một khi gặp được cá nguyệt thần giáo người, chính là một chữ sát. Quyết không thể buông tha bất luận cái gì một cái. Đều nghe rõ sao? Tôn Lang một sửa ngày xưa hòa ái khuôn mặt, ghét cái ác như kẻ thù nói. Nghe rõ. Phía dưới quan quân cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. Song quân đều không cấm nắm chặt, hẳn không thể hiện tại liền vọt vào đi đánh chết những cái đó tả giáo thành viên. Hảo, xuất phát đi." Tôn Lang tiếng nói vừa dứt, liền dẫn đầu tiến vào tới rồi không gian cái khe bên trong, phía sau hắn phó quan cùng thượng tướng cũng là lập tức theo đi lên, ba vị giám thị lao sư cũng là cùng thời gian đi vào. Ngay sau đó, sau lưng hai đội quan quân, cũng là đi vào không gian cái khe bên trong. Đương nhiên, sở sở hữu quan quân không có khả năng toàn bộ đi vào, vẫn là để lại một bộ phận, vì chống đỡ Ám Nguyệt thần giao đánh lén. Mà trước mắt ở không gian cái khe trung đoạn dịch đám người tắt chút nào không biết tỉnh, như cũng ở thăm dò. Ngụy Mao chóng hoàn thành Mạc Lăng Nguyên nhiệm vụ, cứ như vậy cái này sinh tồn khảo hạch trên cơ bản cấp liền tính là thông qua, chỉ cần chờ đợi 7 ngày vừa đến là được. Đến nỗi Mạc Lăng Nguyên nhiệm vụ, cùng Hàn Lập Hiên là giống nhau, đều là chặn đánh sát mệnh lệnh nhiệm vụ, chẳng qua Mạc Lăng Hiên sợ chặn đánh giết cái này dị thú phi thường thuất tất, thuộc về thủy hệ dị thú, cho nên đoạn dịch đám người siêu tầm phạm vi cũng cơ hồ đều là có con sông địa phương. Nhưng đáng tiếc trước sau đều không có nhìn thấy, cũng may thời gian cũng có rất nhiều, căn bản không cần sốt ruột. Dù sao nếu bọn họ giám chế định nhiệm vụ này, vậy thuyết minh ở cái này không gian cái khe là nhất định tồn tại này chỉ dị thú Chẳng qua là bọn họ còn không có gặp được tôi. Hiện tại liền kém ta nhiệm vụ, nếu thuận lợi hoàn thành nói, như vậy chúng ta ba người liền nhất định có thể thông qua sinh tồn khảo hạch. Lúc này ở bên hồ mốc nước Mạc lang Huyền hướng về phía bên cạnh đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên nói. "Đúng vậy, đáng tiếc này chỉ thủy hệ dị thú thật sự quá khó tìm, xem ra chúng ta muốn dùng nhiều điểm thời gian." Hàn Lập Hiên đáp lại nói. "Bất quá cái này không gian cái khe thật đúng là chính là hú hiểm, nếu không phải dựa vào đoạn dịch cảm giác năng lực xuất chúng, mang chúng ta tránh thoát một lần có một lần nguy cơ, chỉ sợ chúng ta hiện tại đã sớm chật vật bất khăm. Mạc Lăng Huyên vừa nói xong lời này, trong đầu liền lập tức hiện ra vừa rồi phát sinh sự tình. Khi đó bọn họ ba người đang chuẩn bị đi trước một cái trong sơn cốc, đã có thể ở muốn vào đi trong nháy mắt kia, đoạn dịch kịp thời kéo lại hai người bọn họ, đồng thời nói ra sơn cốc này trùng khả năng sẽ có nguy hiểm, có một cổ rất cường đại hơi thở, hẳn là màu tím phẩm chất dị thú. Ngay từ đầu Mạc Lăng Huyên còn có điểm nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc sơn cốc này thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, tuy rằng có nhìn đến dị thú, nhưng đều là một ít màu xanh lục phẩm chất, không tính đặc biệt cường, hơn nữa bên trong còn có một cái dòng suối nhỏ, chưa chừng nàng sợ muốn tìm dị thú, chính là ở nơi nằm mặt. Nhưng nhìn đến đoạn dịch biểu tình phi thường kiên định, hơn nữa đoạn dịch cảm giác lại chưa từng có làm lỗi quá, Mạc Lăng Huyên cũng chính là không có lựa chọn đi vào cùng đoạn dịch, Hàn Lập Yên cùng rời đi. Quả nhiên, ở bọn họ vừa mới rời khỏi sau, phía sau trong sơn cốc liền chuyển ra một tiếng phẫn nộ hót vang tiếng động, một con toàn thân tản ra kim quang loài chim dị thú bay về phía giữa không trùng, hơi thở rất là cường đại, đạt tới màu tím phẩm chất, may mắn bọn họ đã rời đi, nếu không khẳng định đã bị theo dõi. Hơn nữa này vẫn là màu tím phẩm chất loài chim dị thú, một khi theo dõi con mồi căn bản là khó có thể chạy thoát, lúc này mới làm Mạc có một loại đại nạn không chết cảm giác. Đồng thời càng thêm khâm phục Đoạn Dịch, quả nhiên cùng hắn cùng tổ đội, thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhìn thấy hai người bọn họ ở nghị luận vừa rồi phát sinh sự tình, Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, không nói gì, yên lặng cảnh giác xung quanh. Chính cái gọi là thu người tiền tài thay người tiêu thai đều cầm Mạc lão bản như vậy nhiều chỗ tốt, tự nhiên là muốn bảo đảm hắn nữ nhi an toàn, đến nỗi Hàn Lập Hiên còn lại là Đoạn Dịch bạn tốt, Đoạn Dịch cũng sẽ không làm hắn xệ ra chuyện. Ân. Liên ở Đoạn Dịch cảnh giác chung quanh thời điểm, nhiên trong góc ra đa hình ảnh liên xuất hiện ba cái màu xanh lục phẩm chất dị thú, chính không ngừng hướng tới bọn họ vị trí vị trí di động lại đây. Dị thú tên Địa lực miêu dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú lôi hệ dị thú năng lực, điện quang chật loé, kia chớp cầu, lôi chảo dị thú trạng thái, trọng thương, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. dị thú tên, dòng nước xiết ít. Dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú thủy hệ dị thú năng lực, lướt sóng, súng bắn nước, cao áp thủy pháo dị thú trạng thái, trọng thương, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Nguyên bản ở nhìn đến này hai chỉ dị thú thuộc tính giao diện lúc sau, đoạn dịch còn tưởng rằng là có cái gì hoang dại dị thú hướng tới bọn họ lại đây vẫn nữa đều vẫn là trọng thương trạng thái, Đoạn Dịch liền cho rằng khả năng bị dị thú đổi giết, cũng liền không có để ở trong lòng. Thẳng đến trong đầu hiện ra tia chấp sư thiếu thuộc tính giao diện khi, Đoạn Dịch tức khắc cả kinh, lập tức liền hồi tưởng nổi lên đường dự kia chỉ tia chấp sư thiếu, mấu chốt nhất chính là này chỉ tia chấp sư thiếu, cũng là ở vào trọng thương trạng thái. Mặc Tiểu Thư, đường dự nơi cái kia tiểu đội, bọn họ sử dụng phân biệt là cái gì dị thú? Đoạn Dịch vội vàng hỏi. Cái này sao? Ta ngẫm lại có, đầu tiên đường dự là tia chớp sư thiếu, mà khác ba người phân biệt là điện miêu, dòng nước xít đúng rồi còn có một con hám mã cương Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi này đó?" Mạc Lăng Huyên tỏ mờ hỏi. Đoạn Dịch không có lập tức trả lời, sắc mặt lập tức liền ngưng chọc lên. Bởi vì tới ba con dị thú đúng là điện lực miêu, dòng nước siết rét cùng với tia chớp sư thiếu, trừ bỏ hám mà cự như không có xuất hiện ở ngoài, còn lại đều cùng Mạc Lăng Huyên theo như lời đối thượng, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là hướng tới bọn họ ba người lại đây, đúng là đường dự vị trí tiểu đội. Đến nỗi vì cái gì hám mà cự như không có xuất hiện, Đoạn Dịch cũng phòng đoán tới rồi, hẳn là ra ngoài ý muốn, rốt cuộc nơi này là C cấp không gian cái khe, là phi thường nguy hiểm, cái gì đều có khả năng phát sinh. Đồng thời ở kết hợp kia bà con dị thú đều đã trọng thương, như vậy rất có khả năng kia chỉ hám ma cự ngưu đã tử vong. Mà lúc này chúng nó điên cuồng chạy trốn, hẳn là bị một chỉ cường đại dị thú đuổi giết, rất có khả năng sẽ đem thù hận hấp dẫn đến đoạn dịch bên này, vì thế cái này địa phương không thể đủ tiếp tục dừng lại, muốn lập tức rời đi. Chương 169 vây quanh. Quả nhiên, liên ở đoạn dịch liên tưởng đến khả năng sẽ vì nguy hiểm tới gần thời điểm, trong đầu lập tức liền hiện ra ra đại lượng màu vàng quan điểm, thả còn có rất nhiều chấp động rất lợi hại, thậm chí còn có một hai cái loáng thoáng tản ra kim sắc. Không hề nghi ngờ Này đó tàn gia kim quang ít nhất đều là hung thú cấp bậc, lấy đoạn dịch đám người trước mắt năng lực, căn bản là vô lực ngăn cản, hiện tại là có một ý niệm, đó chính là chạy trốn. Bằng không bọn họ hôm nay toàn bộ đều phải bệnh tang tại đây, đi, lập tức rời đi. Mau. Đoạn dịch căn bản là không kịp cùng Mạc Lăng Huyên cùng Hàn Lập Hiên nói thêm cái gì, lập tức mang theo bọn họ chạy trốn. Nhìn đến đoạn dịch như vậy sốt ruột biểu tình, Mạc Lăng Huyên cùng Hàn Lập Hiên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng không có dò hỏi cái gì, lập tức liền đi theo đoạn dịch nện bước chạy trốn. Nhưng đang tiếc này đó dị thú tới quá nhanh. Ở đoạn dịch đám người trên đỉnh đầu bỗng nhiên liền xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh, một con toàn thân tiêu đốt màu đen ngọn lửa đại bàng, xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu, một đôi đỏ bừng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đoạn dịch đám người. Dị thú tên Hắc Viêm Ma bằng dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú hỏa hệ dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa lốc xoáy, bạo liệt tiêu đốt, đại bàng hòa trảo, dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Hắc Viêm Ma bằng. Không tốt, không còn kịp rồi. Ở nhìn đến giữa không trung xuất hiện hắc ảnh lúc sau, đoạn dịch liền lập tức lại, sắc mặt phi thường trọng. Nguyên bản đoạn dịch cho rằng chính mình chạy trốn tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, rốt cuộc này loài chim dị thú vốn chính là trên cao nhìn xuống, có được rất cường thế đổi bắt con ngồi năng lực. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện hắc viêm ma bằng, đây chính là hùng thú a. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên đang xem thanh giữa không chúng kia chỉ dị thú là gì đó thời điểm, đương trường đồng tử co rụt lại, hoàng sợ nói: "Chúng ta khả năng tao ngộ đại phiền thoái, chuẩn bị tốt chiến đấu. Một khi có cơ hội chạy trốn, liền chạy nhanh chạy, nan không cần có bất luận cái gì dừng lại. Nếu chỉ là một con hắc viêm ma bằng như vậy đoạn dịch khả năng sẽ lựa chọn cùng với chiến đấu, liền tính đánh không lại." Chạy trốn năng lực cũng vẫn phải có, sở dĩ đoạn dịch không lựa chọn chạy trốn là bởi vì xung quanh không chỉ có riêng chỉ có này chỉ hắc viêm ma bằng. Chẳng qua là bởi vì này chỉ hắc viêm ma bằng tốc độ mau, đi trước đã đến, ở trung quanh còn có đại lượng dị thú hướng tới bọn họ tới gần, có thể nói đây là bọn họ tiến vào không gian cái khe tới này, tao ngộ lớn nhất một lần nguy cơ, thậm chí đoạn dịch cũng đã làm nhất hư tính toán, đó chính là muốn tự chiến. Quả nhiên đoạn dịch nói vừa xong, trung quanh có lục tục xuất hiện đại lượng dị thú, một đám ít nhất đều là màu phẩm chất, hơn nữa rất nhiều đều đã đạt tới màu tím phẩm chất, thậm chí còn có một con cùng hắc viêm bằng giống nhau đều là đạt tới hung thú cấp bậc. Nhìn đến nhiều như vậy dị thú xuất hiện, làm ở đây Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Hiên đều là tuyệt vọng. Đoạn Dịch ba người dị thú cũng lập tức làm ra chiến đấu tư thái, chẳng qua một đám biểu tình đều có điểm sợ hãi, bởi vì này đó vây quanh bọn họ dị thú thật sự quá mức cường đại rồi, ngay cả băng phép độc xà cũng bắt đầu xuất hiện sợ hãi biểu tình. Mà lúc trước Đoạn Dịch phỏng đoán đường dự kia một đội người, lúc này cũng xuất hiện ở nơi này, chẳng qua một đám sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên người cũng toàn bộ đều là miệng vết thương. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ là các ngươi đem này hấp dẫn lại đây? Hàn Lập Hiên ở nhìn đến đường dự lúc sau, phẫn nộ nói: đánh giấm. Ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, lao tử có lớn như vậy bản lĩnh sao? Kia chính là hung thú à, đừng nói đem này hấp dẫn lại đây, có thể giữ được mạng nhỏ cũng đã thực không tồi. Nói nữa, ta lại không biết các ngươi cũng ở chỗ này, đường dự này một đội lại nói tiếp cũng thật là quá xui xẻo, vốn là ở ngay từ đầu tổn thất một người đội viên, kết quả lại ở nghỉ ngơi thời điểm, đồng nhiên tao ngộ nhiều như vậy dị thú đổi giết, lúc này mới một đường điên cùng chạy trốn. Không đúng không đúng, bị nhiều như vậy dị thú đổi giết, các ngươi sao có thể chạy rớt, hơn nữa hiện tại này, đó dị thú cũng chính là vây quanh chúng ta mà thôi, cũng không có lựa chọn đánh chết chúng ta. Đây là có chuyện gì đoạn dịch bỗng nhiên đồng tử co rút lại, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là có người thao tác. Này đó dị thú có chủ nhân. Ha ha ha ha. Hào ha hào ha, không nghĩ tới các ngươi này đó tiểu quỷ trùng, còn có một cái thực cơ linh sao ở đoạn dịch đám người trên không xoay quanh hắc viêm ma bằng trên người, bỗng nhiên liền nhảy xuống một người mặc màu đỏ đèn trưởng bào hôi phát nam tử, hướng về phía đoạn dịch cười khẩy nói. Cùng lúc đó, ở trung quanh lại lục tục ra đại lượng thân xuyên màu đỏ đèn trường bào người, một đám cũng đều là dùng hai hực ánh mắt nhìn đoạn dịch đám người. Này trang phục, như thế nào như vậy quen mắt màu đỏ sẫm chương bào. Đồng thời ở sau lưng còn có một cái nhàn nhạt kim sắc trang non đơn ký. Ta nhớ ra rồi, đây là Ám Nguyệt Thần giáo phu sức, các ngươi lại Ám Nguyệt Thần giáo người. Mạc Lăng Nguyên thấy rõ những người này phục sức lúc sau, hoảng sợ hô lớn. Nguyên bản còn không biết tình Hàn Lập Yên, Đường Dự đám người, lúc này cũng biết được những người này thân phận, một đám sắc mặt lập tức liền trắng bệch, thậm chí có Đường Dự nơi tiểu đội mặt khác hai người, đều sợ tới mức chân mềm, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Thân là Lam Hải tinh người, liền tính không có chân thật gặp qua Tà giáo, cũng nhất định sẽ từ một ít TV tin tức thượng nhìn thấy quá, biết rõ bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Ngay cả Đoạn Dịch cũng là lập tức nhớ lại cái này Ám Nguyệt Thần Giáo, ở một thời gian Đoạn Dịch còn từ ti vi thượng nhìn đến một cái tin tức, đó chính là Ám Nguyệt Thần Giáo ở mỗi một cái tiểu thành thị trung, tàn sát một thôn trang người, chỉ vì hiến tế cái gì thần thú, làm Đoạn Dịch sởn tóc gáy. Nhưng không nghĩ tới hiện tại bọn họ liền chân thật tao ngộ tới rồi, này thật là quá hí kinh hóa. Nói đi, các người muốn chết như thế nào? Là lựa chọn tự vẫn đâu, vẫn là lựa chọn bị chúng ta dị thú căn ướt? Đúng rồi đúng rồi, ở các ngươi này 6 người phía trước, còn có 3 cái tiểu gia hỏa, đáng tiếc đã bị ta Hắc Viêm Ma bằng cắn ướt, không, có lựa chọn, cơ hội nga hiện tại cho các ngươi cơ hội lựa chọn, ta chính là đại phát từ bi." Hôi Phát Nam tử trầm miệm nói. Ở nghe được Hôi Phát Nam tử này, một phen lời nói sau, Đoạn Dịch đám người sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Thật rõ ràng hắn trong miệng theo như lời bà cái tiểu gia hỏa, hẳn là chính là Diệu Quang Nhị trung kia một đội người. Trong đó răng luôn, Lý Tư Đoạn Dịch còn nhận thức, nhưng không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy chết đi, làm Đoạn Dịch càng thêm thống hận này đó ta giáo, ngươi cái này cô gái nhỏ hẳn là huy phụ chủ tịch Phong nữ nhi đi. yên tâm, ngươi giá trị nhưng quá lớn, chúng ta sẽ không đối với ngươi ra tay, khẳng định sẽ lưu ngươi một cái mệnh đến nỗi những người khác liền chạy nhanh lựa đi. Một phút nội làm ra lựa chọn Nga, nếu không ta Hắc Viêm Ma bằng đã có thể trở không. Nội nữa, ha ha ha ha. Hôi Phát nam tử tựa như nhìn một đám con kiến giống nhau, hài hước nhìn bọn họ, chung quanh mặt khác Cám Nguyệt Thần giáo thành viên, cũng đều là vẻ mặt châm biếm nhìn. Chư 170 phần độ. Lão đại, này 6 người trung tựa hổ có mấy cái thật sự thực không tồi nhà, đặc biệt là kia Mạc Lăng Huyền bên cạnh kia hai cái nam, một cái cơ hổ đạt tới đồng châu 4 sao, một cái khác tắc đã đạt tới đồng châu 4 sao còn có kia mặt khác một đội chung, cũng có một cái tiếp cận đồng châu 4 sao tu vi, này mấy người nếu là giết, có phải hay không có điểm quá đáng tiếc nha? Nếu không đem khuyên bọn họ gia nhập Á Nguyệt Thần giáo." Hối Phát nam tử bên cạnh một cái kim sắc nữ tử, thấp giọng nói. Bị tóc vàng nữ tử như vậy vừa nói, Hối Phát nam tử hơi hơi đánh giá liếc mắt một cái đoạn dịch, Hàn Lập Hiên cùng với Đường Dự ba người, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đặc biệt là là chú ý tới đoạn dịch tu vi, thế nhưng có đồng tra bốn sao, làm cái này Á Nguyệt Thần giáo tiểu đội trưởng phi thường kinh ngạc. Sắp thật không tồi, có thể tại đây loại tuổi đạt tới như vậy tu vi, may mắn chúng ta kịp thời phá vỡ không gian cái khe, nếu không làm cho bọn họ tiến vào hàng hiệu linh tạp sư đại học, ngày sau chắc chắn đối chúng ta Á Nguyệt Thần giáo có uy hiếp, bất quá ngươi cũng kiến nghị nói rất đúng." So với đêm này đánh chết, đêm này ba người thu nạp đến ta Ám Nguyệt Thần giáo sát thật càng tốt. Hôi Phát nam tử hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Đoạn Dịch đám người nói, "Một phút thời gian đã qua, các ngươi suy xét như thế nào?" Hôi Phát nam tử tiếng nói vừa dứt, trung quanh dị thú liền lập tức đến gần rồi Đoạn Dịch đám người, nước miếng không ngừng chảy. "Có bản lĩnh liền động thủ a. Liên Tĩnh ta đã chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng." Đoạn Dịch vừa nói xong, Băng Phách độc xà liền lập tức bảo hộ ở Đoạn Dịch cạnh, phẫn quanh này đó không lại này đó dị thú, bị chúng nó giết chết, cũng tuyệt không có thể làm chính mình chủ nhân đã chịu nửa điểm tương tốn." Không sai, chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyền cũng không hề có sợ hãi, cùng đoạn dịch lưng tựa lưng làm thành một vòng, chuẩn bị tự chiến. Mà một bên đường dự tiểu đội, ta hoàn toàn sợ hãi, nhìn đến này đó dị thú càng thêm tới gần, hai chân mềm nhũn lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, bọn họ dị thú vốn là trọng thương, càng là không có nhiều ít sức chiến đấu, nhưng vẫn là ra sức bảo hộ chủ nhân. Ha ha ha, thảo á ha, hao a. Các ngươi này mấy người thật là làm ta có điểm lão mắt mà nhìn. Như vậy đi, ta liền lại đại phát tư bi, chỉ cần các ngươi hiện tại nguyện ý gia nhập Á giáo, như vậy các ngươi liền an toàn. Đây chính là các người duy nhất đường sống, Nga đương nhiên nếu là các người thả chết chứ không chịu khuất phục, vậy là có thể trở thành ta dị thú đồ ăn." Hôi Phát nam tử tiếng nói vừa dứt, giữa không chung xoay quanh hắc viêm ma bằng lập tức dừng ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm đoạn dịch đám người không ngừng chảy nước miếng. "Phi, gia nhập các người Á nguyệt thần giáo." An phân đi ngươi, lão tử cho dù chết cũng sẽ không gia nhập tà giáo." Đoạn dịch nghe được bọn họ lời này, phi một tiếng, lập tức lại đem chính mình cự lực quét vượn triệu hoán ra tới, đồng thời phá phong kiếm vũ khí linh tạm cũng xuất hiện ở trong tay, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Một bên Hàn Lập Hiên cùng Mạc càng là không có một chút do dự. Xôi nổi đều đem chính mình toàn bộ dị thú triệu hồi ra tới, vũ khí linh tạp cũng là lập tức hiện lên ở trong tay. Tuy rằng khả năng bọn họ ba người hôm nay sẽ chết ở chỗ này, nhưng cũng muốn bị chết có tôn nghiêm, vốn chính là ai cũng có thể giết chết Tà giáo, đoạn dịch, Hàn Lập Hiên đám người tình nguyện vừa chết, đều sẽ không thỏa hiệp. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ta xuất hiện ngoài ý muốn, ta phụ thân chắc chắn xuất lĩnh Huy phụ tập đoàn đem các ngươi Á Nguyệt thần giáo hoàn toàn tiêu diệt. nhìn nam nói: "Ha ha, Huy tập đoàn? Kia bất quá là một đám đám tôi, ngươi thật khi ta sợ. Nếu các ngươi khăng, khăng muốn tìm cái chết, ta đây liền không khách khí." cơ hình để ra tay đi. Hôi Phát Nam tử cười lạnh một tiếng, nói: "Đã có thể vào lúc này." Đường dự bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệnh hô lớn: "Ta đáp ứng! Ta đáp ứng! Ta đáp ứng gia nhập các ngươi! Cầu xin ngươi đừng giết ta." Đường dự lời này vừa ra, bên cạnh hắn mặt khác hai cái đồng học hoàn toàn liền trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn Đường dự. Tuy rằng bọn họ cũng sợ hãi tử vong, nhưng đây chính là Tà giáo a, so với gia nhập loại này tổ chức, kia còn không bằng trực tiếp lựa chọn tự chiến một hồi, nhưng ai từng nghĩ đến, Đường Dụ thế nhưng đã ứng rồi. "Đường Dụ, ngươi điên rồi sao? Đây là Tà giáo a!" Ngươi đã quên chúng ta trở thành linh tạm sư ước nguyện ban đầu là cái gì? Hèn nhát, cầu đồ vật. Nguyên bản còn nghĩ đi theo Đường dự làm một fan đại sự nghiệp hai cái đồng học, hướng về phía Đường dự phi một tiếng, liền đứng lên, rực khoát kiên quyết hướng đi đoạn dịch bọn họ, tuy rằng đã không có nhiều ít sức chiến đấu, nhưng cũng lựa chọn muốn lấy chết đương đua, một đám ngu xuẩn, hiện tại nhìn hảo khí phái a, hảo có quyết đoán a, chờ hạ những cái đó dị thú vào tới, các người chết như thế nào cũng không biết. Ta hiện tại bất quá là ở cầu sinh, ta làm sai sao? Giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt, có thể sống hạ mới là vương đạo, nói nữa, này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới gia quản nó là cái gì tổ chức, chỉ cần có thể làm ta biến tưởng, ta liền gia nhập, Đường Dự lúc này hoàn toàn bị ma quỷ ám ảnh, toàn bộ là nghĩ muốn sống sót, căn bản đã bất chấp phía trước cái này tổ chức chính là ta giáo. Bạch Mạch Bạch. Nghe được Đường Dự này một phen sau, hôi phát nam tử nhịn không được vô tay. Ngươi là kêu Đường Dự đi, không tồi không tồi, thật là cái hảo hải tử, ngươi lựa chọn là chính xác chỉ cần gia nhập ta Ám Nguyệt Thần giáo, thờ phụ thần thú, như vậy thần thú đại nhân liền sẽ ban cho ngươi vô hạn lực lượng, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng cường, mà bọn họ những người này chẳng qua là mây khói thoáng qua thôi. Tuy rằng không có được đến đoạn dịch, Hàn Lập Hiên bọn họ Nhưng cái này Đường dự cũng không tồi, hảo hảo hồi dưỡng, ngày sau cũng là có thể trường thành lên. Ta Đường Dụ cam nguyện gia nhập Ám Nguyệt Thần giáo." Đường dự hai lời chưa nói, trực tiếp liền quỳ xuống. Ngay sau đó ở Hôi Phát Nam tử phân phó hạ, mấy cái thân xuyên màu đỏ sẫm trường bào nam tử, liền qua đi đem Đường dự nâng lên, bởi vì trên người hắn còn có thương tích, liền đưa tới một bên chữa thương. Tới với giữ lại kêu mấy người, Hôi Phát Nam tử cũng đã không có bất luận cái gì hứng thú, tay phải nhẹ nhàng vung lên, này đó lập tức liền hướng về phía bọn họ vọt qua đi. Đoàn dịch đám người dị lập tức liền bắt đầu điên cuồng trong đó. Nhưng bởi vì đường dự đội ngũ chung mặt khác hai người bị thường phi thường nghiêm trọng, dị thú cũng là như thế, cho nên không có gì năng lực chiến đấu, trực tiếp bị Ám Nguyệt Thần giáo dị thú cắn uốt. Nhìn đến cùng chiến đấu đồng đội liền chết ở chính mình trước mặt, máu tươi phun xả đến đoạn dịch gương mặt khi, đoạn dịch lần đầu tiên cảm giác được chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, thực lực có bao nhiêu nhược, nếu là chính mình hiện tại cũng đủ cường đại, như vậy liền có thể bảo hộ những người này. Đoạn dịch lúc này thật sâu xuất hiện một loại cảm giác vô lực, đồng thời trong lòng càng thêm thấu hận này đó tà giáo mọi người. Súc sinh, nếu là làm ta có thể sống sót, ngày sau ta định san bằng trên này sở hữu tà giáo tổ chức. Đoạn dịch trong ánh mắt xuất hiện tơ máu, phá phong kiếm chặt chẽ nắm trong tay, nhìn này đó Á Nguyệt Thần Giáo người âm trầm thế. Nhưng nhưng vào lúc này, đột nhiên phương xa trên bầu trời lập tức chuyển đến một tiếng lạnh lót rồng ngâm tiếng động, đem đang ở vây công đoạn dịch ba người dị thú, toàn bộ đều kinh sợ ở chương 171 buổi giết. Ở cảm nhận được có uy hiếp tợ lúc sau, Hắc Viêm Ma bằng lập tức bay về phía giữa không trung, đồng thời Á Nguyệt Thần Giáo bên này, sở hữu cụ bị năng lực phi hành dị thú, cũng là lập tức bay về phía giữa không trung. Theo sau, một con màu lam long tộc dị thú xuất hiện ở Hắc Viêm bằng đối diện. Ngay sau đó giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cụ bị năng lực phi hành dị thú. Veo veo đại lượng hơi thở cường đại dị thú, phân biệt từ bốn phương tám hướng chạy vội lại đây, cùng Ám Nguyệt Thần Giáo bên này dị thú giang co. Không chỉ có như thế, sáu cái hơi thở phi thường cường đại nam tử, xuất lĩnh một chúng quân quân, xuất hiện ở đoạn dịch đám người trong tầm mắt. Dị thú tên, Cực Hàn Băng Long dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chủng tộc thủ tính, hung thú băng hệ. Dị thú năng lực, đóng băng thuật, bao tuyết, cấp đông ánh sáng, Cực thái, phẫn tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Đoạn dịch trong đầu lập tức liền hiện ra đại lượng dị thú thuộc tính giao diện, thuần một sắc cơ hồ đều là màu lam phẩm chất trở lên dị thú, thậm chí có 6 chỉ đều đạt tới màu tím phẩm chất, trong đó để cho đoạn dịch kinh ngạc chính là này chỉ hung thú cấp bậc cực hàn băng long. Đây là Cực hàn băng long, là dịu quang thành quan chỉ huy dị thú. Chúng ta được cứu rồi. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể thu thập này đàn vạn ác cá nguyệt thần dạy. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyên nhìn đến trên bầu trời kia chỉ cực long, kích động hô to ra tới. Mà đối diện nguyên bản giáo người, liền lên. Các này đàn sinh, Thế nhưng như vậy tàn sát học sinh, ta hôm nay cho các người nợ máu trả bằng máu." Tôn Lang quan chỉ huy bên cạnh phó quan, lập tức bộc phát ra hoàng kim cấp lĩnh lực, sử dụng chính mình dị thú, sát hướng Á Nguyệt Thần Giáo chúng người. Mà Ba Gạ giam Thị lao sư nhìn đến trên mặt đất hai cỗ thi thể, cùng với đoạn dịch đám người mình đẩy thương tích thân thể khi, cũng là đương trường tức giận rồi, cùng phó quan giống nhau sử dụng dị thú, nhằm phía Á Nguyệt Thần Giáo chúng người. "Nghe hảo, các người ba người hiện tại cho ta chạy nhanh rời đi không gian cái khe. Nơi này giao cho chúng ta tới đối phó. Tốc tốc đi." Thống Diệu Quang Thị quân đội thượng tướng, nghiêm tốc hướng về phía đoàn dịch đám người nói, Đến nỗi Tôn Lang Quan chỉ huy còn lại là trực tiếp tìm tới cái kia hôi phát nam tử, sử dụng cực hàn băng long cùng hắc viêm ma bằng chém giết ở cùng nhau, cường đại kỹ năng ở giữa không, không ngừng va chạm. Dị thú tên, song đầu lôi mãng dị thú phẩm chất, màu tím. Dị thú chủng tộc tổ tính, giá thú lôi hệ dị thú năng lực, sấm đánh, lôi vân, kia chấp cầu, lôi đỉnh vạn quân dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, xích viêm phi hổ dị thú phẩm chất, màu tím. Dị tộc tổ tính, năng lực, ngọn lửa ra, ngọn lửa lốc xoáy, bạo liệt đốt, liệt diễm hổ dị thái vẫn nội tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Hào Cường, nhìn nhiều như vậy mẫu tím phẩm chất dị thú ở chém giết, đoạn dịch trong lúc nhất thời rất là chấn động. Nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ bệnh tang cùng này, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng sẽ có người tới cứu bọn họ, hơn nữa một đám thực lực đều như vậy cường đại, này trong đó chỉ là đạt tới hung thú cấp bậc liền có không khuyết, đoạn dịch chỉ là tùy ý vừa thấy, liền lại thấy được một con cùng cực hàn băng long cùng cấp bậc dị thú. Mà này chỉ xích viêm phi hổ đúng là học viện Diễm Hoàng giám thị lão sư, Diệp Hạo dị thú Ở hơn nữa hôm nay cái loại này thật sâu cảm giác vô lực, càng thêm xác định muốn đoạn dịch muốn tăng lên thực lực quyết tâm, này học viện diễm hoàng vô luận như thế nào chính mình đều phải thi đấu. Đáng giận Ám Nguyệt thần giáo, ta nhất định phải làm phụ thân san bằng bọn họ. Mạc Lăng Huyên phẫn nộ nắm chặt song quyền, một bên Hàn Lập Hiên cũng là như thế, biểu tình rất là phẫn nộ, đặc biệt là ở nhìn đến trên mặt đất hai cộ thi thể, làm hắn tâm cũng phi thường không dễ chịu. Đi. Nhìn đến nhiều như vậy cường giả xuất hiện, đoạn dịch cũng không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền cùng Hàn Lập Hiên, Lăng Huyên thoát đi nơi đây. Muốn chạy. Vui cái gì vậy? Ta Ám thần giáo chưa từng có thất thủ quá. Lần này mục đích vốn chính là trận đánh sát này đó Thiên Phú dị bẩm học sinh, cho dù có người tới chi viện, đầu bạc nam tử cũng không thể làm đoạn dịch đám người chạy trốn. Ở đầu bạc nam tử ra lệnh một tiếng, một ít che dấu Á Nguyệt thần giáo thành viên lập tức liền đuổi theo giết đoạn dịch đám người. Không tốt, có người tiếp cận. Mới vừa thoát đi không có rất xa, đoạn dịch lập tức liền thông qua hệ thống ra đa hình ảnh, phát hiện có dị thú chính không ngừng tới gần bọn họ. Ở hồi tưởng vừa rồi đầu bạc nam tử kêu một tiếng rít không hề nghi ngờ, là Á thần giáo thành viên đuổi tới. Cái gì? Thế nhưng còn có Á Nguyệt thần giáo người? Mạc Lăng Huyên cùng Hàn Lập Yên vốn tưởng rằng hẳn là an toàn, nhưng không nghĩ tới này Ám Nguyệt Thần Giáo bị vây công, thế nhưng còn có thể đàng ra tay tới. "Ai nha, ba cái tiểu gia hỏa chạy trốn thực mau nha, cứ như vậy cấp là vội vàng đi đầu thai sao?" "Lão đại thật đúng là lợi hại, sáng sớm liền an bài chúng ta ở chỗ này che giấu, không nghĩ tới thật đúng là ngồi xuống con thỏ." Ba cái hơi thở không tầm thường Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, từ một bên bụi cỏ trung đi ra, đồng thời ba con mẩu làm phẩm chất dị thú, tiên lặng đi theo bọn họ bên cạnh. Không thể không nói, các ngươi này ba người thật là quá có thiên phú, giết thực sự có điểm quá đáng tiếc nhưng không có cái nào, đây là lão đại hạ đến mệnh lệnh. Hôm nay các người một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Cái này đạt tới đồng theo bốn sao tiểu gia hỏa liền giao cho ta, mà khác kia hai người các ngươi tự tiệt đi. Ám Nguyệt thần giáo ba người bên trong, một cái vẻ mặt dâu quay non nam thử, sử dụng một con thổ hoàng sắc lang tộc dị thú hướng tới đoạn dịch giết lại đây. Mà mặc khác hai người tắt phân biệt nhằm phía Hàn Lập Yên cùng Mạc Lăng Huyền. Thử, mơ tưởng lại thương tổn ta đồng bạn. Nếu là này ba người bên trong có một cái đạt tới hoàng kim cấp trở lên, như vậy đoạn dịch khả năng sẽ cẩn thận đối phó, nhưng tới này ba người toàn bất quá bạc trắng nhị tinh tạp hữu duy độc nhằm phía chính mình ra hỏa kia tu vi muốn cường một chút, là bạc trắng tam tinh. Nhưng chỉ cần không cao hơn bạc trắng tam tinh, như vậy đều là có thể đã chịu đoạn dịch trọng lực từ trường áp chế, nói cách khác đoạn dịch một người đối mặt này ba người, đem sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Một hàng 10 người tiến vào khảo hạch, cuối cùng chỉ còn lại có đoạn dịch, Hàn Lập Hiên, Mạc Lâm Huyền, cùng với kia phản đồ Đường Dự, còn lại cơ hồ đều bị Ám Nguyệt thần giáo tàn sát, đoạn dịch đã sớm là mạnh mẽ áp chế phẫn nộ, mà bọn người kia còn dám đuổi giết lại đây, làm đoạn dịch đường trưởng liền bạo phát. Tiểu gia ngươi khẩu khí không nhỏ a, thật cho rằng ngươi thực lực rất mạnh sao? Bất quá đồng tao 4 sao mà thôi, ở ta bạc trắng Tam tinh linh tạp sư trước mặt, ngươi bất quá chính là đợi làm Tiễn Sơn Dương, không, có một chút phản kháng dư lực. Chịu chết đi." Bạc trắng Tam tinh ám nguyệt thần giáo thành viên, hướng về phía Đoạn Dịch khinh thường nói, "Ta là đợi làm thịt Sơn Dương." "Không thấy được đi. Băng Phách độc xà, tự lực tuyết vượn giết hắn cho ta." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện ra một trương linh tạp, đồng thời Băng Phách độc xà cũng cư cơ học vượn lập tức xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt. "Nha." Hai chỉ dị thú hơi thở thật đúng là chính là cường đại, nhưng đáng tiếc bất quá chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, lại cường lại có thể như thế nào? Ở đa dị thú trước mặt, vậy giống như con kiến giống nhau, ta đã thật lâu không có giết qua thiên tài, hôm nay khiến cho ta hảo hảo hành hạ đến chết ngươi. Chư 172 tài não, mặt khác hai cái Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, cũng là vẻ mặt thị huyết nhìn về phía Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Uyên. Diệu Quang Tam trung hiệu trưởng tôn tử, thật là lợi hại hạ nha, giết ngươi, nhất định có thể từ trên người của ngươi cấp đoạt ra không ít bảo vật, không tồi không tồi đến nỗi cái này cô gái nhỏ sao? Yên tâm, chúng ta là sẽ không giết ngươi, lưu giữ ngươi còn có thể dùng để uy hiếp Đợi Huy tập đoàn, bất quá không thể giết ngươi, không đại biểu không thể độ trạm vào ngươi liền tới đây hào hào hầu hạ hầu hạ bổ đại ra đi, ha ha ha, đã có thể ở bọn họ vẻ mặt hài hước hướng đi đoạn dịch ba. Người thời điểm, bỗng nhiên đoạn dịch trong tay linh tạm biến thành một đạo lang quang, ngay sau đó một cổ cực kỳ đáng sợ trọng lực áp chế tức khắc hình thành, đem đối diện ba cái ám nguyệt thần giáo thành viên, đương trường áp chế ở trên mặt đất. Không chỉ có kêu ba cái ám nguyệt thần giáo thành viên như thế, bọn họ dị thú lúc này cũng vẻ mặt thống khổ bị áp chế trên mặt đất, không ngừng rãy nhưng đáng tiếc đều không có một chút dụng. Hoàng kim cấp trở lên, ta trước mắt còn không dễ giết, nhưng đối phó các ngươi cái này bạch ngân cấp nó lòng, vẫn là dư giả. Đoạn Dịch nói xong trong tay liền hiện ra phá phong kiếm, nhàn nhạt hướng tới vừa rồi nói muốn hành hạ đến chết Thiên Tài gia hỏa kia đi đến. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta đều không thể động đậy? Hơn nữa này cổ áp chế lực cũng càng ngày càng cường, ép tới ta không thở nổi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không được, căn bản vô pháp tránh thoát, xem ra nhất định là đối diện này ba người sử dụng cái gì bảo vật. Không tốt. Nguyên lai quản khí thế kiêu ngạo ba vị Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, lập tức liền lộ ra hoàng sợ thần sắc, không ngừng bùng nổ linh lực, bên cạnh dị thú cũng là giống nhau. Nhưng đang tiếp chính là, trọng lực từ trường một khi thành công áp chế liền lại vô chạy thoát khả năng, này ba người lúc này đã trở thành dính bạn tự thịt. Mà Hàn Lập Hiên ở biết được này ba người thực tế tu vi lúc sau, cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính không có đoạn dịch ra tay, hắn dựa vào một ít thủ đoạn, cũng là có thể chiến thắng này đó bạc trắng nhị tinh ra hỏa. huống chi Hàn Lập Hiên còn biết đoạn dịch trọng lực từ trường công bố, cho nên căn bản là không có một chút hoàn loạn. Ở đoạn dịch giải trừ đối Hàn Lập Hiên cùng với Mạc Lăng Nguyên chế sau, liền sử dụng dị thú, gì gì hướng tới bọn họ đi đến. Đến nỗi Huyên, biểu tình liền thường xuất sắc, bản nghe được ba cái Á viên khi, thường phẫn nộ. Vốn định trực tiếp qua đi chém giết bọn họ, nhưng liền ở ngay lúc này, một cổ cường đại trọng lực áp chế cũng đem Mạc Lăng Huyên áp chế. Vốn tưởng rằng là kêu ba cái Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên trợ cho quỷ, nhưng sau lại phát hiện là đoạn dịch làm thời điểm, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng chế phục ba cái Bạch Ngân cấp linh pháp sư, này rốt cuộc là sử dụng cái gì thủ đoạn? Bất quá Mạc Lăng Huyên lúc này cũng không có tế hỏi, rốt cuộc hiện tại tình huống còn quá nguy cơ, hết thể đều phải chờ sau khi ra ngoài, chậm dò hỏi, hiện tại quan trọng chính là chạy nhanh giết bọn họ ba người, sau đó bay nhanh chạy ra không gian cái khe. Thần thú đại nhân nhất định sẽ vì chúng ta bảo hộ. Liên tính chúng ta thân chết, linh hồn cũng sẽ được đến vĩnh sinh, thần thú đại nhân ta tới. Các người này đó ngu xuẩn nhân loại, nhất định sẽ bị thần thú đại nhân chế tài. Ở cảm nhận được ba người trên người sát ý khi, ba cái Ám Nguyệt Thần giáo thành viên bỗng nhiên biểu tình liền chuyển biến, từ lúc bắt đầu hoảng sợ, biến thành một loại điên cùng trạng thái, không ngừng hướng tới giữa không trung hô to. Nhưng mà này đó, Tà giáo thành viên nói bậy nói bạn, đoạn dịch đám người chút nào liền không có để ý tới, càng là không có một tia thương hại. Đoạn dịch trong tay phá phong kiếm lập tức huy chém đi ra ngoài, một đạo màu xanh lục kiếm khí trực tiếp đem tên kia bạc trắng Tam tinh ra hỏa, đầu cấp bổ xuống. Cùng lúc đó, Băng phách độc xà cùng cự lực quyết vượn cũng trực tiếp nhằm phía bọn họ dị thú, đêm này hành hạ đến chết lúc sau, mỹ vị lạm thực dị thú thi thể. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên cách làm cũng là cùng đoạn dịch giống nhau, tự mình động thủ giết tà giáo thành viên, sau đó làm chính mình dị thú ăn luôn dị thú thi thể. Đi, ở giải quyết xong này hết thảy lúc sau, đoạn dịch liền không hề tiếp tục lưu lại ở chỗ này, lập tức mang theo Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên rời đi nơi này. Cũng may trong tay bọn họ còn vẫn như cũ mang theo mới vừa tiến vào không gian cái khe trung đồng hồ, cho nên bọn họ ba người đều rõ ràng biết xuất khẩu ở nơi nào. Đồng thời cũng bởi vì không cần tiếp tục sinh tồn khảo hạch, cho nên bọn họ ba người đều là cười ở từng người dị thú trên người, bay nhanh nhằm phía không gian cái khe xuất khẩu. 4. Mà lúc này mặt khác một bên, Ám Nguyệt Thần Giáo tiểu đội trưởng, chính dẫn theo một chúng thành viên, cùng này đó tiến đến chi viện quan quân kịch liệt chiến giết. Nhưng đang tiếp bọn họ Ám Nguyệt Thần Giáo chung, lợi hại kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nhất lợi hại cũng bất quá chính là cái này Ám Nguyệt Thần Giáo tiểu đội trưởng, là một người hoàng kim nhị tinh linh tạp sư, còn lại tuyệt đại bộ phận đều chỉ là Bạch ngân cấp, chỉ có lúc trước tên kia đầu nam tử cùng tóc vàng nữ tử, về hoàng kim một tinh tu vi. Nhưng Diệu Quang thị bên này lợi hại đã có thể quá nhiều, chỉ là Hoàng Kim cấp trở lên tu vi liền có 6 cái, trong đó Tôn Lang quan chỉ huy cảng là Hoàng Kim tam tinh tu vi, kia ba gã giám thị lao sư cũng đều Hoàng Kim nhị tinh trở lên, càng không cần phải nói còn có như vậy nhiều thực lực cường hãn quan quân. Bởi vậy, trận chiến đấu này không có liên tục thật lâu, Ám Nguyệt thần giáo bên này liền bắt đầu bại lui, kia đầu trọc nam tử cùng tóc vàng nữ từ trước sau bị chém giết, ngay cả cái kia tiểu đội trưởng cũng toàn thân vết thương chống chết, còn lại một chúng Ám Nguyệt thần giáo thành viên cũng chết chết, thương thương, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Lúc này cùng với giữa không trung cực Hàn băng long một đạo màu lam ánh sáng bắn ra, trực tiếp liền sọ xuyên qua hắc viêm ma bằng thân thể, thành công chém giết này chỉ hung thú cấp bậc dị thú. Mà Tôn Lan quan chỉ huy cũng là tay dẫn theo một phen tản ra lam quang trường kiếm, vẻ mặt lệnh băng hướng tới cái kia ám nguyện thần giáo tiểu đội trưởng đi đến. Hôm nay khiến cho các ngươi này đó tà giáo thành viên, cấp này đó vô tội chết đi học sinh đền mạng. Tôn Lan vẫn nộ nói, đây là diệu quang thị quan chỉ huy thực lực nha. Thật đúng là chính là lợi hại a, bất quá ngươi thật sự cho rằng Ám Nguyệt Thần giáo theo ta một người đi, nói cho ngươi đi, ở Diệu Quang thị còn có rất nhiều rất nhiều giống ta như vậy tu vi tiểu lộ trưởng, ngươi liền tính muốn sát, cũng tuyệt đối là sát không xong, chỉ cần thờ phụng thần thú, thần thú đại nhân liền sẽ cho chúng ta vô hạ lực lượng, hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng là trở về thần thú đại nhân ôm ấp, ha ha ha ha. Đầu bạc nam tử lúc này cũng không hề phản kháng, tựa như điên cùng giống nhau, hướng về phía không trung hô lớn. Thần thú đại nhân sẽ ban cho chúng ta vĩnh sinh. Hôm nay tùy thân chết, nhưng chúng ta linh hồn sẽ đạt được vĩnh sinh, sẽ sinh ở mỹ lệ tân thế giới. Phía sau một chúng Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, cũng là giống như bị tẩy não giống nhau, hướng về phía không trung điện của thế ở. Nhìn đến trước mắt một màn này, làm ở đây rất nhiều quan quân đều phi thường chấn động, không nghĩ tới cái này Ám Nguyệt Thần Giáo thế nhưng như thế đáng sợ, đem người tẩy nào đến loại tình trạng này. Hết thuốc chữa, toàn bộ chết giết, một cái không cần bưng tha. Tôn Lang tiếng nói vừa dứt, bên cạnh quan quân liền sôi nổi động thủ, đem ở đây sở hữu Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên toàn bộ đánh chết. Đã có thể ở Tôn Lang chuẩn bị tự mình động thủ, chém giết cái này tiểu đội trưởng kia. Cái này Ám Nguyệt tiểu đội nhiên lộ ra một bộ quỷ dị tươi cười. Chương 173 chết ha ha ha. Đã quên nói cho các người, ở gần đây còn có vết dấu chúng ta không ít Á nguyệt thần giáo thành viên, kia ba gã chạy trốn học sinh, vô luận như thế nào đều là trốn không thoát, liền tính ta đã chết, nhiệm vụ cũng đã đạt thành. Thần thú đại nhân, ta tới." Đầu bạc nam tử vừa nói xong, lập tức kiếp nổ trong cơ thể linh hồn hải, tự sát. Không tốt. Học sinh muốn xảy ra chuyện. Ở nghe được đầu bạc nam tử lời này lúc sau, Tôn Lang biểu tình thì biến, khiếp sợ nói: "Nguyên bản bọn họ sát tiến vào mục đích, chính là phải bảo vệ may mắn còn tồn tại học sinh An Uy, nếu này đó học sinh toàn bộ chết ở nguyệt thần giáo trong tay, Như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho hoảng động, đến lúc đó hắn cái này quan trị uy trách nhiệm liền quá lớn. Đặc biệt bên trong còn có một cái là huy phụ tập đoàn chủ tịch nữ nhi, nếu hắn biết chính mình nữ nhi bị Ám Nguyệt thần giáo giết chết, mà Tôn Lang lại không có kịp thời cứu rút, kia khẳng định sẽ dẫn phát dịu quang thị bên trong đại chiến. Yên tâm, kia ba gã học sinh đều còn ở. Liên ở Tôn Lang chuẩn bị triệu tập quân đội, bắt đầu siu tầm ba gã học sinh rơi xuống khi, Diệp Hạ vội và nói, kia ba gã học sinh trong tay mang theo dụng cụ đều phải ở, cái kia dụng cụ chỉ cần học sinh tử vong, liền sẽ lập tức tự bạo, lúc này bình yên vô sự liên đại biểu bọn họ nhất định không có việc gì. Diệp Hạo từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một cái loại nhỏ là tạm, nhìn bên trong ba cái điểm đỏ, nói: "Bọn họ sở dĩ có thể ở tiến vào không gian cái khe lúc sau, liền lập tức tìm được này đó học sinh, hoàn toàn liền bởi vì bọn họ mang theo dụng cụ, do đó có thể chuẩn xác định vị bọn họ. Không tồi, từ hiện tại bọn họ điểm đỏ vị trí có thể thấy được, bọn họ đã là an toàn, hẳn là chính hướng tới không gian cái khe xuất khẩu mà ra Diêu Tuyên Hỏa Dư Hùng cũng là nhận đồng nói." Ngay sau này ba vị giám thị lao sư nói lúc sau, Tôn Lang trở một chúng quan quân, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô. Cả người lưu lại một chi đội ngũ phụ trách rửa sạch này đó, ta giáo thành viên thi thể, còn thừa người tùy ta phản hồi rượu Quang thị. Tuân mệnh. Ngay sau đó, Tôn Lang liền mang theo mọi người, cũng hướng tới không gian cái khe xuất khẩu mà đi. Mà kia làm phản Đường dự, ở nhìn đến Diệu Quang thị quân đội tiến đến chi viện thời điểm, đương trưởng liền sợ hãi, thừa dịp bọn họ phát sinh đại chiến khi, lập tức liền chạy trốn. Rốt cuộc lúc trước hắn đã tuyên thệ gia nhập Ám Nguyệt Thần giáo, đoạn dịch bọn họ cũng đều là dành mạch ngã được, cho nên Đường Dụ lúc này đã không có đường lui, nếu lúc ấy không đi, liền nhất định sẽ bị giết chết, vì thế hắn không thể không chạy trốn. Vì an toàn khởi kiện. Hắn đem trong tay mang theo đồng hồ cấp hái được xuống dưới mạnh mẽ phá hủy cứ như vậy ở những cái đó giám thị lao sư trong mắt cũng sẽ đem đường dự cho rằng đã tử vong cũng liền sẽ không để ý hắn cứ như vậy đường dự liền có thể trộm rời đi không gian cái khe trốn hồi chính mình ra tộc bên trong làm cha mẹ nghĩ cách giải quyết chuyện này chẳng qua bởi vì đã không có đồng hồ định vị cho nên đường dự lúc này còn tạm thời không có tìm được không gian cái khe xuất khẩu chỉ là cưới ở tia chấp sư thiếu đối thượng ở giữa không Trung quan sát đến Mặt khác một bên đoạn dịch đá người liền không có cái này băngă chuẩn xác hướng tới xuất khẩu phương hướng chạy tới Nhưng nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch trong đầu lập tức hiện ra một con, làm hắn cực kỳ quen thuộc gì thú, tia chớp sư thiếu. Hơn nữa này chỉ tia chớp sư thiếu cũng là ở vào trọng thương trạng thái, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là đường dự kia chỉ. Từ từ, ngồi ở cự lực quyết vượn trên vai Đoạn Dịch, bỗng nhiên hô to một tiếng. Làm sao vậy, chẳng lẽ lại có Á Nguyệt thần giáo người đuổi giết tới? Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Nguyên tức khắc cả kinh, vội vàng dò hỏi. Đảo không phải Á Nguyệt thần giáo người tới, mà là một cái khác đáng giận ra hỏa xuất hiện, ta cảm giác tới rồi nó tia chớp sư thiếu hơi thở thật không nghĩ tới dưới loại tình huống này, đều có thể bị hắn chạy ra tới. Lần trước buông thả hắn, lần này ta sẽ không lại có bất luận cái gì lưu thủ. Đoạn dịch nắm chặt trong tay phá phong kiếm, phẫn nộ nói. Ý của ngươi là đường dự. Thêm tiêu thế nhưng còn chưa có chết. Hàn Lập Hiên mày lập tức liền miễu lại. Hàn là sấn chạy loạn, nếu hắn tuyên thể ra nhập ám nguyệt thần giáo, như vậy nên chết, ta đây liền đi cách hắn. Muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Hàn Lập Hiên hỏi. Hiện tại còn không thể xác định chung quanh còn có hay không ám nguyệt thần giáo thành viên, mà khoảng cách xuất khẩu cũng không xa, các ngươi trước chạy nhanh rời đi Dù sao ta sẽ không xảy ra chuyện đoạn dịch nói xong, liền sử dụng tự lực tuyết vượn cùng băng phép độc xạ, hướng tới kia chốc sư thiếu nơi phương hướng chạy tới. Mà Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Hiên cũng không có dừng lại, tiếp theo chiều không gian cái khe xuất khẩu chạy tới. Rốt cuộc đoạn dịch thực lực thật sự rất lợi hại, trừ phi là Hoàng Kim cấp Hãng Nguyệt Thần giáo thành viên đối hắn ra tay, nếu không còn lại căn bản không có khả năng sẽ bị thương đoạn dịch, mà những cái đó Hoàng Kim cấp Hãng Nguyệt Thần giáo thành viên đều đã bị Tôn Quan Chỉ Huy bọn họ kéo dài ở, cho nên đoạn dịch lúc này sẽ không có nguy hiểm. Bởi vậy, hai người bọn họ không có do dự, chuẩn bị ở không gian cái khe xuất khẩu phụ cận, chờ đợi đoạn dịch. Thật tốt quá nơi này cùng ta mới vừa tiến vào không gian cái khe khi đi lộ giống nhau như lúc xuất khẩu liền ở phía trước cách đó không xa Rốt cuộc làm ta tồn tại rời đi cái này khủng bố địa phương cái gì chó mà sinh tồn khảo hạch, chó má hàng hiệu Linh tạp sư đại học lao tử toàn bộ đều không đệ bụng so với những cái đó ngu xuẩn chờ đợi tử vong ra hỏa ta cách làm mới là chính xác đường dự ở phát hiện xuất khẩu đại khái phương vị lúc sau lập tức liền sử dụng tia chấp sư thiếu gia tốc phi hành nhưng nghề Hà tia chấp sư thiếu vốn là bị thương rất nghiêm trọng ở trải qua thời gian giải kịch liệt phi hành đã không có nhiều ít sức lực bắt đầu có điểm hơn mê phế vật chạy nhanh cấp lao tử Phi A đường dự nhìn đến tia chấp sư thiếu tốc độ rõ ràng biến chậm thả không ngừng hạ thấp phi hành độ cao làm đường dự vô cùng xuất ruột bắt đầu điên cuồng đấm chấp điện sư thiếu phần lưng đã có thể ở ngay lúc này một đạo màu lam ánh sáng bông nhiên từ trên mặt đất bắn đi lên trực tiếp sỏ xuyên qua này chỉ tia chấp sư thứ bụng. chỉ thấy tia chấp sư thiếu thê thảm kêu một tiếng toàn thân liền bị đông lại thành khắp băng vô lực lạc hướng về phía mặt đất thân thể biến thành một đống của băng mà ở mặt trên đường dự cũng là tính cả tia chấp sư thiếu cùng nhau rơi xuống ở trên mặt đất cái nào không muốn sống súc sinh thế nhưng đối lao tử ra tay đường dự dây ruột đứng lên Phẫn nộ nhìn về phía xung quanh. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi thế, nhưng còn chưa chết nha đoạn dịch chầm gì gì từ một bên bụi cỏ trung đi ra, bên cạnh đi theo băng phách độc xạ cùng cự lực thuyết vượng. Là ngươi, Đường Dự nguyên bản tưởng một con hoang dã dị thú đối hắn phát động công kích, liền chuẩn bị lấy nó giải sỉ hơi, nhưng không nghĩ tới tới thế, nhưng là đoạn, đoạn dịch, này liền làm Đường Dự tức khắc liền lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ngươi không phải bị Ám Nguyệt Thần giáo thành viên đuổi giết sao? Sao có thể còn có mệnh sống sót? Đường Dự một bên nói chuyện, một bên không ngừng lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn. Nhìn Dự này phiên biểu tình, Đoạn dịch cười lạnh một tiếng, nói: "Mấy cái Bạch Ngân cấp tạp mau cũng có thể bị thương ta. Nhưng thật ra ngươi cái này không biết xấu hổ xúc sinh, vừa rồi không phải lời thề son sắt gia nhập Á Nguyệt Thần giáo sao? Như thế nào hiện tại lại chạy lạc, vì cẩu thả mạng sống, không tiếp bán đứng linh hồn gia nhập Á Nguyệt Thần giáo, ta là thật sự không biết ngươi là như thế nào làm được, không hề do dự, trực tiếp liền đáp ứng ngươi loại nhân cha này tiếp tục lưu trữ cũng chung quy sẽ biến thành tai họa, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường." Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay phá phong kiếm lập tức rời tay mà ra, hóa thành một đạo màu xanh lục quang trực tiếp xuyên qua đường dự trái tim. Chương 174 xử lý, có thể làm phá phong kiếm hóa thành một đạo màu xanh lục quang ảnh, này đó là ngự phong kiếm quyết thức thứ nhất kỹ năng, đáng tiếc đoạn dịch tu vi còn không đến bạch ngân cấp, nếu không này màu xanh lục quang ảnh có thể đồng thời hình thành hai cái, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Mà đường Dự nhìn đến chính mình trái tim bị sọ xuyên qua lúc sau, lập tức liền hộc ra một muồm to máu tươi, một câu đều không kịp nói, liền thống khổ ngã xuống vũng máu bên trong. Nơi tay nhận Đường Dự lúc sau, đoạn dịch đem trong tay hắn nhẫn chứa vật lại đây, đồng thời thu đã từ vòng tia chớp sư thiếu hạch, phân phó đem hắn thi thể bối thượng, bay hướng tới không gian cái khe xuất khẩu mà đi. Lúc này ở không gian cái khe xuất khẩu chỗ, đã tụ tập rất nhiều quân quân, Tôn Lang cùng với một chúng hoàng kim cấp cường giả cũng đều ở chỗ này. Như thế nào thiếu một người, cái kia đồng tao 4 sao học sinh đâu? Diệp Hạo phát hiện chỉ có Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyền trở lại xuất khẩu chỗ, cũng không có thấy được đoạn dịch khí, liền vội vội dò hỏi. Rốt cuộc đoạn dịch tu vi phi thường không tồi, thả còn có thể tại đối mặt Ám Nguyệt thần giáo khi, thả chết chứ không chịu khuất phục, ra sức chống cự, vô luận nhân phẩm vẫn là thực lực, đều phi thường không tồi, tuyệt đối không thể đủ làm hắn xệ giá chuyện. Mặt khác hai gã giám thị lão sư cũng là giống nhau, sốt ruột nhìn về phía bốn phía. Lão sư Đoạn Dịch hắn không có việc gì, chính là đi xử lý một chút sự tình, ta tưởng hắn là sắp đã trở lại." Hàn Lập Hiên giải thích nói. Quả nhiên, ở Hàn Lập Hiên nói xong không bao lâu, có hai chỉ dị thú bay nhanh hướng tới không gian cái khe xuất khẩu chỗ chạy vội mà đến, mà này hai chỉ dị thú đúng là Đoạn Dịch băng phách độc xạ, cự lực tuyệt vượng. Ngựa ngùng, đợi lâu Đoạn Dịch từ cự lực tuyệt vượng bối thượng nhảy xuống tới, nói: "Trung quanh khả năng còn có Ám Nguyệt Thần giáo thành viên xuất hiện, ngươi sao lại có thể tùy ý chạy loạn, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Tôn lang lập tức chất vấn nói: "Nguyên bản cái này Tôn Lang còn đối Đoạn Dịch không cho là đúng." cho rằng hẳn là chính là một cái tầm thường có điểm thiên phú học sinh, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là đồng tra bốn sao, là kia mười vị học sinh trung tu vi mạnh nhất, này liền làm Tôn Lang rất là chấn kinh rồi. Tôn Quan Chỉ Huy, ta không có chạy loạn, ta là đi xử lý một chuyện. Đoạn dịch chưa từng có nhiều giải thích, lập tức khiến cho cự lực kiếp vượng, đem đường dự thi thể ném tới trên mặt đất. Đây là, này không phải đường dự sao? Hắn thế nhưng cũng đã chết. Trung quanh một ít quan quân ở nhìn đến đường dự thi thể lúc sau, rất là kinh ngạc nói. Đường dự? Vừa rồi chạy tới nơi cứu viện các ngươi khi, cũng không có nhìn đến hắn, ngươi là như thế nào tìm được hắn? Hơn nữa vì sao đã tử vong? Tôn Lang sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, rốt cuộc cái này Đường ra ở Diệu Quang thị cũng coi như là một cái danh môn, cũng chỉ có như vậy một cái hài tử, không nghĩ tới hắn cũng đã chết, một khi truyền ra đi, Đường ra tất nhiên là sẽ tức giận. Mà cái này Đường dự còn có một cái sư phó, tên là Trần Đức, chính là Diệu Quang thị nhất giàu có danh vọng một người dị thú bác sĩ, làm Tôn Lang lúc này phi thường đau đầu. Liên ở phía trước cách đó không xa tìm được hắn, đến nỗi vì sao tử vong, đó là bởi vì bị ta giết. Đoạn Dịch không có do dự, trực tiếp mở miệng nói. Đoạn Dịch lời này vừa ra, ở đây một chúng quan quân, tức khắc cả kinh. Hừ, cái này Đường dự trừng phạt đúng tội, ở chúng ta bị á Nguyệt Thần Giáo vây quanh thời điểm, Đường dự vì mạng sống, không tiếc bán đứng linh hồn, đã tuyên thể gia nhập Ám Nguyệt Thần Giáo, sau đó bị Ám Nguyệt Thần Giáo thành viên nhận được một bên chữa thương nhưng không nghĩ tới các người chi viện bỗng nhiên liền tới rồi, này liền làm Đường dự sâu sắc cảm giác bất an, sợ bị liên lụy, vì thế sấn chạy loạn. Tiếp theo bị Đoạn huynh tìm được, đem này giết, hoàn toàn chính là trừng phạt đúng tội. Mạc Lăng Huyên dùng một loại cực kỳ chán ghét ngữ khí nói: "Cái gì? Đường Dụ gia nhập Nguyệt Thần Giáo? Sao có thể?" Tôn Lang chờ một chúng quan quân nguyên bản còn ở khiếp sợ đoạn dịch vì sao phải sát đường dự, nhưng lại nghe được Mạc Lang Nguyên lời này, sắc mặt tức khắc kỳ biến. Nếu thật là như thế, kia cái này đường dự khẳng định là trừng phạt đúng tội, này Ám Nguyệt Thần giáo thành viên ai cũng có thể giết chết. Nhưng sự thật thật là như vậy. Rốt cuộc vừa rồi chạy tới nơi thời điểm, chỉ là thấy được đoạn dịch ba người, cũng không có phát hiện đường dự tung tích, làm hiện trường một ít quan quân có điểm hoài nghi. Không cần hoài nghi, bọn họ nói chính là thật sự, lúc trước ở chúng ta chạy tới nơi thời điểm, ở đây trừ bọn họ ba người điểm đỏ ở ngoài, đích xác còn có một cái điểm đỏ, lúc trước ta tưởng một học sinh sợ hãi, trốn tránh lên Hiện tại xem ra hẳn là cái này, đường dự loại này mềm yếu vô năng, không tiếc vứt bỏ đồng đội, bán đứng linh hồn gia nhập Á Nguyệt Thần giáo, loại người này đã chết không có gì đáng tiếc nếu các ngươi yêu cầu chứng cứ nói, trở về ta có thể rút cho các ngươi. Mặc kệ là dụng cụ tự hủy vẫn là bị nhân vi hủy hoại, đều là sẽ chứa đựng bị phá hư trước hết tài số liệu, đến lúc đó cái này đường dự ở không gian cái khe trùng hành động, liền đều sẽ rõ ràng. Diệp Hạo trực tiếp mở miệng nói, bên cạnh dư hùng, Diêu Tiên hai vị giám thị lão sư cũng là nhận đồng phụ họa. Nay đường ra cũng coi như thị một cái danh môn, không nghĩ tới thế, nhưng ra như vậy một cái bại hoại, Phi. Mấy ta lúc trước còn tưởng rằng hắn có gan chất vấn lão sư, khiêu chiến quyền uy, còn tưởng rằng là một cái hắn tử, không nghĩ tới chính là một cái hèn nhát. Này to như vậy đường ra, xem ra từ nay về sau liền ở Tử Diệu Quang thị xóa tên, thật sự một cái cút chuột hỏng rồi, một nỗi cháo ở đây rất nhiều quan quân, đều là nhịn không được chột tức nói. Rốt cuộc cá Nguyệt Thần sách giáo khoa chính là ai cũng có thể giết chết, nay đường dự gia nhập Á Nguyệt Thần giáo, như vậy tương ứng gia tộc cũng sẽ bối thượng hắc danh, cả đời vô pháp làm đầu. Ngay cả vị tiêu cực có nổi danh chân đức, cũng là xong đời. Nếu việc đã đến nước này, chúng ta liền không né làm dừng lại. Còn cần đi ra ngoài xử lý đường ra sự tình đúng rồi, còn cần làm phiền ba vị lao sư, chờ hạ đem chứa đường video gửi đi cho ta, này đường ra cũng có chút địa vị, cần phải có chứng cứ mới được. Tôn Lang hướng về phía ba vị lao sư ôm quyền nói xong, liền lập tức mang theo một chúng quan quân, chuẩn bị rời đi không gian cái khe. Ở trước khi đi, Tôn Lang còn làm vài vị quan quân đem đường dự thi thể, nâng đi ra ngoài, ở di chuyển thi thể thời điểm, từ đường dự trong lòng ngực rất ra một khối huy trường, mặt trên có một cái quỷ dị ký hiệu, làm ký hiệu phía dưới có một vòng kim sắc trắng non, không hề nghi ngờ, đây là Ám Nguyệt thần giáo giáo huy, này còn cần chứng cứ. Có thứ này tồn tại, liền đủ để đem cái này Đường Dự thiên Đao vào quả." Tôn Lang phó quan nhặt lên này cái giáo huy, tức giận nói: "Đi." Tôn Lang nhìn đến này cái giáo huy khi, cũng là tức giận rồi, hoàn toàn tin Đường Dự đã gia nhập Á Nguyệt Thần Giáo, không nói hai lời liền mang theo các quân quan rời đi không gian cái khe. Nếu Á Nguyệt Thần Giáo nguy cơ đã kết thúc, kia Tôn Lang nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng hiện tại rốt cuộc vẫn là sinh tồn khảo hạch trong lúc, chẳng qua còn muốn hay không tiếp tục bắt đầu, này Tôn Lang liền không thủ, chi bằng chạy nhanh trở về xử lý Á Giáo sự tình. Đồng thời còn cần phát ra thứ nhất công kỳ tới nói cho Diệu Quang Thị cư dân không gian cái khe chúng phát sinh sự tình, để tránh bọn họ tử vong học sinh người nhà, ở Diệu Quang Thị nháo sự. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là muốn xử lý cái này đường ra.